chương ba trăm linh ba mời nhân dân cả nước uống cô ca bất đắc dĩ l ừ a một cái về sau phương c ẩ n cẩn nhưng là đột nhiên trở nên nghiêm mặt lên ngay sau đó đem ánh mắt hướng về phương thần giật con mắt hỏi ca nhưng cái kia bài thi là từ đâu tới à? phương thần giật nghe vậy cũng là cảm thấy rất ngờ vực ngay sau đó có chút không rõ ràng cho lắm mở miệng hỏi bài thi cái gì bài thi phương c ẩ n c ẩ n nhìn xem lão ca một lần này mặt cái gì cũng không biết bộ dáng không khỏi tức giận làm một mặt quỷ, chính là ngươi để mộng hàm tẩu tự cho ta cái kia một chồng bài thi a cái kia bài thi bên trong đề mục vậy mà đều là chúng ta cuộc thi lần này nội dung ca ngươi hay thành thật cùng ta nói ngươi có phải hay không tìm người an gian ba trước đó bản thân nhặt ve trai tưởng thưởng cái kêu bài thi cùng cuộc thi lần này nội dung một dạng đã vậy còn quá ngưỡng bức đối với phương c ẩ n c ẩ n lời nói phương thần giật căn bản cũng không có hoài nghi dù sao những cái kêu bài thi là hệ thống tưởng thưởng bởi vậy xuất hiện dạng gì trùng hợp cũng có thể nói thông được chỉ là cùng phương c ẩ n c ẩ n tự nhiên không có cách nào nói chuyện này thế là hô lắc đầu mở miệng nói ba cái này ta cũng không rõ ràng những cái kêu bài thi cũng là ta tùy tiện mua được nào biết được liền thật cùng khảo thí đối mặt nha được rồi tất nhiên ngươi đã sớm đã làm bài thi như vậy đối với một lần này khảo thí có phải hay không đã tình thế bắt một ca mặc dù nói như vậy nhưng rất hiển nhiên phương cẩn cẩn cũng không tin tưởng ngay sau đó ánh mắt hướng về phía phương thần giật mười điểm kiên nghị nói lão ca ngươi đây là xem thường ngươi lão hội thực lực ca ngươi cho ta những cái tiêu bài thi ta trước đó liền đã tất cả đều làm qua một lần kết quả tổng điểm số là năm trăm chín mươi sáu phân kém bốn phần mắt điểm ta nghĩ nói cho ngươi lão ca coi như ngươi không có cho phần này bài thi cho ta ta cũng có thể thi ra thành tích tốt ba chính như phương cẩn cẩn nói đạo k bách mộng hàm cho bài thi của mình về sau phương cẩn cẩn nghiêm túc cẩn thận làm qua một lần không chỉ như thế tại làm đề thời điểm thậm chí còn cảm thấy phần này bài thi tựa hồ có chút quá đơn giản bởi vậy trừ bỏ hóa học bài thi trụt bốn hết sức còn lại toàn bộ đều là mắt điểm đương nhiên viết văn ngoại trừ dù sao cái đồ chơi này bản thân không có cách nào chấm điểm nhưng là phương cẩn cẩn cũng dám khẳng định viết văn tự viết cũng là không có vấn đề gì mặc dù lấy không được mắt điểm nhưng là cũng cần phải không kém là bao nhiêu mà ở hôm nay bài thi phát hạ đến m ộ t k h ắ c phương cẩn cẩn thì là có chút kinh hãi phần này bài thi dĩ nhiên là hôm qua tự mình làm qua cái kia một phần cái này khiến bản thân đắp lên để đến nhất định chính là hạ bút như bay bởi vì trí nhớ tương đối lợi hại phương c ẩ n cẩn thậm chí có thể nhìn một chút đề mục mở đầu liền có thể nghĩ vậy đạo đề nội dung đến ngay sau đó không cần nhìn tuyển hạng liền có thể trực tiếp cho ra đáp án mặc dù mình vẫn là nương tựa theo bản lánh của mình tại bài thi nhưng là phương c ẩ n cẩn nhưng là có một loại ăn gian cảm giác điều này cũng làm cho hắn trong lòng có chút không thoải mái thấy được lão mộ i i á n g vẻ phương thần giật tự nhiên cũng minh bạch lão mộ i ý nghĩ trong lòng chỉ là chính mình cũng, cũng không biết phần này bài thi chính là cuộc thi lần này bài thi a nếu như đã biết có thể hay không đem cho muộn cái này nhất định sẽ suy tính một chút bất quá bất kể nói thế nào phần này bài thi đã cho muộn thế là nghĩ nghĩ mới lên tiếng nói lam hội ta nói ta sớm cũng không biết cái kia một phần bài thi là thi bài thi người tin không ha ha lại nói có biết hay không nội dung có quan hệ gì sao có biết hay không ngươi không đều là mình bài thi nha phương thần giật lời nói này ngược lại là sự thật nhưng là phương cẩn cẩn vẫn là có chút không thoải mái nhưng nghĩ tới bản thân cũng không phải là biết rõ bài thi về sau học bằng cách nhớ hắn chính xác nội dung về sau liền cũng liền có chút bình thường trở lại buổi trưa thời gian nghỉ ngơi rất dài khảo thí muốn tới hai giờ chiều bắt đầu bởi vậy mấy người trực tiếp về tới trong gia đình biệt thự ăn cơm dù sao buổi chiều còn muốn khảo thí nếu như đi trong tiệm cơm ăn cơm ăn đau bụng sẽ không tốt ăn cơm trưa phương thần giật nhưng là cảm giác bối rối đánh tới buổi sáng trên xe đi ngủ chẳng những không có cảm giác giải lao ngược lại càng thêm khó chịu bởi vậy trở lại phòng ngủ hiếp lại đợi đến thời gian không sai b i ệ t lắm bách mộng hàm đưa tay đầy còn đang ngủ phương thần giật đang ngủ say phương thần giật nhưng là chở mình mơ mơ màng màng nói ra cũng không chúng ta chuyện gì buổi chiều chúng ta thì không đi được à để lưu nghị thủ đưa tiểu cần đến liền được bách n g hàm nghe vậy tức giận đánh phương thần giật cánh tay một lần nói đây là lời gì làm sao lại không có chúng ta chuyện gì à được rồi chớ ngủ nữa ngủ tiếp sẽ trễ không có cách nào phương thần giật tại bách mộng hàm liền kéo lại tốn rốt c ụ c kêu lên đơn giản rửa mặt lúc này mới bất đắc di đi xuống lầu không dùng lưu nghị thủ lái xe phương thần giật tự mình làm lên tài xế nhìn xem vương c ẩ n c ẩ n đi vào trường thi cửa chính phương thần giật bốn phía đánh giá một vòng phát hiện rất nhiều phụ huynh đều tại bên ngoài nói chuyện phiếm hoặc là trong xe trở lấy bất đắc di lắc đầu ánh mắt nhìn về phía đang đánh ngáp bách mộng hàm mộng hàm ngươi buồn ngủ hay không khốn liền ở trong xe ngủ một lát nhi cảm giác a tối hôm qua bị rằng co hơn nửa đêm hiện tại miệng còn có chút đau mặt khác cái này xuân khốn thu mệnh hạ n g ụ gật hiện tại chính là buồn ngủ thời điểm. gật đầu một cái ngay sau đó ngồi vào trong xe thấy thế phương thần giật đuổi sát theo lên xe đem xe bên trong điều hòa không khí cao lên đến hai mươi sáu độ lại một đưa tay ở phía sau lôi ra một đầu theo xe đưa tặng tiểu tấm thảm đưa cho bách ngộng hàm vốn chỉ muốn muốn hay không cùng bách ngộng hàm cùng một chỗ ngủ một hồi thế nhưng là sau khi nằm xuống phương thần giật nhưng là phát hiện mình bây giờ vậy mà không một chút b u ồ ngủ n lật qua lật lại ngủ không được bản thân lại sợ đem bách ngộng hàm đánh thức rơi vào được cùng dứt khoát đem cửa sổ xe mở một ít đầu miệm thông gió về sau mở cửa xuống xe sau đó đem cửa xe khóa lại quay người đi tới một bên đại thụ phía dưới ham chỉ là vừa mới đi đến dưới cây liền thấy cách đó không xa có một cái rác r ư ử i thùng chính yếu nhất thùng rác bên ngoài còn có cái này tốt nhiều bình nước rất rõ ràng là mấy cái này chờ đợi các g i a trường ném nhìn thấy cái này phương thần giật không khỏi có chút ngứa n g á y trong lòng tay cũng vô ý thức sờ lên dưới nách kẹp bao da ánh mắt thì là thỉnh thoảng nhìn vài lần thùng rác không chỉ như thế phương thần giật thậm chí còn phát hiện có thể là vì cuộc thi lần này đến ra trường cố ý chuẩn bị ở cửa trường học có mười mấy cái thùng rác dù vậy bởi vì trời nóng nguyên nhân những cái này thùng rác bên ngoài cũng đã chất đầy các loại các dạng cái bình do dự một chút chủ ư nhân nhặt được bình ngựa một cái hệ thống ban thưởng một trăm linh nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cỏ cạ cỏ lạ n nước một cái kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng giá trị một mươi ước rót trang ngon miệng c cỏ c ạ c ó lạ ban thưởng vật phẩm lập tức là chủ nhân ăn bài xin chủ nhân kiên nhận chờ đợi Chương không học tập cho giỏi liền phải nhặt ve chai âm thanh này vang lên phương thần giật lập tức liền ngây ngẩn cả người ngoa tạo đây là tình huống gì phần thường bản thân giá trị mười ư c gióp trang ngon miệng có cạ cọ lạ gióp trang ngon miệng có cạ cọ lạ hiện ở trên thị trường giá bán là hai năm khối mười ư c chính là bốn ước bình bốn ước bình ngon miệng c ó cạ cọ lạ cái này cờ m ở nở bản thân được uống tới khi nào có thể uống xong a cùng lúc đó ngon miệng c ó cạ cọ lạ hoa hạ toàn bộ một cái mang theo kính mắt mặc đồ chức nghiệp nữ nhân hấp tấp chạy tới tổng tài trong văn phòng chủ tịch chủ tịch lớn ơn đặt hàng lớn ơn đặt hàng、a. đang làm việc trước b à n nhìn xem tháng này tiêu thụ bảng báo cáo nhức đầu không thôi hoa hạ khu xì yêu kích hạ hổ nhân nghe được nữ thư ký lời nói không khỏi nhứ mày ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt hưng phấn nữ thư ký nữ thư ký thì là vẻ mặt hưng phấn hướng về phía lao đại lung lay văn kiện giáp trong tay chủ tịch vừa mới công ty nhận được một cái lớn đơn đặt hàng lập tức liền mua mười ước đóng hộp có cả c ọ lạ hạ hổ nhân nguyên bản trong lòng đang là tháng này không hoàn thành công trạng mà tâm phiền ý loạn nếu không phải cái này nữ nhân là người của tổng bộ bản thân khẳng định liền đối hắn quất lớn chỉ là bây giờ nghe nữ nhân lập tức xứng sờ Cách đ ộ những g đưa tay đoạt lấy đối tay lấy p ư ước vượt ơ đơn n văn kiện trong tay, vừa lật nhìn xem một bên trong miệng lầm bấm nói, mười ước đơn hàng. Quá tốt rồi, lần này n g vừa chăm rồi, rắp rốt tay, lật một đặt tốt thể qua lầm xem bấm có cục Quá sự.、Những、năm gần đây ngon miệng có cả con lạ tại hoa hạ tiêu thụ ngạch một mực ở hạ xuống gần hai năm tức thì bị t r ă m sự vượt qua hiện nay hàng năm tiêu thụ ngạch càng là ở một ư ơ i ba tỷ tả h ư u tương đương xuống tới mỗi tháng tiêu thụ ngạch cũng bất quá m ộ ư ơ i ước tả h ư u mà đối thủ cũ chăm sự tiêu thụ ngạch nhưng là hàng năm đạt đến một trăm bảy mươi một trăm tám mươi ư c chính là bởi vì như vậy tổng bộ bên kia cũng bắt đầu cho định ra cưỡng chế tính nhiệm vụ mỗi tháng tiêu thụ n ạ c tất đi phá m ư ơ i ước và không mà nói vượt qua một cái quý cũng tức là ba tháng liên tục ba tháng không có đạt tiêu chuẩn liền đổi mới hoa hạ khu người đứng đầu thật vừa đúng lúc hai tháng trước tiêu thụ ngạch mỗi tháng cũng chỉ là chín ư c nhiều một chút điểm tháng này càng thêm thảm đạm cho tới bây giờ mới chỉ có sáu cái nhiều ứ c ba lúc này một bút này mười ư c đơn đặt hàng trong n g á y mắt liền ổn định hạ hổ nhân hoa hạ khu người phụ trách vị trí kể từ đó phương thần giật liền thành hạ hổ nhân đại ân nhân một trận cao hứng qua đi hạ hổ nhân lại hơi lung túng một chút đột nhiên nhiều hơn mười ư c đơn đặt hàng như vậy nếu như cũng là lập tức muốn hàng bây giờ đã nghỉ việc một nửa hoa hạ công xưởng rất khó trong vòng một tháng cam đoan thị trường cung ứng tình huống phía dưới đem tiếp tục sản xuất ra nghĩ vậy đem ánh mắt cuối cùng rơi vào cặp văn kiện người mua trên tư liệu thấy được phương thần giật số điện thoại xuất ra điện thoại di động của mình liền gọi tới mà vào giờ phút này phương thần giật đang ở phát s ầ u giá trị mười ước ngon miệng có cả có lạ mình rốt cuộc để vào đầu a nghĩ như thế thời điểm điện thoại đột nhiên văng lên lấy ra xem xét là cái mã số xa lạ là phương tiên sinh sao ngài khỏe ngài khỏe chứ ta là ngon miệng có cả có lạ hoa hạ đi người phụ trách hạ hổ nhân vừa mới tiếp vào ngài mười ư c đơn đặt hàng ta đây đến cùng ngài câu thông một chút nhóm này hàng cho ngươi đưa đến nơi nào bên trong nhận điện thoại phía trước phương thần giật liền nghĩ đến có thể là ngon miệng có cả có là người của công ty gọi điện thoại cho mình dù sao đây là đang không phải một số lượng nhỏ ân ngươi tốt cái t i a không có ý tứ vừa rồi đánh cái ngủ gật hạ đơn thời điểm đầu ngón tay đặt tại trên không nghe lời này một cái đối diện hạ hổ nhân lập tức liền ngây ngẩn cả người thầm nghĩ đây là tình huống gì đánh cái ngủ gật ngón tay đặt tại con số trên bàn phím nói như vậy đây là phía dưới sai đơn đặt hàng bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường trở lại vô luận đối phương là cái gì t â n ra cũng không khả năng lập tức mua xuống nhân dân cả nước một tháng có cả có lạ đến a đang nói cẩn thận một điểm đóng hộp có cả có lạ hàng năm tại hoa hạ tiêu thụ ngạch cũng bất quá chỉ có sáu ước không đến còn lại cũng là lớn nhỏ bình trang cùng đủ loại ngon miệng có cả có lạ trừ bỏ có cả có lạ bên ngoài còn lại sản phẩm mang tới n g h e đến đây hạ hổ nhân không khỏi khó tránh khỏi có chút thất vọng ách phía kia tiên sinh ngài là nói khoản này đơn đặt hàng ngài biết hủy bỏ đúng không phương thần giật vốn là muốn nói đúng vậy hủy bỏ a ta cho một tài khoản ngươi đem tiền lùi cho ta trở về a nhưng phải không chờ hắn mở miệng trong đầu liền nhớ tới hệ thống thanh âm nhắc nhở chủ nhân nếu như đơn đặt hàng hủy bỏ. hệ thống liền c o i là chủ nhân quyết t u y ệ t tưởng thưởng đặc biệt về sau sẽ tước đoạt tất cả tưởng thưởng đặc biệt lời này vừa ra phương thần giật lời ra đến khoe miệng lập tức lại nuốt trở vào mà làm mười điểm bình tĩnh nói không cần sai đã sai lầm rồi à tất nhiên hạ đơn các người liền cho ta giao hàng l à được rồi tất nhiên sự tình không cách nào cải biến như vậy bản thân muốn là được chỉ là lời này nghe được hạ hổ nhân trong lốt hai thì là đối phương thần giật có một cái định vị có tiền siêu cấp có tiền phía dưới sai đơn phía dưới mười ước có cạ có lạ kết quả lại còn đâm lao phải theo lao nếu như không phải làm cái này buôn bán muốn nhiều như vậy có cả có lạ có tác dụng gì chẳng lẽ muốn uống cả một đời sao liền ở hạ hổ nhân có chút im lặng thời điểm phương thần giật trong đầu đột nhiên linh quang nhất hiện nghĩ tới một ý kiến tại phải không chờ đối phương mở miệng liền tiếp tục nói à đúng rồi hạ tổng ta đây phê có cả có lạ số lượng lớn như vậy không biết các ngươi có thể hay không cho ta đơn độc định chế một lần có cả có lạ bao bên ngoài t r a n g đây liền muốn ta nhìn thấy các ngươi có thân bình bên trên sẽ đánh lên đủ loại trò chơi nhân vật quảng cáo như thế nghe vậy hạ hổ nhân liền do dự đều không do dự liền mở miệng nói không có vấn đề cái này khẳng định không là vấn đề phương tiên sinh chúng ta có chuyên nghiệp nhà thiết kế ngươi có thể đem ý nghĩ nói cho chúng ta chúng ta giúp ngài thiết kế phương thần giật nghe vậy nhưng là cười lắc đầu ba cái này cũng không cần như vậy đi ngươi thêm ta cái ngoại chát q u a y đầu ta đem thiết kế xong đồ án phát cho ngươi sau đó ngươi cứ dựa theo ta được đồ án sản xuất l i ề n tốt À đúng rồi nhóm này có cả c ó lạ sinh sản xong về sau không muốn toàn bộ cho ta phát tới q u a y đầu ngươi đem giao cho các ngươi hạ lưu phái đi là được n g h e xong phương thần giật lời nói hạ hổ nhân có chút m i mạch khả năng vừa mới ra hỏa này nói ấn sai là cái cớ thực tế mục đích đúng là, là làm quảng cáo mà thôi chỉ là hắn nhưng lại có chút không rõ ràng cho lắm đối phương hoàn toàn không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra à, chỉ cần đưa cho chính mình mấy ngàn vạn tiền quảng cáo liền có thể đem chuyện này làm xong à. nghĩ như thế hạ hổ nhân có chút do dự mở miệng nói ba cái này ngược lại là không có vấn đề bất quá phương tiên sinh cứ như vậy đồ án thiết kế nhất định phải do chúng ta xét duyệt dù sao một chút gây nên đám người không l a đồ án rất có thể ảnh hưởng chúng ta sau này tiêu thụ n g h e vậy phương thần giật s ứ c sở không nghĩ tới còn có nhiều như vậy nói đầu thế là nghĩ nghĩ nói ra hẳn là không thể à ta miễn phí đưa cho mọi người uống coca cũng không thể bởi vì ta đồ án cũng không muốn rồi a chương ba trăm l i năm cho ngươi miễn phí mười năm đối diện hạ hổ nhân nghe vậy thì là gương mặt một bức đại não trong lúc nhất thời cũng có chút kịp thời nghĩ không rõ bạch phương thần giật lời này là có ý gì cái gì gọi là miễn phí đưa cho mọi người uống thật lâu hạ hổ nhân mới nuốt ngụm nước miếng có chút không xác định nói ra phương tiên sinh cái kêu ta mạ o mội hỏi một chút ngài nói đi miễn phí đưa cho mọi người uống là có ý gì chính là mặt ngoài ý tự à tay ta trơn lân s a i mua mười ớ c có cả có lạ c h í n h ta cũng uống không hết liền dứt khoát miễn phí mời nhân dân cả nước uống cô cá được chỉ bất quá tất nhiên tiền cũng tốn liền thuận đường giúp ta tập đoàn làm một chút tuyên truyền thế nào Các n g không, không, không lại đơn giản h g có trò chuyện vài câu ước định cẩn thận buổi tối hôm nay đem bản vẽ thiết kế cho đối phương về sau phương thần giật liền cúp điện thoại mặc kệ hạ hổ nhân bên kia sau khi cúp điện thoại làm sao đi chuẩn bị sau đó phải tăng giờ làm việc sản xuất có cả có lạ chỉ nói phương thần giật bên này dập máy hạ hổ nhân điện thoại về sau liền cho cha vợ gọi điện thoại bản thân mới vừa vừa nghĩ ra xem h ổ cha vợ bên kia ngon miệng có cả có là nhu cầu lượng luôn luôn là không nhỏ dù sao china sở e là có nhiều như vậy khung máy bay mỗi ngày vẹn vẹn là trên máy bay có cả có là nhu cầu lượng chính là một cái con số không nhỏ điện thoại kết nối đơn giản cùng cha vợ nói một lần chuyện này sau lại hỏi thăm một lần hiện tại tập đoàn tình huống không thể không nói phương thần g i ậ t phương pháp là hữu hiệu nhất ở phía dưới nhân viên nhìn chằm chằm tình huống phía dưới mỗi một vị vừa mới lên đến lãnh đạo cũng làm a o đủ khí lực làm công tác sợ dưới đáy mông còn không c ó làm nóng hổi vị trí bị bản thân trước kia đồng sự đ o ạ t đi mà tầng dưới chót các công nhân viên cũng là ý chí chiến đấu sụp sôi một lòng nghị cố gắng biểu hiện mình tốt có thể thăng một cấp đi lên kể từ đó hiện nay china s ở a i r l i n e nhân viên có thể nói trước đó chưa từng có tràn đầy đấu trí dù sao phương thần giật phương pháp cho mỗi người một hy vọng một cái gần trong gang tấp mục tiêu nghe cha vợ hưng phấn n g ư ớ khí phương thần giật liền biết cha vợ đây là sự thực hưng phấn cho chuyện thêm vài phút đồng hồ cha vợ bên kia liền nói cho phương thần g ậ t lập tức sẽ tổ chức liên quan tới tổng bộ rời hội nghị thế là liền cúp điện thoại tất cả đều tại hướng về thuận lợi phương hướng phát triển đối với này phương thần giật vẫn là rất vui mừng đưa điện thoại di động trang về túi gáo bên trong sau đó ánh mắt nhìn về phía đầy đất bình không khỏi trong mắt bắt đầu bốc lên tiểu tinh tinh bản thân thật đúng là không nghĩ tới mấy cái này cái bình vậy mà kích hoạt lên hệ thống tưởng h thưởng đặc biệt cái này thật đúng là là niềm vui ngoài ý mớn không nghĩ nhiều nữa trước mặt còn có m ộ ư ơ i cái thùng rác cái bình không có nhận đây kết quả là phương thần giật trong tay rác rời kẹp nhanh chóng bay múa trên mặt đất cùng trong thùng rác bình nhựa cũng là t h n g kiện t h n g kiện bị ném vào đến trong túi lan dệt cùng lúc đó trong đầu cũng phải không đoạn vang lên hệ thống thu về chủ nhân nhặt được bình nhựa một cái hệ thống ban thưởng một trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận t r u n g quanh tất cả đều là chờ đợi học sinh thi phụ huynh bởi vậy phương thần giật bên này cử động cũng là đưa tới ánh mắt của rất nhiều người không vì cái gì khác chủ yếu là phương thần giật tuổi tắc cùng đẹp trai đến bạo d ạ m tướng mạo cùng nhặt ve trai cái nghề nghiệp này có chút không đáp bên cạnh nếu như nói đ ổ i thành một cái lao đại ra đến như vậy mọi người ai cũng sẽ không nhiều nhìn một chút l i ê n ở phương thần giật đem trước mặt cái này thùng rác sắp nhặt xong chuẩn bị làm bộ túi đan dệt tràn đầy đem hắn cầm đồ về trong xe thời điểm một bên một người m à c â u phục tựa ở một cô nhã các cơ đắp lên trung niên n h ư đây đối một cái bảy tám tuổi tiểu hài tiếng nói mơ hồ chuyển vào phương thần giật trong lỗ thai nhi tử nhìn thấy không về sau nhất định phải học tập thật giỏi à nếu không ngươi cũng phải hướng người bên kia một dạng tuổi còn trẻ liền phải đi ra nhặt ve chai ngươi phải biết bây giờ không có bằng cấp nhà ai công ty cũng không cần ngươi ngầm đầu thấy một màn như vậy phương thần giật không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nhìn thấy là phụ huynh dùng bản thân giáo dục hài tử liền cũng liền không có nói、gì. mà là tiếp tục đem trên đất mấy cái cái bình n h ặ t lên ngay sau đó đứng lên mang theo túi đan dệt hướng về xe của mình đi đến đi tới bản thân hồng kỳ đằng sau nhẹ nhàng đem d ư ơ n g phía sau mở ra sau đó làm bộ đem túi đan dệt ném vào lại một đưa tay đem đã trở nên khô đét túi đan dệt đem ra giả dạng làm là lấy một cái mới túi đan dệt một dạng lấy ra còn run một cái mà giờ này khác này bên kia vừa mới bị cha mình giáo dục một phen tiểu nam hải thì là vừa nhìn chằm chằm phương thần giật động tác vừa hướng bên người ba ba hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói cha ngươi xem cái kia nhặt ve chai ka xe thật lớn à cảm giác so chúng ta lớn ô tô còn lớn hơn đây trời rất nóng g â u phục nam nhân nguyên bản chính đang sung đánh giá những cái này tương đối lại sắc đẹp gia đình nhà gái lớn lên nghe được nhi tử lời nói sau không khỏi hướng về tay của con trai chỉ nhìn lại lập tức nhìn thấy phương thần giật đóng lại dương phía sau một màn lập tức trên mặt một trận v ẻ xấu hổ đánh tới thầm nghĩ trong lòng một tiếng h o ạ t tạo qua l o a g i a hỏa này cũng vậy mở ra n ư u bức như vậy x e làm sao t r ả đi ra nhặt ve trai a cái này b ứ c so với chính mình còn muốn b ợ a đây là đang dùng một chiêu này gây nên chung quanh gia đình nhà gái lớn lên chú ý đây a đây là mẹ thật sự là quá âm hiểm nghĩ vậy không khỏi hướng về phía con của mình nói ra ân thấy được chưa l i ề người ta làm tài xế còn chưa tính, còn phải h k ô n học cho cho tập kết giỏi g quả, n ta tài làm xế c ò này chưa còn chức chai, được có học tính, phải nhặt phải nhìn à, về sau ngươi có thể phải học tập thật ngươi Người A, sau A. tập n kiêm rồi giỏi ve về ý nghĩ phương thần giật tự nhiên phải không sẽ biết đương nhiên cho dù là biết rõ cũng sẽ không phản ứng đối phương làm bộ một lần nữa thay túi đan dệ t về sau phương thần giật lần nữa tới đến đó một ít còn không có nhặt thùng rác một bên bắt đầu tiếp tục nhặt lên r á c rưởi chủ nhân nhặt được sơ trung toán học sai đề bản nhất vốn hệ thống ban thưởng tám nghìn nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận lại là một trận bận rộn trong đầu cũng phải không đoạn chuyển đến từng đầu hệ thống thanh n â m nhắc nhở cảm giác túi đan dậy sắp đổ đầy thời điểm liền chạy đến đôi u xe dương một chỗ lần cứ như vậy liên tiếp lần thứ ba đã chỉ còn lại có duy nhất một cái rác rời thùng chỉ là đợi đến phương thần giật đem toàn bộ nhặt xong nhưng cũng không có lần nữa lấy được tưởng thưởng đặc biệt ngay tại lúc phương thần giật nhặt tất cả rác rời chuẩn bị trở về thời điểm ra đi cái kia mở nhã các câu phục nam thì là hướng về phía hắn vây vây tay u i nhặt ve trai tiểu tử ta chỗ này có mấy cái cái bình ngươi có muốn hay không chương ba trăm linh sáu dòng g ã vừa kẹ xe bị người đột nhiên gọi lại phương thần giật không khỏi s ứ c sở ngay sau đó nhìn thấy trong tay đối phương mấy cái hồng ngự cái bình không khỏi khoe miệng phủ lên một nụ cười n h ạ t nhạt theo phương thần giật giá trị bản thân không ngừng tăng trưởng bây giờ phương thần giật đã trở nên thành thục rất nhiều đối l ạ i một chút không chuyện tất yếu hắn cũng sẽ cười một tiếng cái này hoặc giả chính là lòng dạ a hơi hơi nhất chuyện phương hướng hướng về đối phương đi tới ngay sau đó đưa tay nhận lấy đối phương được cho mình ba cái bình trong miệng còn không quên một giọng nói cảm ơn n g h e vậy âu phục nam có chút hài lòng ngự trong xe còn có chút hồng ngự đây quay đầu uống xong cái bình đều cho người a hắn muốn đúng là loại này làm cho đối phương cảm tạ bộ dáng của mình mở ra hơn trăm vạn xe thì thế nào nói đến cùng không phải là người tài xế nha bản thân mặc dù mở chính là hơn hai mươi vạn n h ã các nhưng cái này tốt xấu là mình nghe đối phương tận lực nhấn mạnh mình một chút ngày bình thường uống hồng n h u mục đích tự nhiên là là khoe khoang một lần chỉ là lời này nghe vào phương thần giật lỗ thai nhưng là lỗ thai trái vào lỗ thai phải ra dù sao loại này trẻ con một dạng khoe khoang cho xiếc bản thân thật rất im lặng chủ nhân nhặt được hồng n h u cái bình ba cái kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt ban thưởng hồng như tập đoàn chín mươi sáu cổ phần c h u y ể n n h ư ợ n g hiệp nghị đã để vào trong túi đan dệt xin chủ nhân tự động rút ra ngay tại lúc tiếp nhận cái bình ném vào trong túi đan dệt chuẩn bị lúc xoay người trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh em lập tức liền để hắn bước chân dừng lại ngay sau đó khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ không nghĩ tới bản thân cái này còn có thu hoạch ngoài ý muốn a ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia âu phục nam không khỏi cảm thấy đối phương cũng là rất đáng yêu nhìn thấy đã xoay người phương thần giật đột nhiên cười híp mắt xoay đầu lại nhìn mình âu phục nam không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi thế nào ta đây đã không có cái bình ngươi muốn liền chờ nửa giờ đến cái bình cũng không lớn rồi cái kia vừa rồi nghe ngươi ý tứ là vô cùng thích uống hồng n g ự à. âu phục nam trong lúc nhất thời có chút không mỏ ra phương thần giật đường lối bởi vậy theo bản năng gật đầu một cái đúng vậy à ta bình thường cũng là uống hồng ngự làm sao vậy có vấn đề gì không phương thần giật nghe xong nhưng là gật đầu một cái ngay sau đó n ở nụ cười mở miệng nói ha ha vậy thật đúng là cảm ơn ngươi ủng hộ nói xong sau không còn phản ứng có chút không nghĩ ra âu phục nam ở chung quanh t h í sinh phụ hình tỏ m ọ nhìn soi mói đưa tay lấy ra điện thoại di động của mình ngay sau đó bắt đầu tìm kiếm lên sổ truyền tin rất nhanh ngay ở phía trên tìm được một cái ghi chú là hồng n h ư u tập đoàn nghiêm túc dây số đây cũng là ngẫu nhiên một cơ hội phương thần giật mới phát hiện nguyên lai、like、chỉ cần là hệ thống tưởng thưởng tập đoàn công ty như vậy điện thoại di động của mình danh bạ bên trên liền sẽ tự động tổn t h ư ợ n g đối ứng tập đoàn người phụ trách số điện thoại cái này khiến phương thần giật một lần cảm thán hệ thống c ư ờ n g đại tìm tới cái số này phương thần giật trực tiếp liền gọi tới ba giờ này k h ắ c này châu được tập đoàn tổng tài trong văn phòng nghiêm túc rốt cục lớn lên thở dài một hơi cùng lúc đó trong lòng cũng là một trận to lớn t ấ t lạc từ hôm nay trở đi từ giờ trở đi n tân tân khổ khổ h năm năm tại tiếp tục như thế hắn thật sợ hai hồng ngư tập đoàn sẽ tại trên tay của mình ngã xuống nghĩ sâu tính kỹ làm hơn nửa năm tâm lý đấu tranh rốt cuộc quyết định đem hắn bắn đi hôm nay cũng chính là vừa mới tại bản thân quyết định xuất thủ ngày đầu tiên tập đoàn đã đổi mới rồi lao bản chính ở tại tâm rồng bãi vị hôn tạp thời điểm trên bàn làm việc điện thoại đột nhiên vang lên cầm lên xem xét cái số này rất là quen thuộc cùng mình bắt được phần kia trên hợp đồng số điện thoại giống như l ú c rất rõ ràng cú điện thoại là này mới lao bản đánh tới hít một hơi thật sâu nghiêm túc miễn cưỡng gạt ra một nụ cười đến tiếp điện thoại ngài là phương đồng a ngài khỏe ngài khỏe phương thần giật n g h e vậy thì là cười cùng đối phương lên tiếng chào ngay sau đó trực tiếp làm mở miệng nói ra ha ha dạng này nghiêm tổng ngươi đem tập đoàn chúng ta tại tần hoàng đạo người phụ trách điện thoại phát cho ta ta bàn giao một ít chuyện nghe được lời nói của phương thần giật nghiêm túc lập tức đáp ứng c ú p điện thoại về sau ngay sau đó nhanh chóng cầm lấy trên bàn làm việc hoa hạ tỉnh thị cấp người phụ trách điện thoại b u ồ n là tìm rất nhanh đã tìm được tần hoàng đạo người phụ trách trực tiếp đem điện thoại gọi tới tốt tốt tốt, điện thoại vang mấy tiếng về sau đối phương liền nghe điện thoại a chủ tịch ngài khỏe ngài khỏe chứ ta là tập đoàn chúng ta tần hoàng đạo người phụ trách tôn trí có thể tiếp vào ngài điện thoại thật là vinh hạnh của ta không đợi đối phương vô n g ô n ngựa xong nghiêm túc cũng đã giống như tên của hắn m ộ dạng hết sức nghiêm túc mở miệng ngắt lời nói tốt rồi ta đ Từ hôm ba y t sở đi hồng n mới mới dĩ trước cho bên này gọi điện thoại hoàn toàn là bởi vì đối phương không biết phương thần giật thân phận c ú p điện thoại về sau nghiêm túc cho phương thần giật về điện thoại tới hơn nữa báo ra một chuỗi con số cùng tôn trí tên người chiếm được số điện thoại về sau phương thần giật trực tiếp liền ở chung quanh người ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói đem điện thoại gọi ra ngoài vừa mới phương thần giật giảng điện thoại nội dung tại người ở chung quanh nghe đến có chút rơi vào trong sương ngủ nghe ý kiến tựa như là cho công ty mình nhân viên gọi điện thoại một dạng chỉ là nhìn hắn xuyên qua không hề giống là có người của công ty a đương nhiên ra một bộ kia anh tấn mạo những điện thoại bên này vừa mới lấy tới phương thần giật cảm giác giống như đều không có bắt đầu văng đây đối phương cũng đã nghe điện thoại ngay sau đó một đạo có chút cẩn thận từng ly từng tí thanh âm liền truyền đến tới ngài khỏe chứ xin hỏi ngài là phương đồng sao ta là hồng ngưu tập đoàn tần hoàng đ ả o khu vực người tổng phụ trách tôn trí ta dẫn đầu toàn bộ tần hoàng đ ả o địa khu tất cả nhân viên hai mươi bốn giờ tùy thời nghe xong mệnh lệnh của ngài nghe trong điện thoại cái kia thận trọng thanh âm phương thần giật biết rõ nhất định là cái kia nghiêm túc cùng đối phương thông điện thoại bất quá dạng này cũng tốt tránh khỏi bản thân giải thích mình là ai nghĩ vậy cũng không có bút tích mà là trực tiếp làm mở miệm nói ân ta là phương thần Ta một tiên hết thích ta ta quyết định về sau trong ưa sau bên này sinh chúng sản định vòng 10 năm,、chỉ、cần có cái sức chỉ phẩm, về lời à này toàn vị tiên sinh này uống ta Trưng tiền, tùy sinh miễn Miễn uống hồng như, hướng. sao phí. phí bộ năm. có l này vừa ra phương thần giật bên người hầu phục nam nhân lập tức gương mặt một bức thế nhưng là về lấy lại tinh thần về sau lại là một trận im lặng cái này nhặt ve chai t i ể u tử cũng quá có thể trang bức rồi à, còn bản thân uống hồng ngư miễn phí còn miễn phí m ộ ư ơ i năm thật sự coi chính mình là hồng ngư lão bản a trong lòng tính toán đối diện cái này nhặt ve chai tiệu tử phải không là cố ý đang trang bức thời điểm phương thần giật nhưng là cười đối với hắn dò hỏi ba cái kia vị này h u y n h đệ ngươi tên gọi là gì còn có số di động của ngươi không nghĩ tới tiểu tử này còn mẹ nó rất có thể trang còn bản thân tên gọi là gì hoàn thủ số máy đã biết những cái này có thể làm sao dọn ta nói câu không thể nào mà nói cho dù đối phương thật là hồng ngưu la bản thật đưa cho chính mình miễn phí thế nhưng là siêu thị cũng không phải nhà hắn mở a nhưng có thể xem náo nhiệt không chê chuyện lớn vẫn luôn là hoa hạ truyền thống mỹ đức cái này sẽ chung quanh quần chúng nhìn thấy cái này không khỏi nhao nhao mở miệm thúc giục lên cái kia âu phục nam nhanh lên đem danh từ cùng điện thoại báo cho phương thần giật vừa mới phương thần giật lời nói tất cả mọi người nghe rõ ràng bởi vậy mọi người đều rất tò mò đều muốn nhìn xem tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh cái gì ba cái kia âu phục thấy thế đột nhiên trong đầu linh quang lại lên ngay sau đó cười ha hả hướng về phía phương thần giật mở miệng nói ra vị tiểu huynh đệ này nghe ngươi lời nói ý tứ cái này hồng ngưu tập đoàn là nhà của ngươi a ha ha bất kể như thế nào tâm ý lòng ta đây lĩnh mặt khác cái này miễn phí uống đồ uống không phải là để cho ta đi hồng ngưu tổng bộ uống đi cứ như vậy mười năm ta cũng không uống được một chai a ha ha phương thần giật nhưng là cười lắc đầu bản thân sở dĩ nghị muốn tiện hắn mười năm miễn phí hồng n ư u uống hoàn toàn là bởi vì chính mình từ người này cầm trong tay đến hồng ngưu tập đoàn chín mươi sáu phần trăm c ổ quyền bởi vậy trong lòng thoải mái cao hứng lúc này mới nghĩ đến để cái này ca môn nhi đi theo dính dính quang nhưng là nhìn lấy ra hỏa ý tứ hoàn toàn không tin mình bất quá đây cũng là bình thường dù sao mình vừa mới còn đang nhặt ve c h a i mặc cho ai cũng không thể a mình và hồng ngưu tập đoàn chủ tịch liên hệ với nhau không đợi phương thần giật mở miệng chỉ thấy cái kia đổ vét nam tử mở miệng lần nữa nói ra miễn phí uống mười năm hồng ngưu ta xem coi như xong như vậy đi tiểu lão đệ ngươi muốn là không phải đưa ta mười năm hồng n ư u uống không bằng chỉ một lần tính cho ta làm sao tại đám người tâm lý là không có người tin tưởng phương thần giật lời nói cái đó nghĩ đến phương thần giật nhưng là gật đầu một cái nhàn nhạt, nhạt đến một câu cũng được vậy dạng này à ta liền dựa theo ngươi một ngày mười bình đến tính toán hàng năm chính là ba nghìn sáu trăm năm mươi bình mà mười năm chính là ba vạn sáu n g à n năm trăm bình cái kia ngươi nói cái địa phương à ta hiện tại cũng là người ta cho ngươi chứa lên xe đưa qua ba vạn sáu n g à n năm trăm bình nghe vào thật nhiều cũng rất dọn người nhưng trên thực tế cũng chính là vừa k ẹ t chuyển xe bởi vậy phương thần giận hoàn toàn không có làm chuyện hắn tin tưởng hiện tại tần hoàng đ ả o hồng như trong khố phòng khẳng định không chỉ ngần ấy hàn g tồn âu phục nam nghe vậy thì là cười ha ha một tiếng vậy nhưng thật phải cảm ơn tiểu lão đệ bất quá ta đứa nhỏ này còn đang khảo thí một lát cũng đi không được nếu không ngươi liền trực tiếp đưa đến bên này đến lúc đó ta cũng tốt mời thi xong các học sinh uống c h ú n ta lời nói này người chung quanh đều có thể nghe được là đang cố ý khó xử phương thần giật cũng không tính để cho đem cái này bức trang viên mãn phương thần giật nghe vậy gật đầu một cái cũng được dù sao ta đưa cho ngươi ngươi nguyện ý cho người nào thì cho người đó ha ha sau khi nói xong trực tiếp hướng về phía điện thoại bên kia còn đang chờ đợi tôn trí mở miệng nói ra thế nào đều nghe được à chúng ta trong khố phòng hàng tồn hẳn là đủ à ta bây giờ đang du nhốt bên này n g ư ơ i thêm ta hạch chạc ta đem vị trí phát cho ngươi nhanh nhất bao lâu thời gian có thể đổi tới phương thần g ậ t nói xong bên kia tôn trí thì là mở miệng cười nói ra ha ha thật là tình cờ ai chủ tịch chúng ta vừa vặn có một cô mới vừa từ sinh sản phân xưởng kéo năm vạn nghe qua đến vừa mới cùng xe tiểu trường còn gọi điện thoại cho ta nói là vừa mới xuống cao tốc tại tây cao tốc miệng dừng một cái ăn một chút gì ta hiện tại liền để hắn trực tiếp kéo qua đi trễ nhất cũng liền mười phút đồng hồ liền có thể đến phương thần giật cũng không nghĩ tới vậy mà trùng hợp như vậy không khỏi cười nói tiếng khỏe ngay sau đó cúp điện thoại quay đầu nhìn về phía âu p h ụ c n a m vừa vặn chúng ta có một chiếc xe vừa mới tại ta sao cái này cao tốc miệng xuống tới trong vòng mười phút liền có thể tới tốt rồi ngươi trước chờ một lát đi ta đem túi đan dậy thả trong xe đi d ư ơ n g lên trong tay cổ cổ nang nang túi đ a n r ệ t sau khi nói x o n g quay người hướng về xe của mình đi đến người t r u n g quanh ở giữa phương thần giật rời đi không khỏi cũng là trong lòng một trận thổ thức tất cả mọi người đem phương thần giật xem như kiếm cớ chạy trốn trong lúc nhất thời không khí t r u n g quanh từ từ lần nữa khôi phục đến trạng thái như cũ chỉ là thỉnh thoảng có người nhìn một chút phương thần giật trước kia hồng kỳ bên này giải thích cái này lại rất nói nhiều để đều biến thành chuyện này mà cái kia âu phục nam thì là căn bản không có coi ra gì mang theo bản thân tiểu nhi tử ngồi vào trong xe thổi điều hòa không khí đi trên xe tiểu nhi tử hỏi hướng cha của mình ba ba cái k i a đại ca ca nói muốn đưa cho chúng ta đồ uống uống là thật sao âu phục nam là là khinh thường gắt đầu một cái nhặt ve chai nói một chút khoác lát mà thôi nhi tử à lúc này thấy được chưa cái này chính là không người có văn hóa miệng lưỡi dẻo quẹo còn nói hắn là hồng n ư u chủ tịch hắn thế nào không nói hắn là bách đạt chủ tịch hắn thế nào không nói hắn là tẹn sẻn ban giám đốc lớn lên như thế chẳng phải là thành hoa hạ nhà giàu nhất nhi tử nghe lời của cha có chút cái hiểu cái không gật đầu một cái sau đó một người ôm điện thoại nhìn phim hoa hình đi mà đồ vét nam thì là tiếp tục ánh mắt tại những cái tia cái ăn mặc tương đối mát mẽ thiếu phụ trên người quét mắt Ô ô mọi người ở đây đem l ự c chú ý đều thu trở về thời điểm trong lỗ thay đột nhiên chuyển đến một trận ô tô động cơ thanh â m trầm thấp rất rõ ràng đây cũng là một cỗ hạng nặng xe hàng vọng lại thanh â m đám người nhao nhao nghi hoặc không hiểu theo lý thuyết bên này còn đang khảo thí làm sao có thể nhường loại này hạng nặng xe hàng tiến đến đây chẳng qua là khi ánh mắt nhìn đến chiếc này càng ngày càng gần trên xe hàng vậy mà r ầ m rạp chẳng c h ị chứa to lớn xe hồng như đồ uống về sau lập tức cũng là s ứ c sở cùng lúc đó một quản tất cả đều không tự chủ nhìn về phía cách đó không xa dưới bóng cây trước kia hồng kỳ h c phía trên chẳng lẽ nói vừa mới cái kia nhặt ve c h a i tiểu h ỏ a tử nói đều là thật chẳng lẽ cái này nhặt ve c h a i tiểu h ỏ a tử thật là hồng như l á o bản không vẹn vẹn là đám người ngồi ở ạ cọt bên trong cùng nhi t ử hai cái thổi máy điều hòa không khí âu phục nam cũng là thấy được chậm rãi chạy qua tới xe tải ngoa t à o trùng hợp như vậy kéo hồng như chính là xe tải cũng từ nơi này đi ngang qua chương ba trăm linh tám cho ngô giáo sư lên lớp tại mọi người đều hướng về chiếc này chậm chạp chạy qua tới xe tải lúc phương thần giật cũng đã nhận được xe khách á p giải viên điện thoại nghe được đã đến phụ cận về sau phương thần giật lúc này mới ngồi dậy ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa、số. không thể không nói cái này chống đạn h 9 cách thơm hiệu quả chính là tốt nếu không phải đối phương gọi điện thoại đến nói với chính mình cuộc đời mình tại đều không có nghe được bên ngoài có tạp xa thanh â m liếc nhìn một bên còn đang ngủ bách mộc hàm phương thần giật nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra đi xuống xe rất nhanh xe tải liền đứng tại một chỗ rộng rãi đất c h ố n g bên trên phương thần giật thì là cười híp mắt đi tới mà mới từ xe tải trong phòng điều khiển nhảy xuống nhân viên áp tải liếc mắt một cái liền nhận ra phương thần giật đến thật sự là cái này mới chủ tịch quá đẹp trai vừa mới tiếp vào người lãnh đạo trực tiếp cho anh c h ụ còn tưởng rằng làm t tờ, tờ qua không nghĩ tới bản thân vậy mà thật đẹp tra nhân viên áp tải thân mang hồng ngưu quần áo lao động bước nhanh đón phương thần giật tiểu chạy tới sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới mười điểm cung kính không người một cái trong miệng kêu một tiếng chủ tịch tốt nhìn thấy cái này người chung quanh không khỏi nhao nhao ngược lại hít một hơi nhiệt khí khá lắm chẳng lẽ cái này nhặt ve trai tiểu h ỏ a tử thật là hồng ngưu chủ tịch muốn hay không ngưu bước như vậy mới vừa từ nhã các bên trong đi ra âu phục nam vừa vẫn nghe được nhân viên cùng phương thần giật thanh chào hỏi, không khỏi bước chân lập tức liền ngây mần cả người chỉ là phương thần giật lại căn bản không có phản ứng đám người mà là trực tiếp chào hỏi cùng xe mấy tên nhân viên bắt đầu hướng xuống vận chuyển hồng、như. một lần này tổng cộng năm bạn nghe đúng không t h á o xuống một và nghe liền bày ra tại cửa trường học một hồi các học sinh thi xong cho bọn hắn miễn phí cung cấp mặt khác ngày mai còn có một ngày khảo thí chúng ta tiếp tục ở nơi này miễn phí cung cấp bất quá nhớ kỹ muốn tại thi xong về sau vừa bắt đầu bằng không thì đừng bởi vì uống nhiều quá ta sao đồ uống thi thời điểm con a mắc tiểu liền p h i ề n thoái ba cái k i a nhỏ huynh đệ ngươi cái này ngươi đây là ý gì đợi đến vương thần giật bên này phân phó xong sau lưng lại chuyển tới một đạo có chút không dám tự tin thanh âm nghe vậy phương thần giật quay người cười h i ế p mắt mở miệng nói trước đó cũng đã nói là cảm tạ ngươi đối với chúng ta hồng như ủng hộ tặng cho ngươi mười năm hồng như một lần này xe là năm và nghe thao xuống một vạn nghe cho các thí sinh còn dư lại đều cho ngươi sau khi nói xong hướng về phía chính sắp xếp người dỡ hàng áp giải viên cùng hắn nói còn dư lại tất cả đưa cho vị tiên sinh này mà lúc này cái này h âu phục nam đã có chút triệt để trận tròn mắt không nghĩ đến cái này nhặt ve chai tiểu tử vậy mà thật là hồng như l á bản một người bản thân vừa mới còn đang cùng đối phương khoe khoang bản thân mỗi ngày uống hồng như đây cũng may phương thần giật căn bản cũng không có quan tâm điểm này nghe nói những cái này đồ uống muốn cho các học sinh uống chung quanh các gia trưởng n h a u n h a u đưa tay t r ợ giúp tá lên xe tới dù sao những cái này cũng là đưa cho chính mình hải tự uống mà về lấy lại tinh thần âu phục nam càng là không lo được một thân thẳng âu phục thoải mái lại giúp đám người cùng một chỗ dỡ hàng nhiều người sức mạnh lớn rất nhanh công phu một vạn bình hồng như liền bị tá xuống dưới mà lại còn đang cửa trường học dưới bóng cây bẩy thật dài một dây lớn sau khi hoàn thành phương thần giật trực tiếp vung tay lên mọi người tùy tiện uống bất quá có một cái yêu cầu uống xong về sau cái bình không cho phép ném loạn muốn tất cả đều ném tới bên cạnh trong thùng rác chơi cực nóng đám người một trận bận rộn cũng đã ra khỏi một thân đ ổ mồ hôi cái này sẽ nghe được phương thần giật chào hỏi đám người nao nhao một bên nói cảm ơn một bên đưa tay tự cầm lên đồ uống uống mặc dù bên này phụ huynh nhân số không ít nhưng là cũng không cần lo lắng không đủ uống rất nhanh chung quanh những cái này trong thùng rác cũng đã bị hồng như cái bình cho trần đấy thấy thế phương thần giật cười đi trở về phía sau xe làm bộ ở phía sau lấy ra một cái túi đan d ẹ t chiều bái lấy thùng rác đi trở về chủ nhân nhặt được hồng như đồ uống bình một cái hệ thống ban thưởng bà trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được hồng như đồ uống bình một cái hệ thống ban thưởng ba trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận ngay trong đầu hệ thống thu về thanh âm nhắc nhở phương thần giật không khỏi nợ nụ cười không thể không nói cái này thật đúng là thực một đầu con đường phát tài sáu khối tiền một chai chi phí miễn phí cung cấp cho mọi người uống về sau chẳng những nhận được mọi người hào cảm còn để cho mình chiếm được gấp năm mươi lần lợi nhuận một cái bình nhỏ là ba trăm khối một vạn cái chính là ba trăm vạn dạng này mua bán nhưng là có thể nhiều làm một chút t về sau bản thân nhàn rỗi hoàn toàn có thể nhiều một chút làm một chút t ừ thiện nói thí dụ như tại toàn thành phố phạm vi bên trong miễn phí là hoàn bảo vệ môi trường công nhân cung cấp đồ uống cái gì đến lúc đó tại miễn phí điểm ở đặt mấy cái thu về bình nước thùng rác đến lúc đó bản thân chỉ cần mỗi ngày ở những cái này cái miễn phí đồ uống điểm toàn bộ liền có thể ngày kiếm lời ngàn vạn thật đúng là đừng nói một ngày ngàn vạn một tháng chính là ba ức tháng một năm ba sáu cái ức dạng này lợi nhuận so với một chút tập đoàn lợi nhuận cũng cao hơn à. đương nhiên phương thần giật cũng chính là suy nghĩ một chút về phần thật đi làm còn chắc là sẽ không dù sao cả ngày nhặt cái bình cho dù là chiếm được dù là trong ư thường được ở n cũng không không liền mang theo đã cổ cổ nang nang biên g gì biệt, Một tiếp một thụ biệt theo túi t hại. chế đặc đã có cái cái cái, cảm cổ cổ lợi sai sẽ lấy lắm, ở lại xe hậu dương. t r lúc đó cũng có tốt nhiều phụ huynh chủ động đem uống còn dư lại cái bình đưa cho phương thần giật nhưng phương thần giật nhưng là cũng không có đi tiếp dù sao hắn không biết dạng này hệ thống sẽ có hay không có trừng phạt dù sao những cái này đồ uống vốn chính là bản thân ném đến trong thùng rác về sau bản thân nhặt lên là một chuyện đưa cho bản thân sợ là lại một hồi sự đang c ư i cự tuyệt mấy cái phụ huynh về sau chúng ra lớn lên liền cũng liền không còn đưa cho phương thần giật mà là nhao nhao đem uống xong cái bình ném vào thùng rác l i ê n ở phương thần giật lần thứ hai từ phía sau xe xuất ra túi đ a n dẹp nhặt c h a i thời điểm cái kia âu phục nam vẻ mặt định hót bu lại ngài khỏe chứ cái kia ngài xem còn dư lại những cái này đồ uống theo âu phục nam ánh mắt nhìn về phía cái kia còn trang bị bốn vạn bình đồ uống chính là xe tải rất rõ ràng đối phương đây là đang hỏi thăm bản thân những cái kia đồ uống có phải thật vậy hay không cho h ắ ngươi p sao xử lý như thế nào là của ngươi sự tình cũng không nên hỏi ta rồi a ha ha bất quá có một chút ngươi nhất định phải nhanh một chút xử lý dù sao cũng không thể chậm trễ ta nhân viên lúc tan việc nhà âu phục nam nghe xong lập tức gương mặt mừng rỡ vừa cho phương thần giật thở dài cảm tạ bên cạnh miệng đầy đáp ứng đi xe tải bên kia nhìn đối phương cái kia không ở cảm tạ dáng vẻ phương thần giật thì là cười lắc đầu bất quá cái gì cũng không có nói cứ như vậy thời gian một tiếng phương thần giật đã nhặt không xuống một nghìn chiếc lọ tính một chút cũng có ba mươi vạn thu nhập mà chung quanh các gia trưởng cũng hết sức tự giác tại mỗi người uống hai bình về sau liền không còn đi lấy dù sao những cái này đ ồ uống cũng là cho bọn trẻ chuẩn bị chỉ là mọi người nhìn phương thần g ậ t một chuyến lộ đem cái bình vứt đi trước kia sang trọng lớn xe con hồng kỳ không khỏi cũng là một trận im lặng chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết có tiền tùy hướng sao chương ba trăm lẻ chín thu tên học trò bên này bận rộn n ử a ngày lúc này cũng đã đến các thí sinh thi xong đi ra thấy cửa hai bên đường bậy đầy hồng như đều là nghi hoặc không thôi cũng may có người mở miệng nhắc nhở nói đây là miễn phí cho mọi người uống trong n g y mắt tin tức này cũng đã chuyển khắp các thí sinh lốt hai tại mọi người đều đắm chìm tại có miễn phí hồng như uống trong vui s ư ớ n g lúc phương thần giật thì là bận rộn nhặt ve chai mấy cái này thí sinh số lượng không ít chỉ nói là c ô n u chung q a n h mấy cái thùng g i c cũng đã tràn đời bình a k người đây là làm gì vậy Liên phương ở tại h ầ n t n lão mội bên người còn có hai người nữ sinh này cũng đồng dạng cầm bình hồng như vừa uống vào để nhìn mình trong đó một cái phương thần giật nhận biết là lão mội khuê mật nguyệt nguyệt về phần một cái khác đem hồng như bình đặt ở bên miệng một bên miệng nhỏ đích uống vào một bên mặt coi thường biểu tình tiểu cô nương bản thân liền không nhận ra hào lơ đang đem túi đan rệ hướng b ở vai bên trên một k h i ê n g lúc này mới c ư ờ i đối mội mội nói ra t h i xong à ngươi trước đi trên xe c h ờ ca một hồi ca đem bên này trước n h ặ t kết thúc chúng ta lại đi ăn tiệc đi, đi nói xong lời này một bên cái kia không biết tiểu cô nương đột nhiên bật cười một tiếng ngay sau đó hướng về phía ôn c ẩ n c ẩ n r ê u cận nói ta nói ôn c ẩ n c ẩ n cái này nhặt ve c h a i đúng là ca ca ngươi à không phải nói ngươi ca ca thật có tiền sao thế nào khoác là ca ha ha n ặ n g ôn c ẩ n c ẩ n nhặt ve c h a i ca cái này tặng cho ngươi uống đi uống xong cái bình có thể cầm c h ặ ca cái bình này ít nhất có thể bán một mao tiền đây ha ha nói đến đây trong tay uống một nửa hồng ngưu trực tiếp liền hướng về phương thần giật k i n h thường đã đánh qua ngay sau đó một bên cởi lớn vừa hướng bên cạnh nguyện nguyệt mở miệng phân phó nói đi lại cho ta hai cái kia bình đi thấy một màn như vậy phương thần giật không khỏi cau lại lông mày đứa nhỏ này là thế nào dạy dỗ một điểm giáo dưỡng cũng không có lúc này một bên ôn cẩn cẩn nhưng là đi lên dùng sức đẩy cái này nói chuyện nữ hải một cái vương tuyết đem miệng của ngươi cho ta đặt sạch x é điểm ca ca ta nhặt ve trai làm sao vậy ngại ngươi sự tình ngươi ít tại cái này âm dương bạch khí ta trước đó không nguyện ý phản ứng ngươi ngươi đừng được đả lần tới mỗi mỗi đột nhi để phương thần giật lập tức ngây n g ẩ n cả người từ nhỏ đến lớn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy dịu dàng m g ộ i mội cùng người độc thủ cho dù là có đôi khi có chút nhí nha nhí nhảnh nhưng là chưa từng có lợi hại như vậy qua rất hiển nhiên đối diện cái này gọi vương t u y ế t nữ hải cũng là không nghĩ tới trong lớp luôn luôn thành thành thật thật ôn c ẩ n c ẩ n vậy mà lại đối t ự mình độc thủ cái này còn cao đến đâu chung quanh còn nhiều người nhìn như vậy đây cái này muốn phải không thu thập ra hòa này sau này mình còn thế nào la lộn ba cái này vương tuyết trong trường học một cái cũng là nàng tiểu thái m ộ i nhân vật vừa mới tại l ĩ n h đồ uống thời điểm thấy được cái này ôn cần cần mà một đoạn thời gian trước trong trường học lời đồn cái này ôn cần cần ca ca hết sức có tiền lợi hại lúc này mới đi theo hắn cùng đi tới chỉ là hôm nay thấy được không nghĩ tới hắn ca ca lại là một n h ặ t ve c h a i cái này bản thân còn có thể nuông chiều nàng không nói bản thân trong trường học nhận biết bao nhiêu cái tiểu đệ muốn biết mình trong gia đình có thể là rất có tiền chỉ là hiện tại bản thân lẻ loi một mình rất rõ ràng bản thân không chiếm được lợi lộc gì thế là nha đầu này coi như có đầu góc trực tiếp lấy ra điện thoại đến gọi điện thoại tút tút tút. điện thoại vang thật lâu mới kết nối vương t u y ế t không khỏi có chút khó chịu phàn nàn nói cha ngươi ở đâu đây ta lấy xong kiểm tra xong đến bị người khi dễ có hướng về phía trong điện thoại nói hai câu về sau lúc này mới vẻ mặt đắc ý cúp điện thoại sau đó mặt coi thường nhìn một chút ôn cẩn cẩn hai huynh m u ộ i sau đó quay đầu chừng còn đứng ở nơi đó nguyện nguyện khiển trách ta vừa mới cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe thầy à tranh thủ thời gian cho ta cầm hai bình hồng ngự đi nhìn thấy cái này phương thần giật cũng là có chút bó tay rồi cái này không có giáo dục tiểu cô nương cũng là đủ kỳ hoa chế rêu xong bản thân còn muốn đi uống bản thân đồ uống đây cũng chính là đ chỉ là bản thân một đại nam nhân không thể nào cùng đối phương một cái tiểu cô nương chấp nhận đây nếu là đổi thành một người nam không thể nói trước bản thân đã sớm một cước đi qua mà nguyệt nguyệt sau khi nghe được có chút sợ nhìn thoáng qua phương cẩn cẩn cùng phương thần giật lúc này mới chuẩn bị đi cho đối phương lấy thức uống chỉ là vừa mới quay người liền bị phương cẩn cẩn kéo lại sau đó vẻ mặt dữ dằn nhìn xem vương tuyết nói ngươi vừa mới dùng đồ uống đập ca ca ta hiện tại ta muốn ngươi lập tức cho ta ca ca xin lỗi động tính bên này lập tức đưa tới người c u n g quanh chú ý một ít từ bắt đầu vẫn đứng ở phụ cận phụ huynh càng là nghe được minh minh bạch, bạch đồng thời đối cái này gọi là vương tuyết nữ hải toàn bộ đều lộ ra vẻ khinh thường đến liền nhìn hài tử đức hạnh cũng biết gia trưởng của nàng khẳng định cũng không khá hơn chút nào dù sao dạng gì phụ huynh cũng có dạng gì hài tử mà đang ở bên này nói chuyện thời điểm một c ô hát sắc gạ c ò t có nơi xa l á i tới ngay sau đó một cái tất cả mọi người quen thuộc câu phục nam đi xuống vừa đi còn một bên trong miệng lớn tiếng hô ai khi dễ ta k h u y ế n nữ nhìn n g ư ờ i tới phương thần giật không khỏi không còn gì để nói cái này thật đúng là là quá đúng dịp ta h mà mọi người t r u n g quanh thì là trong lòng âm thầm lầm bầm t r á c không được đây nguyên lai、like、cô bé này là người này n ữ nhi à vậy thì đúng rồi t r á c không được tố chất thấp như vậy đây Nữ h ì n người vương n gọi tới, cái kia tuyết nhi lời nói nếu như bình thường bản thân khẳng định là được rồi nhưng là bây giờ đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng một cái đường đường trăm ức tập đoàn đại lao bản làm sao biết cùng một cái học sinh chấp n h ặ t ta không các loại nữ nhi của mình tiếp tục c á o hình âu phục nam trực tiếp lạnh lùng quát lớn ngươi câm miệng cho ta nói năng b ậ y bạn phương đồng làm sao có thể giống như ngươi kiến thức ngươi còn không m a u đi cho phương đồng xin lỗi đi thông qua mới vừa cùng cái k i a cùng xe nhân viên câu thông bản thân đã biết phương thần giật đ ề u cái gì chỉ là vương tuyết nghe được lời của cha nhưng là lập tức ngây ngẩn cả người sau đó có chút không tin thật mở miệng hỏi cha ngươi là nói để cho ta đi cho cái tia nhặt ve chai âu phục nam lập tức g ơ lên bàn tay chỉ là cuối cùng vẫn là không có bỏ được đánh xuống không cho phép nói bậy người ta phương đồng là hồng ngưu tập đoàn đại lão bản cái gì nhặt ve c h a i người mỗi ngày uống hồng ngưu cũng là người ta trong gia đình dạy dỗ bản thân nữ nhi về sau âu phục nam tranh thủ thời gian hấp ta hấp tấp chạy đến phương thần giật trước mặt hướng về phía phương thần giật mười điểm ấ y náy cúc cùng xin lỗi nói thật xin lỗi phương đồng hải tử không hiểu chuyện cho ngài thêm phiền thoái ngài yên tâm về sau ta nhất định chặt chẽ quản giáo đứa nhỏ này phương thần g ậ t nhìn một chút đối phương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu hướng về đối phương vẫy vây、tay. Cầm còn còn cho một miệng mở miệng trong tay trong nhạt uống còn lại một nửa hồng như đưa cho đối phương, trong miệng nhạt, nhạt mở miệng nói, đưa bất bất quản đối lại là thành âu là ngươi nữ nhi ố uống n còn dư lại, lấy về uống đi, mặc dù không ngươi tiền, nhưng là cái này lãng g mặc cho các cái dư dù lại, lấy là đi, về trả phục í có thể tốt. phải không h p quá、tốt. Âu、phục、nam nhân vội vàng đưa tay tiếp được ngay sau đó hung hăng trận mắt nhìn một cái nữ nhi của mình sau đó thì là túi đầu không lưng hướng về phía phương thần giật lại là luôn mồm xin lỗi thẳng đến phương thần giật khoác tay áo mới vội vàng mang theo vẻ mặt mộng bức nữ nhi rời đi rất xa nữ hài nghi hoặc thanh n â m là cùng nếu không có chuyện vào phương thần giật trong lỗ thai chà ngươi vừa rồi nói cái này hầu như cũng là cái k i a nhặt ve chai cái này ở ni ni làm sao có thể ạ n g ư ơ i câm miệng cho ta ngươi xem ta trở về không hào h ả o thu thập ngươi còn nhặt ve chai người ta đây mới thật sự là kẻ có tiền làm người điệu thấp không có giá đỡ ngươi về sau cho ta hào h ả o hướng nhân ra học tập một chút đây chẳng qua là một cái, cái kia âu phục nam mang theo nữ nhi rời đi miệng phương thần giật thì là cười đối lão hội nói lần nữa đi thôi tậu tử ngươi trong xe đây ta đem cái này túi đan dẹp nhặt tràn đầy liền đi qua sau khi nói xong không tiếp tục để ý bản thân lão muội mà là tiếp tục nhặt lên rắt rưởi chỉ chốc lát sau cảm giác nhặt không sai bị lắm phương thần giật liền ở chung quanh người ánh mắt phức tạp nhìn soi mói đi trở về đến xe con hồng kỳ trước thằng đến hồng kỳ chậm rãi rời đi sau lưng đám người còn đang nghị luận trên xe ôn cẩn cẩn có chút hiếu kỳ nhìn mình lao ca mở miệng hỏi lão ca vừa mới bọn họ nói đều là thật hồng ngưu cũng là ngươi ta làm sao không nghe ngươi đã nói a bên cạnh bách mộng hàm nghe vậy cũng là cảm thấy rất ngờ vực con mắt nhìn nhìn phương c ẩ n c ẩ n lại nhìn một chút lái xe phương thần giật hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi các ngươi nói cái gì đây cái gì hồng n g u a lái xe phương thần giật cười hắc hắc hướng về phía phía sau hai nữ nhân mở miệng nói ra hắc hắc hai giờ trước vừa vặn nghe nói hồng n g u tập đoàn buôn bán ra cũng làm người ta thu mua nghe phương thần giật như vậy cũng tốt tựa như mua một khoả rau cải trắng một dạng tùy ý n g ự khí bách mộng hàm cùng ôn cần cần cũng là không còn gì để nói sau khi về đến nhà phương thần giật không có nhàn rỗi trực tiếp chui vào thư phòng của mình bật máy tính lên liền bắt đầu chế tắc lên liên quan tới có cả có lạ bao trang bản thiết kế không thể không nói bây giờ phương thần giật thiết kế trình độ thật đủ cao đồng thời trong đầu linh cảm cũng là liên tục không ngừng dùng hơn hai giờ đã thiết kế ra được năm khoản có cả có lạ bản thiết kế trong đó còn bao gồm lập thể thành phẩm bức tranh thiết kế xong về sau phương thần giật trực tiếp đem bản thiết kế phát cho hạ hổ nhân mà nhận được phương thần giật bản thiết kế về sau hạ hổ nhân cũng không có ô bao nhiêu hy vọng liền nhanh như vậy thiết kế xong đồ án không ngoài chính là cộng thêm một ảnh chụt cùng văn tự cái gì chẳng qua là khi hắn mở ra về sau nhìn thấy phía trên năm cái lập thể bản thiết kế về sau lập tức con mắt liền sáng lên năm phần thiết kế phân biệt từ năm cái góc độ phô bày toàn bộ thương nghiệp khuôn viên năm bức bất đồng cảnh sắc nhưng lại có vô số liên hệ thật sao cái này thiết kế quả thực quá tinh mỹ nói câu một chút cũng không khoa trương cái này nam bình có cả có lạ vậy mà cho hạ hổ nhân một loại mười điểm cao đại thượng cảm giác cảm giác qua một cái như vậy thiết kế bức cách trực tiếp liền tăng lên tại hạ hổ nhân ra dạng này đóng gói cho dù là đem hai phẩy năm khối giá cả trở thành ba khối năm cũng không có vấn đề thì Mỹ đem k h bản thiết kế phát cho hạ hổ nhân về sau phương thần giật lại cùng đối phương nói một lần cung ứng chi tiết thì như muốn xuất ra một ước đơn đặt hàng ca sản x đặt đ đặt ở bản thân khu buôn bản bên trong miễn phí cung cấp các loại tóm lại trò chuyện xong về sau đã đến hơn chín giờ đêm nhìn đồng hồ phương thần giật lại ôm lấy một chồng lựa ra bản thiết kế đi ra biệt thự của mình đi tới ngô giáo sư vị trí biệt thự nhìn thấy phương thần giật ôm đến một chồng bản vẽ ngô giáo sư ông cháu hai cái lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng một trận xem xét về sau càng là một trận thổn thức không thôi ha ha ngô giáo sư lòng ta đây có thừa lực không đủ chịu thời gian dài như vậy liền làm ra nhiều như vậy các ngươi xem trước một chút chỗ nào không thích hợp nói cho ta biết ta tốt dành thời gian đi sửa chữa nghe vậy ngô giáo sư thì là mặt cười khổ ngay sau đó khẽ vươn tay kết quả tôn nữ đưa tới một ít chồng chất bản vẽ giao cho phương thần giật trong miệm thì là cười khổ nói ai xem ra ta là g i ả thật rồi à, ha ha nguyên bản ta cũng căn cứ ngươi tổng bản thiết kế nghiên cứu thiết kế một lần phương diện chi tiết vừa vặn cũng cùng ngươi thiết kế là một tòa cao ố c chỉ là rất nhiều nơi lao già ta cảm thấy không bằng à. đưa tay nhận lấy ngô giáo sư đưa tới bản thiết kế phương thần giật cẩn thận nhìn lại không thể không nói không hổ là hoa hạ định cấp nhà thiết kế phần thiết kế đồ này lại có tám mươi địa phương đều cùng bản thân lấy tới cái kia một phần thiết kế cùng giống nhau mà về phần cái kia hai mươi nói xong khác biệt thì là đang cùng tại mặt khác tòa nhà đồ sộ phối hợp với nhau phía trên có chỗ khiếp trước đó liền đã nói qua những cái này cao ốc tại kinh lịch gió lớn thời điểm là sẽ lẫn nhau nắm v ị mà rất hiển nhiên nô giáo sư ở phương diện này còn có khiếm khuyết nhưng phải không cân nhắc cái kia một chút nói một cách khác nếu như không có tự cầm ra phần kia bản thiết kế đây tuyệt đối là đứng đầu nhất phương thần giật nhìn xem bản thiết kế thời điểm liền nghe được nô giáo sư ở một bên mở miệng tiếp tục nói ha ha như vậy đi cái kia chính t ò a nhà chủ cao ốc lao già ta liền không nhúng vào lao già ta nằm tính những cái này vệ tinh cao ốc à. nghe vậy về sau phương thần giật thì là gật đầu cười ngay sau đó bắt đầu cho ngô giáo sư thật tốt giảng giải một lần cái nào ngô giáo sư không có chú ý tới hạng mục công việc mà theo phương thần giật giải thích tóc hoa dâm ngô giáo sư liền giống như một cái tiểu học sinh mở dạng trong tay cầm giấy bút không ngừng ghi chép một màn này nhìn một bên ngô hân là sửng ư sốt một chút cho tới bây giờ đều là mình ra ra cho học sinh nhóm giảng bài bản thân chưa từng nhìn thấy qua ra ra mình nghiêm túc như vậy nghe người khác giảng bài húng chi đối phương vẫn chỉ là một cái so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi người trẻ tuổi chương ba trăm mười không tính không biết tính toán g i ậ mình nghe đến ngô hân cũng biến thành nhận chân chỉ là về sau nô hơn vậy mà cảm giác nghe rất là nhọc nhằn có thật nhiều phương thần giật giảng c h i thức nô hơn vậy mà hoàn toàn nghe không hiểu bất quá nhìn ra ra cái kia dáng vẻ hưng phấn nô hơn biết rõ ra ra mình khẳng định có thể nghe hiểu được hơn nữa nhìn bộ dáng còn cảm thấy rất hứng thú c h ọ n vẹn giảng thời gian nửa tiếng phương thần giật rốt cục đem cái này mấy tòa nhà cao ốc quan hệ trong đó cho ngô giáo sư giảng minh bạch nói xong sau đó phương thần giật cười ha h a mở miệng nói ha h a ở trước mặt ngài bêu xấu ngô giáo sư cái đó nghĩ đến nói xong lời này đối diện ngô giáo sư đột nhiên đứng lên ngay sau đó hướng về phía phương thần giật hơi hơi không người trong miệng mười điểm chân thành mở miệng nói ra tiểu phương ngươi cái này khiến ta mau sắc đ ố n g nhiên thông suốt ta nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm tốt nhiều trước kia ta không có hiểu rõ đồ vật qua ngươi như vậy đã giảng giải lao đầu tự vậy mà thể hồ có đ ị n h họ không trước sau đạt giả vi sư lao giả ta cảm tạ ngươi dạy bảo một lần này lập tức dọa phương thần giật nhảy một cái theo bản năng từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên nói đùa bản thân tại sao có thể tiếp nhận một cái nghiên cứu học vấn lao nhân ra hành lễ a khoát tay lia lia lia lia l i lao nhân gia ngài cũng đừng đây chính là c h i ế t sát tiểu t ử a ở trước mặt ngài ta những vật này thực sự là múa dịu qua mắt t ợ về sau còn rất nhiều địa phương muốn cùng ngài học tập a nhìn xem phương thần giật một bộ này kính già yêu trẻ bộ dáng nô giáo sư không khỏi hết sức hài lòng tốt như vậy người trẻ tuổi có thể phải không nhiều a nếu không phải là đối phương đã có bạn gái bản thân nhất định sẽ cân nhắc để cháu gái của mình cùng hắn nhiều hơn lui tới đương nhiên nô giáo sư nhìn chúng cũng không phải phương thần giật thân gia mà là phương thần giật tài hoa cùng một loại cùng chung trí hướng cảm giác dù sao tại phương thần giật cái tuổi này có thể tại lĩnh vực của mình có tài nghệ như vậy ở toàn bộ hoa hạ thậm chí toàn bộ thế giới đều không có cái thứ hai nghĩ tới đây nô giáo sư đột nhiên hai mắt tỏa sáng ngay sau đó một cái ý nghĩ liền xuất hiện ở hắn trong óc đôi mắt g i à n mua bên trong hiện lên một vòng tinh quang ngay sau đó hướng về phía phương thần giật mở miệng cười nói ra tiểu phương ngươi liền không nên k i ê m nhường lấy ngươi tạo nghệ ở toàn bộ thiết kế giới đó đều là đứng đầu tồn tại không phải lao già ta khoa trường cho dù là thế giới đỉnh cấp thiết kế kiến trúc sư dốt so với ngươi tới cũng phải kém hơn một mạng lớn hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm phương thần giật trong lòng mặc dù cũng biết mình bản lĩnh nhất định là dẫn trước với thế giới nhưng là cái này mà nói không thể nói ra được ca làm được đó là bản sự nói ra k i a liền là khoác lác l i ê n ở phương thần giật suy nghĩ thời điểm liền nghe ngô giáo sư tiếp tục mở miệng ai lao già ta tuổi tắc ở nơi này nghĩ muốn bái ngươi làm thầy đã không thích hợp a lời này vừa ra phương thần giật lập tức cái h ố t liền toát ra một đạo hát tuyến lời nói này hoa hạ đệ nhất thiết kế kiến trúc sư muốn bái bản thân vi sư đây không phải đùa dỡn đây nhà chính yếu nhất đối phương nhân kỷ so với chính mình ra già cũng lớn hơn không được bao nhiêu a ai nhà nô giáo sư ngại lời này để tiểu tử đều có chút không đất d u n g thân a nô giáo sư không đợi phương thần giật nói xong cũng khoát tay háo cắt đứt phương thần giật lời nói ngay sau đó mở miệng nói ra lao già ta đây chính là nói lời nói thật được rồi được rồi trình độ của ngươi chúng ta cũng là quá rõ ràng cũng không cần tại cái cọ hiện tại lao già ta có một cái t i ế t nuối cái kia liền là không thể bãi ngươi làm thầy như vậy lao đầu còn có cái yêu cầu quá đáng không biết nỗi t i ế t nuối này có thể hay không để cho cháu gái của ta đến thay thế lao già ta hoàn thành đây nói xong lời này phương thần giật cùng nô hơn hai người cũng là xương sở ngay sau đó hai người đều là nghĩ đến cái gì chỉ là so với phương thần giật im lặng nô hơn nhưng là cảm giác có chút đ ộ n g lòng không thể không nói cái này phương thần giật tại thiết kế phương diện tạo nghệ s ắ c thực so ra ra mình cao hơn không ít cái này không ổn nô giáo sư ngài xem ta đây tuổi tác so ngài tôn nữ cũng không lớn hơn mấy tuổi cái này bái sư coi như xong đi quay đầu nếu là có cái gì không hiểu được tùy thời có thể tới tìm ta ta khẳng định biết gì nói đấy phương thần giật cũng không muốn thu tên học trò không vì cái gì khác chủ yếu là bản thân một thân này bí mật cũng không thể để bất luận kẻ nào biết rõ nô giáo sư thật là trực tiếp k h á t tay lần nữa mở miệng nói ta vừa mới đã nói hoặc không trước sau đạt giả vi sư hơn nữa ta cháu gái này ngươi đừng nhìn nàng nhí nha nhí nhảnh nhưng lại rất có thiết kế thiên phú tại 2020 quốc tế thiết kế kiến trúc sư giải thi đấu thanh niên tổ lấy được hạng nhì thành tích ta tin tưởng qua ngươi dạy dỗ tại bốn năm sau giải thi đấu bên trên khẳng định có thể cầm tới người thứ nhất ai tiểu phương như vậy cùng ngươi nói đi chúng ta hoa hạ còn chưa từng có cầm tới qua người thứ nhất cho nên chúng ta thật rất cần a phương thần giật không nghĩ tới lao ra này là để cháu gái của mình bãi bản thân vi sư thậm chí ngay cả dân tộc đại nghĩa đều lấy ra cái này khiến phương thần giật không biết nói gì ba lúc này một bên ngô hân đột nhiên từ một bên thả trong tủ lạnh lấy ra mấy bình trà xanh đến ngay sau đó phân biệt đưa cho ra ra cùng phương thần giật phương thần giật thấy thế liền nhận lấy vừa vặn vừa mới giảng giải nửa ngày cũng có chút khát nước rầm rầm một hơi uống hơn phân nửa chai lúc này mới đem trong tay trà xanh một lần nữa đắp lên chỉ là còn không đợi lên nói chuyện đối diện ngô hân liền đã cao h ư n g hướng về phía phương thần giật túi người hành lễ ngoài miệng hưng phần nói sư phụ ở trên xin nhận đổ nhi túi đầu nhìn xem đột nhiên đưa cho chính mình túi đầu ngô hân phương thần giật không khỏi không còn gì để nói vừa mới chuẩn bị mở miệng liền nghe ngô hân lần nữa cười hì hì mở miệng kỳ hì sư phụ ngại uống đồ nhi trà cũng chịu đồ nhi tam bái cũng không thể đổi ý à nghe được cái này phương thần giật có chút mộng bức túi đầu nhìn một chút trong tay trà xanh lại nhìn một chút vẻ mặt cười hì hì ngô hân không khỏi không còn gì để nói lúc này một bên ngô giáo sư nhưng làm ở miệng hướng về phía tôn nữ c á c h nói hồi n á o bái sư nhỏ hơn phương đồng ý mới được như thế nào như vậy trò đùa nghe được lời của ra ra vừa mới soát cái tiểu thông minh n ô hân lập tức vẻ mặt làm bộ đáng thương nhìn xem phương thần giật thấy thế phương thần giật bất đắc dĩ lắc đầu thầm n g h ị coi như hết lão gia tử vì mình sự t ì n h thật xa chạy tới một chuyến lại cho tự mình giải quyết sau này đại phiền thoái ai thôi thôi thu tên học trò liền thu tên học trò a quay đầu bản thân cho nàng biết một quyển thiết kế bất ký để cho nàng bản thân nghiên cứu đi là được nghĩ vậy phương thần giật không khỏi khổ mở miệng cười nói ha h a lúc đầu ta muốn bản thân tài h è n học ít sợ làm trễ mãi ngô hân tiền đồ bất qua tất nhiên ngô giáo sư ngại như thế để mắt tiểu tử vậy ta hãy thu ngô hân a chỉ là nếu như làm trễ mãi ngô hân ngô hân ngô giá nghe nói như thế nô lão gia tử lập tức cao hứng cười ra khuôn mặt nếp may đến sau đó quay đầu hướng về phía cháu gái của mình mở miệng nói nghe thấy được không còn không mau một chút đi lấy đến c h é n trà chính thức bãi sư nghe vậy phương thần giật tranh thủ thời gian khoác tay đừng đừng không thể một bộ này không thể một bộ này vậy được nô giáo sư cái này cũng không sớm ta liền đi về trước tiếp tục thiết kế còn lại bản vẽ quay đầu có thời gian ta cho nô hân viết một quyển thiết kế tâm đắc đến lúc đó tại hảo hảo dạy một chút nô hân còn có tiểu hân ngươi muốn là có chỗ nào không hiểu nô giáo sư muốn phải không ở bên n g cũng tỳ thời có thể tới hỏi ta p h ư ơ âm thanh thiên nhiên quả nhiên đi tới thư phòng về sau liền gặp được cô nàng này chính tại máy vi tính nỗ lực làm việc lấy nghe được phương thần giật tiến đến bách mậu hàm không có ngẩng đầu hướng về phía phương thần giật nói ra đã về rồi tranh thủ thời gian đi tắm hóng mát hóng mát ta nghe vậy phương thần giật thì là đi tới bách n g ọ n g hàm sau lưng ngay sau đó ở phía sau ôm lấy bách n g ọ n g hàm h ắ c h ắ c c h í n h ta tẩy xoa không đến phía sau lưng làm sao bây giờ nha nhẹ nhàng vô v ỗ phương thần giật mu bàn tay bách n g ọ n g hàm tức giận mở miệng nói ai nha không cho phép cái dối ta đây còn không có làm xong đây ngoan chính ngươi đi tẩy a có được hay không phương thần giật nhưng không biết dính chiêu này trực tiếp đưa tay đem bách n g ọ n g hàm chặn ngang ôm lấy liền hướng về phòng tắm đi đến sau một tiếng thân ảnh của hai người xuất hiện ở phòng ngủ lại là sau một tiếng thân ảnh của hai người xuất hiện ở thư phòng lại là một giờ trôi qua hai người lại từ thư phòng về tới trong phòng ngủ tới tới lui lui ráng c o i trọn vẹn hơn b a giờ cuối cùng là tại bách Ngọng hàm tốt nói xấu nói phía dưới đình chỉ chiến đấu về phần là thế nào nói cái này cũng không cần nói tỉ mỉ sáng sớm hôm sau phương thần giật liền bị bách Ngọng hàm đánh thức nguyên bản không có ý định đến nhưng là thế nhưng bách Ngọng hàm nhất định phải lôi kéo cùng một chỗ không có cách nào chỉ có thể bỏ lên mơ mơ màng màng dối lưng một cái lúc này mới có chút nghi ngờ hỏi hướng đi bộ có chút nhăn nhó bách Ngọng hàm n g ắ p tiểu hàm hàm ngươi làm sao bách mậu hàm nghe vậy thì là tức giận hung át trợn mắt nhìn phương thần giật một cái sau đó căn bản không để ý phương thần giật chậm dại chỉ là một đôi đôi chân dài vẫn như cũ không dám có quá lớn b i ê n độ phương thần giật một cái xoay người nhảy xuống giường sau đó bước nhanh đổi kịp bách mộng hàm có chút quan tâm nói tiểu hàm hàm ngươi rốt cuộc là làm sao đến cái kia bách mộng hàm tức giận bóp phương thần giật bên hông thịt mềm một cái lúc này mới lên tiếng tức giận nói ngươi hỏi ta đây còn không phải ngươi buổi tối hôm qua tại thư phòng không phải từ phía sau đi nghe vậy phương thần giật đầu tiên là sức sở về lấy lại tinh thần về sau trên mặt lập tức hắc hắc cười xấu xa lên nghe được tiếng cười bách n g hàm càng thêm khí đưa tay lần nữa hung hăng bóp phương thần g ậ t bóp h ư n g thần thằng đến p h ư ơ n g thần giật đau thẳng hút hơi lạnh lúc này mới coi như thôi đi tới số một biệt thự lao ba đã đi bên ngoài lái xe đi còn lại lão mụ cùng mẹ vợ cũng đã ăn cơm xong nhìn thấy bách mộng hàm đi bộ tư thế có chút không bình thường bách mộng hàm mẫu thân cùng p h ư ơ n g thần giật mẫu thân nhao n h a u quan tâm hỏi thăm bách mộng hàm tự nhiên không thể nói ra lời nói thật thế là chỉ có thể ấp búng nói đại di nương đến cái bụng có chút đau sau khi nghe hai vị lao nhân cũng không có qua suy nghĩ nhiều chỉ là dặn dò bách mộng hàm hai tiếng không muốn ăn lạnh cay về sau liền cầm lấy riêng mình xách tay đi ra đợi đến sau khi hai người đi bách n g ọ n g hàm nhìn thấy phương thần giật vậy mà tại hắc hắc cười x ấ u xa lập tức đưa tay lần nữa ở tại bên hông bóp một cái đối diện ôn cẩn cẩn lúc này đang ở túi đầu ăn cơm đối với lao ca hai người tiểu động tác căn bản không có đi chú ý ăn cơm xong phương thần giật cùng bách n g ọ n g hàm lần nữa mang theo phương cẩn cẩn đi tới trường thi lần nữa tại trường thi bên ngoài ở một ngày may là không có chậm trễ phương thần giật sự nghiệp bởi vì thời tiết nóng bức trong thùng rác cái bình liền không có đ ỉ n h chỉ qua ngay kế cũng có hơn trăm vạn thu nhập ngày thứ ba mỗi mỗi khảo thí cuối cùng kết thúc mà bách ngộng hàm cũng trở về trường học đi học lại có mấy ngày bách ngộng hàm cũng phải tốt nghiệp thì xong tự do lão m g ộ i cũng không có c u ố n lấy phương thần giật mà là hẹn đồng học cùng đi đi dạo phố đối với điểm này phương thần giật biểu thị rất là ủng hộ dù sao chỉ cần không tới q u ấ y dậy mình là được rồi thế là hô vung tay lên một tấm tồn một trăm vạn thẻ ngân hàng liền nhét vào phương cẩn cẩn trong tay ba cái kia trong này có tiền ngươi thích gì tùy tiện xài mật mã số thẻ ngân hàng sau sáu vị nhớ kỹ đừng không bỏ được hoa à cũng đừng cho ngươi lão ca ta tiết kiệm tiền phương cẩn, cẩn, cẩn cười tiếp nhận lão ca đưa cho thẻ ngân hàng của mình cười nói tiếng lão ca ngươi thật tốt về sau liền lanh lợi ra cửa nhìn xem lão mộ i rời đi phương thần giật cũng thu thập một chút mang theo sách tay ra cửa đương nhiên phương thần giật có thể không phải muốn đi nhặt ve chai mà là phải đi công trường hôm nay thế nhưng là hạng mục chính thức chạy thời gian hôm nay sẽ có tất cả lớn nhỏ lãnh đạo tới cổ động tham gia nghi thức ba nguyên bản phương thần giật phải không muốn đi thế nhưng là v ệ nhất long nhưng là nói cái gì cũng không đồng ý nói là chuyện lớn như vậy phương thần giật người lão bản này nhất định phải trình diện ra cửa ngồi lên trước kia chống đạn bản hồng kỳ h 9 từ lưu nghị thủ tự mình lái xe mang theo phương thần giật đi tới bản thân siêu cấp thương nghiệp khuôn viên đến hiện trường tại chính trung ương về sau mặt trời tòa nhà đ ổ sộ vị trí bên trên đã ở h ô m qua lâm thời dọn dẹp ra đến một tảng lớn bằng phàng thổ địa đồng thời một cái to lớn đài chủ tịch cũng đã xây dựng xong nhân viên công tác lúc này chính đang không ngừng bận rộn dưới đài cũng là đến vô số phóng viên tại kết nối điều chỉnh thử bản thân thiết bị nhìn thấy phương thần giật xe đến đang tiếp tụ h một cái phóng viên phỏng vấn vệ nhất long lập tức hướng về phía màn ảnh một giọng nói xin lỗi về sau trực tiếp chạy chậm đến đã đến phương thần giật chiếc xe nhìn thấy phương thần giật một thân áo ba lỗ quần cột xuống xe vệ nhất long lập tức kém chút không ngất đi lao đại của ta à hôm nay là cắt băng a lao nhân ba đây chính là hiện trường trực tiếp a ngươi thấy được không chính giữa cái kia đây chính là cờ cờ tờ v ở phóng viên a không khoa chương tốt lần này thế nhưng là cả nước trực tiếp a nghe vậy phương thần giật cũng là xứng sở theo vệ nhất long ánh mắt nhìn quả nhiên thấy được viết có cờ cờ tờ v ở tự dạng camera lập tức tức giận cho vệ nhất long một cái bạo lật tức giận mở miệng nói ta dựa vào ngươi nha thế nào không nói s ớ m a ta còn tâm tư lấy liền ta sao đài truyền hình thành phố đây nói ta cái kia về sau trực tiếp quay người chui về trong xe ngay sau đó hướng về phía lưu nghị thủ một giọng nói để cho xuống dưới chờ một chút lúc này mới khẽ vươn tay đem túi đan d ệ t t ú n đi ra mãi mãi cũng may anh em trong túi bệnh mang theo quần áo đây chương ba trăm mười một hải lục không cùng nhìn xem lưu nghị thủ xuống xe vệ nhất long không khỏi mở miệng nghi ngờ nói không phải lão đại cái này một đại nam nhân thay cái quần áo thế nào còn nhường người xuống a lưu nghị thủ cùng tề tiểu thiên năm người trước đó liền ở vệ nhất long thủ hạng hiện tại nhìn thấy vệ nhất long không khỏi cũng rất là thân thiết cười kêu một tiếng long c a ngay sau đó liền không nói thêm gì nữa mà làm mười điểm cảnh giác mở ra bốn phía sợ có người xấu lao ra đối phương thần giận bất lợi nhìn thấy lưu nghị thủ dạng như vậy vậy nhất long cũng không có tại phản ứng ra hỏa này mà là bất đắc dĩ các loại cái này phương thần giật thay quần áo đồng thời trong lòng còn đang nói t h ầ m cũng may lão đại trong xe mang theo quần áo đây bằng không một thân này áo ba lỗ quần cụt trực tiếp ra ngoài rung động ngược lại là tiếp theo một cái không chú trọng h ì n h tượng nhất định là không chạy khỏi ba lúc này trên xe phương thần giật chính một bên tới phía ngoài cái kia ra một thân tây trang mặc lên người một bên thì t h ầ m trong miệng xem ra sau này nhất định phải nhiều ở bên trong thả vài t h ứ a cái này không thể nói trước lúc nào sẽ dùng nói không thể không nói cái này túi đan dệt bên trong thế nhưng là có dòng g ã là cái thức khối không gian địa phương lớn như vậy thế nhưng là có thể thả ít vật, trường, chút túi vật thế. thần giật tiết thôi. nhưng không không khoa cho chung chữ chỉ như Chỉ phương không phương chi đến nói cũng vẫn diện này gì, là là là có câu cái cái có để kia đồ dù ý một bên lẩm bẩm cũng đã mặc quần áo xong lần nữa đi xuống xe lúc đã biến thành một cái bá đạo tổng tài bộ dáng nhất là cái kia anh tuấn nhăn chị hợp với một thân này luis o vũ Y tổng nhàn nhã âu p h ụ quả thực so trong tv bá đạo tổng tài còn muốn bá đạo tổng tài ta dựa vào lão đại không thay ngươi dạng này à ngươi dạng này để cho chúng ta còn thế nào sống sau ta nhìn thấy phương thần giật cái này anh tuấn bộ dáng vậy nhất long không khỏi không còn gì để nói cái này vốn là dáng dấp đủ x o á i hiện tại một thân này tao khi âu phục mặc lên người quả thực đem mình sò、so、không thấy đối với vệ nhất long lời nói phương thần giật chỉ là cười cười ngay sau đó trực tiếp dẫn đầu hướng về đài chủ tịch bên kia đi đến vừa đi vừa hỏi khi nào bắt đầu bất đắc dĩ lừa một cái chín giờ năm mươi tám phút lão đại ba trước đó vệ nhất long không chỉ một lần đã nói với phương thần giật cái này thời gian chỉ là cái này ra hỏa tựa hồ căn bản liền không có để trong lòng cũng cùng vốn cũng không có đi ký thế nhưng người ta là lão đại bản thân chỉ có thể ở lặp lại một lần ngay vậy phương thần giật gật đầu một cái ngay sau đó trong tay kéo ra bao ra đưa tay t ú m ra túi đ a n dệt hướng về đám người liền đi tới thấy một màn như vậy vệ nhất long không khỏi trợn tròn mắt tình huống gì cái này mang theo túi đ a n dệt đây là muốn làm gì a sẽ không còn muốn nhặt ve c h a i a không phải lão đại a đây chính là có nhiều như vậy lãnh đạo muốn đến a đây chính là có nhiều như vậy phóng viên tại a lão nhân ra n g ả i cái này phải không muốn hình tượng rồi chỉ là phương thần giật nhưng là căn bản không có phản ứng ra h ỏ a này hắn lúc này tay thuận bên trong rác rời kẹp bay múa nguyên một đám chai nhựa đón gói hộp nao nhau bị hắn ném vào trong túi đ a n dệt hôm nay thời tiết cũng không lạnh nhanh hơn nữa cái này khởi công nghi thức lại là tại bên ngoài cử hành bởi vậy đám người nước cũng không có ưu í c đang ở loay hoay thiết bị mọi người thấy một cái âu phục đại s u ấ t ca mang theo cái túi đan dệt nhặt ve chai không khỏi trong lòng không còn gì để nói đây là cái gì thao tạc ca nhặt ve chai đều như vậy tạo khí một ít tò mò các phóng viên không biết xuất phát từ cái mục đích gì vậy mà g ơ trong tay lên máy ảnh hướng về phía phương thần giật răng rắc răng, răng, răng rắc đập vài tấm hình đương nhiên lúc này vệ nhất long đã bị phương thần giật lừa đi đến chuẩn bị nghi thức đi bởi vậy đám người ai cũng không biết phương thần giật thân vận tại phương thần giật cố gắng phía dưới không dùng nhiều một hồi trên mặt đất đã nhìn không đến bất luận cái gì bình nước một ít vốn là muốn hướng trên mặt đất ném bình nước người khi nhìn đến phương thần giật trời cực nóng nhặt cái bình về sau cũng đều không có ý tứ lại hướng trên mặt đất ném như thế để phương thần giật không biết nói gì t ố t ở thời điểm này đã đến chín giờ rưỡi các phương những người lãnh đạo cũng đều đã nhao nhao chạy tới ba lúc này vệ nhất long cũng từ phía sau chạy tới phương thần giật bên người tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới đem phương thần giật kéo đến hậu trường thấy một màn như vậy đám người nhao nhao có chút h i ế u kỳ cái này nhặt ve chai làm sao bị lần này bộ môn lão bản cho lôi đi đương nhiên bởi vì bên ngoài vẫn luôn là vệ nhất long đang chạy bởi vậy trừ bỏ có ra một số người bên ngoài những người còn lại đều tưởng rằng vệ nhất long là lần này bộ môn lão đại lão đại à n à y cũng mấy giờ rồi à lão nhân ra ngại cũng đừng nhặt ngươi cái kia rác rưởi rồi à vệ nhất long lôi kéo phương thần giật đi tới đằng sau nhìn xem cái kia cổ cổ nang nang túi đan dệt trong lúc nhất thời có chút im lặng phương thần giật thì là không thèm để ý chút nào đem túi đan dệt vãng thân thượng một khiêng ngay sau đó không thèm để ý chút nào mở miệng nói cắt tiểu tử ngươi h i ể u cái sáu ta nhặt ve chai thế nào rồi ta muốn không chiếm r á c rưởi có thể có hôm nay t à i phú phương thần giật lời nói này một chút cũng không có sai mình có thể có được hôm nay tại phú hoàn toàn cũng là bởi vì cái này túi đan dệt không có cái này túi đan dệt bản thân chỉ sợ bây giờ còn đang là cái k i ê ba nghìn khối một tháng làm việc chín giờ tới năm giờ về chỉ là lời này nghe vào vệ nhất long trong lỗ thay lại căn bản không có coi ra gì dù sao ở tại bọn hắn trong nhận thức biết không cách nào đem nhặt ve c h a i cùng những tài phú này liên hệ với nhau được rồi ngươi chờ ta một hồi ta trước tiên đem bảo bối này thả trong xe đi dứt lời không đợi vệ nhất long mở miệng c o n túi đan dệt liền hướng về bản thân hồng kỳ đi đem túi đan dệt một lần nữa xếp xong cất vào trong sách tay về sau lúc này mới một lần nữa đi trở lại hậu trường ba lúc này một cái phương thần giật nhìn xem rất là quen mặt người chủ trì đã đi lên sân khấu bắt đầu chủ trì lên một lần này khởi công nghi thức theo người chủ trì an bài rất nhanh giới đ à i liền yên tĩnh trở lại người sở hữu cũng đều tìm tới chính mình châu ngồi xuống phương thần giật cũng chạy tới hậu trường liền gặp được vệ nhất long chính đang không ngừng hướng v ề tự xem mà ở vệ nhất long bên người còn có cái này mấy cái âu phục trung nhân nhân nhìn thấy phương thần giật đến vệ nhất long tranh thủ thời gian cho mọi người giới thiệu đến ta cho mọi người giới thiệu một chút cái này liền là lao bản của ta cũng là cái này khu công nghiệp thực tế người sở hữu phương thần giật phương đồng nghe được lời nói của vệ nhất long một ít chưa quen thuộc phương thần giật lãnh đạo nhau nhau lộ ra ánh mắt kinh ngạc làm bọn họ mặc dù đều biết vệ nhất long cũng không phải là phía sau màn lao bản nhưng là bọn họ cũng tuyệt đối nghĩ không ra phía sau màn lao bản cũng còn trẻ như vậy ngược lại là tồn cục rất l à c lỡ trách bồi tiếp một người trung niên đi tới phương thần giật bên người mở miệng cười cho phương thần giật giới thiệu nói phương đồng đây là chúng ta lý tỉnh hôm nay cô ý đến cho chúng ta khởi công nghi thức các băng nghe vậy phương thần giật cười h í p mắt hướng về lý tỉnh đưa tay ra đến trong miệng cũng là chào hỏi lý tỉnh cũng cười cùng phương thần giật nắm tay đồng thời trong miệng không ở nói tuổi trẻ tài cao các loại không thể không nói lần này hạng mục các phương đều rất coi trọng chẳng những là trong thành phố tự liền phía trên nhất đều được tin tức nếu không phải không phù hợp lớn bao nhiêu nguyên đều muốn tới cổ động dù sao đây chính là liên quan đến tại hoa hạ cái tiếp theo trung tâm thương nghiệp a mọi người giới thiệu lẫn nhau một phen rất nhanh liền thuộc lạc lúc này trên đài người chủ trì cũng tuyên bố hoạt động bắt đầu nghe được cái này vệ nhất long hướng về đám người lên tiếng c h à o ngay sau đó cất bước đi lên sân khấu một phen đơn giản phân trần về sau vệ nhất long cười ha hạ hướng về phía, phía dưới nói ra ta vừa mới cũng đã nói ta là hạng mục này người phụ trách nhưng cũng không phải hạng mục này người sở hữu vệ nhất long nói t xong phía dưới lập tức chuyển đến tiếng v ỗ tay nhiệt liệt đồng thời mọi người cũng đều yếu kỳ cái này siêu cấp siêu cấp đại hạng mục người sở hữu rốt cuộc là một hạng người gì hậu trường nghe được lời nói của vệ nhất long phương thần giật cười cùng mọi người lên tiếng chào hỏi lúc này mới cất bước leo lên sân khấu chẳng qua là khi hắn đi lên một khắp này dưới đáy đám người nhưng là tất cả đều một trận sau đó hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn xem trên đài phương thần giật trong lòng thì là nói thầm cái này nhặt ve c h a i tiểu hòa tử làm sao lên rồi trên đài cũng không có cần dọn dẹp vệ sinh a ngay tại lúc mọi người suy nghĩ lung tung thời điểm chỉ thấy cái kia anh tuấn nhặt ve c h a i tiểu ca chạy tới chính giữa sân khấu khe vươn g tay kết quả vệ nhất long đưa tới mỹ t h u phồn ngay sau đó trên mặt lộ ra một vòng mười điểm có thân hòa lực nụ cười đến cảm ơn mọi người hôm nay có thể trong trăm công ngàn việc tham gia chúng ta khu buôn bán khởi công nghi thức một phen lời xã giao ngữ giảng xuống tới đám người rốt c ụ c minh bạch một sự kiện đó chính là cái này nhặt ve chai tiểu ca vậy mà thật chính là cái này khu buôn bán l ã o bản bản thân thế nhưng là nghe nói cái này khu buôn bán tổng số tiền đầu tư tại 2 .000 -3 .000 a i nghìn b nghìn nước ca thế nhưng là nhìn đối phương nghiên kỷ cũng liền hơn 20 tuổi tại sao có thể có tiền như vậy đây còn có đều có tiền như vậy tại sao còn muốn đi nhặt ve chai a a i người ta đều có tiền như vậy còn đang nhặt ve chai ta còn có cái gì không nỗ lực lấy cờ à? trong lúc nhất thời phía dưới đám người trong lòng đều có suy nghĩ nhưng nói chung đều đang nghĩ lấy phương thần giật cùng nhặt ve trai chuyện này căn bản không nên liên hệ với nhau phương thần giật cũng không có thao thao bất tuyệt mà là nói đơn giản vài câu qua đi lại bắt đầu hôm nay cắt băng nghi thức rất nhanh vệ nhất long thay thế người chủ trì vị trí theo lời của hắn từng người từng người các ngành các nghề lãnh đạo n h a u n h a u được mời lên đài cuối cùng tại lễ nghi tiểu thư bưng dùng lụa đỏ đang đắp khay đi tới về sau đám người n h a u n h a u cầm kéo lên đem trước mặt lụa đỏ cắt bỏ đoạn trong khoảng thời gian kế tiếp một đám lãnh đạo nhao nhao lên đài đọc lời chào mừng ngay sau đó lại cử hành tốt nhiều dườm g i hoạt động là b theo phương thần giật ra lệnh một tiếng có thể nói là chiêng trống văng trời pháo cùng văng lên người ta tấp nập cứ như vậy tại không khí náo nhiệt phía dưới toàn bộ cắt băng nghi thức xem như kết thúc sau khi kết thúc thời gian bên trong ở đây các phóng viên đem chuyện bên này nhanh chóng trở lại bản thân đài truyền hình cùng lúc đó thứ nhất tên là siêu cấp phú hào nhặt ve chai tin tức tại thấy bố bên trên từ từ trên mạng vọn không dùng thời gian mấy tiếng đã bỏ tới nhiệt s i ê u bảng vị trí thứ nhất bên trên thậm chí đem những cái này mình tinh tin tức đều ép xuống đâu nay thấy bố bên trên thình lình xuất hiện mấy chương phương thần giật tay cầm túi đan dệ nhặt chai anh c h ụ chỉ là đối với cái tin t phía dưới đám dân mạng nhưng là chia làm hai phái một phái cho rằng phương thần giật ăn mặc như vậy âu phục xem xét liền là ở giả vờ giả vịt đương nhiên phái này đa số nam nhân mà đổi thành một phái thì là lấy nữ sinh là chủ yếu đoàn thể một phái cho rằng phương thần giật không vào vóc người x o á i vẫn là cái cần kiệm nam nhân tốt không thể không nói nở t h dẹn lực lượng là cường đại theo đối với phương thần giật phải t r a n g giả vờ giả vịt tranh luận phương thần giật tư liệu bị một tầng tầng đào lên rất nhanh một đầu từ nhiệt tâm dân mạng trình hợp tư liệu chủ đề liền bị xào đến nhật sư bảng người thứ hai tên là hoa hạ không muốn người biết chân chính nhà giàu nhất ấn mở đầu này v ấ y bù không một người không rung động không thôi vốn chỉ muốn cái này nhà giàu nhất chi danh khẳng định không phải nhị mã một vương không còn ai nhưng khi nhìn đầu này v ấ y bù về sau đám người kinh ngạc phát hiện một cái tên là phương thần giật hơn hai mươi tuổi thanh niên vậy mà giá trị bản thân cũng cao đến không cách nào đánh giá china sẽ ở airline một trăm phần trăm cổ quyền người sở hữu sở pạc li ký ạ nghi mới sần sở tiêu đi ôm một trăm phần trăm cổ quyền người sở hữu lục t r i ề u khoa ký một trăm phần trăm cổ quyền người sở hữu t ầ n hoàng đạo d ư ợ c kiếm công ty một trăm phần trăm cổ quyền người sở hữu kinh thành thiên thượng nhân gian sân đánh gôn cổ phần một trăm phần trăm cổ quyền người sở hữu t ầ n hoàng dương quang tư nhân trung học một trăm phần trăm cổ quyền người sở hữu hệ trọ tù nhà máy rượu một trăm phần trăm cổ quyền người sở hữu hệ trọ tù nhà máy rượu một trăm phần trăm cổ quyền người sở hữu những cái này trong tay hắn bên trong còn có Louis Vu không nhìn không biết vừa nhìn liên doạc nhảy dựng có nhàn đau chứng dân mạng căn cứ trên mạng tin tức đánh giá một chút nhiều như vậy xí nghiệp cộng lại tổng tư sản đã cao đến một cái không cách nào lường được con số khỏi cần phải nói chỉ nói trong tay mấy cái nước ngoài xí nghiệp lớn Thì như Apple công ty, như công giờ bây mặt ớ i giá liền giá ước cú SD. Mà Louis giá nhất trường vạn quyền tổng 51 cổ quyền cũng thị trị trị trị ước ước ước là Mà vụ cú cổ cú cổ SD, SD. SD. đã m ý khác quốc nội cũng không thua bao nhiêu không nói trong tay china sợ a r l i giá trị thị trường tiếp cận chín trăm ước ndt cũng chỉ nói hắn cổ phần khống chế bảy mươi mốt giá trị thị trường bốn chín trăm ba mươi chín c usd tencent trò chơi hắn liền chiếm ba trăm năm mươi sáu ớ c usd cái này thật đúng là phải không tính không biết tính toán giật mình n a vẹn vẹn là như vậy mấy hạng cộng lại liền đã vượt qua một vạn bốn nghìn ước cú sd cái này còn không bao gồm t o y o t a bách đặt mấy cái này xí nghiệp cổ quyền giá trị thị trường như thế tính ra phương thần giật giá trị bản thân đừng nói là hoa hạ thủ phủ chính là thế giới nhà giàu nhất cũng một điểm cũng không phải là quá đáng đương nhiên chắc hẳn một ít căn bản sẽ không h i ể n lộ tài hoa ẩn tàng gia tộc t à i phú khẳng định vẫn là không sánh bằng cũng tỷ như trong truyền thuyết kia ruột trị gia tộc t r ư ờ n g ba trăm mười hai xe chạy bằng điện n m đương nhiên đối với internet bên trên những chuyện này phương thần giật hoàn toàn không quan tâm đến dù sao hắn hôm nay đang ở vội vàng đây đương nhiên, nếu như hắn thật thấy được cái k i a một thiên m ộ i bù khẳng định cũng sẽ giật mình bản thân mặc dù bây giờ có mười mấy cái xí nghiệp nhưng là đối với những cái này cái xí nghiệp cụ thể giá trị hắn cũng vẫn không có cẩn thận tính b o á n qua trong lòng của hắn căn bản không có những cái này cổ phần có thể trị giá bao nhiêu tiền khái niệm khởi công nghi thức kết thúc sau nô giáo sư ông cháu hai cái cùng lưu viện trưởng cũng bị đầu gỗ lái xe đưa tới phương thần giật bồi tiếp mấy người khám xét một lần về sau lại đem phụ trách thi công công nhân nhân viên kỹ thuật gọi đi qua chỉ ra mấy cái đặc thù phải chú ý địa phương không chỉ như thế tại lúc xế chiều lưu viện trưởng vậy mà thật để học sinh của mình nhóm đều đến hiện trường hơn nữa bắt đầu xây dựng lên tạm thời quân dụng lều vải lớn nhìn ý tứ này mấy cái này học sinh dĩ nhiên làm u ố n ở chỗ này lâm thời ở lại nhìn thấy cái này phương thần giật không khỏi có chút xấu hổ dù sao cái này khu buôn bán là chính mình sự t ì n h đối phương vậy mà để ý như vậy càng nghĩ hắn vẫn tìm được đang cùng ngô giáo sư giao lưu bản thiết kế lưu viện trưởng lưu viện trưởng ngươi xem cái này khiến các học sinh đều ở chỗ này phải không phải không quá tốt ta đây quá hãy nấy nếu không như vậy đi ta mỗi ngày phái xe đi đón các học sinh n nào biết được lưu viện trưởng nhưng là vung tay lên mở miệng cười nói không cần không cần ở chỗ này liền rất tốt ha ha phương đồng à, ngươi cũng đừng có cái gì gánh nặng trong lòng lời nói thật cùng ngươi nói đi có thể khiến cho đám này các học sinh tham dự vào đây đã là đối bọn hắn trợ giúp lớn nhất nói một cách khác ngươi cái này khu buôn bán về sau nhất định là hoa hạ đứng đầu khu buôn bán bọn họ có thể tham dự vào đối bọn hắn mà nói đây là còn không có tốt nghiệp thì có một phần tốt nhất kinh nghiệm làm việc a loại cơ hội này cho dù là trường học của chúng ta dùng tiền cũng tìm không thấy a bị lưu giáo sư vừa nói như thế Phương thần giật ngược lại là có chút mình thành chu ngược ngượng cười, ngùng nở nụ、cười. này giật giác lại bái có cảm là làm sao bị đương â y n g ờ người i ta thân ta đưa cho chính mình lao động, ư cho chính cho mình không lĩnh bản l k h ô nhiên g người nói, còn muốn n cảm tạm ta ì Đương n h phương thần giật cũng biết lưu viện trưởng lời này nói cũng là nói thật như vậy cũng tốt so là hắn bản thân một dạng lúc trước trong trường học giảm đi đầu tranh thủ được tham dự tổ chim kiến tạo danh lệch đến đó bên cạnh mặc dù chỉ là một cái phía ngoài nhất làm việc v ạ n nhưng lại để cho có một phần sinh đẹp lý lịch mặc dù những chuyện này phương thần giật cũng minh bạch nhưng là hắn lại phải không có ý tốt cứ như vậy bạch bạch sử dụng người ta thế là trực tiếp sắp xếp người lập tức đem nhà tiền chế tại vị trí trung tâm bên cạnh dựng tranh thủ sớm ngày để mọi người thoát ly lệ vải không chỉ như thế hắn còn phân phó vệ nhất long nhường hắn dựa theo m ỗ i tháng năm nghìn khối tiền lương đến lúc đó phát cho mấy cái này học sinh bận rộn xong về sau thời gian cũng đã đến buổi tối nguyên b ả n phương thần giật muốn mang theo lớn về nhà ăn một bữa tốt nhưng là ngô giáo sư cùng lưu viện trưởng nhưng là một tiếng cự tuyệt dùng bọn hắn mà nói xế chiều hôm nay cũng đã bắt đầu thi công rồi bọn họ còn có vô số làm việc phải xử lý không chỉ như thế nô giáo sư còn nói cho phương thần giật bản thân buổi tối hôm nay liền không trở về cũng ở đây bên cạnh ở rơi vào đường cùng phương thần giật đành phải bị người tại khách sạn bên trong mỗi ngày đặt hàng đồ ăn đưa tới trở lại biệt thự thời điểm cũng không nhìn thấy bách n g ậ hàm nghĩ đến hẳn là tại số một biệt thự bên kia quả nhiên đợi đến phương thần giật đến số một biệt thự liền nhìn đến mọi người đều ngồi trong phòng khách xem tv phương thần giật đi vào sau trực tiếp ngồi liệt tại bách n g ậ hàm bên người thấy thế lão mụ tức giận trợn nhìn nhìn phương thần g ậ t một cái tiểu từ túi ngồi cũng không ra ngồi ăn cơm trưa đã ăn xong mẹ hhh đây không phải trong công trường chạy một ngày bậy mọi a nói chuyện phương thần giật hay là làm thẳng thân thể cho chuyện đôi câu đám người liền đem ánh mắt lần nữa tập trung đến trên tv mặt lúc này một bên ôn cẩn c ẩ n đây là vẻ mặt thần bí hề hề chạy tới phương thần giật bên người ngay sau đó nhỏ giọng hướng về phía lao ca nói ra ca ngươi cho ta trong thẻ làm sao nhiều tiền như vậy à ngươi có phải hay không cầm nhầm a nghe vậy phương thần giật cười cười ngay sau đó cũng nhỏ giọng nói đưa cho ngươi tiền tiêu vặt tùy tiện tiêu xài đã xài hết rồi đang cùng ca nói đám người cùng một chỗ xem xong tin tức chiếu lại lúc này mới nhao nhao về biệt thự của mình khoan hay nói một ngày này tại trong công trường giày v ò xuống tới thật đúng là đủ mệt mỏi đi tới phòng tắm thả một b ồ n tắm nước thư giãn thoải mái ngâm cái tắm nước nóng đều nói no bụng ấm nghĩ bạc u ố n lời nói này một chút cũng không có sai chẳng qua là khi hắn muốn kéo lấy bách ngộng hàm cùng một chỗ thư giãn một tí thời điểm vậy mà khổ cực phát hiện tiểu hàm hàm vậy mà thật đến đại di nương cái này cũng có chút để phương thần giật đau chứng trong thân thể đầy đủ tinh lực trong lúc nhất thời cũng khó có thể phát hiện rơi vào được cùng phương thần g ậ t trực tiếp mặc xong quần áo cùng bách ngộng hàm lên tiếng chào hỏi trực tiếp cầm túi lên liền hướng về ngoài cử một đường ra khu biệt thự rất nhanh thì đến lần trước ném xe chạy bằng điện cái kia rác r ư ỡ i cất giữ điểm ba lần này phương thần giật học thông minh tiểu điện con lửa dừng lại về sau lấy ra một cái đến thời điểm cố ý để lưu nghị thủ chuẩn bị cho mình lớn liên khóa giang rác một tiếng liền khóa tại cột đèn đường bên trên nhìn xem dưới đèn đường bị khóa kết kết thật thật tiểu điện con lửa phương thần giật lúc này mới hài lòng gật đầu một cái ngay sau đó một cái xoay người liền lộn vòng vào rác r ư ỡ i đ i ể n bên trong a trong này còn biến dạng a xoay người đi vào bên trong về sau phương thần g ậ t lập tức phát hiện so với lần trước tới trong này vậy mà chỉnh tề không b t hơn nữa nguyên bản một cái đại rác rưởi trồng lúc này vậy mà cũng thay đổi thành ba cái tiểu đ ố n g rác đi qua xem xét lúc này mới phát hiện tình cảm là tiến hành đơn giản phân xử lý bên trái nhất cũng là chút túi nhựa cái gì hẳn là phải không có thể thu về rác rưởi trung gian thì là chút báo hư cái bình bình hẳn là có thể thu về rác rưởi mà bên phải thì cũng là một ít sơn thùng a bóng đèn tin loại hình đồ vật nhìn bộ dáng phương thần giật cũng không biết có thể hay không thu về bất quá dạng này phân loại nói đến đối phương thần giật cũng không có trợ giúp gì dù sao một ít không thể thu về rác rưởi đối với hắn mà nói cũng là có thể thu trở về nói thí dụ như tin một loại có hại rác rưởi hệ thống cũng là có thể tiến hành thu về phương thần giật đã thí nghiệm qua trừ bỏ một chút cái đồ ăn nát diệp tử duy nhất một lần đua cái gì bên ngoài cơ hội hệ thống tất cả đều có thể tiến hành thu về lắc đầu không lại lo lắng những cái này có không bây giờ còn là dành thời gian nhiều nhặt điểm phá nát mới là thật nghĩ như thế trong tay rác rưởi kẹp vung lên cả người liền hướng về đống rác đi tới chủ nhân nhặt được cũ nát cái chảo một cái hệ thống ban thưởng năm trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát tiểu trư tây con dối một cái hệ thống ban thưởng ba trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát tinh thú bên trong từng cái bộ hệ thống ban thưởng hai trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận phương thần giật trong tay rác rời kẹp nhanh chóng bay múa cũng không quản trước mặt là cái gì trực tiếp liền đem hắn bứt đi trong túi g a n rệ liếc mắt một cái đầu thanh âm nhắc nhở để phương thần giật rất phải không hài lòng n à y cũng nhặt mấy chục kiện làm sao lại không có một kiện ban thưởng vượt qua một nghìn khối a đang khi nói chuyện Phương h t ầ lại trong là khó được hệ thống tưởng thưởng đặc biệt thanh em nhắc nhở thanh â m này không khác là tuyệt vời nhất thanh em chỉ là lần này tưởng thưởng đặc biệt nhưng là để phương thần giật một trận im lặng lá trà hai mươi cân mình bình thường cũng không uống trà cái đồ chơi này đưa cho chính mình có cái gì dùng à bất quá cái này võ di sơn đại hồng bảo tựa hồ vẫn rất nổi danh nha nhất là mẫu thụ hai chữ này tựa hồ nghe lấy rất là quen thuộc tò mò phương thần giật lấy ra điện thoại di động tìm tòi một lần lập tức một cái tin tức liền xuất hiện ở trên màn hình sinh trưởng tại vũ di sơn cửu long khoa cảnh khu đại hồng bảo mẫu thụ có ba khoa sáu cây đến nay đã có ba trăm năm mươi nhiều năm lịch sử mà liên quan tới trả này giá cả ở gần nhất một giới vũ di sơn trả tiết văn hóa hai mươi khắc vũ di sơn mẫu thụ đại hồng bảo lại đấu giá hai tám vạn nguyên giá trên trời tương đương với một bốn mươi vạn nguyên kg đương nhiên phương thần giật còn chú ý tới cái này hiện có sáu khoả mẫu thụ đại hồng、bảo. sớm đã bị xếp vào thế giới di sản danh sách tuyệt đối chân quý trà trùng tại 2006 n ă m chính phủ đã cấm hái nói cách khác không nói cái này 20 cân mẫu thụ đại hồng bảo giá trị một ước lẻ 400 t vạn liền nói bây giờ trà này đó là uống một ngụm thiếu một miệng bất đắc dĩ lắc đầu cất điện thoại di động trà này mặc dù quý b á u nhưng là phương thần giật nhưng là không có bao nhiêu hứng thú chủ yếu là phương thần giật không thích một hớp này á tại phương thần giật xem ra trà này uống còn không bằng đến bình ướp l ạ n h cô ca uống lấy sảng khoái á hảo hảo thu về điện thoại phương thần giật cũng không có đem hắn lấy ra xem xét dù sao nơi này là rác rưởi điểm tuy nói bản thân quanh thân có hại vi khuẩn đều bị tiêu diệt nhưng dù sao cũng là uống đ ổ v ậ liền không lấy ra vậy phần nói lá trà này chứa ở trong túi đan dệt cũng là sẽ tiếp xúc đến rác rưởi cái này là không thể nào thật muốn nói đến phương thần giật nhặt được tất cả mọi thứ đều chắc là sẽ không chân chính tiến vào túi đan dệt tại mới vừa tới túi đan dệt miệng thời điểm liền đã biến mất không thấy không còn đi để ý tới cái kia lá trà mà là tiếp tục nhặt lên rác rưởi chủ nhân nhặt được cũ nát tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ vật trang trí kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt ban thưởng họ xịn hạt mò nghỉ quyền sở hữu ban thưởng đang ở vịnh ba tư chạy đến xin chủ nhân kiên nhẫn chờ đợi ngoa tàu vậy mà phần thưởng một chiếc tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ cái này có thể có a phần thưởng này thanh nhâm vang lên phương thần giật không khỏi trong lòng vẫn rất cao hứng bản thân hiện nay máy bay tư nhân máy bay trực thăng hoặc là đủ loại xe xịn có thể nói đều có cái này hại lực không duy trì có không có trên biện đội thuyền tại chính mình xen phong sơn vào biện vị trí bạn thiết kế chúng là xây dựng một tòa mực nước rất sâu tư nhân bến tàu nguyên bản bản thân còn nghĩ tại khu b u ồ n bán kiến tạo tốt rồi về sau nghĩ biện pháp mua sắm một chiếc du thuyền cái gì đây hiện tại xem ra hệ thống là thật đáng tin cậy a bất quá liền phải không biết rõ cái này cái gì họ xin hạt mon i lớn nhỏ thế nào nếu như quá nhỏ mình tới thời điểm liền ở mua một chiếc lớn theo đạo lý nói hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm cái này họ xin hạt mon i b à i đủ hẳn là có thể tìm thấy được a như vậy l ầ m bẩm vừa mới cất vào túi điện thoại lần nữa đem ra mở ra bãi đủ trực tiếp ở phía trên đã nhập họ xin hạt mon i lập tức liên quan tới chiếc này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ tin tức liền bắn ra ngoài ngoa tạo g i à thao thảo chỉ là theo tin tức xuất hiện phương thần giật lập tức liền kinh hô ra tiếng thanh âm họ xin h ạ t mò nhị du thuyền chiều dài đầy đủ ba trăm sáu mươi hai m bề rộng chừng sáu mươi sáu m là cho đến tận này toàn thế giới lớn nhất du thuyền lần này chơi có chút lớn à, hệ thống vậy mà trực tiếp đem toàn thế giới lớn nhất tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ ban thưởng cho mình tiếp tục nhìn xuống lập tức liên quan tới họ xin hát mò nhị tin tức xuất hiện ở phương thần giật trong mắt họ xin hát mỏ nghỉ cùng sở hữu 16 t ầ n g bong thuyền cùng 2.700 khách khoang thuyền nhiều nhất có thể chở khách 6.360 t ê n du khách cùng 2.100 t ê n thuyền viên thậm chí thiết kế có thể có dạng đông khói để thông qua eo biển cầu nối đồng thời còn là toàn bộ đệ nhất thế giới trước có ghi cả một cái trên nước công viên du thuyền có được dung nạp 1.400 n g ư ờ i giáp hát công viên sân đánh g ô n hai cái bể b i trở. những cái này còn không phải tội chủ yếu phương thần giật thậm chí còn chứng kiến một hạng số liệu so sánh chiếc này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ hình thể là ba trăm sáu mươi hai m x sáu mươi sáu m mà bây giờ mỹ quốc phò hào hàng không mẫu hạm hình thể cũng mới bất quá là ba trăm ba mươi hai tám mươi lăm m x bốn mươi tám bốn m nói là có thể đem phò hào hàng không mẫu hạm chứa vào đều một điểm cũng không đủ càng xem càng là kinh hỷ càng xem càng thích cái này thật đúng là là không tưởng tượng được kinh hỷ a đinh linh linh liền ở phương thần giật hướng về trên màn hình điện thoại di động tin tức gật đầu không ngừng thời điểm t r u n g điện thoại di động đột nhiên văng lên nhìn trên màn ảnh rõ ràng là hải ngoại dây số phương thần giật không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liền nhận Người, tốt xin hỏi hệ ổ thân ái dọa phương lão ban nha ta hệ ngài dọa xuyên trưng ơ nghe trong điện thoại run run dày dày hãng nữ phương thần giật không khỏi đau cả đầu nếu không phải mình năng lực phân tích mạnh sợ là thật đúng là nghe không hiểu lời này thế là trực tiếp dùng tiếng anh mở miệng nói ta là phương thần giật ngươi là họ xỉn hạt mò nỉ thuyền trưởng tiếng anh đối diện nghe xong phương thần giật cái kêu một cái mười điểm tiêu chuẩn tiếng anh lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó dùng tiếng anh lớn mở miệng cười nói a、ah、ha hà ta thân yêu la bản ngươi lai ngại không phải hoa hạ người a ta đã nói rồi hoa hạ người làm sao có thể mua được gò xỉn hạt mò ta liền là của ngài thuyền trưởng xin hỏi ta hiện tại muốn giúp ngài đem thuyền lái tới chỗ nào đây tiếng anh thật sự là phương thần giật tiếng anh nói đến quá mức hoà mỹ nhất là một ít chỉ có bổn quốc người có thể phát ra đến khẩu ngữ chỉ cần không nhìn thấy phương thần giật người bất luận kẻ nào cũng sẽ không cho rằng đây là một cái hoa hạ người nghe được đối phương phương thần giật không khỏi lông mày hơi hơi nhữ lên lời nói này nhường hắn rất phải không s ả n g khoái cái gì gọi là hoa hạ người không có khả năng mua được gò xìn hạt b ọ n n h i cái này cờ mờ nờ ra hỏa này đầu có phải hay không có vấn đề ha ha vậy thật là n h ư ờ n ngươi thất vọng rồi ta liền là hoa hạ người lời này phương thần giật cũng không có dùng tiếng anh nói mà là trực tiếp đổi lại dùng hán ngữ chương ba trăm m ư ơ i ba mộ nạ l y xạ cái tia em é o lời này vừa ra đối diện người ngoại quốc rõ ràng s ư n g sở ngay sau đó sau khi phản ứng đội vàng mở miệng giải thích a không lao bản ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi thật sự là ngài tiếng anh nói đến quá tốt rồi không đợi hắn nói xong phương thần giật thì là trực tiếp dùng hán ngữ mở miệng ngắt lời nói về sau không muốn lại để cho ta nghe được lời tương tự bằng không ngươi biết ta biết làm sao làm còn có một chút về sau các ngươi nhất định phải sử dụng hán ngữ đây là mệnh lệnh nói đến đây Phương thần giật dừng lại một chút, tiếp thần chút, ngươi dừng nói, liền giật một tục lại giờ bây đối e m mở một thêm thuyền tới tăng ta chát, ta trí hoa hạ tới đi. Một hồi hệ qua. ngươi tăng thêm ta, chắc, ta cho ngươi ra cho đi, gửi đi vị trí đi đ vị diện david rộ rơ lúc này đã cái hốt buốc lên mồ hôi trong lòng càng phải không ngừng nói ông trời phù hộ còn tốt cái này hoa hạ lao bản nghe tương đối hiền lành nhưng là nghe được phương thần giật mệnh lệnh về sau david rộ rơ là là nghĩ đến cái gì thế là mở miệng cẩn thận nói ra chủ tịch chúng ta thuyền hiện tại đang ở đu cảng phân phát khác nhân hơn nữa tiến hành đơn giản tiếp tế dự tính tại trời tối ngày mai liền có thể cắt cảng chỉ là chúng ta là không có hoa hạ lãnh hải vận chuyển quyền hạn ngài xem chúng ta là t r ư ớ c đem thuyền rừng sắt ở vùng biển quốc tế bên trên sao david lại nói run run dày dày để phương thần giật không khỏi có chút nhăn l ô n g mày ba chính như david nói hoa hạ lãnh hải cũng không phải tùy ý đi chẳng qua hiện nay chiếc thuyền này đã thuộc về mình nói cách khác đây đã là một chiếc hoa hạ đội t h u y ề n kể từ đó hẳn là sẽ dễ làm một chút vậy các ngươi trước hết tại nguyên chỗ tu c h ỉ n h một cái đi ta hiện tại đi xin hàng hải quyền hạn đợi đến có kết quả ta đang thông chi các ngươi tới đơn giản biết một chút thuyền bệ tình huống lúc này mới cúp điện thoại nhìn xem hoàn cảnh chung quanh phương thần giật bất đắc dĩ lắc đầu ngay sau đó phủi tay tất ký túi đan dậy xoay người nhảy ra rác rửa điểm chẳng qua là khi hắn đi ra bên ngoài dưới đèn đường về sau lập tức khổ cực phát hiện bản thân xe chạy bằng điện lại ném đi nhìn xem cột đèn đường con bên trên một cái liên khóa chặt một cái lẻ loi c h ơ i trọi bánh xe phương thần giật nội tâm quả thực cái này cờ m ở n ở ai thất đức như vậy a đây là cũng may cái này điện con l ừ a chỉ là trên thị trường bình thường nhất ngọn ý đây nếu là bản thân đặt mua đám kia bù gà tỉ xe chạy bằng điện cũng có chút đau chứng tuy nói không phải bù gà tỉ nhưng cũng là đủ bù b ự n cái này cờ m bất đắc dĩ tiến lên đem liên khóa mở ra đem nhìn xem cái kia lẻ loi c h ơ c h ọ i bánh xe phương thần giật bất đắc dĩ lắc đầu ngay sau đó khẽ vươn tay đem túi đan d ệ t t ú n đi ra trong miệng một bên lẩm bẩm lãng phí đáng xấu hổ một bên tiện tay đem hắn ném vào trong túi đ a n d ệ t chủ nhân nhặt được liên khóa một đầu hệ thống ban thưởng tám trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát bánh xe một cái kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng làm bộ hội nghị xe chạy bằng điện năm trăm đài ban thưởng đã bắt đầu, đầu nhập sản xuất xin chủ nhân tự động rút ra phước nguyên bản không có coi ra gì phương thần giật nghe trong đầu đột nhiên xuất hiện đặc thù thanh n m n h ắ c nhở lập tức kém chút không có bị bản thân cho trực chân khá lắm vậy mà kích phát tưởng t h ư ở n g đặc biệt không chỉ như thế còn lập tức phần thưởng năm trăm đài làm bùa hựa y nhì xe chạy bằng điện hắn đây mẹ làm bùa hựa y nhì không phải không sản xuất xe điện sao một bên đem túi đan d ệ y thu hồi trong miệng một bên thì thào nói thầm lên phương thần giật nhớ rõ lúc trước chính mình là muốn làm bùa hựa y nhì xe chạy bằng điện nhưng là cậu đản tên kia lại nói với chính mình làm bùa h ự y nhì không có dạng này dây chuyển sản xuất mà bây giờ hệ thống vậy mà ban thưởng cho mình năm trăm đài làm bồ hựa y n h ỉ xe chạy bằng điện đây rốt cuộc là có ý gì chỉ là cái này nghi ngờ cũng không có người giải đáp cho hắn hệ thống căn bản cũng không có đi ra phản ứng đến hắn mặc kệ n ó tất nhiên cho mình vậy khẳng định thì có biện pháp làm đến bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ nghĩ hay là cho lưu nghị thủ gọi điện thoại để cho tới đón mình một chút nhận được phương thần giật điện thoại chỉ dùng hai phút đồng hồ t ả hưu thời gian quái vật khổng l ồ một dạng nghỉ t ậ n m t mươi năm cũng đã thắng gấp đứng tại phương thần giật trước mặt ngay sau đó đụng một tiếng xe cửa bị mở ra ba cái một tiếng ngụy trang đại hắn vạm vỡ phần phần một lần nhảy xuống tới. nhìn thấy một màn này ven đường người qua đường nhao nhao giật mình kêu lên cả đám đều thấy chóng đây là tình huống gì này làm sao cùng trên t v thấy hình ảnh có chút giống a chẳng những là đám người tại thấy một màn như vậy về sau phương thần giật cũng là không còn gì để nói nhìn đ ệ u bộ này không biết còn tưởng rằng bắt tội phạm đây lưu nghị thủ nhanh chóng đi tới phương thần giật bên người ánh mắt có chút cảnh giác quét mắt một vòng về sau lúc này mới lên tiếng nói phương ca ngài không có sao chứ cùng theo một lúc đến hai người một cái là đầu gỗ một cái là thạch đầu chỉ thấy hai người này chính vẻ mặt cảnh giác đánh giá bôi phía bất đắc dĩ vỗ chán một cái phương thần giật không dám ở ở lâu lại ở thêm xuống dưới người t r u n g quanh không biết thấy thế nào bản thân đây ai nghĩ vậy vội vàng hướng về xe đi đến thấy thế đầu gỗ một tay lấy cửa xe mở ra đợi đến phương thần giật làm tiến vào sau trực tiếp đứng ở ngoài xe bàn đạp mà lưu nghị thủ thì là một cái bước xa chui lên vị trí lái thạch đầu thì là đứng ở một bên kia ngoài xe mấy cái này động tắc một mạch mà thành đám người xem náo nhiệt t r u n g quanh lúc này càng thêm rung động cái này thật đúng là liền cùng trên tivi diễn một dạng a vừa mới cái kia ven đường người trẻ tuổi rốt cuộc là lai lịch thế nào a phái này đầu thật sự là quá tuấn tú quá phong cách ngồi trên xe phương thần giật vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem lái xe lưu nghị thủ láo lưu à, ta liền n h ư ờ n g ngươi tới đón ta một lần ngươi nha làm sao làm lớn như vậy chiến trận à ta c ả m thấy à, các ngươi tới xe vẫn là ít một chút nếu là t r ư ớ c sau lại lộng hơn mấy chiếc kia liền càng là phong phải không phương thần giật câu nói kế tiếp chỉ là bất đắc dĩ t r e o chọc lưu nghị thủ một câu nào biết được nghe xong lưu nghị thủ nhưng là dùng sức gật đầu một cái ai phương ca ngài nói đi không sai ta lúc đầu cũng là dự định ăn b à i như vậy thế nhưng là thế nhưng chúng ta trong tay liền chiếc xe này à bằng không thì ta khẳng định an bài trước sau các một chiếc xe cũng tốt đem chiếc xe này bảo hộ ở trung gian phương thần giật nghe xong gương mặt một bước bản thân đây chính là trèo c h ọ c một câu tốt à n à y làm sao còn thuận cột bỏ a phương thần giật tâm tình lưu nghị thủ nhưng thật ra là biết đến nhìn thấy phương thần giật cái kia vẻ mặt vẻ mặt bất đắc dĩ lưu nghị thủ thì là cười ha h a mở miệng nói hắc hắc kỳ thật ta đây cũng là ở huấn luyện một chút bọn họ liền xem như là diễn luyện không có ngày thường diễn luyện nếu quả như thật gặp sự tình đến lúc đó đã bắt ngủ nói chuyện c ô n u ni tất mười lăm đã lái vào khu biệt thự c đợi đến xe dừng lại phương thần giật cũng không có gấp xuống xe mà là vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng nói vẫn là cái kia sự kiện quay đầu ngươi và tề tiểu thiên đang tìm kiếm một chút tốt chiến hữu cái gì khu buôn bán đã khai công hiện tại chúng ta cấp bách thiếu nhân thủ a có chút địa phương trọng yếu kiến thiết thời điểm phải có ta sao người tin cẩn trông coi liên quan tới khu buôn bán bên kia chín tòa nhà lớn trong đó là có rất nhiều bí mật hiện nay khu buôn bán bên kia công tác bảo an cũng là vệ nhất long tùy tiện tìm một nhà công ty bảo an cung cấp nhân viên cứ như vậy thì có rất nhiều nguy hiểm không chỉ như thế Bản thân nói xỉn moni, hạt chiếc họ mới vừa nói trước kia phúc ư ơ n thần g g i ậ khủng có định lời này vừa ra châu ngồi lái xe bên trên lưu nghị thủ kém chút không có bị nước miếng của mình sặc cái gì ngoạn ý một nghìn tám trăm tên đây là muốn làm gì a một nghìn tám trăm tên đương ề u có thể t chiếc trục nhiên n thân sặc liên tục hắn cũng không c h ông lấy kỳ vọng quá lớn dù sao cái này lưu nghị thủ cùng hải quân phải không dính dáng chuyện này còn có thể hoãn một chút nhưng là chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là muốn trước tiên đem h ó a hạ hàng hải quyền nắm bắt tới tay nếu không mình tàu biển chở khách chạy định kỳ mở không trở lại cái này cũng có chút đau chứng trở lại trong biệt thự phương thần giật trực tiếp đi tới thư phòng cầm điện thoại di động lên tìm được một cái mã số liền gọi tới mình ở vừa mới tiếp vào david điện thoại về sau liền nghĩ đến người này đương nhiên bản thân nhận biết có thể trợ giúp tự mình giải quyết chuyện này tựa hồ cũng chỉ có một người như thế tốt tốt tút, điện thoại vang mấy tiếng mới bị nghe uy tiểu phương cái này hơn nửa đêm gọi điện thoại là xảy ra điều gì khẩn cấp đại sự sao điện thoại lý âu dương quân thanh â m có chút lo lắng mặc cho ai cũng có thể biết cái này đêm h ô m khuya khoác gọi điện thoại nhất định là xảy ra điều gì nóng nảy sự tình chỉ là nghe nói như thế phương thần giật nhưng là sức sở giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua lập tức gương mặt lúng túng bản thân nhặt ve c h a i vậy mà quên thời gian giờ này khắc này vậy mà đã đến d ạ n g sáng nhìn thấy cái này phương thần giật không khỏi có chút xấu hổ có chút ngượng ngùng cười nói ai nha hắc hắc ngài xem ta đây mới vừa làm xong trong lúc nhất thời không nhìn lên ở giữa thực sự là xin lỗi âu dương đại ca cái tia ngài nghỉ ngơi trước ta vẫn là buổi sáng ngày mai tại cho ngài gọi điện thoại a đêm hôm khuya khoác quái dày người ta đi ngủ phương thần giật cũng là cảm thấy quái ngượng ngủng chỉ là đối diện âu dương quân nghe lời này một cái cũng là không còn gì để nói không bị điện giật mà nói tiếp đều tiếp còn cần gì đợi ngày mai a tiểu tử ngươi à, được rồi ta cũng bị ngươi đánh thức có chuyện gì ngươi cứ nói đi phương thần giật nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng b ư ớ c chân nghĩ đến hẳn là âu dương quân sợ quái dày đến vợ mình đi ngủ đi ra tiếp điện thoại không có ý tứ về không có ý tứ nhưng nếu như cũng đã quái dày rồi phương thần giật dứt khoát cũng trực tiếp mở miệng nói lên chính xử đến hắc hắc thật phải không có ý tốt cái kia là như vậy ta trước đó không phải cùng ngài nói đi qua muốn thu một nhóm lính giải ngũ nha muốn hỏi một chút ngài bên này thế nào n g h e xong là vấn đề này đối diện âu dương quân lập tức tức giận mở miệng nói này tiểu tử ngươi cái này đêm hôm khuya khoác gọi điện thoại cho ta chính là vì chút chuyện như thế à. yên tâm đi chuyện này ta chính cấp cho ngươi đây đã không sai bị lắm lại có một tuần thì có một nhóm lính trinh sát muốn lui xuống ta đã giúp ngươi liên lạc xong tổng cộng đến một trăm mười ba người hh hắc hắc, thế nào tiểu tử ngươi cũng không thể ghét bỏ nhiều người a trước ngươi thế nhưng là cùng ta nói có bao nhiêu muốn bao nhiêu a âu dương quân vốn chỉ muốn ngày mai ba ngày cho phương thần giật gọi điện thoại nói một chút chuyện này vừa vặn một nhóm này lui xuống một trăm m ư ơ i ba người nhân số có chút nhiều không biết phương thần giật có thể hay không tất cả đều lưu lại đối diện phương thần giật nghe xong lập tức gương mặt hưng phấn không nghĩ tới âu dương quân thật đúng là đáng tin cậy chính mình nói xong liền đưa cho chính mình lấy được hơn một trăm n g ư ờ i như thế xem ra bản thân tìm hắn thật đúng là tìm đúng thế là cười ha h a mở miệng nói ra ha ha một trăm m ư ơ i ba người thật sự là quá tốt mặc dù ít điểm nhưng là cũng có thể ứng cái cấp bách cái âu dương đại ca một chuyện không phiền hai chủ tất nhiên ngài có thể giúp ta đưa tới hơn một trăm người thế này chắc hẳn tại đưa tới hơn một ngàn người cũng là không có vấn đề chứ lời này vừa ra nguyên bản còn vẻ mặt lão hồ l i nụ cười hâu dương quân lập tức liền trợn tròn mắt cùng trở nên có chút kích động mở miệng hoảng sợ nói khụ khụ khụ cái gì tiểu phương ngươi không phải cùng ta đùa thôi à? hơn một ngàn người phương thần giật nghe trong điện thoại tiếng kinh hô cười hắc hắc hắc đúng a hơn một ngàn người cũng không sai biệt làm a bất quá hơn một nghìn người ta còn cần ít nhất năm trăm người là hải quân lui xuống nếu có biết lai thuyển vậy tốt nhất âu dương quân nguyên bản còn có chút bối rối tại phương thần giật lời nói này đi ra về sau cái kia một chút buồn ngủ đã triệt để biến mất không thấy không chỉ như thế trên mặt càng là nhiều hơn một kia cảnh giác hỏi ngươi muốn nhiều người như vậy làm gì không có cách nào phương thần giật đành phải lại đem bản thân mua một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ sự tình giảng thuật một lần đồng thời còn đem có thể hay không mời hắn hỗ trợ làm một lần hàng hải quyền sự tình cũng nói ra nghe được phương thần giật lời giải thích âu dương quân lúc này mới lên tiếng nói nếu quả thật cùng nhau ngươi nói vậy ta vừa vặn còn có thể đến giúp ngươi bất quá năm trăm người không có hơn ba trăm người vẫn phải có cũng là cùng hơn một trăm người kia đồng thời xuất ngũ xuống bản thân thiết kế viện thế nhưng là hải lục không cũng có thiết kế bởi vậy mình và tam phương cũng có thể chen mồm vào được nhất là trước mấy ngày bản thân an bài cái này hơn một trăm người vào nghề sự t ì n h lúc phụ trách tàu chiến lao bằng hữu còn nói bản thân không có suy nghĩ không giúp bọn họ huynh đệ an bài vào nghề đây nghe vậy về sau phương thần giật lập tức hết sức k i n h hỉ không nghĩ đến việc này vậy mà thoải mái như vậy liền giải quyết hơn ba trăm người mặc dù không nhiều nhưng là cũng kém không nhiều đủ rồi mặc dù nói họ xin hạt mò n h bên trên có hơn hai nghìn tên thuyền viên nhưng là trong này khẳng định có hơn cũng là phục vụ viên một loại chân chính thuyền viên cũng liền năm trăm tả hữu nói trắng ra là bản thân muốn đổi đi đúng là cái này năm trăm tả hữu người về phần cái này nhân viên phục vụ muốn đổi đi chỉ cần tại thị trường nhân tài thông báo tuyển dụng liền tốt kể từ đó bản thân hiện nay cần nhất chính là tìm tới mấy tên có thể điều khiển họ xin hạt mò n h thuyền trưởng liền vạn sự thuận lợi chương ba trăm mười bốn đi m u đ gài khoe khoang mới hơn ba trăm người a ai ít một chút liền thiếu đi điểm a có dù sao cũng so không có mạnh a nghe được phương thần giật lời này âu dương quân lập tức chính là không còn gì để nói duy nhất một lần đem một nhóm này l u i xuống cơ hồ tất cả đều đưa tới lại còn ghét bỏ thiếu bất quá nghĩ đến đối phương gia nghiệp cũng liền bình thường trở lại không thể không nói lần này phương thần giật cái này khu buôn bán phía sau thế nhưng là đưa tới không tưởng tượng nổi o a n h động chiếm được rất nhiều người chú ý đồng thời cũng có được phía trên đặc thù chiều cố dù sao loại này h í h nước lợi dân đại công trình vẫn là rất bị người ưa thích nhưng nếu không phải là như thế âu dương quân lại làm sao có thể giút hắn tuyển được hơn một trăm tên lùi xuống nhân viên lại cùng âu dương quân trò chuyện trong chốc lát để cho hỗ trợ tiếp tục tại thông báo tuyển dụng một nhóm người viên cùng thương thảo một lần liên quan tới hàng hải quyền công việc dùng âu dương quân lại nói hàng hải quyền một khối này căn bản không cần lo lắng chỉ cần cầm mua thuyền thủ tục đi biển hàng bộ môn lập hồ sơ một lần liền tốt dù sao cái này cũng còn tính là bản thân hoa hạ đội thuyền đinh linh linh bên này vừa mới để điện thoại di động xuống chung điện thoại di động liền văng lên phương thần giật không khỏi s ứ n g sở còn tưởng rằng là âu dương quân quên nói sự tình gì lại gọi điện lại đây chẳng qua là khi thấy rõ phía trên danh tự về sau không khỏi xứng sở đi mua đài ra h đến, đến ỏ ấn nút g h h ĩ n h nào đến điện gọi tiếp nghe phương thần giật không khỏi phàn nàn nói lao di a người cái này hơn nửa đêm không ngủ được a đối diện đi mộ đất thì là cười hắc hắc hắc hắc xem ra ta đây điện thoại đánh rất không phải luka nghe được cái này tiếng cười phương thần giật không khỏi không còn gì để nói thanh em này nghe làm sao bị ổi như vậy đây t ta, ta lời này vừa ra đối phương quả nhiên xưng sở ngay sau đó chính là một trận chơi cười tiếng chuyển đến hắc hắc hắc xin lỗi lao đại ta đây thật đúng là quên ta còn nói sao hiện tại mới hơn chín giờ đêm làm sao lại ngủ đây ta còn tưởng rằng ngươi chính rèn luyện thân thể đây quả là thế phương thần giật phất phất tay cười ngắt lời nói mau mau cút đêm hôm khuya khắc còn tốt lao đại ngươi ta vẫn chưa có ngủ đây được rồi có chuyện mau nói ta đây lập tức phải ngủ đối diện đi m ồ đài nghe xong có chút ngượng ngùng nói ra này chính là muốn hỏi một chút lão đại có thể hay không đem bộ kia mồ nạ lì xạ cho ta mượn một lần ta trước đó cùng người thổi c h â u bức nói ta có chính phẩm mô nạ lì xạ sau đó bọn họ đều tin tưởng hiện tại có chút không tốt thu chẳng n g h e xong đi m ồ đài miêu tả phương thần giật trong đầu đều có thể tưởng tượng lấy được gia hỏa này người nào thổi n g ư bức thời điểm dáng vẻ bất đắc dĩ lắc đầu thật muốn nói đến bản thân từ khi biết gia hỏa này bắt đầu người này biểu hiện còn là rất không tệ nhất là thật đủ bằng hữu ba hiện tại tất nhiên đối phương nói muốn mượn đi qua phương thần giật cũng không tiện nói gì dù sao lần trước giá hỏa này còn cho mình mua mấy cái ước đồ cổ không phải nghĩ như thế phương thần giật t r e o chọc đối phương vài câu vốn chỉ muốn làm cho đối phương tới lấy nhưng là đột nhiên nghĩ tới bản thân họ x ỉ n hạt mò nghỉ có vẻ như bây giờ đang ở đu b a i càng cập bến kể từ đó bản thân dứt khoát trực tiếp bay qua tốt rồi cũng tính mang theo nhìn nhìn mình tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ để tránh mấy ngày nay cái kia david thuyền trưởng l à m chút tay chân nghĩ như thế phương thần g ậ t trực tiếp mở miệm nói bản thân vừa vặn muốn đi đu bay một chuyến nhân t i ệ n liền đem mồ nạ lụy xạ cũng cùng nhau dẫn đi đối với phương thần Đi ngay đã kế tiếp một buổi sáng sớm phương thần giật liền theo bách mộng hàm cùng một chỗ rời giường lúc này mới năm giờ sáng nhiều một chút nhìn thấy phương thần giật sớm như vậy liền dậy bách mộng hàm không khỏi rất là kỳ lạ đây là mặt trời từ phía tây đi ra làm sao này làm sao dậy sớm như thế nhìn thấy bách n g ọ n g hàm cái kia vẻ mặt nhìn quái vật biểu lộ phương thần giật bất đắc dĩ lường một cái tiểu hàm hàm nơi g ư đây là cái gì ánh mắt ta thế nào chẳng lẽ ở ngươi trong lòng ta liền không thể chịu khó một lần à. b a c h mộng hàm nghe vậy chỉ là trả lời hai chữ ha ha một trận cười đùa hai người cùng đi ra khỏi biệt thự đi tới số một biệt thự lúc này tất cả mọi người đang ăn lấy điểm tâm lại chờ một lúc mọi người thì đi riêng mình công ty thi xong về sau không có chuyện gì làm phương cẩn cẩn lúc này lại là vẫn chưa rời giường nhìn thấy phương thần giật đến tất cả mọi người là s ứ n g sở lão ba càng làm ở miệng t r e o g ẹ o nói u hôm nay là mặt trời từ chỗ nào bên cạnh đi ra a tiểu tử ngươi làm sao dậy sớm như thế đối với lão ba trêu chọc Phương Thần giật thì là một trận im lặng, xem ra chính mình hình người, người trận lặng, trong lòng Giật một tại tượng im mọi là xem ra của đương ã xâm nhập lòng n g ờ i Bất đắc dĩ lắt đầu, lắt dĩ p h ư t h ầ nhiên Giật rất muốn nói, người rất ta muốn sao? đây là người sao? Các p ả không thời thế nhưng phản phấn người ngủ ngon còn trong đống Đương n giác biết buổi tối điểm, ta tốt rõ, ở các đấu đây tốt ta. là lời này nghĩ muốn là được rồi khẳng định sẽ không nói ra muốn nói vẫn là mẹ vợ tốt nhìn thấy phương thần giật đi tới tranh thủ thời gian đứng dậy cầm hai bộ bát đũa tự mình chứa hai bát cháo đưa cho phương thần giật cùng bách ngộng hàm hai người tám câu vài câu về sau thấy mọi người tất cả đều dự định đi công ty không ư trách h n giật t phương phụ nói như vậy mặc cho ai nghe xong đều sẽ như thế nghĩ bản thân gần hai mươi cái xí nghiệp không đi quản lý trước đây hiện tại thì là đột nhiên nói mua một chiếc tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ cho ai cảm giác đầu tiên cũng là g i a hỏa này mua cái tàu biển chở khách chạy định kỳ chơi nhìn xem lao ba một bộ kia bất đắc d ì bộ dáng phương thần giật cũng là không cách nào giải thích bản thân cũng không thể nói chính mình cũng không có ý định m u ố n hệ thống nhất định phải ban thưởng a h ah. lao ba n g ư ờ i cái này coi như đoan luồng ta à, ta mua xong cái này tàu biển chở khách chạy định kỳ chẳng những là để kiếm tiền còn vì cho chúng ta tương lai khu buôn bán mạo s ư n g bề mặt ta chúng ta khu buôn bán thế nhưng là có được một cái nước sâu bên tàu đến lúc đó liền một đầu ra dáng thuyên đều không có đây không phải là ảnh hưởng hình tượng nhà còn có đến lúc đó chúng ta tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ đang đối chúng ta tất cả công ty nhân viên làm tưởng thưởng mở ra không phải cũng là rất không tệ phúc lợi nha bên này phương thần giật vừa nói bên kia phương phụ cũng không có tại phản ứng đến hắn mà là tự mình đem trong chén một miếng cuối cùng cháo loăn g uống vào trong miệng ngay sau đó cầm giấy lên khăn xoa xoa khúc khục tiểu tử ngươi luôn có đạo lý được rồi đi sớm về sớm đem nghị thủ bọn họ mang lên cũng tốt có cái bảo hộ thật muốn nói đến con trai mình cái này thời gian ngắn ngủi dốc sức làm phía dưới khổng lộn h ư vậy gia nghiệp phương phụ có đôi khi còn không thể tin được thậm chí sợ hai đây chính là một giấm mộng về phần vừa mới lời nói, cũng chính là như vậy nói chuyện nói con của mình không làm việc đàng hoàng liền đang nói đùa cái này mười mấy nhà đại tập đoàn đều là ở đâu ra chẳng lẽ còn thực sự là nhặt ve c h a i nhặt được đương nhiên mỗi lần nghĩ đến con trai mình cái này đặc thù đam mê phương phụ vẫn là rất bất đắc dĩ mua gì tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ cái gì cho dù là thật vì mình r u n g loạn cũng không có cái gì chỉ là cái này nhặt ve c h a i nhưng là có chút nghe được phương thần giật nói như vậy muốn xuất ngoại lão mụ cùng mẹ vợ cũng đều quan tâm dặn dò lên phương thần giật thì là cười ha, ha nghe đột nhiên phương thần giật nghĩ tới một sự kiện thế là hướng về phía lao ba mở miệng nói đúng rồi cha cùng ngươi nói chuyện gì bên kia lối đi nhỏ trên tường bức họa kia ta một hồi lấy xuống đi lấy đi a nghe vậy phương phụ lập tức gật đầu một cái ngoài miệng liên tục nói xong h ả o h ả o tranh thủ thời gian lấy xuống đi thôi ngươi không hái hai ngày này các loại ta rảnh rỗi cũng dự định đem đồ chơi kia lấy xuống đây ngoại quốc n g o ạ n ý ta và mẹ của ngươi đều không t h ư ờ n g thức nổi ta và mẹ của ngươi thương lượng một chút định đem trong hành lang cái kia mấy tấm họa đổi thành lần chục cục đây muốn nói phương phụ lời nói này vẫn còn không sai mỗi lần đi đến hành lang nơi đó nhìn thấy cái kia ngoại quốc em béo liền khó ch xấu xí không nói họa còn không đẹp mắt nếu không phải là gần nhất một mực đều ở bận bịu công chuyện của công ty phương phụ đã sớm đem đồ c h ơ i kia tháo xuống ba hiện tại phương thần giật nói muốn đem hắn h á i đi phương phụ lập tức d ơ lên hai cánh tay đồng ý nhìn xem lao ba cái kia không thèm để ý chút nào thậm chí có chút cao hứng bộ dáng phương thần giật trong lòng cũng phải không biết do nói cái gì cho phải đây chính là đại danh đỉnh đỉnh m o n a lụy x à, vậy mà ghét bỏ cái đồ chơi này không dễ nhìn Ách! cái chơi Phương Thần、giật、thừa nhận, Tốt Giật trừ à, này đồ b phương thần giật đem ánh mắt nhìn về phía đang ở bưng bắt cái miệng nhỏ hút cháo bách mộng hàm mở miệng nói ra mộng hàm ngươi lập tức đi xin phép nghỉ à chúng ta hôm nay sẽ lên đường nghe được phương thần giật nói muốn dẫn mình cùng đi bách mộng hàm nhưng là lắc đầu ta thì không đi được à lại có năm ngày ta liền cuộc thi suy nghĩ một chút thật đúng là thời gian bất chi bất giác qua vẫn rất nhanh không nghĩ tới lại có năm ngày bách mộng hàm liền tốt nghiệp đã như vậy phương thần giật cũng không thể lại để cho bách mộng hàm đi theo suy nghĩ một chút sau năm ngày bản thân hẳn là có thể trở về đến lúc đó cũng không chậm trễ b u i tiếp bách n g hàm đi thi thế là gật đầu một cái một giọng nói vậy liền không mang theo bách ngộng h ằ m đi phương thần giật tiếng nói vừa mới rơi xuống đầu bậc thang nhưng là đột nhiên truyền đến phương c ẩ n c ẩ n thanh â m lão ca người muốn đi đâu trời à? ta gần nhất cũng không có chuyện gì nếu không ngươi mang theo ta đi chứ nói chuyện một thân đang yêu m ế p kỳ áo ngủ phương c ẩ n c ẩ n đã vẻ mặt hương phấn đi xuống đi tới bách mẫu trước mặt còn khéo léo kêu một tiếng b á c mẫu ba lúc này đám người cũng đều đã ăn cơm xong thế là lên tiếng chào hỏi liền n h a u đi công ty cùng trường học đợi đến đám người đi rồi phương cần cần thì là đặt mông ngồi ở chị dâu bên n ư ờ i một bên nắm lên một cây bánh quậy ăn một bên tiếp tục vẻ mặt h ư n g phấn hỏi ngươi muốn xuất ngoại đi nơi nào à ta đã lớn như vậy còn cho tới bây giờ chưa từng ra nước ngoài đây ngươi có thể hay không mang theo ta cùng đi nha bách m ộ n g hàm nghe xong cũng cười nói ra đúng nha tiểu c ẩ n hiện tại nghỉ cũng không chuyện làm dù sao ngươi cũng chính là đi qua tiếp thu một lần tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ vừa vặn mang theo cùng đi đi bộ một chút bị hai người vừa nói như thế phương thần giật suy nghĩ một chút cũng phải nói trắng ra là b ả n thân lần này đi qua cũng coi là chơi một chút cộng thêm đi xem một chút đường đường đuôi này r ắ c r ư i có thể hay không hương một điểm thế là gật đầu một cái tàu tử ngươi đều nói như vậy vậy liền đi thôi ăn mau đã ăn xong đi thay quần áo chúng ta tám giờ xuất phát nghe được l a o ca đồng ý phương c ẩ n c ẩ n lập tức một hồi nắm tay nhỏ hưng ơ phấn tại bách n g ộ n g hàm cái này chị dâu gương mặt bên trên liền bẹp một cái à tàu tử v à t u ế nhìn xem hai nàng nói một chút tiếu tiếu ăn cơm phương thần giật cưới lắc đầu ngay sau đó quay người đi ra biệt thự cưới lên cửa ra vào tiểu điện con lửa trực tiếp hướng về lưu nghị thủ vị trí biệt thự đi đẩy ra biệt thự cửa phát hiện trừ bỏ lưu nghị thủ một người đang đối với giam không khí ăn đ i ể m tâm bên ngoài những người còn lại tất cả đều không ở thông qua giam không khí hình ảnh có thể nhìn thấy trừ bỏ mỗi cái trên cương vị mấy người bên ngoài những người còn lại đều ở phía sau trên sườn núi ra thể dục buổi sáng thấy thế phương thần giật vẫn là rất hài lòng phương ca, hh t t ngày từ hôm nay được đủ sớm à. đợi đến phương thần giật tiến đến lưu nghị thủ vội vàng thả ra trong tay ăn một nửa cơm nhanh chóng đứng dậy chính là đứng nghiêm một cái ngay sau đó cười hh t t nói ra ngay vậy phương thần giật lập tức liền bó tay rồi mình ở đám người kia trong lòng đến cũng phải là lười thành nó trông như thế nào à sáng sớm đến một ngày cái này chẳng lẽ không phải bình thường nha tiểu từ ngươi tranh thủ thời gian ăn cơm của ngươi đi a từng ngày ta ngày nào không phải cái giờ này、lên. ta trước kia buổi sáng sau chỉ là trong thư phòng xử lý công tác tốt ta lời này nói ra phương thần giật đều không khỏi vì chính mình tốc độ phản ứng đ i ậ p khen không sai à bản thân mỗi ngày có thể không phải tại ngủ nướng bản thân đó là xử lý làm việc đây hh <cười> mà lưu nghị thủ nghe nói như thế lập tức liền tin tưởng nhất là nghĩ đến lao bản nhiều như vậy công ty mỗi ngày khẳng định có xử lý không xong làm việc chỉ là hắn làm sao biết mặc dù phương thần giật có được to to nhỏ nhỏ m ộ ư ơ i tám nhà tập đoàn công ty bao gồm hệ thống tưởng thưởng m ư ơ i bảy nhà cùng bản thân để vệ nhất long xây dựng một nhà nhưng phương thần giật lại là một triệt triệt để, để vung tay trường quỹ dù n g phương thần giật lời nói của chính mình chính là bản thân một mực tranh đấu giành thiên hạ liền tốt về phần đánh xuống về sau vậy liền để chuyên gia đi quản lý liền tốt đơn giản hỏi thăm một lần tình huống bên này về sau phương thần giật trực tiếp mở miệng nói ta muốn xuất ngoại đi du b a i một chuyến ngươi đem làm việc thông báo một chút sau đó cùng với ta đi À đúng rồi ngươi thông báo một chút đầu gỗ nhường hắn đi thay thế một lần tiểu thiên một lần này các ngươi hai cái cùng ta cùng đi sau khi thông báo xong lưu nghị thụ lập tức bắt đầu h á bài mà phương thần giật thì là cho tề tiểu thiên gọi điện thoại để cho tám giờ đến thủ đô sân bay trở lại mình tất cả đều giao phó xong phương thần giật đột nhiên nghĩ đến một sự kiện xuất ngoại bên ngoài rất có thể sẽ không quen khí hậu bản thân vẫn là sớm chuẩn bị vài thứ đặt ở túi đan dệt không gian bên trong chuẩn bị bất cứ tình huống nào a t r ư ờ n g ba trăm m ư ơ i năm đưa than sửa ấm trong ngày tết u y rơi nghĩ như thế phương thần giật lái xe liền ra khu biệt thự thẳng đến cách vét siêu thì đi đủ loại mua mua mua rất nhanh liền đem xe bên trong đ ư ờ n g trần đẩy lên xe nhìn thấy hay không người chú ý bên này phương thần giật trực tiếp cầm lấy túi đan dệt liền bắt đầu hướng bên trong chứa lên mỹ ăn liền lạp xưởng h u n khói đồ rửa mặt các loại các dạng đồ vật mua một đồng lớn cái này cũng không ho đồng thời cũng là vì bình thường nhu cầu chuẩn bị từ lần trước tại khởi công c ắ t băng lần kia quên thay quần áo về sau phương thần giật liền bắt đầu coi trọng hơn túi đan dậy bên trong không gian đến không thể không nói cái đồ chơi này là thật thuận tiện một điểm nói không khoa trương hiện tại phương thần giật đi ra khỏi nhà cho tới bây giờ cũng sẽ không mang theo dương hành lý cái gì hoàn toàn không cần như thế nơi này không thể không bàn giao một câu chỉ cần là phương thần giật vật phẩm hệ thống dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không tiến hành thu vệ trừ phi là sử dụng qua sau vô dụng vật phẩm nói thí dụ như bên trong lạp xưởng h ô n khói hệ thống liền sẽ không thu về nhưng lằn nếm qua sau này lạp xưởng h ô n khói đóng gói hệ thống thì là có thể thu trở về rơi không thể không nói chính là mười cái này thức khối không gian là thật đủ lớn nghĩ đến buổi tối hôm qua xe chạy bằng điện lần nữa bị trộm đi cùng lưu nghị thủ làm ra đến động tĩnh lớn như vậy phương thần giật chính là không còn gì để nói thậm chí vừa mới ở siêu thị bên trong còn nghe được có người đang nghị luận nói là đêm qua tới bên này một đại nhân vật v v là dạng này sự tình về sau không ở phát sinh trực tiếp thu hồi một cỗ xe chạy bằng điện tại trong túi lan dệt làm xong tất cả những thứ này hắn mới nhớ còn có một cái đồ vật không có mang k i a liền làm mồ nạ lì xạ quay người trở lại số một biệt thự thời điểm trong phòng khách đã trống giống bách n g ộ n g hàm đã đi trường học lão hội cũng tới lâu đi thu thập quần áo đi tả h ư u cũng không có ai tại phương thần giật dứt khoát khẽ vươn tay liền đem mồ nạ lì xạ cầm xuống dưới tiệ n tay liền ném vào trong túi lan dệt vừa mới đem chứa vào mội mội liền vừa h ừ tiểu khúc một bên đi xuống ánh mắt nhìn đến giả mội trên tay xách một cái to lớn dương hành lý về sau phương thần giật lập tức chính là không còn gì để nói Phương cẩn c ra, ra biệt thự cha năm à lập tức hưng phấn đ người lưu lại hai người nấu cơm bên ngoài còn lại ba người đã thu thập thỏa đáng chờ ở cửa biệt thự mà lúc này lưu nghị thủ cũng đã đổi lại một thân ngụy trang quần áo huấn luyện ngồi ở máy bay trực thăng trong khoang điều khiển nhìn thấy phương thần giật tới lao trả lập tức vẻ mặt làm bộ đáng thương chạy tới lao bản của ta ngài xem cái này máy bay có thể hay không để cho ta tới mở nói chuyện vẫn không quên chỉ chỉ trên chỗ tài xế ngồi lưu nghị thủ biểu tình kia tựa hồ là đang nói cho phương thần giật ngươi thế nhưng là trước đó đã đáp ứng để cho chúng ta mở ra là cái này chúng ta thế nhưng là trả lại cho ngươi tiền phương thần giật thì là bất đắc dĩ lắc đầu ngay sau đó hướng về máy bay trực thăng trước mặt nhất vị trí bắn chép miệng người ta đều lên đi cũng không tiện xuống tới nặng ngươi ngồi vị trí số một đi thôi nghe vậy trả đáp ứng ngay sau đó mười điểm mạnh mẽ liền chạy tới phía trước ngồi xuống mà nhìn thấy trả động tác sợ mít hai người đều là một trận ảo não không thôi ảo não bản thân tại sao không có trước tiên mở miệng đối với hai người biểu lộ phương thần giật tự nhiên đều thấy ở trong mắt đưa tay vô vô bả vai của hai người ngay sau đó vừa cười vừa nói được rồi đ ừ n g bộ biểu tình này một hồi để các ngươi hai cái lái phi cơ để trả cho chúng ta làm phục vụ viên các ngươi đến lúc đó cần phải uống nhiều một chút cà phê à. lời này vừa ra hai người lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ ngay sau đó hết sức c ẩ n c ẩ n tiếp nhận phương thần giật trong tay dương hành lý bỏ vào trong máy bay thật muốn nói đến đây là phương cẩn cẩn lần thứ nhất ngồi máy bay trực thăng trong lúc nhất thời hưng phấn khuôn mặt nhỏ đều có chút p h i m hỏng càng là cầm điện thoại di động không ngừng chụp ảnh thấy thế phương thần giật cười đối mội mội nói ra trở về lão ca lái phi cơ ngươi ngồi ở phía trước vị trí bắn đến lúc đó cho ngươi đập mấy trương anh tuấn ảnh chụp thế nào nghe nói như thế phương cẩn cẩn nhưng là gương mặt bĩu i môi khinh thường cắt lao ca ngươi biết mở máy bay sao ngươi muốn là lái phi cơ vậy ta vẫn ngồi xe trở về tính biết ca chi bằng mội phương thần giật đến cùng biết lái hay không máy bay phương cẩn cẩn cảm giác nàng vẫn hiểu cùng một chỗ từ nhỏ đến lớn, lớn bản thân lão ca biết lái hay không máy bay bản thân còn có thể không biết đương nhiên lần trước máy bay động cơ bốc cháy sự kiện phương cẩn cẩn hoàn toàn không biết rõ tình hình nhìn xem lão mội cái kia vẻ mặt không tin bộ dáng phương thần giật cũng không có nói gì đến lúc đó một bên sở mít đột nhiên chen lời nói hắc hắc đại tiểu thư lao bản phi hành trình độ thế nhưng là phi thường lợi hại nói chuyện thời điểm vẫn không quên vươn ngón tay cái trên mặt càng là gương mặt bội phục lời nói này thật đúng là không phải giả từ lần trước phương thần giật đến một cái siêu cao độ khó siêu cao tử vong góc độ rộn cạn đồ hành đám người kia đã triệt triệt để để chịu phục bản thân đám người kia nhưng cho tới bây giờ cũng không có thử loại kia góc độ không là không dám là làm không、đến. đi ế n đ tới sân bay thần mộng hào đã chuẩn bị thỏa đáng chờ đợi ở nơi nào nhìn xem trên máy bay cái tia to lớn thần mộng hào ba chữ phương cẩn cẩn không khỏi một trận vui cười lão ca đây cũng quá buồn nôn a lục tục đi lên máy bay trả theo bản năng hướng về khoang điều khiển đi đến thời điểm lại bị sở mít hai người cặn lại ngay sau đó vẻ mặt tiếp n ố i máy bay hướng về phía cha mở miệng nói à lao cha thật sự là xin lỗi ngươi bây giờ có thể không thể đi vào lao bà nói hôm nay máy bay hai chúng ta mở ra hôm nay nhiệm vụ của ngươi là phục vụ viên bất quá ngươi yên tâm đi vì để cho ngươi có thể nhiều hơn đi tới mấy lần chúng ta hôm nay sẽ thêm muốn mấy lần cà phê nghe nói như thế cha lập tức liền ngây ngẩn cả người đây là tình huống gì bản thân thế nhưng là lão đại của bọn hắn a bọn họ sao có thể như vậy đối đ ã i mình còn có bọn họ nói đây là lão bản ý tứ điều này sao có thể thế nhưng sở mít hai người liền phải không nhường hắn đi vào không có cách nào cha chỉ có thể thở phì phò tìm đến phương thần giật có thể tưởng tượng tại phương thần giật nơi này cha lần nữa đụng một cái m ũ i s á m xịt rơi vào đ ư ờ n g cùng đáng thương lão cha chỉ có thể là một lần tiếp viên hàng không kiểm tra một chút máy bay trạng thái về sau rất nhanh liền bay lên nửa giờ sau đơn giản tại thủ đô sân bay dừng lại mười phút đồng hồ nhận được tề tiểu thiên về sau liền lần nữa bay lên lần đầu ngồi phi cơ tư nhân phương cẩn cẩn lộ ra dị thường hưng phấn đông đi đi nhìn kỹ nhìn một hồi chạy đến cánh chỗ cửa sổ nhìn ra phía ngoài một hồi chạy đến đôi phi cơ chỗ nhìn một cái tóm lại chơi phải không cũng vui hồ nhất hảo lao ca trên máy bay không phải phải không để sử dụng điện thoại di động sao vì sao ngươi còn sử dụng a ở trên máy bay phương thần giật cho đĩ mô đại gọi điện thoại nói cho một lần đối phương mình đã bay lên dự tính tám giờ tả hưu đến đu nay mà vừa mới cúp điện thoại phương c ẩ n c ẩ n liền vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc mở miệng hỏi nghe được cái này vấn đề phương t h ầ n giật mở miệng cười giải thích nói chúng ta là máy bay tư nhân tốt à nếu là cái gì đều cùng máy bay hành khách một hướng dạng vậy còn cứ gọi cái gì máy bay tư nhân a nặng nơi này chẳng những có tín hiệu trên máy bay còn tự mang mạng vô tuyến nhìn xem lão ca đối với mình lung lay điện thoại phương c ẩ n c ẩ n lập tức gộ lên cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt bất đắc d g h oán giận nói ngươi thế nào không nói sớm a lao ca ta đây còn mở chế độ máy bay đây nói xong sau ôn cần cần cũng bắt đầu đưa điện thoại di động chế độ máy bay đóng lại mà đối với mỗi mỗi cử động phương thần giật chỉ là cười cười liền tiếp tục cùng tề tiểu thiên hỏi thăm về china sở e là tình huống đến tám giờ máy bay là khúc han ngay từ đầu trong vòng một canh giờ phương cẩn c ẩ n rất là hưng phấn về sau cũng liền có chút nhàm chán cùng bằng h ư u mở trong chốc lát video về sau liền tìm một gian phòng ngủ nhỏ đi nghỉ năm giờ chiều máy bay rốt cục chậm rãi rơi vào đu trong phi trường đợi đến máy bay dừng hẳn phương thần giật mang theo đám người đi máy bay hạ cánh mà cùng ở sau lưng hắn phương cẩn c ẩ n thì là gương mặt h ế u kỳ c bên này năm giờ lớn mặt trời tại sao còn đỉnh đầu a gửi điểm một cái mội cái đầu nhỏ bên này cùng chúng ta trên lệnh gần bốn giờ chúng ta bên kia năm giờ bên này mới một giờ chiều mặt trời nhất định muốn treo ở đỉnh đầu a nói chuyện thời điểm mọi người đã đi máy bay hạ cánh trước mặt liền thấy một cái một thân áo bào trắng trên đầu đỉnh lấy cái đen vòng đi mộ đã cười ha ha lấy tiếng lên đón đưa tay sẽ phải bị phương thần giật tới m ộ t ôm phương thần giật nhưng là vội vàng tránh ra ngay sau đó đưa tay cho bả vai của đối phương một quyền vừa cười vừa nói ha ha lào gì, đã lâu không gặp a đi mộ đ i bị phương thần giật một quyền này đập có chút một bức nhưng là rất nhanh liền nhờ tới tựa hồ hoa hạ người thân cận giữa minh đệ chính là như vậy chào hỏi thế là cũng nết miệng cười ha ha một tiếng lão đại lần này thế nhưng là đến địa bàn của ta đi đi ta nhất định để ngươi cảm nhận được xa hoa nhất hưởng thụ a vị này xinh đẹp cô nương là ánh mắt đột nhiên nhìn thấy phương thần giật sau lưng phương c ẩ n c ẩ n đị mộ đại lập tức hai mắt tỏa sáng thật xinh đẹp tiểu cô nương nhưng là hắn trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút đây cũng không phải là đại t u a thoạt nhìn ngược lại là cùng lão đại có chút giống đây tức giận lần nữa cho đị mộ đại một quyền lúc này mới lên tiếng giới thiệu nói ba đây là mội mội ta cần cần tiểu cần cái này gọi là địch đại ca đình đại ca tốt nghe được lời nói của phương thần giật phương cẩn cẩn hướng về phía đi mộ đài ngọn ngọc cười mở miệng lên tiếng chào hỏi đĩ mộ đ à i nghe xong nguyên lai、like、là lão đại m u ộ i m u ộ i lập tức không nói hai lời đưa tay liền đem trên ngón tay của chính mình một mai phỉ thúy đánh gậy con hai xuống một bên đưa cho phương cẩn cẩn một bên cười mở miệng nói à nguyên lai、like、là muội muội nhà lần đầu gặp mặt cái này ngươi cầm liền khi địch ca tặng cho ngươi quả i á mắt phương cẩn cẩn nhìn xem đĩ mộ đài đưa tới miếng ngọc lớn con trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao ánh mắt nhìn về phía ca ca đã thấy lao ca gật đầu cười cầm à ngươi địch ca có các người nơi này thật đúng là đủ nóng nhìn thấy lao ca gật đầu phương cẩn cẩn lúc này mới tiếp nhận đĩ mộ đài đưa tới đánh gậy cười nói tiếng cảm ơn đúng đúng đi thôi đi thôi khách sạn đã đã đặt xong chúng ta đi trước ăn cơm cho các người tiếp đón tiếp nói chuyện đĩ mộ đài dẫn đầu hướng về một bên đi đến ở bên kia vẻ mặt kim hoàng sắc lao tư lao tư cùng hai chiếc ngân sắc lao tư lao tư đang lẳng lặng đầu ở chỗ đó hắc hắc lão đại m u ộ i m u ộ i chúng ta ngồi xe của ta để bọn hắn đều ngồi phía sau a đi tới bên cạnh xe bên trên đĩ mộ đài khẽ vươn tay liền kéo ra trước kia kim hoàng sắc lao tư lao tư cửa xe đến p ụ c phương thần giật mới phát hiện cái này cờ m ở n ở vậy mà thoạt nhìn thật là từ hoàng kim chế tạo một dạng con bạn nó là con gấu bản thân có một cỗ thuần kim hai tám lớn đòn khiêng liền đã cảm giác rất hữu bức ra hỏa này vậy mà trực tiếp tới vẻ mặt hoàng kim ô tô cái này thật đúng là phải không đến đ u b a i không biết cái gì gọi là thổ hào ác cười lắc đầu ngay sau đó hướng về phía tề tiểu thiên bọn họ nói một tiếng để bọn hắn ngồi ở phía sau về sau lúc này mới mang theo mội ngồi vào trong xe đợi đến phương thần giật lên xe đi mộ đái lúc này mới chạy tới chỗ kế bên người lái ngồi xuống xe một đường hướng về toàn bộ đệ nhất thế giới cao ú u b a i cao、Úc、đi trên đường đi phương thần giật phát hiện nơi này thật liền cùng trên tv nói một dạng khắp phố xe sang trọng đủ loại trong nước không thường gặp quý báo xe thể thao ở trong này ven đường tùy ý cũng là tự liền xe taxi cũng là như thế cùng cái này bên trong một so bản thân cái kia mấy chiếc xe thật đúng là phải không đáng giá nhắc tới ai trên đường đi để mộ đại một mực đảm nhiệm một cái hướng dẫn du lịch chức trách toàn bộ hành trình cho phương thần giật minh m g ộ i hai cái giải thích cái này khiến tài xế lái xe trong lòng không khỏi một trận kỳ lạ hai cái này hoa hạ người rốt cuộc là lai lịch thế nào nhà mình thiếu ra vậy mà đối với hắn khách khí như vậy phải biết cho dù là đối đãi mình quốc gia vương tử thiếu gia cũng không có hưng phấn như vậy qua ai chỉ là hắn làm sao biết nhà bọn hắn thiếu gia lúc này đang ở đắc ý đây trước đó tại hoa hạ bị phương thần giật liên tục đánh mặt cái này sẽ không hào hào khoe khoang đi ra cái kia còn chờ đợi khi nào nửa giờ t ả hữu thời gian xe đứng tại một tòa cao vút trong mây kiến trúc trước chỉ một cái lên mắt phương thần giật liền nhận ra đây chính là toàn thế giới tòa kiến trúc cao nhất tám trăm hai mươi tám m du bai cao úc đứng ở phía dưới ngầm đầu lên đều rất khó nhìn rõ lầu này rốt cuộc có bao nhiêu cao thậm chí vì mơ hồ trong đó nhìn thấy ở nhà lầu này tới gần định vị trí còn có một đám mây sương mù vây quanh h a lão ca lâu này thật cao à ta đứng ở chỗ này đều có chút sợ chứ ngươi nói cao như vậy gió thổi lời nói có thể hay không bị thổi ngã nha phương c ẩ n cần n g ừ n g lên cái đầu nhỏ không ngừng đánh giá trước mặt cao úc mắt to tràn đầy nghi hoặc vừa mới tốt nghiệp trung học nàng tự nhiên không hiểu được cao như vậy lâu là thế nào khát phong một bên đỉ mộ đại nghe thấy sau thì là cười hắc hắc hắc hắc chắc chắn sẽ không bị gió thổi ngược lại trong này thế nhưng là có đặc thù thiết kế thế nào lão đại đây chính là đệ nhất thế giới cao úc mặt khác nói cho ngươi một lần đây chính là chúng ta nhà sản nghiệp n g h e vậy phương thần giật không khỏi cũng là s ư ơ n g sở cũng không phải bởi vì đây là cái gì đệ nhất thế giới cao úc dù sao cái đồ chơi này ở mấy năm về sau nhiều lắm xem như thế giới đệ thập cao úc hắn ngoại ý muốn chính là đi m ộ đại nhà có vẻ như so tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn à bản thân nhớ kỹ ban đầu ở trên mạng nhìn qua một thiên đưa tin tòa nhà này không phải đu bài vương thất tất cả sao chương ba trăm mười sáu là bùa hội ỷ n i xe thương vụ trong lòng có chút n g h i hoặc liền mở miệng hỏi đi ra l à gì trước đó ta xem qua một đầu đưa tin cái này đu bài cao úc không phải vương thất sao Đám đi, đi một người bên hướng lớn hạ bên trong hạ chỉ a ha, danh nghĩa cao doanh ta nhà kinh nhà chúng h trên tôi, từ tạo trong. bên này kiến đến quyền giờ là bây ốc c đều bất quá bởi vì hắn là đệ nhất thế giới cao úc bởi vậy mới trên danh nghĩa tại vương thất danh nghĩa l i ê n tựa như hiện tại đang ở kiến tạo những tòa dự tính độ cao 1 0 0 7 h ẩ y m vương quốc cao úc không phải cũng là nhà khác kiến tạo sau đó phủ lên vương thất tiên nha nghe được lời nói của đi m ộ đái phương thần giật trong lòng chính là s á n g tỏ chỉ là nghe đến bên này vậy mà đang ở kiến tạo một phẩy cao úc về sau phương thần giật lập tức cũng có chút bó tay rồi mặc á i điệu Tây b vẹn vẹn dù phương thần giật thiết kế trình độ thiết kế ra một m trở lên cao ốc cũng không phải là việc khó thế nhưng khẳng định không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành xem ra chính mình vẫn là muốn dựa vào nhặt ve chai a quay đầu bản thân nhiều phục chế mấy phần bản thiết kế đến lúc đó nhìn xem có thể hay không nhặt được cao hơn bản thiết kế không thể không nói quán rượu này xác thực đủ khí phái toàn bộ sửa sang quả thực cực điểm xa hoa với ai lấy đi mô đài bước chân trên đường đi một cái viết v f dấu d hiệu thang máy chỉ là đang ở phương thần giật trong đầu nghĩ đến trở về sau nhặt bản vẽ thời điểm trong đầu đột nhiên xuất hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở kem dưỡng nước ta uy kiểm tra đến chủ nhân bản vẽ thiết kế bản vẽ thiết kế lấy để vào trong túi đang dệt xin chủ nhân chú ý kiểm tra và nhận ngoa tạo còn có thể chơi như vậy nghe được trong đầu đột ngột xuất hiện hệ thống nhắc nhở thanh âm phương thần giật không khỏi đều n g ậ n ra đây là tình huống gì chẳng lẽ hệ thống vẫn là cái phẫn thanh hay sao càng nghĩ càng có khả năng này bằng không hệ thống tại sao sẽ đột nhiên đi ra đưa cho chính mình thay đổi bản vẽ a nhưng phải không quản nói thế nào tại cũng là một chuyện tốt bản thân hay là làm gấp thời gian đem bản vẽ phát cho ngô dạy bọn h ắ n a bằng không thì mấy ngày nữa nền tảng liền bắt đầu kiến tạo đến lão đại bởi vì phương thần giật một cái đang khiếp sợ trong đầu đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở thanh âm cái này sẽ nghe được đi m ộ đ à i gọi mình lúc này mới phản ứng tới ngẩng đầu nhìn lên khá lắm một trăm sáu mươi hai tầng như vậy một hồi vậy mà liền đến tầng cao nhất nhìn đến cái này thang máy đúng là khá nhanh với ai lấy đi m ộ đài bước chân đi ra thang máy lập tức liền thấy một cái đại sành rộng rãi trong đại sành lắp ráp cũng cái này toàn bộ một tầng cơ hồ cũng là thủy tinh đứng tại một tầng này bên trong cảnh sắt chung quanh tất cả đều thu vào lấy mắt nhất là đám mây bị dẫm ở dưới chân cái loại cảm giác này bị người rất là ưa thích ha ha đến lao đại hôm nay ta cố ý chuẩn bị lộ thiên đồ nướng ở nơi này trăm mét trên bầu trời đồ nướng thế nhưng là có k h á c một phen tư vị nói chuyện thời điểm đ ị a mộ đại đã mang theo mọi người đi tới một chỗ từ thủy tinh công nghiệp chế tạo tiểu thang máy phía trước ngồi thang máy phía trên chỉ có một tầng đi lên về sau phương thần giật phát hiện này phía trên dĩ nhiên là lộ thiên không sai chính là lộ thiên nơi này dĩ nhiên là một khối không trung sân thượng toàn bộ sân thượng bị đánh tạo giống như không trung hoa viên đồng dạng thậm chí phương thần giật còn chứng kiến một cái bể bơi liên tiếp sân thượng chung quanh cái t i ê một vòng cao hai mét rào chắn phương thần g ậ t có thể khẳng định ở nơi nào bơi lội khẳng định rất kích thích đứng ở trên đây phương thần giật vậy mà cảm giác không thấy cái gì phong có chỉ là một trận mười điểm quy luật lắc lư hơn nữa lớn nhất lắc lư biên độ phương thần giật cảm giác cũng phải có mười chia đều còn nhiều hơn lần đầu tiên tới cao như vậy trên lầu không nói phương cần c ẩ n tự liền phương thần giật đều không khỏi có chút hoảng hốt cái này lay động biên độ thật sự là có chút quá lớn đương nhiên hiện nay đã trở thành định tiêm thiết kế kiến trúc sư phương thần giật biết rõ đây là bình thường ngược lại là to gan lớn mật tề tiểu tiên bây giờ vậy mà có chút hăng hái sung đánh giá đi tới một chỗ đã sớm chuẩn bị xong chỗ ngồi xuống chờ ở chỗ này nhân viên phục vụ lập tức bưng tới ướp lệnh đủ loại rượu đồ、uống. mà lúc này trước mặt còn có một người này đang ở lăn lộn nửa cái đã bị nướng kim hoàng lạc đà nhìn thấy cái này phương thần giật không khỏi trong lòng thầm nhủ một tiếng đám g i a hỏa này là thật biết chơi lạc đà bị nướng tư tư bốc lên dầu nhìn xem cũng làm người ta rất có muốn ăn thích ứng trong chốc lát về sau phương cẩn cẩn cũng dần dần yên tâm ba lúc này cũng là đem l ự c chú ý đặt ở trước mặt nướng kim hoàng trên lạc đà thịt dê nướng đến qua nhưng là một lần nướng lớn như vậy g i a hỏa phương cẩn cẩn đừng nói ăn liền nhìn cũng không nhìn t ư n g tới thật đúng là đừng nói cái này cao không nướng thị thật đúng là có một phong vị khác đến lão đại nếm thử cái này d ẫ mang mẹ hệ con nhi cảm giác còn l á rất không tệ hắc hắc vừa vặn lao đại ngươi qua đây cơm nước xong xuôi ta mang các ngươi đi thật tốt đi một vòng mặt khác đệ nhất thế giới tàu biển chở khách chạy đ ỉ n h kỳ hiện tại liền đ ồ ở trên bến cảng tối nay kêu lên mấy cái bằng hữu cùng đi trên biển chơi hai ngày tiếp nhận một bên người hầu lấy ra rượu mở ra nắp bình liền cho phương thần giật rót một chén về p h ầ n phương cần cần còn như thế nhỏ hắn cũng không có ý tốt cho rót rượu hay là uống điểm đồ uống tốt nghe được đ mổ đài nói đệ nhất thế giới du thuyền phương thần giật lập tức nghĩ tới bản thân họ xin hạt mòn i tăng thêm hiện tại xác thực liền ở đu b à cảng nghĩ đến gia hỏa này nói chính là cái này. đúng là mình bây giờ liền lên đi xem một cái mời khoản cũng coi là điều tra ngầm một chút bất quá hắn nhưng là có chút hiếu kỳ mình không phải là nói để david chuẩn bị tùy thời trở về sau giá hỏa này tại sao còn tiếp đại du khách ngươi nói là họ xin hạt mò nhì n bọn họ không chỉ là lâm thời đỗ sao đối với phương thần giật biết do họ xin hạt mò nhì n đi mộ đại ngược lại là không hề cảm thấy kỳ quái dù sao phương thần giật thân ra ở nơi này b ả y biệt đây không biết mới là kỳ quái đây lâm thời đỗ cũng ảnh hưởng tiếp khách ta bất quá nghe nói một lần này họ xin hạt mò nhì trực tiếp mang lâm thời du khách hơn nữa thời gian cũng là chỉ có ba ngày nghe được cái này phương thần giật tựa hồ có chút minh bạch rất có thể là david tên hưng kia muốn một mình tiếp đ á i một nhóm du khách muốn biết mình cũng không có nói cụ thể cách cản g thời gian mà khoảng thời gian này david hoàn toàn có thể một mình tiếp đ á i du khách đây chính là một bút không nhỏ thu nhập tha nhìn đến cái này david vẫn là mau chóng khai trừ tốt một trận cơm ăn xong mấy người lại tại cái này uống sau đó trà t r ư a nhìn đồng hồ vậy mà đã hơn ba giờ chiều nghĩ nghĩ đĩ mộ đ à i dứt khoát a n bài phương thần giật đám người trước xuống đến phía dưới một quán rượu trong phòng khách nghỉ ngơi một chút đợi đến lúc năm giờ trực tiếp xuất phát đi họ xịt hạt mò nỉ bên trên đối với điểm này phương thần giật cũng không có ý kiến gì một bộ sang trọng phòng tổng thống bên trong một phi cơ tới phương cẩn cẩn đã cảm thấy có chút m ỏ i mệt về đến phòng bên trong đi đi nghỉ làm phương thần giật thì là cùng tề tiểu thiên lưu nghị thủ ba người ngồi ở trên ghế s a lông trò chuyện liên quan tới họ xin hạt mò nỉ g h sự tỉnh hai người nghe được chiếc này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ dĩ nhiên là phương thần giật về sau cũng chỉ là ngạc nhiên một chút mà thôi dù sao ở tại bọn hắn trong nhận thức biết một phải không biết do chiếc thuyền này rốt cuộc có bao nhiêu thứ hai dựa vào phương thần g ậ t thân ra có được một chiếc tàu biện chở khách chạy định kỳ không đáng kể chút nào sự tình đang ở phương thần giật cùng hai người nói xong muốn đem trên thuyền thuyền trưởng thuyền viên toàn bộ đội đi lúc phương thần giật điện thoại di động đột nhiên văng lên lấy ra xem xét gọi điện thoại tới dĩ nhiên là âu dương quân uy tiểu tử ngươi ở chỗ nào cùng ngươi tiểu tử nói một tin tức tốt người ta cho ngươi lấy được ba trăm bảy mươi sáu tên buổi sáng ngày mai tám giờ chính thức rời khỏi đơn vị trong đó bài danh ba mươi sáu vẫn là đội thủy quân lục chiến về hưu ta có thể nói cho ngươi tiểu tử bài danh ba mươi sáu đội viên có thể tất cả đều là thuyền trưởng tốt thế nào tiểu tử ngươi có phải hay không phải thật tốt cảm tạ cảm tạ t a cái này thật đúng là là ngủ gật đã có người đưa gối đầu bản thân vừa mới còn đang cùng tề tiểu thiên hai người thương lượng làm sao tiếp quản họ xin hạt mòn đi đây không nghĩ tới cái này trực tiếp liền đến hơn ba trăm người lúc này làm sao tiếp thu họ xin hạt mòn đi này còn phải hỏi sao đương nhiên là trực tiếp đem tất cả thuyền viên toàn bộ thay thế đi bản thân hơn ba trăm cái người trực tiếp lên thuyền đem hắn lái trở về liền xong việc ga nghĩ vậy phương thần giật không khỏi kích động hướng về phía trong điện thoại âu dương quân đều không ngừng cảm tạng cuối cùng phương thần giật vẫn không quên nói bổ sung ha ha âu dương đại ca lần này là thật rất cảm tạng ư ơ i thực sự là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi a vừa vặn trong tay của ta còn có chút trà ngon diệp quay đầu lấy cho ngài điểm tới uống cái kia còn có một việc ta bây giờ đang ở du hai đây ngươi xem có thể hay không ăn bài một chút trực tiếp đem người đều cho ta trở tới sau đó ta trực tiếp để bọn hắn tiếp quản ta tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ âu dương quân nghe xong muốn đem nhiều người như vậy đều đưa đến du hai đi không khỏi có chút đau đầu phải biết những người này mặc dù bây giờ đã xuất ngũ nhưng sợ là cùng lúc xuất hiện tại du hai cũng là sẽ khiến phiền thoái không cần thiết ta tựa hồ là đoán được âu dương quân khó xử phương thần giật cười tiếp tục nói bổ sung ha là như vậy âu dương đại ca ngươi chỉ cần đem người đều tổ chức tốt đưa đến sân bay là được rồi sự tình phía sau giao cho ta tới xử lý là được rồi ta để cho ta công ty chuyên môn chống đi hai khung dân dụng máy bay hành khách là được rồi nghe được phương thần giật lời này âu dương quân không khỏi cười khổ lắc đầu đúng vậy à tiểu tử này thế nhưng là china s ợ e l LA i lao đại à an bài chính nhà mình máy bay bay qua liền xong việc à bất quá nghĩ đến bên này xuất cảnh không có vấn đề nhưng là nhiều như vậy thoạt nhìn liền không là người bình thường chính bọn họ nhập cảnh sợ là đối phương sẽ cảnh giác nghĩ như thế âu dương quân liền đem lo lắng của mình nói ra phương thần giật nghe vậy cũng là có chút đau đầu âu dương quân nói đích thật có lý liền phải không biết rõ đ i mổ đã có biện pháp nào không thế là cùng âu dương quân nói một tiếng chờ mình hỏi một chút bên này bằng hữu về sau liền cúp điện thoại mà bên kia âu dương quân cúp điện thoại về sau liền đối với một bên một cái cùng t u ổ i tắc của nó không sai biệt lắm trung niên nhân mở miệng vừa cười vừa nói hắc hắc thế nào lao thần trợ giúp này ta sao bên này làm việc an trí không nói đối phương còn muốn cảm tạ ta a tiểu tử này còn nói muốn đưa ta điểm lá t r à uống một chút đây ha ha ha cúp điện thoại phương thần giật trực tiếp đem điện thoại gọi cho đỉ mổ đài đơn giản cùng đối phương nói bản thân có một nhóm bằng hữu phải t Tiếp thân tàu thật biển chiếu nhiều nhận bản định nhân n chở khách chạy định kỳ. hộ h mua đều không có cá kỳ, k ô gái có, có cơi nói nhóm hỏi thăm hắn có thể hay không hỗ trợ thông qua sân bay. Hơn chở h người trợ tàu sân nữa này biển qua bay. sau, k sẽ vào về c chạy c h định kỳ trở về. á đó nghĩ đến đi mô đã trực tiếp vũ bộ ngực c a m đoan chút chuyện nhỏ như vậy ngươi cứ yên tâm đi đừng nói một nhóm bằng hữu ngươi chính là làm ra năm ba ngàn người chính mình cũng có thể để cho tiền đến phải biết bên này phi trường người phụ trách thế nhưng là thúc thúc của hắn mặc dù nghe nói phương thần giật mua tàu biển chở khách chạy định kỳ nhưng là đi mô đãi lại căn bản không có hướng họ xin hạt mò nỉ phía trên nghĩ chiếm được đ á án về sau phương thần giật đầu tiên là cho cha vợ gọi điện thoại cùng hắn nói muốn an bài ra hai khung máy bay đến sau đó vội vàng cho âu dương quân về điện thoại nói bên này không có vấn đề âu dương quân nghe xong liền nhanh như vậy giải quyết không khỏi cũng cảm nhận được phương thần giật năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu vì thuận tiện lý do phương thần giật bản thân đem mình cha vợ số điện thoại cho âu dương quân để chính bọn hắn đi an bài giải quyết xong vấn đề phương thần giật nhìn đồng hồ mới bốn giờ qua một điểm nghĩ tới lần này tới một mục đích khác liền ở trên ghế s a lông đứng dậy được rồi các ngươi hai cái cũng nghỉ ngơi một chút ta ta ra ngoài tản bộ một vòng nghe vậy tề tiểu thiên cùng lưu nghị thủ hai người lập tức toàn bộ đều đứng lên phương ca một tay lưu lại nơi này bảo hộ c ẩ n c ẩ n ta với ngươi cùng đi ra a phương thần giật nghe vậy khoát tay não không cần ta cũng không đi bao xà liền ở trong cao ốc đi bộ một chút nửa giờ trở về được rồi thân thủ của ta ngươi còn có cái gì không yên lòng a nói đùa mình là dự định đi xem một chút du ba i rác rưởi có hay không q u ố c nội hương đây nếu là mang theo ngươi cùng đi vậy mình còn thế nào nhặt ve chai nghe được phương thần giật nói như vậy tề tiểu thiên suy tư một chút cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ ngay sau đó bàn tay một phen một cái đen nhánh tiểu đao liền xuất hiện ở tề tiểu thiên trong tay phương ca vậy cái này ngươi mang theo trong người a nhìn thấy tề tiểu thiên không biết từ nơi nào liền lật ra đến một cây tiểu đao phương thần giật không khỏi có chút hiếu kỳ thủ pháp này không thay đổi ma thuật quả thực đáng tiếc gá cười lắc đầu không cần ngươi cầm a ta cũng sẽ không dùng cái đồ chơi này không cần cứ là đem thế giới nghĩ đến đen tối như vậy nơi này rất an toàn nói xong sau cười vô vô tề tiểu thiên bạ vai lúc này mới quay người đi ra khỏi phòng mà sau lưng tề tiểu thiên nghe giải quyết xong là bất đắc dĩ lắc đầu trong miệng lẩm bẩm nói ai có thể nói ra lời này cũng có không là t r đi q ra hội h i bên ngoài ư ờ về sau quả nhiên đã khá nhiều nhất là ở phương thần giật tận lực tìm kiếm phía dưới vậy mà tìm được một chỗ nhỏ rác rưởi cất dữ điểm chương ba trăm mười bảy ngay cả mình đều mắng quan sát trong chốc lát phương thần giật tìm một không có người đứng không trực tiếp lách mình đi vào mãi mãi nơi này thật đúng là chú ý à một cái rác rời điểm bên trong dọn dẹp như vậy sạch sẽ làm gì không thể không nói trong này là thật tranh thủ thời gian đi tới về sau trong tưởng tượng rác rưởi đầy đất căn bản cũng không có xuất hiện ngược lại là nguyên một đám bài phóng chỉnh tề nhanh dương lớn cái này khiến phương thần giật vang lên bản thân cái tia sân đánh gôn bên trong cái tia rác rưởi cất g i ữ điểm phương thần giật cũng không gấp đi nhặt ve chai mà là sung tìm kiếm lấy có hay không ca mê ra loại hình giám sát thiết bị một phen tìm một chút、đến. phương thần giật vậy mà ngạc nhiên phát hiện vậy mà không có là thật không có một cái cũng không có nơi này và trong nước không giống nhau trên đường cái trừ bỏ thương ra bản thân lắp đặt bên ngoài cơ hồ rất ít nhìn thấy ca mê ra giám sát không có ca mê ra đây đối với phương thần giật mà nói đương nhiên là một chuyện tốt thế là trong tay túi đan dệt lắp một cái hướng về một chỗ tương đối ẩ nút n nơi hẻo lánh liền đi tới lý do an toàn phương thần giật trực tiếp cầm rác rời kẹp tại trước mặt thùng rác chung quanh trước phủi đi một vòng kể từ đó tất cả có hại vi khuẩn đều bị rết ánh mắt hướng về cái này trong thùng rác nhìn lại chỉ thấy bên trong chứa tất cả đều là một ít quần áo cũ cái gì đối với điểm này phương thần giật cũng không thế nào quan tâm cái đồ chơi này hệ thống thu về cũng không có bao nhiêu tiền chủ yếu nhất là cái đồ chơi này nhặt lên có chút cách lâm dù sao cũng là người khác mặc qua quần áo còn là người ngoại quốc lắc đầu hướng về k h á c một cái rác rời dương dựa theo phía trước trình tự dọn dẹp xong thùng rác vi khuẩn về sau đưa tay đem thùng rác mở ra ba lần này vẫn còn có vui mừng ngoài ý m u ố n trong này vậy mà đều là chút sản phẩm điện tử thôi tay cầm lên tới một cái phát hiện cái điện thoại di động này vẫn rất mới nhấn một cái nút mở máy điện thoại vậy mà liền đánh như vậy mở cái này cờ mờ nờ thật đúng là đủ phá sản a tốt như vậy điện thoại liền ném nghĩ như vậy phương thần giật cũng không do dự nữa tiện tay đem hắn ném vào trong túi lan rệ t chủ nhân nhặt được một cái sở m r t p h o n e một bộ hệ thống ban thưởng bốn nghìn nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được một cái chạy bằng điện máy bay chén một cái hệ thống ban thưởng một nghìn nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận cái này cờ mợ nở dĩ nhiên là một cái cái kia ngoạn ý không còn gì để nói l á t đầu lúc này mới tiếp tục nhặt lên phương thần giật cũng không có quản sẽ có hay không có người phát hiện cái gì dù sao bên này cũng là rát rưởi thế là hô trực tiếp nhặt sạch sẽ nhìn xem trước mặt đã thấy đáy thùng rác phương thần giật không khỏi hết sức hài lòng gật đầu một cái mới vừa chốc lát công phu bản thân nhặt không xuống hai nghìn vạn phủi tay ánh mắt trực tiếp đặt ở bên cạnh cái k i a thùng rác bên trên chỉ là để phương thần giật hơi nghi hoặc một chút chính là cái này thùng rác bên trên vậy mà vẽ lấy một cái to lớn dấu chấm than ba cái này khiến phương thần giật không khỏi đến hào hứng thế nào chẳng lẽ trong này ném cũng là có nguy hiểm n g ọ n ý nghĩ vậy bên cạnh mấy cái này thổ hào nhất nguyện ý tựa hồ chính là chăn nuôi một ít cổ quái kỳ lạ động vật chẳng lẽ trong này ném cũng là những cái này sùng vật đương nhiên ý nghĩ này cũng chính là nghĩ như vậy mà thôi dù sao nếu quả như thật là sùng vật mà nói nhất định là sẽ có thanh â m vọng lại mặc kệ nó bản thân rác rời kẹp nơi tay cho dù là có đ ộ n g vật phẩm đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng thế là hô tiến lên một bước cầm rác rời kẹp liền đem cái này thùng rác cửa mở ra sau một khắc vật phẩm bên trong liền xuất hiện ở phương thần giật trước mặt nhìn thấy đồ vật bên trong phương thần giật trực tiếp liền ngây n g ẩ n cả người trong lòng không khỏi hô một tiếng ngoa tạo phương thần giật nói là cái gì cũng không có nghĩ đến cái này trong thùng rác vậy mà tràn đầy mấy cái này n g o ạ n ý có chút rung động d ỗ i ra rác rời kẹp tùy tiện kẹp lên một cái cầm tới trước mắt trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm ngoa tạo là m bốn không sai một lần này lớn cái rác rưởi trong dương trang tràn đầy tất cả đều là đủ loại hư hại súng ống cùng vào đạn các loại đồ vật từ nhỏ sống ở hoa hạ phương thần giật chỗ nào có thể tưởng tượng nói ở nước ngoài loại vật này lại có thể t ư ở tượng nói ở nước ngoài loại vật này lại có thể tùy tiện còn tại trong thùng rác bất đắc gì lắc đầu giờ phương thần giật cũng là một cái nam nhân đối với nam nhân trước mặt cái đồ chơi này có thể nói là không có người không thích đưa tay đem thanh thương này miệng biến hình m bốn cầm trong tay cảm thụ được cái kia cảm giác n ặ n g trịch còn bị nói thật so khi còn bé mua cái c h ù n g loại kia đánh bibi đánh nhựa t ỡ là tiệp thương có cảm giác ca nói đến đây cũng không phải là phương thần giật lần thứ nhất nhìn thấy xác thực trước đó tại hai nạn máy bay thời điểm bản thân liền gặp được qua hải tặc trong tay a cờ chỉ là khả năng hải tặc bản thân liền tương đối không chú trọng vệ sinh đến mức những cái tia a c thoạt nhìn liền bẩn t h i u tại nhược điểm bên trên phương thần g ậ t thậm chí thấy được đen thủy lùi lùi lùi cùng thời điểm đó thương so sánh trước mặt thanh này quả thực một cái trên trời một cái dưới đất nói như thế thanh này ép m bốn trừ bỏ họng súng biến hình bên ngoài còn lại bộ phận liền như là mới một dạng rất hiển nhiên đây nhất định là những cái này thổ hào duy nhất một lần đánh mấy trăm phát đem nòng súng đánh bị hỏng phương thần giật lắc đầu là thật có chút cảm thán ngươi nói ngươi đem họng súng đánh bị hỏng còn lại linh kiện ngươi ngược lại là tháo ra à được rồi ngay cả phía trên lần kính cùng băng đạn đều không có tháo ra phương thần giật hiện tại có chút do dự mình là đem thứ này thu về rơi hay là đem hắn bỏ vào túi đan dệ không gian mặc dù họng súng hư hại nhưng lại cũng không ảnh hưởng toàn thân thưởng thức đối với một cái từ bé cầm bất luận cái gì côn t r ạ m vật thể đều sẽ làm làm thương đến khoa tay hai lần phương thần giật mà nói đối với trước mắt đồ vật là thật ưa thích càng nghĩ phương thần giật vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu coi như hết ưa thích quay đầu bản thân làm a tốt đi thôi vẫn là sau khi nói xong khẽ vươn tay đem trực tiếp ném vào túi đ a n dệt chủ nhân nhặt được cũ nát m bốn một cái hệ thống ban thưởng chín nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận m bốn vừa mới vứt đi túi đ a n dệt trong đầu lập tức vang lên chín nguyên thu về giá cả cái này khiến phương thần giật vẫn là im lặng dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem vật phẩm thu nhập về sau cơ hồ là giá gấp mười lần tiến hành thu về cũng tức là nói như vậy một cái tràn đầy xứng m bốn chân chính giá cả mới chín trăm khối tiền đây cũng quá tiện nghĩ a căn cứ phương thần giật hiểu rõ bây giờ tại trên bà ảo một cái thủy đạn thương giá cả cũng không chỉ như vậy nhiều a chỉ là phương thần giật không biết nếu như không có phía trên lần kính mấy cái này n g o ạ n ý hệ thống thu về về sau cũng liền ban thưởng hắn một nghìn hai nghìn khối tiền đem ném vào về sau phương thần giật lập tức lại là vỗ chán một cái ngươi đại ra quá phá của Thế nào không nào đ e mặc lần kinh xuống cái tháo gì à? m dù hối hận nhưng là nếu như cũng đã ném vào túi đan dệt cũng không có cách nào lại lấy ra cũng may trước mặt còn có một dương lớn con đ â y bất đắc di thở dài phương thần giật liền đem ánh mắt chuyển tới to lớn thùng rác đủ loại thương phía trên súng lục súng trường súng tiểu liên súng máy hạng nhẹ các loại các dạng súng ống cùng linh kiện để phương thần giật nhìn chính là đáp ứng không xuể trong lúc đó càng phải không mẹ xuất hiện một ít t h u ậ t nhìn chỉ là cũ một chút nhưng là tính năng lại hoàn hảo xuống ống liền đại đại thỏa mãn một cái phương thần giật thưởng thức niệm vui thú、Ai? đây cũng chính là ở nước ngoài a ở trong nước đây là nghị cũng không dám nghị sự tình a trong miệng càng thán trên tay nhưng là căn bản không có dừng động tắt lại chủ nhân nhặt được cũ nát vê đốt a hai nghìn súng bắn tiền một cái hệ thống ban thưởng bốn mươi tám nghìn không nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận ngoa tạo bao nhiêu tiền chính đang không ngừng nhặt thời điểm trong đầu một đạo thanh â m nhắc nhở lập tức để cho ngây n g ẩ n cả người ngay sau đó vẻ mặt không thể tự tin vội vàng đưa điện thoại di động cái kia liên tiếp linh phương thần ra không khỏi đều trận cho mắt vừa mới đó là cái gì thương a vậy mà phần thưởng hơn bốn trăm tám mươi vạn a phương thần giật không khỏi một trận thổn thức không thôi nhìn đến lần này xem như đến đúng rồi một chuyến xuống tới bản thân sợ là ít nhất cũng có thể lấy tới sáu bảy ngàn vạn chỉ mong súng như vậy có thể đủ nhiều một điểm chủ nhân nhặt được cũ nát bá lai tháp một cái hệ thống ban thưởng một nghìn hai trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát chín mươi lăm một cái hệ thống ban thưởng sáu nghìn nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận theo thời gian trôi qua từng thanh từng thanh thương bị phương thần giật nhặt được biên chế trong túi ngay lúc này điện thoại đột nhiên văng lên bất đắc dĩ dừng lại động tác trong tay xem xét phía dưới là đi mộ đ ạ i đánh tới đại khái là hỏi thăm phương thần giật ở nơi nào lập tức sẽ lên đường phương thần giật đánh giá một cái còn thừa lại hơn phân nửa súng ống rắc rưởi trong lòng cực kỳ đau lòng không thôi không biết mình trở về sau những cái này thường có thể hay không bị lấy đi nhưng là so sánh bản thân cái kêu họ xin hạt bom n i những cái này thường cũng liền không tính là gì ước định một tiếng tại cao ốc lầu dưới gặp mặt về sau liền cho tề tiểu thiên hai người cũng gọi điện thoại để cho hai người xuống tới phương thần giật thì là vẻ mặt tiết hận quét mắt một cái trước mặt thùng rác trong tay rác rời kẹp nhanh chóng dò ra nhìn cũng không nhìn nào hào liền bắt đầu nhặt một trận lúc này mới quay người không muốn bước ra nơi này vừa đi một bên đem túi đan dệt lộn lên để vào trong bọc mà trong đầu lúc này còn đang không ngừng mà vang lên mới vừa thanh â m nhắc nhở chủ nhân nhặt được cũ nát mười sáu một cái hệ thống ban thưởng một nghìn ba trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được toàn cầu súng nổi danh ghi chép một quyển kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt ban thưởng toàn cầu súng nổi danh ghi chép bên trong tất cả vật phẩm ban thưởng món nhỏ vật phẩm đã để vào trong túi đang dệt xin chủ nhân tự động rút ra lớn kiện vật phẩm đang ở phái đưa bên trong xin chủ nhân chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được 9 mm v ỏ đạn một hộp hệ thống ban thưởng 600 n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận phương thần giật mới vừa đi ra rác rời điểm bước chân lập tức dừng lại ngay sau đó trong mắt cũng phải không cho phép hiện lên vẻ mực ỡ bản thân vừa mới nghe được tưởng thường đặc biệt thanh âm không sa h nơi có này chúng ta thông báo một chút cái này túi đan dệt bên trong không gian phương thần giật chỉ cần hướng về cái túi miệng nhìn lại sẽ xuất hiện tại phương thần giật trước mắt mà phương thần giật muốn xuất ra bên trong cái nào đó vật phẩm chỉ cần thầm nghĩ lấy đưa tay đi vào liền có thể đem hắn lấy ra ba giờ này khác này đang ở phương thần giật h túi đầu cha xét túi đan dạy không gian bên trong thời điểm đi có bộ đại giọng nghi ngờ liền văng lên ngay sau đó ngẩng đầu một cái thấy được phương thần giật sau lưng rác rời điểm lập tức vội vàng lôi kéo phương thần giật rời đi hai bước lúc này mới vẻ mặt ghét bỏ đối với phương thần giật nói ra lao đại nơi đó là thả địa phương rắc dưới là bẩn thỉu địa phương chúng ta cách thật xa chỗ nào m ặ t trừ bỏ những cái kia phụ trách dọn dẹp người da đen sẽ đi bên ngoài chúng ta phải không có thể đi vào bằng không thì sẽ bị người chuyện tiểu lâm nghe đến đây phương thần giật không khỏi đồ ăn minh bạch vì sao như vậy nửa ngày cũng không có thấy có người đi vào nguyên lai、like、là chuyện như vậy h ha ha nào có nhiều như vậy thuyết pháp được rồi đi thôi không phải muốn đi họ xin hạt mò đi bên trên sao nghe được lời nói của phương thần giật đĩ mộ đại lúc này mới đem l ự c chú ý thả lại đến trong chuyện này thế là vẻ mặt hưng phấn một bên dẫn đầu hướng về một bên một c ố l à m b ù a hựa ý nghỉ xe thương vụ đi đến một bên lên tiếng nói đúng đúng hắc hắc ta hẹn tốt nhiều b ằ n g hữu cùng chúng ta cùng đi nhà bọn họ đều là rất có tiền đến lúc đó giới thiệu cho ngươi biết lão đại a đúng rồi bọn họ bình thường uống cũng là trong nhà n g à i nơi đây đối với đĩ mộ đại lời nói phương thần g ậ t ngược lại là không thế nào để ý hắn để ý nhưng là đi mộ đất chiếc xe này chỉ chỉ cái kia lạm bộ hựa nghỉ xe đánh dấu phương thần có chút im lặng hỏi ta nói là gì lạm bộ hựa nghỉ còn sinh sản thương n g ư ơ i cái này chẳng lẽ đổi xe đánh dấu a đ ị a mộ đ ạ i n g h e vậy hơi s ư ớ n g sở ngay sau đó mở miệng cười ha ha nói ha ha điều này sao có thể đây là ta tại làm bùa ửa i ni định chế đừng nói là xe thương vụ miễn là ngươi có bản thiết kế xe gì đều có thể cho ngươi tạo ra a đúng rồi lần trước ta ở chỗ của ngươi mua được chiếc kia máy kéo ta tại bằng hữu của ta trước mặt m ở một vòng nhưng làm bọn họ hâm mộ hỏng nghe nói có mấy cái đã để làm bùa ửa i ni công ty hỗ trợ sản xuất tìm làm bùa ửa y ni hỗ trợ sản xuất xe đầy ngay vậy phương thần giật không khỏi cũng là say đ i m ổ đại vừa giúp giúp phương thần giật mở cửa xe một bên tiếp tục đắc ý nói hắc hắc bất quá lao đại ngươi chiếc xe kia cũng không phải ai cũng có thể tạo nên tối thiểu nhất liền cái kia động cơ l à m b ù a hựa ý nghỉ cũng quá s ứ c chương ba trăm mười tám yên tâm đi ta có biện pháp đ i m ổ đại càng nói càng là đắc ý nói đùa lao đại bán cho mình cái kia công nông bảy khu động hình xe đầy thế nhưng là vê đúc khắc năm phiên bản thu nhỏ hàng không động cơ cho dù là làm b ù a hựa ý nghỉ tại tạo xe thể thao phương diện tại ngư bức vậy cũng không có cách nào tạo ra như vậy động cơ đền a ngồi lên xe phương thần giật một bên quan sát chiếc này bị lắp ráp kim bích huy hoàng l ã m b ù a gội ỵ n h ì xe thương vụ không khỏi trong miệng một trận c ả m thán chẳng lẽ nơi này người đều thích dạng này kim l ó a mắt n g o ạ n ý từ khi phương thần giật đến nơi này vừa lấy về sau liền phát hiện vô luận là đi mô đ e xe cũng tốt hay là rượu cửa hàng cao ốc cũng tốt tóm lại tất cả trang sức cũng là lấy ánh vàng rực rỡ làm chủ đợi đến đi mô đ e t h ổ i xong như bức tạm thời được nghỉ ngơi về sau phương thần giật lúc này mới rời đi đề tài của chính mình hỏi đúng rồi lao di hỏi ngươi chuyện gì các ngươi nơi này phải không phải không cấm thương a Địa đại mộ nhìn g e s sững ngay thấy súng lục một sát na kia phương thần giật bên cạnh tề tiểu thiên cùng lưu nghị thủ hai người lập tức thần kinh căng cứng con mắt nhìn chỏng chọc vào cái kia tay cầm súng giống như hai cái lì hệ ba áo mở dạng tùy thời có thể buộc phát ra một kích kinh người đối với hai người biến hóa bao quát đi mô đã ở bên trong bên trong xe tất cả mọi người cảm nhận được một cổ không nói được cảm giác c á t bách phương thần giật hướng về phía hai người cười lắc đầu ra hiệu hai người không cần khẩn trương thái quá bông lỏng liền tốt ngay sau đó khẽ vươn tay liền đem cái này kim sa mạc màu vàng ngưng cầm trong tay ha ha trong sáng hoàng kim chế tạo đệ dạy ẹ á lệ cái đồ chơi này ta trước kia ngược lại là thường xuyên tại những cái kia cái hắc đạo trông được đến cảm thụ được trong tay chịu nặng p h â n lượng lại nhìn xem cái kia kim loá m ắ t tạo hình phương thần giật không khỏi liền nghĩ đến bản thân lúc đi học thấy bạn kia bại hoại là luyện thành như thế nào h không thể không nói khẩu súng kia đúng là rất có xúc cảm hơn nữa chỉnh thể mà nói lại tương đối lớn cho phương thần giật một loại cái này mới là nam nhân chơi súng lục chỉ là duy nhất để cho phương thần giật không thích chính là thương này màu sắc thật tốt súng lục làm cho như vậy l o ạ loẹt thật đúng là d à y xéo đổ vật ta nhìn xem súng lục đã đến phương thần giật trong tay tề tiểu thiên trên thân hai người loại kia liền chờ đợi bùng nổ khí thế mới có thư giãn nhưng là cũng không có triệt để bung lỏng y nguyên duy trì độ cao tình trạng báo động mà đi mô đài lúc này trong lòng là khiếp sợ không thôi nguyên bản là h ắ n biết phương thần giật bên người hai người khẳng định có chút năng lực chỉ là thẳng đến vừa mới hắn mới hiểu được. bản thân vẫn là xem thường hai người kia trong lúc nhất thời nhìn về phía ánh mắt hai người bên trong tràn đầy khát vọng đó là một loại đối với người mới khát vọng chính nhà mình hộ mọi đội nếu là có thực lực như vậy vậy liền hoàn mỹ còn có thủy hạ của mình bình thường thoạt nhìn cao lớn t h u kệch rất là lợi hại thế nhưng là vẻn vẹn là khí thế kia phương diện liền thua không phải một điểm l ử a điểm đương nhiên đĩ mộ đại cũng biết mình ở trong mà thèm cũng n ư ở n g công đối phương lại không thể tới vì chính mình làm sự t ì n h mà nghe được lời nói của phương thần giật đĩ mộ không còn suy nghĩ lung tung mà là cười tiếp lời nói ha ha cái tay này thương tất cả kim loại bộ kiện chín mươi tám 73% phần trăm cũng là trong sáng hoàng kim chế tạo đương nhiên còn dư lại cái kia một phần trăm điểm nhiều là cùng hoàng kim hỗn hợp lại cùng nhau tài liệu đặc biệt là cũng chính là tăng lên độ cứng tăng lên súng ống sử dụng t u i thọ đương nhiên cây súng này hao tổn cũng là không nhỏ không có mở một lần thường liền cần hao tổn r ơ i ước chừng một khắc hoàng kim phương thần giật không khỏi trong lòng o á n t h ầ m cái này thật đúng là một bại gia tử thật tốt thương sử d ụ n g đến không thơm a cái này còn không phải sử dụng hoàng kim đến a một thương năm trăm sáu trăm đây cũng là không ai có đương nhiên phương thần giật cũng biết trước mặt gia hỏa này trong nhà có chính là dầu hỏa chút tiền lệ như vậy đối với người ta mà nói rơi trên mặt đất cũng sẽ không đi nhặt thưởng thức trong chốc lát phương thần giật rất là yêu thích nghĩ đến bản thân trong túi bệnh cũng có được một cây súng lục chỉ phải không biết rõ cụ thể loại nghĩ vậy phương thần giật không khỏi tiện tay đem súng lục trả lại cho đi mô đái đi mô đài t h ấ y thế mở miệng cười nói lão đại nhìn ngươi như vậy ưa thích thanh thương này liền đưa cho ngươi đi phương thần giật nhưng là lắc đầu cười một bên nói nói chuyện một bên đưa tay mở ra bọc của mình ha ha coi như hết nã một phát súng năm trăm sáu trăm khối ta nhưng không có ngươi phá của như vậy đúng rồi ta chỗ này cũng có một cái ngươi xem một chút tính năng thế nào theo nói xong phương thần giật cũng đã đưa tay từ trong bọc lấy ra một vật đợi thấy rõ phương thần giật vật trong tay về sau tất cả mọi người là s ứ c sở nhất là tề tiểu thiên hai người càng phải không biết mình lão bản lúc nào trong tay nhiều hơn một thanh màu bạc trắng súng lục ánh mắt nhìn về phía phương thần giật trong tay cái kia ca bao g a lớn nhỏ vừa vặn cùng một cây súng lục không sai b i t lắm n g u y ê n lai、like、nơi này mặt một mực chứa súng lục ca không chỉ như thế chỉ một cái liếc mắt nhìn qua hai người liền xác định cây súng lục này loại italia bá lai tháp chín mươi hai ép hình súng lục một nghìn chín trăm tám mươi l năm từ italia bá lai t h á n g ty n g h i c phát xạ c h ly khăn kéo bối lô n g ô súng lục đánh chiều dài đầy đủ 217 ly súng rông nặng 0.96 kg sơ tốc 333, 7 m ba dây tầm sát thương 50 m m ư m ặ c dù nói thanh thương này không có đỉ mổ đài lấy ra cái kia một cái để dẹt ea lệ uy lực lớn nhưng không thể nghi ngờ thanh thương này có thể nói là súng lục bên trong dùng tốt nhất vô luận là độ chính xác dùng b ề n tính uy lực vẫn là người thợ máy hiệu đều hoàn mỹ đến không cách nào bắt bẻ mà đối với thanh thương này tề tiểu thiên hẳn là rất có quyền lên tiếng bởi vì hắn tại phục dịch lúc chính là sử dụng cây súng lục này đ i mộ đã thấy thế cũng là sức sở nhìn vừa mới phương thần giật dáng vẻ còn tưởng rằng đối phương chưa từng nhìn thấy sắc thực đây chỉ là không có nghĩ đến đối phương vậy mà cũng tùy thân mang theo một khẩu súng phương thần giật nhìn thấy mặt trước đ i mộ đã hết sức hiếu kỳ không khỏi tiện tay liền chuẩn bị đem thương đưa cho đối phương chỉ là còn không đợi tay đưa tới một bên t ề tiểu thiên thật là trước tiên mở miệng vừa cười vừa nói phương ca có thể hay không trước hết để cho ta xem một chút phương thần giật không khỏi s ứ n g sở tề tiểu thiên đi theo bản thân đi ra vô luận lúc nào cũng sẽ không chủ động mở miệng nói chuyện h i ế m không nghĩ tới hôm nay vậy mà đột ngột mở miệng không sai chính là đột ngột lúc này theo đạo lý nói tề tiểu thiên phải không hẳn là mở miệng nói chuyện nhưng là phương thần giật cũng chỉ là thoáng s ừ n g s ố t một chút liền cười đem thương t r ư ớ c đưa cho tề tiểu thiên dù sao tại phương thần giật tâm lý cũng không có đem ra hỏa này xem như ngoại nhân đến đối đãi ha ha q u ê n tiểu tử ngươi xuất thân thế nào nhìn thấy cái đồ chơi này ngứa tay à? nặc ngươi trước nhìn xem xem x o n g cho láo gì cũng nhìn xem tề tiểu thiên thấy thế cười hắc hắc gãi gãi đầu trong m i ệ n g nói xong nhìn thấy tiện tay ngứa một chút mà nói đưa tay tiếp nhận về sau soạt một tiếng đầu tiên là thối lui ra khỏi băng đạn lại nhanh chóng kiểm tra một chút thương bên trong phải chăng có vi lúc này mới đem hắn một lần nữa lấy tới trước mặt làm bộ quan sát chỉ là phương thần giật nhưng là từ vừa mới tề tiểu thiên cử động nhìn ra hắn mục đích thực sự ba sở d ĩ đem băng đạn lui ra ngoài nhất định là tùy ông chi ý bất tại tiểu gia hỏa này rõ ràng là là bảo vệ an toàn của mình đang suy nghĩ tiếp xuống tề tiểu thiên cử động càng là chứng minh cái suy đoán này bởi vì không thấy được gia hỏa này đưa cho đ i mộ đã chính là một chi không có băng đạn s ú n g giống nha đối với tề tiểu thiên cách làm đ i mộ đã trong lòng kỳ thật cũng là gương sáng một dạng bất quá hắn nhưng là cũng không hề để ý tương phản còn rất là yêu thích gia hỏa này đồng thời trong lòng lại có chút bất đắc dĩ hộ vệ của mình lúc nào có thể đạt tới cái này dạng trình độ a đỉ mỗ đại đem lực chú ý đặt ở tề tiểu thiên đưa tới t h ư ờ n g không khỏi kinh hô lên nhất thanh ngay sau đó đưa tay tiếp nhận tề tiểu thiên súng lục trong tay không khỏi hai mắt tỏa sáng ngay sau đó vẻ mặt cười khổ thở dài hướng về phía phương thần giật nói ra ai l ã o đại vì sao mỗi lần ta muốn trăng bước ngươi đều phải đi ra đả kích ta a bạch kim khảm kim cương bản bá lai tháp chín mươi hai f kém nhất bộ vị cũng là sử dụng đặc trùng hy hữu vật liệu lao đại ta là nhìn ra lão nhân ra ngài chính là ta khắc tình a nghe nói như thế phương thần giật không khỏi xưng sở ngay sau đó hơi kinh ngạc nhìn đối phương m Ta đây là bạch kim khảm kim cương ta cũng không có thấy kim cương a phương thần giật vừa nói chuyện một bên đem súng lục tiếp trở về cẩn thận quan sát phương thần giật nói thật đúng là không phải giả bản thân cái này lật qua lật lại nhìn thật lâu cũng không có nhìn ra nơi nào có nửa viên kim cương thân hình a nhưng mà đối với phương thần giật lời nói đĩ mộ đại nhưng là lắc lắc khuôn mặt lao đại ta chịu phục thật chịu phục ngài cũng đừng đang đả kích ta tốt ta ta đĩ mộ đại bây giờ là thật chịu phục bản thân thanh tiêu hoàng kim đệ dẹt e ạ lệ mặc dù không phải toàn cầu chỉ có một cái nhưng là không phải rất nhiều chân chính kiểu tóc chỉ có năm trăm e n cái này đã coi như là rất thưa thớt bản thân bình thường cũng là thường xuyên cầm nó đi c h ă n g ư ớ c chỉ là không có nghĩ đến tại phương thần giật trước mặt vậy mà như thế không đáng giá nhắc tới cái kêu đem bạch kim khảm kim cương bản bá lai tháp chín mươi hai f đỉ mộ đại vẫn còn nghe nói qua hơn nữa còn biết rõ toàn thế giới chỉ có như vậy một cái bàn về giá trị đến đó là bao nhiêu tiền cũng không mua được nghe nói một mực bị một vị thần bí phú hào cất giấu không nghĩ đến cái này thần bí phú hào chính là trước mặt phương thần giật ba lúc này một bên tể tiểu thiên cũng không nhịn được m ở m i ệ n g phương ca thương này nhưng là trọng lượng không đúng cây súng này súng rông nặng hẳn là chín mươi sáu kg mà ta vừa mới cảm thụ một lần thanh thương này bỏ đi băng đạn trọng lượng cũng tuyệt đối tại một năm kg tà hưu đối với điểm này phương thần giật vẫn còn không hiểu rõ đừng nói là thương này phải trọng lượng t i ê u liền đây là hình hào gì súng lục phương thần giật đều phải không biết đến hơi nghi hoặc một chút đem ánh mắt nhìn về phía nói chuyện tề tiểu tiên h lúc này mới nghi ngờ mở miệng hỏi nhắc tới là bà ạ kim cái này thật có khả năng dù sao thương này nhàn sắc không sai bệt lắm thế nhưng là thanh thương này ta cũng không có thấy kim cương a n g ư ờ i thấy được tề tiểu thiên thật là l ắ đầu trong miệng nói xong không biết không thấy được đĩ mộ đại nghe xong không khỏi có chút không dám vững tin nhìn một chút phương thần giật mặt gặp hắn không hề giống là đang nói dối không khỏi mở miệng có chút không xác định hỏi lão đại chẳng lẽ ngươi thật không biết phương thần giật tức giận lường một cái nói nhảm đây nha ta nếu là biết rõ ta còn hỏi ngươi a đĩ mộ đại nghe xong không khỏi vỗ c h á n một cái trong miệng càng là nói lẩm bẩm ô hát mi gô thế giới này đây là thế nào liền ở phương thần giật giơ tay lên muốn thưởng cho đĩ mộ đại một cái bạo lật thời điểm đĩ mộ đại r a hỏa này rốt cục mở miệng lần nữa nó tay một chỉ trên thân thương một cái không tầm thường chút nào bạch xác ốc ngay sau đó lại một chỉ súng lục phía trước đầu ngắm trung tâm ba cái này kim cương còn có cái này kim cương cái này cái này cái này cũng là kim cương không vẹn vẹn là những cái này còn có thân thương bên trong càng là có rất nhiều chính yếu nhất những cái này cũng không phải trên thị trường kim cương thông thường cây súng lục này bên trên kim cương chẳng những độ cứng cao hơn nữa còn mang theo kim loại một dạng đặc tính có lẽ là kim cương ở trong chứa có mặt khác nguyên tố ở bên trong mới có dạng này đặc tính cũng chính bởi vì điểm này thanh thương này mới thành thế giới cao quý nhất súng lục độc nhất vô nhị theo đĩ mô đai ngón tay từng cái một nhìn sang phương thần giật vậy mà ngạc nhiên phát hiện mấy cái này kim cương vậy mà phá vỡ bản thân đối kim cương nhận thức phía trên này kim cương vậy mà không có loại kia lóe sáng sáng lên cảm giác có chút càng là có kim loại một dạng trạng thái đây cũng là vì sao phương thần giật cũng nhìn không ra nguyện ý không nghĩ tới bản thân vừa mới còn nói đỉ mộ đ à i gia hỏa này phá của hiện tại liền đến phiên trên người mình hơn nữa thoạt nhìn bản thân tựa hồ so đỉ mộ đ à i gia hỏa này còn muốn phá của à. Nãi nãi. bản thân đây là ngay cả mình đều cho mắng a chỉ là hiện tại phương thần giật rất ngạc nhiên đĩ mộ với thanh tia thuần kim nã một phát súng đều muốn năm trăm sáu trăm khối tiền như vậy bản thân thanh này nã một phát súng đến cùng cần bao nhiêu tiền a nhìn thấy đã về tới phương thần giật trong tay thề tiểu thiên lúc này mới bất động thanh sắc đem băng đạn một lần nữa đưa cho phương thần giật phương thần giật tiếp nhận băng đạn về sau trực tiếp đem hắn thả lại trong túi đang dệt chỉ là tại mọi người nhìn lại hắn là đặt ở trong sách tay xe một đường tiến lên rất nhanh là đến một chỗ bến tàu trước đợi đến xe dừng hẳn đĩ mộ đài dẫn đầu đi xuống xe phương thần giật cùng tề tiểu thiên lưu nghị thủ hai người theo sát phía sau đợi đến xuống xe giữa mắt liền thấy một chiếc đèn đốt sáng choang to lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ chính đậu sát bờ n ê n đón du khách lên thuyền mặc dù khoảng cách còn rất xa nhưng phương thần giật cùng tề tiểu thiên lưu nghị thủ ba người nhưng là đều bị người này khổng lồ làm chấn kinh phương ca g i a hỏa này so hàng không mẫu hạm thoạt nhìn còn lớn hơn a tề tiểu thiên nuốt n g ụ m nước miếng có chút khiếp sợ mở miệng nói ra lưu nghị thủ nghe cũng là liên tục gật đầu phương thần giật cũng chưa từng nhìn thấy chân chính hàng không mẫu hạm bởi vậy cũng không có cùng hàng không mẫu hạm so khái niệm nhưng là hắn nhưng là biết rõ. Gia hỏa này liền à thật t quá lớn, ạ phương thần giật xem ra, gia hỏa này giật gia xem ra, đ u có thể so s á h chim lớn nhỏ. Haha, ha, cho thiệu chút, chính thẻ đánh h sân sẽ vận động lớn đến, người này ném đan bán vị vào đại. đem một giới gì tổ ta ta Trước túi t các bạc có cái là lão ư dẹp ở n Liên g ở phương thần giật đánh giá cách đó không xa họ x ỉ n hạt mò nỉ g h thời điểm một đám năm sau cái mặc áo bào trắng mang theo b u ộ c tóc người trẻ tuổi đã tới trước mặt của bọn hắn ở những người này sau lưng còn đi theo mười cái bộ vét đen đeo kính dâm đại hán vừa nhìn liền biết là những người này bảo tiêu loại hình đợi đến đám người tiến lên đ i mộ đại lập tức mở miệng cho song phương giới thiệu một chút qua giới thiệu phương thần giật bước đầu tìm hiểu những người này cũng là hắn hồ bằng cầu hữu trong gia đình cũng là số một số hai đại phú hảo thậm chí tại giới thiệu nói một người thời điểm điệp mộ còn lặng lẽ hướng về phía phương thần giật liếc mắt ra hiệu mặc dù nói không rõ cụ thể là ý gì nhưng là có lẽ là ở nói cho phương thần giật người này có thể phải không đơn giản đối với điểm này phương thần giật cũng không có qua nhiều lưu ý đối đãi mỗi người cũng là cười lên tiếng c h à o bây giờ phương thần giật đối đãi những người này còn thật không có cảm giác đặc biệt gì bọn họ chẳng qua là có cái khá một chút gia đình thôi biết nhau một lần về sau đám người liền bắt đầu lẫn nhau trò chuyện g i ế t thì giờ chỉ là đối với phương thần giật lập tức biến mất có xa lánh cũng không có tận lực đi nói chuyện t h i ế m mà là nhao n h a u hướng về họ x ỉ n hạt mò nghỉ đi đến dù sao theo bọn h ắ n nghĩ phương thần giật chẳng qua là một người ngoại quốc thôi cho dù là thật sự có chút năng lực cái kia còn có thể có trong nhà mình lợi hại mụ n ộ i nó lần này thật đúng là vận khí t ố i ta vậy mà chạy tới họ x ỉ n hạt mò nghỉ đi tới chúng ta nơi này nói đến đây là nó lần thứ nhất đến đây đi nghe nói phía trên thế nhưng là so bờ gờ hào tốt không chỉ một chút điểm a chính là đáng tiếc một lần này du lịch chỉ có hai ngày đám người một bên tàn bộ cái k i ê u ẩn ẩn bị mấy người vây vào giữa thanh niên mở miệng có chút khó chịu mở miệng nói ai nói không phải đây đây là họ xin hạt mỏ n ì lần đầu tiên tới chúng ta bên này thì sao cũng không biết chiếc này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ chủ nhân đầu có phải hay không t ú đ ầ u chúng ta đu bé có thể đều là người có tiền không thừa cơ tại chúng ta nơi này kiếm nhiều tiền một chút vậy mà chỉ có hai ngày nghĩ đến chiếc này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ chủ nhân cũng liền như vậy trung gian người trẻ tuổi nói xong bên cạnh đám người cũng phải không ngừng p ụ họa chỉ là lời này nghe vào phương thần giận trong thay nhưng là lúng túng không thôi cái này cờ mờ nờ lại bị người ngay trước mặt mặt mắng đồ đần à. vấn đề là bản thân còn không có cách nào giải thích bản thân cho dù là bây giờ nói chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ là mình sợ là bọn họ cũng sẽ không tin tưởng a tại phương thần giật vẻ mặt im lặng thời điểm đi m ồ đ à i đã tiến tới phương thần giật bên h a i nhỏ giọng mở miệng giải thích lao đại là tây được một nghĩa hy hi hữu nghĩa đức Mục, kho nhi đức a khẳng phụ đội chớ là vương tất h cựu vương tử đi m ồ đại tiếng nói đ ẻ rất thấp chính là đặc biệt vì phương thần giật giới thiệu một chút hắn thân phận không đơn giản ý tứ cũng phải không nói mà dụ phương thần giật cũng là minh bạch vì sao vừa mới bắt đầu lúc giới thiệu đi mổ đại sẽ đối với mình nháy mắt quả nhiên giống như bản thân phỏng đoán như vậy thân phận của người này vẫn là thật không đơn giản chỉ là không có nghĩ đến lại còn là quả nhiên vương tử chính là tên này thật sự là có chút dài dù là bản thân trí nhớ kinh người cũng bản thân ở một cái lạm t â y được sau khi nghe phát ra chỉ là gật đầu một cái biểu thị mình biết rồi nhưng cũng không có bởi vì đối phương là vương tử mà muốn tận lực cùng bắt chuyện đ ị a mộ đại thay thế cũng là ngạc nhiên không thôi một đám người nghe được vương tử đây còn không phải là muốn tiếp cận một lần thế nhưng là bây giờ đặt ở phương thần giật bên này nhưng là bình thường rất có vẻ như căn bản liền không thèm để ý đối phương là ai thân phận gì bất đắc dĩ lắc đầu nhưng là đi mô đái đột nhiên nghĩ đến cái gì tranh thủ thời gian mở miệng nói ra a đúng rồi l ã o đại ta đây mới vừa vừa nghĩ ra lên thuyền là không cho phép đeo vũ khí trong tay ngơi ư cái kia hay là trước để bảo an đưa về trong xe đi thôi vừa nói vẫn không quên con mắt nhìn nhìn phương thần giật cái tay kia bao ý tứ không cần nói cũng biết nói đúng là trong tay thanh k i a bá lai tháp không thể mang lên thuyền phương thần giật nghe vậy nhưng là khoát tay h ã o không quan hệ ta đã hảo hảo thu về lời này nghe vào đi mô đái trong tay h rõ ràng là h i ể u sai ý nghĩ còn tưởng rằng phương thần g ậ t là nói mình đã t i ế t thân thu xếp xong không phải lão đại lên thuyền là cần tiếp nhận kiểm an sẽ có rất dụng cụ t ậ n tiến người thanh tia thật sự là quá quý trọng đến lúc đó đặt ở bọn họ chỗ nào sẽ rất không an toàn và chính như đĩ mô đại nói phương thần giật thanh này bá lai tháp thật sự là quá chân quý đây nếu là đặt ở thuyền viên trong tay nhất định sẽ gây nên sẽ không hảo tâm người chú ý đến lúc đó nếu thật là vụ n trộm cầm đồ vật chạy trốn cái tia có thể gặp phiền phái nghe nói phải có thiết bị công nghệ cao kiểm chắc phương thần giật trong lòng cũng là có c h ú t h o ả n g bản thân trong túi đan dệ bí mật có thể hay không bị quay chụp đi ra đây m hắn tin tưởng vững chắc túi đ a n dệt bảo bối như vậy nếu như bị ngoại nhân biết nhất định sẽ nghĩ hết cùng một chỗ biện pháp thu vào tay dù sao thứ này nếu như rơi xuống không có hảo ý người trên tay cái kia chẳng lẽ có thể làm ra rất nhiều chuyện xấu keng kiểm tra đến chủ nhân lo lắng vấn đề hệ thống cố ý làm ra trả lời túi đ a n dạy thuộc về vật phẩm đặc biệt có thể che đậy thế gian bất luận cái gì nhìn trộm trong đầu đột nhiên nghĩ tới tin tức thanh â m nhắc nhở lập tức để phương thần giật yên tâm đưa tay hướng về phía đi m ộ đại không thèm để ý chút nào khoát tay á o mà bên người tề tiểu thiên lúc này cũng là nhịn không được hạ dọn g hướng về phía phương thần giật nói ra phương ca nếu không liền để một tay đi một c h u y ế n a n g à i vật kia đúng là quá chân quý ba trước đó nghe đi m ộ đ ạ i nói bây giờ tề tiểu thiên hai người cũng là đã biết vật kia chân chính giá trị lúc này mới có dạng này hỏi một chút thế nhưng là phương thần lại là lần cười khoát tay á o sau đó căn bản không thèm để ý mở miệm nói ra th đi thôi ta hảo hảo thu về bọn họ không tra được phương thần giật dáng vẻ hết sức chấn định tự nhiên nhìn bộ dáng là thật không có đem kiểm an coi thành chuyện gì to tát tê tiểu thiên còn muốn nói điều gì cuối cùng há to miệng nhưng là cũng không tiếp tục nói đi ra qua thời gian dài như vậy tiếp xúc hắn cũng biết chỉ cần là phương ca quyết định rồi sự t ì n h đó là rất khó thay đổi không chỉ như thế phương ca lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm bình thường đều là trong lòng đã có dự tính thời điểm chỉ là mình bây giờ rất ngạc nhiên phương ca rốt cuộc muốn dùng phương thức gì lẩn tránh thiết bị công nghệ cao dò xét phải biết cho dù là bản thân thực lực nhiều lắm cũng liền đem mình tiểu đao mang qua kiểm an giống như là súng ống loại vật này bản thân nhất định là không cách nào mang qua nói chuyện thời điểm trọng nhân đã đến tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ bên cạnh đứng ở phía dưới khoảng cách gần quan sát lại cho phương thần g i ậ t không giống nhau rung động đồng thời cũng là càng thêm lánh hội được chiếc này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ lớn đến lão đại người đi theo ta liền được một đoàn người hi hi ha ha đi tới thông hướng du thuyền bong lên xuống bậc thang phía trước kiểm ăn cũng đúng lúc thiết lập ở chỗ này từng cái muốn lên tàu biện chở khách chạy định kỳ người đều đến chạy qua bên trong tiên sinh ngài khỏe chứ xin ngài đem vũ khí trên người giao ra chúng ta thống nhất thu lấy đợi đến ngài rời đi thời điểm một lần nữa về trả lại cho ngươi thông hướng lên xuống bậc thang phía trước gắn một cái ít quang tảo miêu nghi khí liền như là phi trường m ộ t dạng không chỉ như thế thông qua được ít máy chụp ít quang ít về sau còn có hai tên ăn mặc bộ vét đen đại h á n trong tay cầm kim loại dụng cụ dò xét hướng về phía tiến vào đám người nhân công kiểm c h r a một phen t h ằ n g đến xác định triệt để không có mang theo bất luận cái gì tính sát thương vũ khí về sau mới đem người để lên mặc dù tới cũng là có tiền có thế người nhưng là đối với điểm này tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ý kiến dù sao thay cái góc độ nhìn xem cứ như vậy cũng là bảo đảm an toàn của mình Phương thần giật cả đ á mà mới một mặc mở miệng mọi một mấy Đem một đám dương kim loại về sau, liền đem m hướng nơi người người nói, tại người kia tiếp giao loại liền vừa vừa về vũ vũ về vũ phía nữa, đang ra sau, chìa khóa đưa đến đây, đặt trăng nữ nhân hơn bên, còn những nhân nhân nguyên dương nhân. cây thì thu khách khí. khách khí cho vũ khí chủ có có ở ở ở thông qua quan sát phương thần giật có chút im lặng phát hiện người tới nơi này vậy mà cơ hồ mỗi cá nhân trên người đều sẽ đeo một cây súng lục cái này khiến từ nhỏ sống ở hoa hạ phương thần giật không biết nói gì đều nói nước ngoài chị an kém cỏi liền địa bộ này không kém cỏi mới là lạ chứ tại phương thần giật nhiều hứng thú nhìn xem những người kia nộp lên vũ khí thời điểm bên người đi mô đài đám người mang theo bọn bảo tiêu cũng là nhao nhao đem trong ngực vũ khí đem ra đối với điểm này phương thần giật ngược lại là không có chút nào ngoài ý mớn đừng nói là trong nhóm người này còn có một vị này vương tử tồn tại nhìn thấy phương thần giật một mực nhìn lấy nộp lên vũ khí địa phương đ i mô đã không khỏi tiến lên đụng đụng phương thần giật cánh tay lao đại nếu không nhường ngươi người trước tiên đem đồ vật đưa trở về a đ i mô còn tưởng rằng phương thần giật là không nghĩ tới kiểm ăn sẽ như vậy nghiêm ngặt đây bây giờ thấy người ta như vậy nghiêm ngặt có chút bận tâm bản thân vật bên trong túi. nào biết được phương thần giật nhưng là cười lắc đầu trong miệng một giọng nói đi thôi ngay sau đó nhanh c h â n hướng về kiểm an cửa đi đến nhìn thấy một màn này đi mộ đài bất đắc dĩ lắc đầu muốn gọi lại phương thần giật hiển nhiên đã không kịp ai chỉ mong không có người nhận biết thanh kia bảo bối a bên cạnh lạp tây được khoảng cách đi mộ đài rất gần có chút không rõ mở miệng hướng về phía lắc đầu than thở đi mộ đài nói ra đ ị c h chớ ngươi ở nơi này thần thần thao thao nói cái gì đây bảo bối gì vậy mà lúc này đi mộ đài nơi nào có tâm tình phản ứng cựu vương tử ánh mắt nhìn phương thần giật cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đi qua kiểm an cửa không khỏi miệm đều nối dầu ra đây là tình huống gì cứ như vậy đi tới chẳng lẽ nói cái kia kiểm ăn cửa là cái bài trí trong lúc nhất thời hắn đều có đeo vũ khí đi lên nhầm đầu chỉ là đáng tiếc bản thân vũ khí đã nộp lên mặc dù phương thần giật đi qua kiểm ăn cửa nhưng là người phía sau công việc kiểm ăn thế nhưng là càng thêm khắc nghiệt nghĩ vậy đi mô hướng về phía cựu vương tử cười ha hả liền đuổi theo không nói bên này đi mô đại lúc này nhìn xem phương thần giật đi qua kiểm ăn cửa tề tiểu thiên hai người đều không khỏi sức sở bản thân thế nhưng là biết rõ vật kiếp nhưng lại tại phương ca trong bọc a cái này kiểm ăn cửa làm sao có thể kiểm chắc đò không ra đây mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng là hai người đều không quên trên người mình hai thanh tiểu đao nhân công kiểm an phía trước xếp hàng chờ đợi phương thần giật nhìn xem đã đi tới phía sau mình tề tiểu thiên hai người không khỏi ngạc nhiên mở miệng hỏi không mang lấy đối với phương thần giật cái này điên khùng vấn đề tề tiểu thiên hai người tự nhiên là biết rõ phương thần giật đang nói mình thanh tia tiểu đao tề tiểu thiên dùng ánh mắt hướng về trên người mình ra hiệu một lần ngay sau đó cười hắc hắc ý tứ rất rõ ràng liền mang ở trên người đây rất nhanh đi mô đ à i mấy người cũng đi tới kế tiếp phương thần giật rất là nhẹ nhõm thông qua được nhân công kiểm chắc chẳng những là hắn t i ể u liền tề tiểu tiên h hai người cũng là thuận lợi thông qua ngược lại là lạp tây được bảo tiêu bên trong bị kiểm a n đi ra mấy cái truy thủ cái này khiến đã cho rằng kiểm a n chỉ là bài trí dùng để dọa người đi mộ đ á i lập tức lại mê hoặc chẳng lẽ phương thần giật lúc ấy đã đem đồ vật đặt ở trên xe thế nhưng là chính mình cũng không nhớ rõ a trong lúc miên man suy nghĩ đã lên đến bong thuyền cùng tại dưới đáy cảm giác hoàn toàn không giống lên rồi tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ về sau phương thần g ậ t cảm giác liền tựa như đi tới một chỗ cao cấp hội sở mở dạng ở nơi này tàu biện chở khách chạy định kỳ phía trên chẳng những là đủ loại hoa lệ công trình tự liền hoa cây cối cũng là tất cả đầy đủ phương ca đây cũng quá hào hoa cái này lớn tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ thật là ngại vô luận là phương thần giật vẫn là tề tiểu thiên lưu nghị thủ hai người bình sinh đến nay thật là lần đầu tiên leo lên như vậy sang trọng tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ trong lúc nhất thời có chút con mắt đều không đủ nhìn tức giận cho tề tiểu thiên một cái bạo lật ngươi vừa ca lúc nào nói qua k h o á t lác vớt vớt bị phương thần giật gõ địa phương tề tiểu thiên ngược lại là bắt đầu cười hắc hắc chính như phương thần g ậ t nói còn thật không có nói qua khót lác nhất là nghĩ đến phương thần g ậ t cái kia khổng lồ thân ra mua xuống như vậy một chiếc tàu biện chở khách chạy định、kỳ. thật đúng là phải không tính là gì ha ha thế nào lão đại đây chính là trên thế giới xa hoa nhất lớn nhất tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ a đi đi chúng ta đi trước ăn một chút gì lại có nửa giờ tàu thủy sắp chạy đến lúc đó chúng ta thật tốt chơi một chút ba lúc này b o n g tàu chính bên trên đã đứng không ít người mỗi người cũng là vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn thật muốn nói đến chẳng những là phương thần giật mấy người lần đầu tiên tới du thuyền này bên trên tự liên lạc tây được cái này cựu vương tử cũng là lần đầu tiên tới họ xin hạt mò ni bên trên một thời gian cũng là rất ngạc nhiên chiếc này danh xương thế giới xa hoa nhất tàu biện chở khách chạy định kỳ chỉ là bây giờ thời gian đã không còn sớm đã đến bữa ăn tối thời gian lại tăng thêm bây giờ tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ còn chưa có chạy bởi vậy rất nhiều hạng mục vẫn là không có mở ra thế là đám người trực tiếp chạy tầng này cũng là cả chiếc tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ lớn nhất nhà hàng đi đến vừa đi đi mộ đại vẫn không quên tò mò thấp giọng hỏi thăm phương thần giận có phải hay không đem đồ vật đặt ở trên xe lấy được trả lời là phương thần giận từ chối cho ý kiến quỷ bí cười một tiếng lúc này mới đến cũng không phải là tới ăn cơm bởi vậy đám người chỉ là tùy tiện ăn một miếng liền đi ra nhà hàng mà khoảng thời gian này, họ xin hướng về gọn sóng về đứng ạ i hải đi. đ ở lớn nhất b o n g thuyền bên cạnh ngắm nhìn nơi xa sắp xuống núi mặt trời phương thần giật đưa tay lấy ra điện thoại khoe miệng trải qua một nụ cười n h ạ t nhạt tìm được một cái mã số gọi tới chương ba trăm hai mươi thẻ đánh bạc không đủ cú điện thoại này không phải đánh cho người khác chính là gọi cho thuyền trưởng của chiếc thuyền này david rô rơ tốt tốt tút, điện thoại rất nhanh liền tiếp thông bên kia lập tức chuyển đến david rô rơ sang sảng tiếng cười to l á o bản thật rất cao hứng tiếp vào ngài điện thoại có phải hay không cái kia đang chết vận chuyển quyền hạn vấn đề giải quyết đây tin tức này thật là quá làm người ta cao hứng nghe được cái này thanh âm phương thần giật khoe miệng treo lên một vòng nét cười nghiền n g ấ m sau đó trong miệng dùng hán ngữ mở miệng nói ha ha hán ngữ của ngươi trình độ hai ngày này vẫn là trước sau như một nát không sai đường hàng không vấn đề thật là đã giải quyết ngươi bây giờ liền có thể ra phát tới phương thần giật cũng không hề nói dối liên quan tới đường hàng không vấn đề âu dương quân đã nói rõ ràng mình có thể đem thuyền trực tiếp lái trở về liền tốt chỉ là phương thần giật hiện tại lại cũng không định trực tiếp lái trở về dù sao cái kêu ba trăm tên thuyền viên còn đang bay tới bên này trên máy bay bản thân nhưng không biết mang theo đám gia hỏa này trở về mà sở dĩ để cho hiện tại liền trở về đương nhiên là muốn nghe một chút giá hỏa này sẽ nói thế nào quả nhiên đang nghe được phương thần giật lời nói về sau đối diện david rổ giờ rõ ràng s ư n g sờ ngay sau đó giả ra vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói à đây quả thật là quá tốt rồi phải biết các ngươi hoa hạ hàng hải quyền là không tốt nhất làm không nghĩ tới lao bản ngài đã vậy còn quá nhanh sẽ làm lý thoả đáng cái này còn thật là khiến người ta khó có thể tin đây lao bản ngài năng lượng thực sự là quá lớn đối với david rổ giờ nói nhảm phương thần giật cũng không muốn nghe nhiều bởi vậy trực tiếp mở miệng nói ha ha chúng ta hoa hạ thuyền tiến vào chúng ta hoa hạ hải vực cái này chẳng lẽ có vấn đề gì không được rồi ngươi bây giờ xuất phát ba ngày sau ta muốn nhìn thấy ta họ xỉn hạt b ọ n nghi lại nói phương thần giật người này vẫn là bao nhiêu có chút tiểu nhớ thủ đối với trước đó david rổ dở đối với hoa hạ miệt thị hắn bây giờ vẫn là rất khó chịu phong thuyền t r ư ờ n g bên trong vẻ mặt lạc má dâu quay nón david rổ dở lúc này một tay nắm cả một cái mỹ nữ tóc vàng vào ngheo một tay bưng một cái ly rượu đỏ hai chân khoác lên trước mặt trên mặt bàn bên hai cái kia mỹ nữ tóc vàng vì đó cầm điện thoại di động cực kỳ hài lòng nghe được cái này hoa hạ lão bản mới lời nói về sau tại mỹ nữ tóc vàng bên hông đại thủ không khỏi dùng sức nhỏm lời nói ra mặc dù là một bộ cung kính định n ọ t ngữ khí thế nhưng hơi hơi n ế t mép thì là viết đầy khinh h ư ờ n g À, lão bản cái này chỉ sợ có chút khó khăn à, bên này bến cảng tiến hành vận chuyển quản chế tất cả đội thuyền đều không thể ra vào bến tàu nghe nói nhanh nhất cũng phải đợi đến ba ngày về sau mới có thể một lần nữa cởi mở câu trả lời này phương thần giật cũng không ngoài ý muốn chỉ là không có nghĩ đến người này lá gan là thật không nhỏ xem ra quyết định của mình là chính xác phương thần giật cũng không có nói chuyện mà là ha ha cười một tiếng về sau liền cúc điện thoại cái này khiến david rổ dở có chút không nghĩ ra được không biết người lao bản người đến này càng càng lao cần suy nghĩ nhiều tề tiểu tiên cũng biết phản ứng hỏi là chuyện gì bởi vì china sở a i r l i n e cũng là phương thần giật hơn nữa trước đó tề tiểu thiên cùng phương thần giật cha vợ cùng một chỗ tại china sở a i r l i n e ngốc thời gian lâu như vậy bởi vậy tề tiểu thiên tùy thời có thể liên lạc với máy bay trạng thái phương thần giật nghe vậy thì là gật đầu một cái thầm nghĩ lấy vậy liền để bọn họ tại tiêu giao một đoạn thời gian a ba lúc này đi mộ đ à i cũng đi tới có chút không hiểu nhìn xem phương thần giật hỏi lão đại ngươi cái này phải không thích ứng chúng ta thương lượng một chút muốn trước đi híp mắt một hồi đợi đến ba giờ sau tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ sẽ đến vùng biển quốc tế lên rồi đến lúc đó chúng ta chuẩn bị đi sòng bạc chơi một chút ngươi đi không đi, lão đại. đối với trên du thuyền có sòng bạc dạng này sự t ì n h phương thần giật tự nhiên hiểu rõ bản thân trước đó nhìn rất nhiều đều có viết lên qua những cái này bất quá hắn đối với đánh bạc từ trước đến nay đều phải không cảm thấy hứng thú dù sao đồ chơi kia là bị người g h i ề n đồ vật từ bé nhận giáo dục tốt phương thần giật cũng sẽ không đi thử nghiệm cái đồ chơi này một khi lên rồi nghiện cho dù là bây giờ phương thần giật thân ra vô số cho dù là phương thần giật dây vào đ ầ u kim thế nhưng không đủ hắn bại lắc đầu các người đi nghỉ ngơi à ta đánh cược phong phú không có hứng thú gì chúng ta tùy tiện đi đi bộ một chút là được rồi lại trò chuyện vài câu về sau Đi đái liền quay người rời đi đi Đối liền người rời ngơi. Mà phương thần giật thì là mang theo tiểu thiên hai người chạy suốt. Đối với mổ Mà mang mình là tề nghỉ phương thần này quay suốt. tàu chạy thì theo chiếc ba i ể n định phương thần vẫn hương Tăng chở khách chạy định kỳ, phương thần giật vẫn là cảm thấy rất hứng thú.、Tăng、thêm kỳ, giật rất là q u y đầu u m ố người để n đi l ê nhanh tiếp t u bản thân h y là trước giò xét một giò v g người tốt. Ba n a nhẹn n h thông suốt một đường đi một đường nhìn hơn ba giờ thời gian mấy người sửng suốt không có đi xong một phần năm đủ để thấy chiếc này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ thật sự là quá lớn mà bên kia đi mổ đài đám người tỉnh về sau tụ tập ở cùng nhau chỉ là cũng không nhìn thấy phương thần giật mấy người thanh âm thế là cái kia lạp t a y được hơi nghi hoặc một chút quét mắt một vòng sau nhàn n h ạ t hỏi địch chớ ngươi kia là cái gì lao đại đây đối với phương thần giật đám người này mặc dù mặt ngoài cũng là cười ha h a nhưng là cũng không có người nào đem hắn để ở trong lòng đi mộ đại nghe vậy nhưng là nói phương thần giật không đi sòng bạc sự t ì n h đám người cũng không để ý đến vốn là thuận miệng hỏi một chút mà thôi thế là hô mấy người phần phật hướng về ở vào mười tám tầng sòng bạc đi chỉ nói là đến là t r ư n g hợp liền ở mấy người đi tới mười tám tầng thời điểm phương thần giật mang theo tể tiểu thiên hai người cũng đã tới mười tám tầng đám người đi cái đối đầu đi một không khỏi s ư n g sờ ngay sau đó vừa cười vừa nói hắc lao đại ngươi q u á sớm bởi vì đám người lo lắng đi trong sòng bạc thế là trực tiếp vây quanh phương thần giật mấy người liền hướng về bên kia đại sành đi đến vừa đi đi một còn vừa cùng phương thần giật trò chuyện trong sòng bạc sự tình cái này khiến phương thần giật là một trận im lặng rất hiển nhiên đám người này là cho là mình ở chỗ này chờ bọn họ chỉ là tự mình biết bản thân chẳng qua là vừa vặn đến nơi này thôi bất quá thay vào đó bên trong hành lang cũng không tính rộng rãi lại tăng thêm lúc này đến người bên này nhóm lại quá nhiều cuối cùng chỉ có thể bất đắc gì đi theo đám người đi đến đi tới bên trong về sau phương thần giật phát hiện nơi này vẫn thật sự cùng trong phim ảnh thấy những cái này sòng bạc cùng loại hơn nữa so với còn hơn kim bích huy hoàng trong đại sảnh b à y đ ầ y các loại các dạng dụng cụ đánh bạc từng người từng người thân mang tiểu tây trang nhân viên phục vụ xuyên tới xuyên lui nguyên một đám ăn mặc đủ loại sườn s á m lễ phục trang điểm lộng lây nữ nhân cũng không ngừng tìm kiếm lấy con mồi của mình ha ha đến lao đại nơi này là một trăm vạn lũ sd thẻ đánh bạc ngươi trước cầm lấy đi chơi tại phương thần giật đánh giá nhà này sòng bạc thời điểm đĩ đi mộ đại vậy mà đã đổi kết thúc thẻ đánh bạc hơn nữa đưa tay tiếp nhận sau lưng bảo tiêu trong tay một cái khay liền đ phương thần giật cũng không có cự tuyệt đối với mình bước kia mồ nạ l ì i xa mà nói điểm ấy thẻ đánh bạc quả thực chín châu mất sợi lông nhìn thấy phương thần giật không có cự tuyệt lưu nghị thủ trực tiếp đưa tay tiếp tới sau đó phương thần giật thì là hướng về phía đĩ mộ đại một giọng nói bản thân lần đầu tiên tới sòng bạc lời đầu tiên mình đi bộ một chút để chính bọn hắn chơi liền tốt đĩ mộ đại n g h e xong đáp ứng về sau liền mang theo bảo tiêu rời đi bọn họ cũng là đồng dạng không có tụ tập cùng một chỗ mà là chia ra đi địa phương khác nhau đợi đến đĩ mộ đại rời đi phương thần g ậ t ánh mắt nhìn về phía cái kia một bản lớn con thẻ đánh bạc cười đối tề tiểu thiên cùng lưu nghị thủ mở miệng nói. Các người hai cái cầm người lấy đây i chơi đùa à, bất t quá chính là giá trị một trăm linh vạn usd thẻ đánh bạc à, cứ như vậy cho mình hai người có thể liền là không có người năm mươi vạn usd à, năm mươi vạn usd gần ba trăm năm mươi vạn ndt bản thân bây giờ tiền lương phương ca cho lên điều chỉnh đến mỗi tháng hai vạn một năm cũng mới bất quá là hai mươi b ố vạn ba trăm năm mươi vạn có thể liền là bản thân không ăn không uống gần m ộ ư ơ i năm năm tiền lương à. chính yếu nhất phương ca lợi nói là thế nào nói đến thua sạch coi như xong tự cầm mười lăm năm tiền lương đi thua bản thân trừ phi đầu tú đâu bằng không thì là không thể nào đi làm đừng đừng ta cũng không nên phương ca cái đồ chơi này sẽ q u y ể n ta còn phải không ẩm đúng đúng ta cũng không muốn phương ca nhìn xem t ể tiểu tiên cùng lưu nghị thủ cái kia bộ dáng nghiêm túc phương thần giật gật đầu cười ha ha đúng là như thế nói thật ta mặc dù hiếu kỳ cái này sòng bạc nhưng là ta cũng không dám đi cược ta sợ ta không có ý chí lực đi vượt qua bản thân cho nên ta cũng sẽ không đi cược vậy dạng này à bên kia hẳn là có thể đem thẻ đánh bạc hối đoái trở về những chủ mã này cắp người một người một nửa quay đầu bản thân đi đội a đơn giản một câu nhưng là để cho hai người trái tim r u lên nhưng là hai người xác thực vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt không thể nhận tiền này đối với hai người thái độ phương thần giật vẫn là rất hài lòng có thể khắt chế dục vọng của mình đây là nhất không dễ dàng ha <cười> ha <cười> được chút tiền như vậy đừng lẳng nhả lẳng nhảng à bị người xem ra còn tưởng rằng ngươi vừa ca ta là quỷ nghèo đây tiền này các ngươi cầm trước ca liền khi ta dự chi cho các ngươi tiền lương liền tốt sau khi nói xong phương thần giật trực tiếp quay đầu hướng về bên trong đi đến mà sau lưng hai người quy tắc này là liếc nhau một cái cùng tại hai bên trong mắt thấy được một trận bất đắc dĩ chạy hết một vòng phương thần giật liền cảm giác cược không khí trong sân s á c thực rất có thể kích thích người dục vọng xa hoa đổi trụy thật giống như bên trong miêu tả như vậy ngoa tạo ta còn cũng không tin thanh này ta nhất định sẽ thắng đến thanh này ta phía dưới năm trăm vạn usd chút tiền lệ như vậy ngươi đ ị c h mạc đại gia còn phải không để ở trong mắt tại phương thần giật đi bộ thời điểm đang đánh cược sành địa phương đ i m ồ đại đang ở một bên đem tất cả thẻ đánh bạc đều vứt đến trên mặt bàn một bên lớn tiếng nói nhao nhao lấy chỉ là toàn bộ phòng chơi bên trong thật sự là quá nhiều người cũng quá mức ồ nào bởi vậy phương thần giật cũng không có phát hiện tình huống bên kia nhanh nhẹn thông suốt một vòng cuối cùng đứng lại tại một loạt máy chơi game trước mặt mấy cái này ngoạn ý tự xem liền cùng bản thân khi còn bé chơi cái chủng loại kia máy ghê mặt cả không sai b i lắm chỉ bất quá nhưng lại là máy ghê mặt cả mà là máy đánh bạc cùng kim tệ máy đ u ổ i đất không thể không nói đang lay động không chừng trên thuyền đặt cái này kim tệ máy đ u ổ i đất cũng là đủ có thể cũng may t r ư ớ c này tàu biển chở khách chạy định kỳ đủ bình ổn cơ hội không có cái gì lưu động cảm giác nhìn một nhi về sau bên cạnh tề tiểu thiên trong tay bưng khay đi lên phía trước thế nào phương ca nếu không chơi đùa cái này nhìn bộ dạng này cái này h ẳ n là sẽ không thái thái th nói chuyện tề tiểu thiên cũng là ánh mắt nhìn về phía bên trong cái tiêu một đống lớn sắp rơi xuống mười nguyên một cái thẻ đánh bạc bên trên ở cái tiêu một đống lớn mười nguyên một cái thẻ đánh bạc bên trong còn có cái này không ít lớn diện ngạch thẻ đánh bạc sen lẫn ở trong đó phương thần giật sau khi nghe nhưng là lắc đầu cái đồ chơi này vẫn là thôi đi có thể ở lung la lung lay trên thuyền không rớt xuống đến điều này nói rõ bên trong nhất định có cơ quan không phải tốt như vậy rớt xuống không xem qua chỉ xem đến tề tiểu thiên đưa tới một ít đem mười nguyên thẻ đánh bạc về sau đột nhiên hai mắt tỏa sáng không biết cái đồ chơi này thu về về sau có thể hay không kê loạn tưởng thưởng đặc biệt nếu như kích hoạt lên tưởng thưởng đặc biệt có thể hay không ban thưởng u s d đây nghĩ như thế phương thần giật đột nhiên đưa tay nhận lấy tề tiểu thiên trong tay mấy cái thẻ đánh bạc liền ở tề tiểu thiên hai người cho rằng phương thần giật là muốn chơi một lúc chơi đ ù a đã thấy phương thần giật đưa tay kéo ra bao già của mình ngay sau đó đem cái kia một cái thẻ đánh bạc tất cả đều ném vào chủ nhân nhặt được mười nguyên thẻ đánh bạc một mai hệ thống ban thưởng một trăm đô la mỹ ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được mười nguyên thẻ đánh bạc một mai. hệ thống ban thưởng một trăm linh usd ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận trong đầu thanh âm nhắc nhở để phương thần giật không khỏi lắc đầu bất quá cũng nằm trong dự liệu gấp m ộ ư ơ i lần thu về còn là rất không tệ chỉ là tiếp xuống l i ề n ở phương thần giật nghĩ đến có phải hay không đem tề tiểu thiên trong tay cái kia một trăm vạn usd thẻ đánh bạc tất cả đều thu về thời điểm hệ thống thanh âm nhắc nhở nhưng là để cho không khỏi xứng sờ chủ nhân nhặt được m ộ ư ơ i nguyên thẻ đánh bạc một mai kích phát hệ thống thưởng thường đặc biệt ban thưởng chủ nhân đổ thuật đăng phong tạo cực kỹ năng lấy trực tiếp tụ hợp vào chủ nhân t h ấ hải xin chủ nhân tự động cảm thụ chủ nhân nhặt được mười nguyên thẻ đánh bạc một mai hệ thống ban thưởng một trăm đô la mỹ ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận ách vẫn còn kích phát hệ thống thưởng thưởng đặc biệt chỉ là cái này ban thưởng ta cái dựa vào dĩ nhiên là đồ thuật đăng phong tạo cực trước kia bản thân lấy được kỹ năng không phải là tinh thông sao lần này dĩ nhiên là đăng phong tạo cực đây là khái niệm gì một bên tề tiểu thiên hai người nhìn thấy phương thần giật cũng không có chơi mà là đem thẻ đánh bạc bỏ vào trong bóp ra của chính mình không khỏi có chút không rõ đây là huyên náo loạn Chỉ là chính ỉ là c h mình cũng không có cách nào hỏi a mà đợi đến phương thần g i ậ t về lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía trước mặt kim t ệ y mai u ổ i đất về sau, trong đầu lập tức liền xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, k i a l i ề n là cái này kim t ệ y mai u ổ i đất bên trong những cái này thẻ đánh bạc vì sao sẽ không dễ dàng. rất xuống n g u y ê n l ý không chỉ như thế, phương thần g i ậ t cảm giác, bản thân vậy mà trong đầu nhiều hơn loại này kim t ệ y mai u ổ i đất nội bộ c ấ u tạo, thậm chí ngay cả nội bộ từng cái ốc vít đ ề u biết. phương thần g i ậ t không chút nghi ngờ cho dù là để cho mình đi chê tạo một đại di ra, cũng là không có vấn đề, chẳng lẽ đây chính là đô thật đăng phong tạo cực nưu bức chỗ. cho cá mập ăn có thể trực tiếp xem thấu thứ này nguyên lý làm việc có vẻ như đây cũng quá ngưu bức ca chẳng những là cái này máy đ u ổ i đất tiêu liền một bên máy đánh bạc cũng là như thế hắn nguyên lý làm việc đã xuất hiện ở trong đầu mặc dù bây giờ còn không biết b ư ớ c kế tiếp hướng đi nhưng là phương thần giật biết rõ chỉ cần mình sử dụng hai lần về sau liền có thể biết được nói bây giờ chương trình đi tới nơi nào tiểu tiên h đang cho ta mấy cái mười nguyên thẻ đánh bạc tiếp nhận tề tiểu tiên h đưa tới thẻ đánh bạc phương thần giật tiện tay liền ném vào trước mặt một đài máy đánh bạc bên trong kèm theo phương thần giật ngón tay lựa chọn hai cái ô biểu tượng về sau Một âm máy trận tiếng âm nhạc văng lên, đương á quá n con trò bắt đầu nhanh chóng xoay tròn.、Âm、nhạc qua đi, rất nhanh liền ngừng h h bạc bắt bất lại, xoay trò rất tiếc đầu đi, qua Âm mối là, p t h ầ nhiên ậ t c không lúc này phương thần giật đã triệt để nắm giữ đài này máy móc bây giờ vận hành trạng thái đặc thù nắm chắc hắn đã tính toán ra đến tiếp theo đem xe xuất hiện cái gì Quay đầu hướng tề tiểu thiên nói ra đến cho ta mười vạn thẻ đánh bạc ba nguyên bản tề tiểu thiên hai người nhìn xem phương ca liên tiếp thua nam thanh còn tưởng rằng phương ca cho dù không thu tay lại nhiều lắm cũng chính là tại cầm chút mười nguyên tiểu thẻ đánh bạc đi giải trí một lần đây nào nghĩ tới bây giờ lại trực tiếp muốn mười vạn usd thẻ đánh bạc phương ca đây là muốn làm gì có tiền cũng không thể chơi lớn như vậy à đây nếu là nghiện bao nhiêu tiền cũng không đủ thua、à? chỉ là tề tiểu thiên hai người nói đến cùng cũng chỉ là hai cái bảo tiêu căn bản cũng không có đạo lý cự tuyệt bởi vậy mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là tại trong mâm cầm mười mai lớn vạn nguyên thẻ đánh bạc đưa cho phương thần giật tề tiểu thiên hai người trên mặt biểu lộ phương thần giật tự nhiên nhìn ra đưa tay nhận lấy thẻ đánh bạc về sau vẫn không quên cởi vô vua tề tiểu thiên b ả c vai trên mặt một bộ tràn đầy tự tin mở miệng nói ha ha yên tâm đi hai người ta nhưng không biết chầm mê cái đồ chơi này ta vừa mới là ở tìm quy luật đây hiện tại đã tìm được thanh này tám chín phần mười có thể thắng v ừ a m ớ i cái kia một trăm vạn lũ sd là cho các ngươi hai cái sớm dự chi tiền lương như vậy đi một hồi t h ắ n g được liền làm cho các ngươi kinh phí tốt rồi mặc dù trong lòng có chút một trăm linh năm chắc nhưng vương thần giật vẫn là không có đem lời nói quá v à n toàn chỉ là hắn không nói lời này còn tốt nói lời này về sau tề tiểu thiên hai người ngược lại càng thêm lo lắng tiếp theo đem khẳng định thắng cái này không rõ ràng dần cờ bạc tâm lý nha tề tiểu thiên đã làm xong quyết định nếu như thanh này phương ca tha thua như vậy mình nhất định muốn mở miệng khuyên giải một chút cho dù là phương ca có thể hay không nghe bản thân cũng không để ý cho dù là phương ca bởi vì cái này phản cảm bản thân cũng không để ý đây là nguyên tắc làm người vấn đề phương ca một mực đối đãi mình đám người này rất tốt bản thân tuyệt đối không thể lấy mắt nhìn phương ca lâm vào sòng bạc bên trong tề tiểu thiên ý nghĩ hiện tại phương thần giật phải không biết đến bởi vì hiện tại hắn đã đem cái kia mười mai một vạn lũ sd thẻ đánh bạc tất cả đều ném vào máy đánh bạc bên trong sau lưng hai người nhìn xem phương ca lại đem mười mai đều ném vào không khỏi trong lòng thở dài nguyên bạn còn muốn làm sao cũng có thể chơi mười lần đây Cái đó nghĩ đến trực tiếp tất cả tiếp một một đó đến đều nghĩ ném tất ba ả lúc này phương thần giật cũng không có phản ứng đám người xem náo nhiệt chung quanh mà là mười điểm tùy ý đem mười vạn đua sd toàn bộ lựa chọn tại một cái tỷ lệ đặt cực là ba mươi lần anh đào ô biểu tượng bên trên ba cái này ba mươi lần anh đào rất nhiều biểu đồ bên trong bội s u ấ t chỉ là rất qua quýt bình bình một cái cũng không phải là cao nhất sáu trăm sáu mươi sáu lần cũng không phải thấp nhất hai lần phương thần giật ngón tay nhẹ nhàng nhấn bắt đầu cái nút lập tức con trò bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên không biết làm sao tề tiểu thiên cùng lưu nghị thủ lúc này vậy mà cùng một chỗ ở trong lòng mặc niệm cái này anh đào anh đào anh đào thanh â m mọi người chung quanh cũng là như thế cùng một chỗ khẩn trương hướng về trên màn hình chuyển động con trọ mỗi một lần con trò lúc sắp đến gần anh đào lúc đám người tâm đều sẽ đi theo nhấc lên từ anh đào bên trên nhảy qua lúc lại đều không khỏi một trận thất lạc trái lại phương thần、giật. nhưng lại như là cùng người không việc gì một dạng nhìn cũng không có lại nhìn màn hình một cái tiếng âm nhạc từ từ đình chỉ ngay sau đó lại đột một vang lên chỉ bất quá vang lên là một trận lớn tiếng khen hay thanh â m ngay sau đó một trận ả à o hào hào thẻ đánh bạc rơi xuống tiếng liền vang vọng tại máy đánh bạc vị trí mảnh này khu vực mọi người chung quanh nghe thẻ đánh bạc đập khanh â m vang vang rơi xuống kim loại t ú i lúc thanh â m trái tim không lý do có các một trận chung quanh các người chơi cảm xúc trong nháy mắt đến tăng vọt nhất thời khắc mặc dù không phải trong bọn họ t ư ờ n g nhưng là mỗi một cái đều là kích động không thôi chưa ai từng nghĩ tới mười vạn usd thẻ đánh bạc đặt ở một cái mười vạn usd gấp ba mươi lần có thể liền là dòng giã chín trăm vạn usd à. đây là khái niệm gì đám người chung quanh chúng thậm chí thật nhiều người thân gia cũng không có nhiều như vậy à. không vẹn vẹn là đám người giật mình phương thần giật sau l ư n g tề tiểu tiên h cùng lưu nghị thủ hai người lúc này đều đã ngây ngẩn cả người thế nào bản thân có phải hay không hóa mắt là chúng giải sao ngoa tạo thật chúng giải phương ca nói tám chín phần mười không nghĩ tới liền thật chúng giải chín trăm vạn usd hơn sáu nghìn vạn ndta hai người lên nhau toàn bộ đều thấy được hai bên trong mắt h ư ấ n bất quá rất nhanh hai người liền bình tĩnh lại tùy theo hai cặp sắc bén ánh mắt cảnh giác quét bốn phía sợ có người đi lên đoạt phương ca thẻ đánh bạc mọi người chung quanh mặc dù hâm mộ nhưng là cũng sẽ không làm ra đi đoạt thẻ đánh bạc chuyện như vậy cái này cũng không phải là vàng dòng bạc trắng cướp tới về sau cho dù là thành công c h ạ y mất nhưng là nếu như sòng bạc bên này không cho hối đ o á i thành tiền mặt cái này thì có ích lợi gì à dùng sức nhìn thoáng qua cái kia phía dưới cái kia to lớn hộp đã trang tràn đầy thẻ đánh bạc lúc nguyên một đám trong mắt cũng là thần sắc hâm mộ đồng thời đám người không khỏi cảm giác được chúng thưởng hy vọng tăng nhiều kết quả là nguyên một đám nhao mà phương thần giật bên này nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua cái kia đã đổ đầy thẻ đánh bạc hộp không khỏi hướng về phía tề tiểu thiên cởi tới một bạo lật được rồi không cần khẩn trương như vậy thứ này mỗi người sẽ đoạt nhanh đi đem thẻ đánh bạc lấy ra a đã không chưa nổi à o hào hào thanh â m vẫn còn tiếp tục tề tiểu thiên thì là tranh thủ thời gian đáp ứng ngay sau đó ngồi sổn người xuống dọn dẹp máy đánh bạc nổ ra thẻ đánh bạc rất nhanh lưu nghị thủ trong tay khay liền đã tràn đầy đủ loại diện l ệ c thẻ đánh bạc hào hào hào a ngoa tạo phương ca cái đồ chơi này sao không nôn a còn có bảy trăm tám trăm vạn thẻ đánh bạc không có đối a n n g ở h với điểm này phương thần giật ngược lại là không có tò mò nghĩ đến một đài máy đánh bạc bên trong cũng không khả năng trang quá nhiều thẻ đánh bạc qua xem xét một đài máy đánh bạc nội ứng đáng chiết trang một trăm vạn thẻ đánh bạc dựa theo bình thường mà nói nếu như không phải sự xuất hiện của hắn mỗi máy bên trong vừa mới trăm vạn thẻ đánh bạc tuyệt đối đủ dù sao cũng không phải mỗi người đều có phương thần giật cái này bản lãnh được rồi tiểu tử ngươi bị nói nhao nhao một đài máy móc có thể chứa nhiều như vậy lâu không tệ đi gọi cái sòng bạc người qua làm cho nghe được lời nói của phương thần giật tề tiểu thiên lập tức cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra đáp ứng về sau quay người liền đi tìm sòng bạc nhân viên đi kỳ thật không cần hắn đi tìm người phụ trách sòng bạc hiện tại đã hướng về bên này buổi động tính bên này không nhỏ đã sớm đưa tới nhân viên phục vụ chú ý khi nhìn đến một người khách nhân trúng c h í vạn usd về sau nhân viên công tác biết rõ việc này tự mình xử lý không được thế là vội vàng đi thông chi bản thân đỉnh đầu chủ quản bạn ả quản n thân đỉnh đầu chủ quản nghe xong, chủ đầu mẹ v đú SD cứ nghe h h ư vậy k ô n t ấ nhất y này chạy tay thuyền Nỗi bản thân không vàng đến đang viên trên giới cùng sòng người phụ trách, cũng là thuyền trưởng tín nhiệm nhất thủ hạ. Hoàng Hoàng vội đi cái tiểu giới là, là bạc quả thể Kết tìm một trách, thủ phục phụ hạ có có. ôm vụ ở D. xong lập tức chính là khẽ run rẩy ngay sau đó cũng cảm giác một trận thất n g h i p mặc dù sền sệt có chút khó chịu nhưng là lúc này bạn g i chỗ nào còn nhớ được những cái này đứng lên liền hướng về sòng bạc chạy tới người khác không biết nhưng là hắn xem như thuyền trưởng thủ hạ tâm phúc nhưng là biết rõ chín trăm vạn usd nếu như đổi lại trước kia tuyệt đối không tính chuyện gì nhưng là một lần này thì lại khác bây giờ c h i ế c này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ đã đổi lao bản mà trước đó tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ bên trên tất cả tài vụ tất cả đều bị lao bản trước mang đi hôm nay một lần này ra biển lúc đầu phải không hẳn là đem tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ mở ra nhưng l ã o đại là thừa cơ hội này kiếm muộn lúc này mới một mình đem tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ mở ra hơn nữa một lần này sòng bạc tất cả thẻ đánh bạc cũng là lỗ hổng thẻ đánh bạc nói cách khác trong sòng bạc không có một phân tiền vốn lưu động ba nguyên bản david rộ giờ nghĩ cũng rất là đơn giản mọi người lấy tiền mua thẻ đánh bạc về sau thì có tiền đến cho thắng tiền người đổi mà còn dư lại chính là mình kiếm được dù sao sòng bạc mỗi lần cũng là lợi nhuận lớn nhất chỉ nói là cái gì cũng không có nghĩ đến vậy mà vừa mới bắt đầu hơn một giờ liền bồi đi ra chín trăm vạn rú sd chín trăm vạn rú sd sòng bạc cho dù là hiện tại nhận được nhiều như vậy cũng tuyệt đối cầm không thể đưa hết cho người này dù sao kết thúc về sau khẳng định có người sẽ hối đoái thẻ đánh bạc đến lúc đó không lấy ra được tiền liền càng thêm phiền m o ặ c một bên hướng máy đánh bạc b ê n này đổi một bên trong lòng hợp lại một hồi đi xem một chút gia hỏa này có cái gì địa vị nếu như thực sự không có biện pháp liền đem gia hỏa này xử lý đây cũng là không có biện pháp biện pháp chín trăm vạn đ ú n g SD, lao đại bọn họ david rồ giờ nhất định là không lấy ra được đương nhiên nếu như có thể để người này đem số tiền này đều thua cũng là có thể không chỉ như thế hắn còn ở trước tiên giảng điện thoại gọi cho lao đại david rồ giờ đang cùng cái kia tóc vàng nữ cùng một chỗ làm vận động david rồ giờ nghe được điện thoại di động văng lên không khỏi những mày đến cái kia không có mắt lúc này gọi điện thoại cho mình a bất quá nghĩ đến có thể là cái kia đáng chết hoa hạ lao bản liền không chắc lấy cầm lên điện thoại đương nhiên hắn dừng động tác lại về sau tóc vàng nữ lại chủ động làm lên vận động đến dù sao rèn luyện thân thể là quan trọng hơn ánh mắt nhìn rõ ràng trên màn hình điện thoại di động dây số về sau david rổ giờ lập tức mắng một tiếng đồ cho hoang điện thoại dĩ nhiên là h o à n d á n h tới cái này quy tôn tử chẳng lẽ không biết lao tử đang ở bận điệu tức giận tiếp thông điện thoại không đợi h o à n mở miệng chính là một trận mắng to chỉ phải không chờ hắn mắng xong hắn duyền lo lắng ngắt lời nói a lao đại đã xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn song bạc bên kia chuyển vận đi chín trăm vạn lút sd đang ở điên cùng vận động david rổ giờ nghe lời này một cái. Lập t dỗ giờ ngươi một cái đồ chó, chó hoang đắp chết lao nương tê tiểu thiên đi đến một nửa trước mặt liền đụng phải lo lắng bận bị hoảng chạy về đằng này qua tới một đám người xem ra hẳn là sòng bạc nhân viên công tác như thế vừa vận t ỉ n h bản thân đi tìm bọn họ thế là khẽ vươn tay liền ngăn cản đoán đ ư ờ n g đi hoặc trong lòng đang khó chịu đây nhìn thấy đột nhiên có người ngăn cản đường đi của mình lập tức liền nhữ mày nhưng là nghĩ đến đối phương là du khách lại không tốt nổi giận chỉ có thể cau mày hỏi ngươi có chuyện gì đi tìm người phía sau dứt lời liền định vượt qua tề tiểu thiên tiếp tục đi tới chỉ là tề tiểu thiên chỗ nào có thể khiến cho hắn như vậy rời đi thế là một cái lắc mình xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn trong miệm nhanh chóng nói ra ba chúng ta chơi máy đánh bạc thắng thẻ đánh bạc, hiện ở trong máy đánh bạc, thẻ đánh bạc không đủ các ngươi cùng ta qua đi xem một cái a hoạt nghe xong lập tức xứng sở vốn là muốn nổi giận cũng ép xuống ngay sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tề tiểu tiên mở miệng nói ra chính là ngươi thắng chín trăm vạn l ú sd tề tiểu tiên nghe xong đối phương vậy mà biết rõ không khỏi khoe miệng cười một tiếng nguyên lai、like、đây chính là muốn đi cho tự mình xử lý a thế là gật đầu một cái đúng chính là chúng ta lão b ả n t h ắ n g được đã c á c ngươi là xử lý vậy thì tới đi nói xong cũng không tiếp tục để ý đối phương trực tiếp quay người liền hướng đi trở về hoạt thấy thế khoe miệng không khỏi hơi nhét lên trong lòng thì là âm thầm lẩm bẩm nói nguyên lai、like、là một hoa hạ người a như vậy cũng tôi nói ai người này à liền không có tự biết mình có đôi khi tiền nhiều hơn nữa cũng phóng tay đạo lý đơn giản như vậy đều không minh bạch sao nghĩ như thế vung tay lên mang theo sau lưng mười mấy người liền theo t ề tiểu tiên h sau lưng đi tới rất nhanh là đến máy đánh bạc khu vực ánh mắt nhìn thấy người kia lão bản cũng đồng d ạ n g là hoa hạ người về sau trong lòng càng là đ ạ i định chương ba trăm hai mươi hai người là lão bản mới chỉ cần không phải người địa phương cái này thì dễ làm tha hương nơi đất khách quê người mất liên lạc cá biệt người ai cũng không thể có bất kỳ biện pháp nào hắn đều nghĩ kỹ một hồi này mượn cớ dẫn bọn hắn đi lấy tiền sau đó tìm một chỗ trực tiếp vứt xuống biển đi đút cá mập liền xong việc nghĩ như thế hoàn t o à tâm tình cũng b u ô n g lòng không ít trên mặt cũng mang tới một nụ cười phương ca người tìm tới phương thần giật nhìn xem tề tiểu thiên dẫn một đám người đi tới gật đầu một cái cũng không nói lời nào hoàn đi tới phương thần giật trước mặt đầu tiên là hướng về phía phương thần giật lễ phép đưa tay ra nắm chặt lại ngay sau đó nở nụ cười mở miệng nói à vị tiên sinh này thật là vận khí tốt vậy mà thoáng cái thắng nhiều như vậy đây là khai trương đến nay lần thứ nhất có người chơi máy đánh bạc thắng nhiều như vậy nói chuyện cái này ria mép hoàn hướng về phía sau lưng một cái thủ hạ mở miệng nói ra đi cho vị tiên sinh này mang tới còn dư lại bảy trăm tám mươi ba vạn usd thẻ đánh bạc hoặc cũng không có an bài người kiểm tra một chút đài này máy đánh bạc cũng không có đi kiểm tra một lần hình ảnh theo dõi bởi vì hắn cũng không định bồi ra ngoài số tiền kia cho nên xem xét không xem xét đó đều là không quan trọng mặt đối cái này phương thần giật vẫn luôn rất là bình tĩnh không nói chút tiền ấy đối với hắn mà nói cũng không tính là gì chỉ nói chiếc này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ đều là chính hắn thắng được lại nhiều cũng đều là mình tiền mà thôi nhưng để tiểu thiên hai người cũng không nghĩ như thế thậm chí là không có hướng phương diện này suy nghĩ chính là bởi vì như vậy hai người dị thường hưng phấn chín trăm vạn usd đợi này chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy a tại mọi người ánh mắt hâm mộ nhìn soi mói hai tên âu phục đại hán bưng hai cái tràn đầy lên lên lớn khay đi tới phía trên r ầ m rạp chẳng trị trưng bày gần tám trăm mai mười vạn usd thẻ đánh bạc ở nơi này trong sông bạc lớn nhất thẻ đánh bạc chính là loại này mười vạn usd bình thường có thể nói là rất ít khi dùng lấy được cho dù là dùng tối đa cũng chính là mười mấy mai mà thôi giống một lần này một lần liền lấy ra gần ngàn mai vẫn là từ trước tới nay đầu một lần cái kia đỏ g ự t hai đại trồng chất thẻ đánh bạc quả thực là quá hấp dẫn người t r u n g quanh các du khách nhìn cũng là trong mắt cực kỳ hâm mộ không thôi đem thẻ đánh bạc giao cho tề tiểu thiên hai người về sau hoàn g lại cùng phương thần giật trò chuyện v à i câu về sau liền đi thẳng đương nhiên trước khi đi hắn cũng không có quên bị người đem bộ kia c h ú n g giải máy đánh bạc cho dán lên sửa chữa giấy niêm p h ò n g mặc dù tiền này không có tính toán bồi ra ngoài nhưng là cái này máy móc cũng không thể t ạ i cho người ta kết thúc dù sao có thể bên trong da lớn như vậy đem máy móc khẳng định phải không bình thường hoàn g vẫn còn sợ lần nữa khác biệt người cũng trúng lớn như vậy thường một người đã đủ nhức đầu đây nếu là tới một cái nữa vậy mình không được xấu chết đã hoàn mới vừa đi ra phòng chơi trước mặt liền đụng phải lo lắng tê dại hoàng chạy tới david j ô s e h hôn đ à n quất một cái thì là chín trăm vạn usd hoặc g i người tốt nhất cho ta cái giải thích vâng không ta không để ý đem ngươi ném đến trong b i ể n cho cá mập ăn david j ô s e bây giờ có thể nói là ghen tị phẫn nộ dù sao đây chính là chín trăm vạn usd bản thân tân tân khổ khổ v ụ n g trộm đem thuyền lấy ra vốn chỉ muốn có thể kiếm được một trăm vạn usd thế nhưng là kết quả là liền toàn bộ thân gia của mình đều bồi đi vào cũng không đủ cái này khiến hắn không khỏi rất là phát h ỏ a nhìn xem nổi trận lôi đình l ã o đại hoàn vội vàng tiến lên lôi kéo david rổ rỡ đi tới một chỗ không người ngay sau đó nhìn quanh hai bên bốn phía một vòng lúc này mới lên tiếng nhỏ giọng nói l ã o đại ngài yên tâm đi số tiền kia chúng ta thì không cần bồi nguyên bản chính đang nổi nóng david rổ rỡ bị hoàn t ấ kéo đến một bên chuẩn hơn chuẩn bị nổi giận nhưng là nghe được lời nói của hoàn t ấ không khỏi lời đến khoe miệng lại nuốt trở vào sau đó có chút không xác định mở miệng hỏi không cần bồi đây là có chuyện gì chẳng lẽ là xe báo sai cũng không có người bên trong thưởng chín trăm vạn l sd hay là nói người này gian lận cha ra được hoàn nghe xong nhưng là cười lắc đầu biểu thị đều không đúng nhìn xem giá hỏa này lúc này lại còn đang bán cái nút david rổ rơ lập tức lên liền không đánh một chỗ đến đưa tay chính là một bàn tay đánh vào h à n trên đầu phút ngươi một cái đồ chó hoang hiện tại còn giấu giấu d i ế m d i ế m cái gì có dám tranh thủ thời gian thả bị lão đại đánh một bàn tay h o à n cái này mới về lấy lại tinh thần thầm nghĩ bản thân thật đúng là thiếu đánh lúc này còn không mau nói lần nữa nhìn trái phải một chút không có người chú ý lúc này mới lên tiếng âm vừa cười vừa nói lão đại đích thật là có người trúng chín trăm vạn hơn nữa cũng không có gian lợn ngoài ra ta đã đem thẻ đánh bạc cho hắn đưa cho、ba. nói đến đây hoàng trên đầu lập tức lại bị đánh một bàn tay ngay sau đó david r ỗ r ở cái kia tức giận thanh âm liền văng lên vậy ngươi còn cùng ta nói không cần b g ồ i ngươi một cái đồ chó hoang đều đem thẻ đánh bạc cho đối phương ngươi còn cùng ta nói cái cái bụa à. đánh xong một lần david r ỗ r ở vẫn chưa hết giận đưa tay lại muốn đánh hoàng thay thế vội v a n g mở miệng giải thích lao đại lao đại đừng đánh nữa đừng đánh nữa cho hắn thẻ đánh bạc có cái gì dùng à chúng ta đến lúc đó không cho hắn h ố i đoái tiền là được giữa sân nhiều như vậy du khách ở đây chúng ta muốn phải không cho hối đoái thẻ đánh bạc như vậy ta sao, tín dự chẳng phải đến lúc đó đám người này nhất định sẽ lập tức rời đi đến lúc đó chúng ta coi như thật thiệt thòi lớn a hoàn không dám ở thừa nước đục thả câu vội vàng đem kế hoạch của mình đều giảng thuận ra bao gồm đối phương là ba cái hoa hạ người bao gồm bản thân chuẩn bị trở về đầu tìm một cơ hội đối ba cái k i a hoa hạ người động thủ sự t ì n h cũng nói ra hết david r ỗ giờ nghe xong không khỏi khoát tay lại một cái tắt đánh vào hẳn trên đầu ngay sau đó trong miệng ha ha cười lớn nói ha ha ha ngươi đầu này còn rất là linh con nha không sai nhanh gặp phải trí tuệ của ta đúng rồi ba người kia đây lúc nào động thủ mẹ hắn dám thắm tiền của ta thật phải không muốn sống hoàn t o n h ì n thấy lão đại cười trong lòng cũng là rốt c ụ ộ c yên tâm hắn vẫn còn sợ sợ lão đại đem chính mình ném phía dưới tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ đi nút c á m ập lão đại ta tính toán đợi đến bọn họ cách mở sòng bạc thời điểm tìm một cơ hội ra tay n ã i mãi ba cái này ngu xuẩn chẳng lẽ không biết tiền nhiều hơn nữa cũng phóng tay đạo lý sao ba lại một cái tắt đánh vào h à n trên đầu ngay sau đó david rổ r ở có chút chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép mở miệng nói ra người đúng là ngu xuẩn vừa mới bạch khích l ạ ngươi ngươi đầu này bên trong chẳng lẽ cũng là phân sao đợi đến bọn họ rời đi sòng bạc tại đậu thủ đến lúc đó chúng ta làm sao cho hắn hối đoái cái gì đó cho hắn hối đoái còn có hắn tại sòng bạc bên trong đem cái này chín trăm vạn usd toàn bộ bại bởi mặt khác du khách làm sao bây giờ ứng phó hắn một cái còn dễ nói đến lúc đó mỗi cái du khách hối đoái mấy chục vạn usd làm sao bây giờ người đúng là ngu xuẩn còn không nhanh đi mượn cớ đem người cho ta lừa gạt đi ra david rổ r ờ càng nói càng tức nhịn không được nhấc chân thì cho hắn m ộ t cước mà qua david rổ r ờ như vậy đã nhắc nhở h o ặ lập tức phía sau lưng liền toát ra một lớp m ù hối lạnh cũng không phải thế nào cái này nếu thật là đối phương đem cái này chín trăm vạn bại bởi mọi người như vậy chính mình cái này kế hoạch coi như xong đời nghĩ như thế m a u man g người vội vã liền trở về sòng bật đi mà lúc này phương thần giật ba người thì là đang ngồi ở một cái khác đài máy đánh bạc trước t r u n g quanh càng là vây đầy đám người xem náo nhiệt phương ca, nếu không coi như xong đi mười lần đánh cược chín lần thua vận khí không có khả năng luôn luôn tốt như vậy à chúng ta thắng chín trăm vạn đủ sd đã không ít đứng ở phương thần giật sau lưng tề tiểu thiên trong tay nắm thật chặt một cái mới vừa cùng nhân viên công tác muốn tới va li mật mã bên trong đ ự n g tràn đầy cũng là thẻ đánh bạc nói đùa cầm loại t i ế hay t r u n g q u n h nhiều người như vậy vây xem ai biết để a i thuận tay liền cho sở đi một hai khối dù sao một khối nhưng chính là mười vạn usd sáu mươi bảy vạn ndt bản thân ba năm tiền lương trong tay nắm thật chặt cái dương ngoài miệng cẩn thận hướng về phía phương thần giật mở miệng quên nhủ hắn thấy vừa mới rất có thể là vận khí mới thắng nhiều tiền như vậy hiện tại nếu như đang chơi như vậy rất có thể sẽ đem số tiền này tất cả đều thua trở về không nói nếu như không cách nào tự kiềm chế đến lúc đó có thể gặp phiền thoái a dù sao hắn nhưng là nghe nói qua song bạc xáo lộ một dạng chính là trước hết để cho ngươi thắng đi một chút tiền sau đó đang để cho ngươi tăng gấp đôi thua trở về mặc dù vừa mới lập tức thắng 900 vạn đusd nhưng tề tiểu thiên liền sợ là loại kia trong truyền thuyết xáo lộ loại này ý nghĩ nếu để cho người chung quanh đã biết không phải nhịn không được xì hắn vẻ mặt xáo lộ là con đường cũ này nhưng là cái nào sòng bạc có thể xuất ra 900 vạn đusd tới làm mùi nhử trừ phi là sòng bạc phương diện đầu góc tập thể n g u ngốc phương thần giật nghe được tề tiểu thiên khuyên giải chỉ là cười cười ngay sau đó đưa tay hướng về tề tiểu thiên mở miệng nói ha ha yên tâm đi tiểu thiên ta có phân tước cho ta lấy trước năm viên thẻ đánh bạc khuyên giải có thể nhưng là cự tuyệt là tuyệt đối không khả năng nhìn xem phương thần giật đưa tới tay tề tiểu thiên không chút do dự liền đưa tay tại va li mật mã bên trong lấy ra năm viên thẻ đánh bạc đưa tới đối với tề tiểu thiên điểm này phương thần giật rất là hài lòng mọi người chung quanh nhìn thấy cái này hoa hạ người trẻ tuổi vậy mà thoáng cái liền lấy ra năm viên mười vạn usd thẻ đánh bạc lập tức liền xã hội một mảnh xôn xao phương thần giật nhận lấy về sau trực tiếp ném một mai mười vạn usd thẻ đánh bạc đã đến máy đánh bạc bên trong vừa văn một màn này bị chạy tới ăn thấy được trong mắt thấy thế ăn không khỏi x ư n g sở ngay sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười trong lòng thì la lạnh lên một tiếng hừ xem ra người trẻ tuổi này vẫn là biết rõ tiền nhiều hơn nữa phòng tay đạo lia mãi mãi còn nghĩ dùng các ngươi cho cá mập ăn đây bất quá xem ở tiểu tử ngươi như vậy thượng đạo biết rõ đem tiền đều thua trở về phân thượng lần này liền bỏ qua ngươi cũng đừng trách chúng ta hãy hỏi năm mươi vạn usd bên trong ngươi thắng chúng ta đây toàn bộ đều có thể cho ngươi t hừ hừ nếu như vượt ra khỏi năm mươi vạn usd vậy coi như đừng trách chúng ta trong lòng thầm đủ xong o ắ n cứ như vậy mang theo thủ hạ đứng ở trong đám người nhìn xem mặc dù đoán được cái này hoa hạ thanh niên hẳn là muốn đem tiền thua trở về nhưng là hắn còn phải xem nhìn ra hỏa này rốt cuộc muốn thua nhiều thiếu theo một trận tiếng âm nhạc vang lên phương thần giật trước mặt máy đánh bạc trên màn hình con t r ỏ lưu chuyển rất nhanh liền đứng tại một cái cây vải trên đồ án bất quá tiếp nối là một lần này phương thần giật lựa chọn nhưng là đem mười vạn u s d đặt ở dưa hấu bên trên nhìn thấy con t r ỏ cuối cùng cũng không có dừng lại tại phương thần giật lựa chọn ô biểu t ư ợ n g bên trên mọi người chung quanh không khỏi cùng nhau thở dài nguyên một đám nhao nhao thất vọng lắc đầu bất quá cái này cũng tựa hồ hợp tình hợp lý cùng mọi người thất vọng tương phản hoặc thì là vẻ mặt tươi cười thầm nghĩ lấy cái này hoa hạ tiểu tử tranh thủ thời gian đang chơi mấy chục lần là có thể đem t đương nhiên tề tiểu tiên h cùng lưu nghị thủ hai người theo cái kia con trò đình chỉ một trái tim đi theo không lý do một nắm chặt cái này thật đúng là là khá nhanh sáu mươi bảy mươi vạn cứ như vậy không thấy đợi đến con trò sau khi dừng lại phương thần giật cũng không có qua nhiều cân nhắc mà là trực tiếp tiện tay lại lần nữa ném vào một mai mười vạn usd thẻ đánh bạc hơn nữa lần nữa nhân x u ố n g dưa hầu â biểu tượng đem mười vạn usd toàn bộ đẻ lên lại là một trận con trò chuyển động đợi đến âm nhạc đình chỉ mười vạn usd lần nữa trôi theo dòng nước một lần hai lần lần thứ ba cũng liền ba phút phương thần giật trong tay năm viên thẻ đánh bạc cũng chưa có bao nhiêu người với tới một đời cũng không kiếm được tài phú cứ như vậy để phương thần giật tại trong vòng ba phút cho thua không thấy một màn này nhìn người chung quanh là lắc đầu không thôi hơn phân nửa người đã nhao nhao lắc đầu rời đi mà đang ở gắn nhiều hứng thú nhìn xem cái này hoa hạ người thời điểm phương thần giật lại là lần đưa tay hướng sau lưng tê tiểu tiên h thấy thế không nói gì trực tiếp lần nữa tại trong dương lấy ra năm viên thẻ đánh bạc đưa cho phương thần giật ba nhưng mà phương thần giật nhưng là lắc đầu lại đến năm viên a trong tay cầm mười mai thẻ đánh bạc phương thần g ậ t bắt đầu đem từng viên toàn bộ ném vào máy đánh bạc bên trong thấy một màn như vậy người chung quanh không khỏi cũng là hít vào một ngụm khí lạnh ra hỏa này có phải điên rồi hay không vậy mà một lần ném vào một trăm vạn thẻ đánh bạc theo tốc độ này sợ là không cần thêm vài phút đồng hồ hắn thắng được cái k i a chín trăm vạn liền đều phải thua trở về a nhưng là người ở chỗ này bên trong có một người nhưng là dị thường hưng phấn há miệng đều muốn vỡ ra nói lô thai nhà từ đi tia liền là vẻ mặt dâu quai nó đoạn dữ căn bản cũng không có để ý người chung quanh tình huống mà là tại một trăm vạn thẻ đánh bạc ném vào về sau trực tiếp đem hắn toàn bộ đặt ở năm mươi lần tỷ lệ đặt cược cây đảo mật bên trên nhìn thấy vậy mà đem một trăm vạn tất cả đều đặt ở một cái hoa quả bên trên. Thật, thật c người người âm nhạc k i n n g ư vang lên con trò chuyển động giờ khác này thời gian phảng phất qua rất chậm mọi người tất cả đều nín tở ngưng thần hướng về máy đánh bạc bên trên những cái tia không ở xoay tròn con trỏ không biết vì sao hoặc trong lòng vậy mà không lý do một thình thịch một loại cảm giác xấu đánh lên trong lòng rốt cục ở đám người chú ý xuống cái kia con trỏ thời gian dần trôi qua đình chỉ ngay sau đó một trận đều yêu hút hơi lạnh thanh nhầm kèm theo một trận dễ nghe chúng t h ư ở n g tiếng âm nhạc đàn vào với nhau vẻ mặt dâu quai nón loạn g thì là trong nháy mắt nội tâm lộn bột một tiếng đồng thời con mắt chừng thật to gương mặt không thể tin đồng thời trong miệng không thể tin tự lẩm bẩm lại lại chúng chương ba trăm hai mươi ba cái này không náo h chê cửa nhà một trăm vạn lũ sd chúng gấp năm mươi lần chỉ là trong nháy mắt nguyên bản còn rất là đắc ý hoàn g lập tức kém chút không nhảy dựng lên ba hiện tại hoàn hận không thể lập tức liền đem cái này hoa hạ người trẻ tuổi ném đến trong biển rộng đi. chỉ là nhiều người phức tạp mình bây giờ còn không thể làm như vậy ba lúc này máy đánh bạc bên này khu vực trong nháy mắt liền yên t ĩ n h trở lại cùng lúc đó từng đạo từng đạo hút hơi lạnh thanh âm cũng phải không ngừng vang lên ở đây những người này mặc dù sinh hoạt tại đu n a i nhà cũng là có chút tài sản nhưng lại cũng không phải là chân chính kẻ có tiền đây cũng là vì sao bọn họ sẽ ở đây vừa chơi những cái này thắng thua tương đối nhỏ máy đánh bạc nguyên nhân chân chính siêu cấp kẻ có tiền lúc này đang ở bên trong chơi những cái này thắng thua hơn vạn khởi bức trò chơi đây liền tựa như đi mổ đài mấy người bọn hắn hiện tại đang ở một tấm bay con t o i chiếu bạc trước chơi đấy đây cũng là vì sao không có chú ý tới bên này nguyên nhân chỉ là cho dù là bên trong sòng bạc cũng chưa từng xuất hiện một cái lớn như vậy kim ngạch cho dù là đi mô đái bọn họ hôm nay sòng bạc nhiều nhất một cái cũng chẳng qua là mười vạn l ú sd bây giờ nhìn thấy cái này thanh niên vậy mà cược chúng năm nghìn vạn l ú sd lập tức mỗi một cái đều là hâm mộ bên trong tràn đầy ghen ghét ý tứ một số người cái tia cặp mắt đỏ ngầu càng làm mười điểm đỏ con mắt hướng về cái tia trên màn hình trói mắt một nhóm lớn con số cùng lúc đó ào ào ào thẻ đánh bạc rơi vào trong hộp sắt thanh n m cũng là lần nữa kích thích mỗi một người tại chỗ thần kinh mà lần này gấp năm mươi lần trúng thưởng lấy tốc độ như tia chấp chuyển khắp toàn bộ phòng chơi bao gồm đi mổ đã ở bên trong cũng đều nghe nói máy đánh bạc bên này liên tục hai lần xuất hiện đại tướng lần thứ nhất trúng chín trăm vạn lần thứ hai trúng năm nghìn vạn trong lúc nhất thời toàn bộ phòng chơi bên trong đều s ô i trào chỉ là đi mổ đ á i bọn họ cũng không có hướng phương thần giật trên thân nghĩ hơn nữa hiện tại sòng bạc vẫn còn tiếp tục liền cũng không có đi qua xem náo nhiệt hơn nữa số tiền này trong mắt bọn họ thật đúng là phải không tính là gì tề tiểu thiên tiến lên nhanh chóng đem hơn hai trăm vạn thẻ đánh bạc toàn bộ thu vào ngay sau đó ở tại chuẩn bị lần nữa đi tìm nhân viên công tác thời điểm ánh mắt trực tiếp thấy trong đám người trợn mắt hốc một mặt d... cái này còn tỉnh bản thân đi tìm hướng thẳng đến đoạn d... đi tới mở miệng giang tay ra vừa cười vừa nói ha ha l ã o bản của chúng ta lại trúng thưởng còn phải làm phiền ngươi nhóm đi lấy tiền đặt cược thằng đến bị tề tiểu thiên gọi h o ạ t mới từ trong kinh ngạc về lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn trước mặt cái này để cho mình đi lấy thẻ đánh bạc hoa hạ thanh niên trong lòng đã đem hắn mắng cầu hết lâm đầu c ư ơ n g chế đẻ xuống lửa giận trong lòng trên mặt cường gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đến t u t ta đây liền sắp xếp người đi cho các ngươi với tay cầm bất quá cái này so với kim n ạ c h th ta chỉ sợ không có quyền lợi trực tiếp điều mang tới còn muốn phiền phức vị tiên sinh này đi theo ta đi cùng lão bản của ta gặp một lần sau đó chúng ta còn muốn tiến hành một lần video xem xét nếu như xác nhận không có vấn đề chúng ta trực tiếp đem thẻ đánh bạc cho các ngươi nghe nói như thế phương thần giật không khỏi nhữ mày mặc dù trong lòng có chút n g h i hoặc nhưng là không có nói gì lần thứ nhất bản thân thắng chín trăm vạn usd đó là vì thí nghiệm bản thân đ ổ t h u ậ t mà lần thứ hai sở dĩ thắng cải lớn kỳ thật cũng là đột nhiên suy nghĩ minh bạch bản thân thắng được có thể không phải là của mình tiền hắn nghĩ rõ ràng một chút chủ nhân đời trước chắc chắn sẽ không lưu lại cho mình một phân tiền mà chính mình cũng không có hướng trên du thuyền đầu nhập một phân tiền tiền đến cứ như vậy bản thân thắng được nhưng chính là những cái này sắp đặt lần này ra b i ể n người tiền kỳ thật cái tia david nếu như chỉ là một mình ra b i ể n lợi nhuận phương thần giật cho dù là trong lòng không cao hứng cũng sẽ không nói cái gì nhưng cái này david rổ dở ngàn không nên vạn không nên liền phải không hẳn là tại lần thứ nhất trò chuyện bên trong nói ra xem thường hóa hạ người lời nói xem thường bản thân còn muốn lợi dụng bản thân tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ đi kiếm tiền trên thế giới làm sao sẽ có chuyện tốt như vậy bây giờ bản thân chẳng qua là nhường hắn bỏ ra miệng tiện đại giới vừa mới tề tiểu tiên h đã nhận được điện thoại cái kia ba trăm tên thủy thủ đã đ ặ t tới dubai sân bay bây giờ đang ở cảng khẩu một quán rượu bên trong nghỉ ngơi chờ đợi tàu biển chở khách chạy định kỳ hai ngày về sau trở về thì tiếp nhận tàu biển chở khách chạy định kỳ h o à n g nói xong chỉ có liền đúng lấy phương thần giật làm một cái thủ h i ệ u mời người chung quanh thấy thế cũng đều không có nói gì lần này thật là chúng giải có chút nhiều nhất là vẫn là máy đánh bạc dạng này thiết bị bên trong đi ra thưởng đây nếu là tại quay con toi thậm chí là bàn quay trên mặt bàn một lần thắng nhiều như vậy cái kia còn không có gì bởi vậy người ta muốn tiến hành một lần xác minh kiểm chắc có hay không gian lận cũng rất là bình thường tề tiểu thiên có chút bận tâm trở lại phương thần giật bên người hạ giọng nói phương ca ngài trở đi ta đi theo đám bọn hắn đi qua đi rất hiển nhiên tề tiểu thiên cảm thấy một tia không tầm thường nhiều năm liếm máu trên lưới đao sinh hoạt nhường hắn có một loại cảm giác nguy hiểm lúc này mới muốn ngăn cản phương thần giật không thể để cho hắn mạo hiểm bất quá phương thần giật nhưng là c ư ờ i vỗ vai hắn một cái ra hiệu hắn không cần quá khẩn trương hắn tin tưởng cái này da vít rộ rợ còn không đến mức làm giết người diệt khẩu viếng ốc dù sao không nói mình là lao bạn của hắn liền vẹn vẹn là tại nhiều người như vậy trước mặt bản thân thắng tiền rời đi nếu như vậy không được bọn họ cũng tuyệt đối không tiện b ằ n giao hắn g thậm chí là tín d ự cũng sẽ không còn tồn tại nhìn thấy phương thần giật kiên trì tề tiểu thiên cùng lưu nghị thủ l i ớ t nhau lẫn nhau liếc mắt ra hiệu lúc này mới đi theo phương thần giật tả hữu h o à n cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lá gan lớn như vậy bất quá dạng này tốt nhất tỉnh bản thân khó khăn một đường mang theo phương thần giật đi ra phòng chơi trong lúc đó trong thai nghe vang lên david rộ dở thanh n m để cho đem người tới thuyền của hắn lớn lên văn phòng đi đám người đều nói hoa hạ người nhát gan sợ phiền phức hắn nghĩ muốn trước cùng cái này hoa hạ người nói một chút. uy hiếp một lần nhìn xem có thể hay không để cho chủ động từ bỏ số tiền kia tuy nói làm ra hai đầu mạng người với hắn mà nói không tính là gì nhưng dù sao nhiều người nhìn như vậy hắn đi ra về không đi tất cả du khách đối với hắn đều không thèm chịu n ể mặt mũi vậy mình một lần này có thể coi như mất toi công k e n k e n k e n một đoàn người đi tới viết phòng thuyền trưởng trước gian phòng đứng lại hoàn cẩn thận gõ cửa phòng một cái ngay sau đó bên trong liền chuyển tới một có chút tấm mốc âm thanh nam nhân tiến đến tư nha một tiếng theo cửa phòng đ ẩ y ra phương thần giật lông mày không khỏi nhữ lại bởi vì kèm theo cửa phòng mở ra một cái hết sức quen thuộc tiếng va đập kèm theo một trận hút hơi lạnh thanh â m chuyển vào tất cả mọi người lốt hai bất quá hắn tựa hồ đối với cái này nhưng là lộ ra rất tập mãi thành thói quen không chỉ như thế trong mắt còn toát ra một vòng tham lam cùng hâm mộ nhìn thấy phương thần giật đám người đứng ở cửa bất động không khỏi c a o mày một giọng nói đi vào đi chúng ta thuyền trưởng còn chờ ngươi đấy phương thần giật lông mày nữ lại suy tư một chút vẫn là bước vào đi vào về sau quả nhiên nhìn thấy bên trong chính diễn ra cái kia chán ghét một màn lời kia vừa t h á t ra đang ở vận động david rộ rợ lập tức toàn thân một cái giật mình ngay sau đó liền đẩy ra trước người nữ nhân cầm lấy bên cạnh một đầu khăn tắm vây trước người ngoài miệng có chút ngạc nhiên mở miệng nói a n g ư ơ i biết ta danh tự không đúng trong h âm của n ư miệng t h e vấn đề vừa mới hỏi ra lời david rổ r ở trong đầu liền nhớ ra cái gì đó có chút không thể tin đưa tay chỉ phương thần giật trong miệng có chút run dậy mở miệng nói ngươi ngươi ngươi là cái kia hoa hạ lóc bản phương thần giật nhìn thấy đối phương rốt cục đã hiểu trong miệng lạnh rên một tiếng không có phản ứng đối phương tự mình đi tới một bên ghế s a lon sau khi ngồi xuống lúc này mới hai chân chéo n g o d ư g n g mắt mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên david r ỗ giờ ngươi có phải hay không phải cho ta một cái hoàn mỹ giải thích nhìn thấy động tác của đối phương david r ỗ giờ cũng xác định chính mình suy đoán là thật trong lúc nhất thời đầu ông một tiếng cái này lão bản mới không phải tại hoa hạ sao làm sao đột nhiên chạy đến thuyền của mình đi lên còn có tháng sáu nghìn vạn chính là cái này lão bản mới h o n c tên hốn đản kia còn nghĩ đem lão bản mới vứt đi trong biện cho cá mập ăn à không lão bản không không phải như ngươi nghĩ lao bản ta không biết là ngài ở chỗ này a trời ạ ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì lao bản ta sai rồi ta liền là nghĩ đến vì ngài tại kiếm nhiều tiền một chút trở về thật ta liền là muốn lợi í tiền t cho ngài lợi í tiền t một bên đoàn mấy người lúc này đã sớm sợ c h o n g váng cái gì cái này hoa hạ người trẻ tuổi lại chính là sau này mình lao bản mới ông trời ơi ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì david rộ rợ lời nói phương thần giật tự nhiên phải không sẽ tin tưởng chó má đưa cho chính mình kiếm tiền rõ ràng làm ư u tư lợi quét mắt đối phương một cái phương thần giật đột nhiên khoe miệng đổi lại một vòng nụ cười hoái nhìn thấy cái nụ cười này david rộ ra lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra đồng thời trên mặt cũng cười theo lên trong lòng thì là thầm nói nguyên lai cái này hoa hạ lão bản dễ lừa gạt như vậy à thật là một cái tên ngu xuẩn chỉ là phương thần giật lại cười trong chốc lát về sau đột nhiên cười mười điểm ánh mặt trời mở miệng nói ra ha ha nguyên lai là chuyện như vậy à xem ra là ta h o a n của ngươi bất quá xem như lão bản mới ta cũng không thể không có biểu thị như vậy đi lần này ra biển tất cả lợi nhuận liền đều ban thưởng cho các ngươi à nghe nói như thế d a vít dồ d ở con mắt không khỏi sáng lên trong lòng thì là thầm măng cái ngốc bức này nhìn đến cái này hoa hạ lao bản rất là mềm yếu nha cứ như vậy về sau cơ hội của mình coi như nhiều a i chỉ bất quá không đợi hắn y y s o n g phương thần giật lời kế tiếp lại giống như một bùn nước lạnh ở trước mặt t ạ t vào david dồ d ở trên mặt được rồi tất nhiên hiểu lầm đã giải khai vậy bây giờ ngươi chính là trước tiên đem ta thắng được những chủ mã này đội à. khu khu khu đang ở y y lấy về sau ra biện bản thân làm sao tham hủ david dồ d ở trực tiếp bị phương thần giật lời nói cho sặc đến liên tục ho khan ngẩng đầu nhìn phương thần giật cái kia nợ nụ cười d a v vừa với i tiếp hồi mới đối giá, cái phải d dự rổ rở trong trực thu từ hắn đánh giá, cho má mềm yếu, cái này nở không dự định cùng mình đầu yếu, cho cờ A. Ba má mềm mở bỏ ý độ lão ầ n này ra biển thời gian chỉ có hai ngày, cho dù là toàn nhuận tính vạn như không cùng phương nghìn vạn liền không là là ra trăm ra, hai hai sai, kia A. bộ thời lợi coi đối cái thể một chỉ cho có được, có có sai, so dù USD USD lẻ l sáu đều đủ số bản đây chính là chính ngài song bạc a ngài thắng tiền của mình cái này không phải là là tay trái ngược lại tay phải nha hh ắ c ắ c một lần này thu nhập vốn là lao bản ngài chúng ta cũng không thể mớn mặt khác một lần này đi ra dầu nhiên liệu các ví dụ c h í nói h h là c ú ta đưa cái h l kia về ậ sau phương thần giật trực tiếp dẫn đầu đi về phía cửa thề tiểu thiên hai người vẻ mặt bình tĩnh theo sau lưng chỉ là từ hai người đi bộ tư thế có thể nhìn ra được hai người lúc này toàn thân cơ bắp cũng là căng thẳng ở vào một loại tùy thời có thể buộc phát ra lực khí toàn thân trạng thái mặc dù phương thần giật nói ra là chiếc này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ lá bản đối phương cũng thừa nhận nhưng dù sao bây giờ chỉ có bản thân ba người ai biết những người này sẽ có hay không có cái gì không nên có suy nghĩ nhìn xem phương thần giật ba người rời đi đ a v í t r giờ lúc này mới đặt mông ngồi ở bàn làm việc của mình bên trên trên mặt thì là gương mặt vẻ vải trong miệng cũng đang không ngừng nhỏ dọn mắng phút đáng chết vậy phải làm sao bây giờ chín trăm vạn đ ú sd ta toàn bộ thân gia cũng chỉ có vậy đáng chết ta làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh đem tàu biện chở khách chạy định kỳ mở ra đây đều nói hoa hạ người xảo trá quả là thế à lão lão đại người kia thật là chúng ta lão bản mới david dỗ d ờ hối tiếc không thôi thời điểm hoàn cẩn thận đi tới có chút không dám tin tưởng mở miệng hỏi david dỗ d ờ vốn liền tâm phiền ý loạn bây giờ nghe hoàn cái đó ấm không ra sách cái đó ấm lập tức n h ấ c chân chính là một cước hôn đ ẳ n g các ngươi sao không sớm nói cho ta biết l ã o bản mới đến làm sao bây giờ chín trăm vạn đ usd đây chính là chín trăm vạn đ usda ai bảo ngươi cho hắn nhiều như vậy thẻ đánh bạc ngươi muốn phải không cho hắn có lẽ hắn liền sẽ không muốn không không phải có lẽ là chắc chắn sẽ không m u ố n ta con mẹ nó đánh chết ngươi là tên c o n kiếp nhất thời trong phòng thuyền trưởng truyền đến một trận quỷ khóc sói chu thanh âm nửa ngày qua đi david rộ rỡ thở hổn hển dừng lại động tác trên tay đồng thời ánh mắt lóe lên một vòng sát khí lạnh như băng trên tay theo bản năng sờ lên bản thân sau lưng trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói ừ tất nhiên ngươi bức ta vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc muốn trách thì trách chính ngươi quá ngu xuẩn chương ba trăm hai mươi bốn tự chui đầu vào lưới túi đầu, hướng về phía nằm trên mặt đất ôm đầu kêu r ê n bắn lại là một ước trong miệng hùng, hùng hổ hổ mở miệng nói được rồi đ ư n g giả bộ chết thêm gần cho ta lan lên ta và ngươi nói chuyện gì đoàn nghe song xoa tràn đầy đầu bao bọ lên nhìn thấy lao đại cái kia gương mặt hung á c bộ dáng trong lòng lộn bộ một tiếng lão đại ta biết lỗi rồi thật biết lỗi rồi david rộ rỡ tức giận nhìn đoàn d một cái ngay sau đó quay đầu hướng về phía c h u n g quanh thủ hạ cùng cái kia còn cạch lấy nửa người dưới nữ nhân khoát tay áo ra hiệu bọn họ đều đi ra ngoài lúc này mới cùng bắn d bí mật thương lượng chỉ nói phương thần giật bên này mười điểm tiêu sái đi ra phòng t h u trường ngay sau đó không có chỉ hoán trực tiếp trở lại sòng bạc hắn muốn đi hối báy những chủ mã này hiện tại sòng bạc bên kia vừa mới bán ra không ít thẻ khẳng định có không ít tiền tại nhục mạ mình hoa hạ chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy đi qua mình bây giờ cần phải làm là đem có thể đổi thẻ đánh bạc đều đổi về phần nói đằng sau còn có thể không cho người khác hối đoái cái này hắn liền mặc kệ đến lúc đó muốn làm thế nào vậy liền giao cho david rộ giờ đi giải quyết liền tốt đi tới phòng chơi tề tiểu tiên trực tiếp đem trang bị thẻ đánh bạc vali mật mã đặt ở hối đoái chỗ trên mặt bàn hướng về phía bên trong hối đoái viên nợ nụ cười nặc hỗ trợ toàn bộ hối đoái thành tiền mặt cảm ơn bên này ngoại quốc nữ hối đoái viên mặc dù nghe nói có người tháng sáu nghìn vạn nhưng lại cũng không biết rốt cuộc là ai đương nhiên nàng cũng không có cho rằng trước mặt cái này thanh niên chính là cái kia tháng sáu nghìn vạn người ok thốt đây vị tiên sinh này mời ngươi chờ một lát nói xong sau liền đưa tay đi mở ra va li mật mã con làm va li mật mã mở ra trong nháy mắt cái kia mỹ nữ ngoại quốc lập tức liền b ị miệng lại ngay sau đó vẻ mặt tiểu tinh tinh nhìn xem trước mặt tề tiểu thiên à thân yêu tiên sinh xin hỏi ngài là dự định đem những chủ mã này toàn bộ hối đoái rồi chứ nói chuyện nữ hối đoái viên trực tiếp đứng dậy cách q u ầ y hàng càng không ngừng hướng về phía tề tiểu thiên liếc mắt đưa tỉnh đồng thời còn không quên dùng sức kéo xuống kéo quần áo cổ áo đối mặt với một mặt này tề tiểu thiên thật là hoàn toàn không để ý đến nói đùa bản thân những năm kia trải qua mỹ nhân kế thế nhưng là có nhiều lắm đã sớm luyện thành một bộ tốt định lực nói câu một điểm không khoa trương chỉ cần tề tiểu thiên n g u y ệ n ý cho dù là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cũng không phải làm không được đương nhiên đây cũng không phải là liễu hạ huệ chỉ là tề tiểu thiên có thể khắc chế những cái này không biết có phải hay không bị tề tiểu thiên bề ngoài cho mê hoặc vẫn là bị trên mặt bản cái k i a m ộ t cái dương thẻ đánh bạc cho mê hoặc ba nữ nhân dùng năm phút liền kiểm kê tốt rồi tất cả thẻ đánh bạc số lượng tổng cộng là một nghìn tám mươi ba mươi bảy phẩy không không không sáu trăm ba mươi đô la mỹ ba nguyên bản tề tiểu thiên là dự định một phần không thiếu nắm bắt tới tay bao quát cái kia ba mươi đô la mỹ cũng là như thế nhưng cách đó không xa phương thần giật đang nghe xong cái số này về sau thì là trực tiếp mở miệng hướng về phía tề tiểu thiên nói nói cho nàng chỉ cần hối đoái một nghìn vạn usd lên tốt còn dư lại tất cả đều cho các nàng cùng toàn bộ sòng bạc nhân viên công tác làm tiền tiếp gần tám mươi b ố vạn usd tiền đôa con số này thật sự là quá to lớn tề tiểu thiên không khỏi dầm một tiếng nuốt ngụm nước miếng mặc dù trong nội tâm thương yêu không dứt nhưng là phương thần giật lời nói hắn xưa nay sẽ không có bất kỳ nghi vấn thế là trực tiếp nhàn nhạt hướng về phía ba cái có chút do dự nữ nhân mở miệng nói hối đoái một nghìn vạn cho ta còn dư lại toàn bộ cho các ngươi cùng sòng bạc tất cả nhân viên làm việc xem như tiền ba lời này vừa ra ba nữ nhân lập tức con mắt liền phát sáng lên nguyên bản còn muốn khổng lộ như vậy mức muốn trước liên lạc một chút chủ quản nhưng là bây giờ nhưng căn bản không ở có ý nghĩ như vậy đương nhiên sở dĩ đem những cái này bao nhiêu tiền đều cho những người này phương thần giật chủ yếu nhất vẫn là nghĩ để những người này mau mau đưa cho chính mình hối đoái bằng không t h ì đợi đến david rộ i ờ bọn họ đã biết chắc chắn sẽ không t h ô n g k h o á i như vậy còn muốn những người này chẳng qua là thông thường nhân viên phục vụ tôi h đến lúc đó trở lại trong nước bản thân hội thẩm tra một lần không có vấn đề còn nguyện ý lưu lại chính mình cũng sẽ không tự tuyển những cái này tiền đoa liền xem như là thu mua lòng người vậy phần nói đến thời điểm đào thải hết những cái này tiền đoa coi như là cho bọn hắn bồi thường tám mươi ba vạn tiền đoa nhưng là muốn qua bản thân ba cái này người trong tay phát ra ngoài đến lúc đó bản thân ba người hơi làm chút tay chân mỗi người phân cái năm vạn tám đô la mỹ có thể liền là bản thân hơn mấy năm tiền lương a nghĩ như thế trung gian cái kia một mực cùng tề tiểu thiên nói chuyện nữ nhân lập tức kích động liền chuẩn bị cho tề tiểu thiên một cái cảm tạ hôn nồng nhiệt chỉ là mới vừa vặn đem thân thể dò ra quầy ba tề tiểu thiên cũng đã nhanh chóng lui về phía sau hai bước đồng sự lông mày hơi hơi nhữ lên ngươi tốt nhất nhanh lên cho ta hối đoái nếu không tiên đoa nói đến đây tề tiểu thiên liền không có ở nói đi xuống không thể không nói câu nói này vẫn rất có cường độ tại nghe lời này về sau ba nữ nhân ai cũng không còn câu dẫn tề tiểu thiên cùng trắng bóng bạc chắc hẳn cái gì cũng không trọng yếu nhìn xem ba người nhanh chóng kiểm kê tài vụ rất nhanh liền đem hai cái đại mật mã cái dương đem ra thật yêu ti nơi này là chín trăm vạn usd còn dư lại một trăm vạn cần cho ngài chuyển khoản còn mời ngài cung cấp một cái tài khoản cho chúng ta tề tiểu thiên nghe xong đem ánh mắt nhìn về phía phương thần giật phương thần giật nhưng là trực tiếp ném một tấm ngân hàng quốc tế thông qua đi tại kết xù tiền tiếp dụ hoặc phía dưới rất nhanh cái t i ê u một trăm vạn chín đô la mỹ đến tài khoản bên trong làm xong tất cả những thứ này tề tiểu thiên cẩn thận đem thẻ ngân hàng đưa cho phương thần giật phương thần giật nhưng là khoát tay áo ngươi cầm à mật mã sau sáu vị trước đó nói xong rồi cho các ngươi hai cái dự chi tiền lương vốn là muốn cự tuyệt nhưng phương thần giật lại phải không cho phép hoài nghi khoát tay não ngay sau đó ra hiệu hai người cầm lấy hai đầu kia dương lớn liền dẫn đầu hướng về đi ra bên ngoài mà cái này bên cạnh động tác phòng chơi bên trong đám người cũng đều thấy được nhìn thấy phương thần giật ba người chẳng những bình a n trở về còn đổi nhiều tiền như vậy trong lúc nhất thời không khỏi đ ố i cái này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ sòng bạc vẫn là rất hài lòng phương thần giật ba người trực tiếp về tới tổng thống của mình trong phòng nhìn xem hai cái đặc biệt to lớn vali mật mã phương thần giật tiện tay một chị phòng ngủ mình nói ra để lại ở cái kia trên bản trà tề tiểu thiên cùng lưu lại thủ đoạn nghe xong không có chút gì do dự liền đem cái dương cầm lên đến đặt ở phương thần giật phòng ngủ trên bàn trà to lớn trọng lượng ép tới cái kia gỗ thật bàn trà đều phát ra người nghịch ngợm thanh âm đủ để thấy cái dương trọng lượng chi trọng bung xuống cái dương về sau tề tiểu thiên hai người liền trực tiếp đi tới phía ngoài trong phòng khách phương thần giật thấy thế cười đối vẫn mặt mũi tràn đầy cảnh giác hai người mở miệng nói ra ha ha được rồi các ngươi hai cái không cần đến khẩn trương như vậy thời điểm cũng không sớm nhanh đi nghỉ ngơi một hồi a nghe vậy tề tiểu thiên thật lá lắc đầu không có việc gì phương ca ngươi đi nghỉ ngơi đi ta có một loại không tốt lắm trực giác hai chúng ta ngay ở chỗ này à phương thần giật kỳ thật cũng tương tự có một loại không tốt lắm tự giác nhưng là hắn cũng không có khẩn trương thái quá nghe được tề tiểu thiên nói như vậy liền cũng liền không nói gì nữa mà là trực tiếp quay người về phòng ngủ của mình đem cửa phòng tiện tay đóng lại cái này mới đi đến được trước khay t r à nhìn xem hai cái dương lớn phương thần giật tự nhiên không thể để cho hắn cư như vậy để ở chỗ này vậy liền quá không an toàn nghĩ như thế khẽ vươn tay cầm qua dưới nách s á c h tay kéo ra khóa kéo đem bên trong túi đan dệ tốn đi ra đem tung ra về sau khẽ vươn tay liền hướng về trong đó một chiếc giương bắt tới ngọ tạo thật đúng là đủ phân lượng a Phương phân thần thô nhất cũng tại 50kg vẻ, chắc không được có thể lược trưởng, dương lượng, được sơ giản đoan này lớn cũng rắn giật 50kg một ít tại cái cái có đem vẻ, ba ả n Ken Văn trà tới Ket ép đây. b chính như phương thần giật đoán nghĩ như vậy một trăm l i chương trăm nguyên diện ngạch u s d mới tiền giấy không sai biệt lắm là một trăm linh năm khác như vậy một tấm chính là một năm d một trăm vạn là một mươi chương cũng tức là một mươi một năm kg mà một cái dương bên trong bốn trăm năm mươi vạn chính là bốn mươi chín bảy trăm hai mươi năm kg tăng thêm vali mật mã ổn thỏa năm mươi kg đi ra cũng may phương thần giật thể lực bây giờ không phải bình thường tốt lực lượng cũng là cũng đủ lớn một tay cầm lên cái này năm mươi kg dương lớn liền như là người bình thường cầm lên một cái hai mươi cân tả hữu thứ gì đó lại đem cái dương ném vào túi đan dệt đồng thời tâm niệm vừa động chi này cái dương liền trực tiếp tiến vào túi đan dệt không gian bắt t r ư ớ c làm theo rất nhanh cái thứ hai cái dương cũng bị hắn ném vào làm xong tất cả những thứ này phương thần giật không thể không cảm thán một câu cái này túi đan dệt là thật nịch thiên á phủ tay ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía túi đan dệt miệng túi đồng thời thân thủ đến bên trong một trào trong khi cánh tay thu trở về thời điểm trong tay đã nhiều hơn một vật một cái toàn thân vàng óng ánh súng lục chỉ là cái này t h ư ơ n g cũng không phải là trước đó phương thần giật lấy ra thanh kia bá lai tháp mà là một cái hoàng kim đệ dẹp ê a lệ ngoa tạo không nhìn kỹ bên trong làm sao cũng có một cái cái đồ chơi này a ba trước đó tại đ i mộ đã trên xe nhìn thấy thương này thời điểm phương thần giật còn đang suy nghĩ đối phương nhà giàu mới nổi không nghĩ tới bản thân nơi này vậy mà cũng có cái này thật đúng là là ô nha rơi vào heo trên người bất đắc dĩ lắc đầu lần nữa đưa tay vào túi đan d ệ t bên trong vừa mới bản thân xem xét phát hiện cái k i a súng ống trên kệ lại có một cái tiểu tủ trưng bày bên trong thả ở năm sáu đem bất đồng súng l ũ đương nhiên đều không ngoại lệ trừ bỏ kim s ắ c chính là ngân sắc liền không có một cái bình thường nhăn sắc lần nữa đưa tay cầm ra đến thời điểm phía trước thanh kia màu bạc trắng bá lai tháp cũng bị hắn đem ra ngay sau đó là một thanh màu bạc trắng ô vương lọ kẹ nhìn xem trước mặt trên bàn trà song song để ba cái đồ thật phương thần giật vẫn là khó tránh khỏi có chút tiểu kích động lần nữa đưa tay đi vào lần này lấy ra thì là một đống lớn các loại các dạng viên đạn, cùng mấy cái không băng đạn. chỉ là những cái này viên đạn trên hộp phân biệt viết bất đồng loại cái này khiến hắn không khỏi có chút đau đầu mãi mãi bản thân cũng không biết loại kia viên đạn phối hợp cái đó thường a đem ánh mắt nhìn về phía túi đan dệt bên trong nhìn thấy tủ trưng bày một bên còn có chút quản trạng v ậ t không khỏi cũng cùng nhau đem ra lấy ra về sau phương thần giật xem xét liền nhận ra đây chính là trong truyền thuyết ống giảm thanh cầm lấy một cái so sánh lớn hát sắc ống giảm thanh tiện tay hướng thanh kia và nóng ánh để dẹt e ạ lệ bên trên cắm xuống lại còn thật cắm lên chỉ là vận bên trên về sau nguyên bản là rất dài để dẹt e ạ lệ trực tiếp biến thành súng tiểu liên lớn nhỏ. Nhìn thấy cái này, phương thần giật không khỏi không còn gì để nói súng lục loại vật này chủ muốn không phải là vì có được hay không bây giờ cái này lớn n g o ạ n ý còn không bằng trực tiếp cầm lên một cái súng tiểu liên tốt đây lắc đầu nhìn xem không không băng đạn phương thần giật đành phải trước đem túi đan d ệ p thu vào về sau đứng dậy mở cửa phòng ra hướng về phía bên ngoài hô một tiếng tiểu tiên h một tay các ngươi hai cái tới đây một chút nghe được phương thần giật trao hỏi hai người vội vàng đi đến chỉ là vừa mới tiến đến liền thấy được trên bàn uống trà ba cây súng ngắn nhất thời hai người con mắt liền chợt tròn phương thần giật cũng không trả lời tề tiểu thiên lời nói mà là trực tiếp đi trở về đến trước k hay trà ghế s a lon ngồi xuống ngay sau đó có chút lúng túng cầm lên đệ d ẹ t e ạ lệ mở miệng hướng về phía tề tiểu thiên nói ra hắc hắc cái kia cái gì ta không biết rõ ba cái này thương lắp đặt dạng gì viên đạn a ba lúc này tề tiểu thiên cùng lưu nghị thủ cũng đã nhanh chân đi tới trước sofa nhìn xem trên bàn trà vậy còn dư lại hai thanh n g â n quang lẩn g lánh xuống lục nguyên một đám cái h ớt cũng nhịn không được xẹt qua từng đạo từng đạo hát tuyến khá lắm trừ bỏ hoàng kim chính là bà kim cái này để người ta làm sao sử dụng a chẳng qua là khi tề tiểu thiên ánh mắt nh lập tức nhịn không được phốc một lần liền bật cười chẳng những là hắn ở hắn nụ cười này phía dưới lưu nghị thủ cũng là ánh mắt nhìn đến phương thần giật trong tay sau một khắc thế nhưng là nhịn không được bật cười nhìn xem cái này bộ dáng của hai người phương thần giật lập tức cái hót một trận hát tuyến xảy qua hai người này đây là ý gì a bản thân sẽ không lắp đặt viên đạn có cái gì b u ồ n cười tức giận đưa tay cho tề tiểu thiên một cái bạo lật ngươi nha cười cái cái búa a nhìn xem phương thần giật cái kêu mặt sập lại tề tiểu thiên cố nén ý cười mở miệng hỏi phương ca ngươi cái này ống giảm thanh thật đúng là đủ rất khác biệt ta hắc bị tề tiểu thiên vừa nói như、thế. phương thần giật ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua trong tay đem gần dài nửa mét để d ẹ t e a lệ nhịn không được nổ nước bọn nói ta cảm giác cái đồ chơi này thiết kế liền không hợp lý lớn như vậy cái ngọn ý được không như trực tiếp cầm đem xuống tiểu liên bây giờ tới nhất là cái này ống giảm thanh cắn xong về sau ta cảm giác nói ít cũng có dài nửa thước rồi à. bị phương thần giật vừa nói như thế tề tiểu thiên nhịn không được lần nữa nợ nụ cười thấy thế phương thần giật hướng về phía hai người một, người một cái bạo lật tức giận các loại hai người một cái không phải ta nói các người hai cái đến cùng cười gì chứ khu khu ho khan hai tiếng bình phục ý cười tề tiểu thiên lúc này mới lên tiếng nói h phương ca ta thực rất hiếu kỳ ngươi cái này tin âm khí là thế nào an trang bị phương thần giật nghe vậy cúi đầu nhìn một chút sau đó mở miệng không rõ ràng cho lắm nói chính là chen vào đi à, ngươi xem cứ như vậy cắm xuống liền lên đi à. nhìn xem phương thần giật thoáng vừa dùng lực liền đem nó nổ xuống tề tiểu thiên không khỏi không còn gì để nói ha <cười> ha phương ca ngươi muốn là như vậy cắm xuống liền xong việc cái kia thời điểm nổ x u ố n g còn không đem cái này ống giảm thanh cùng một chỗ đánh b a y à, h a h <cười> a ngươi thanh này để d ẹ t ẹ、e、ạ lệ là không có im ý tiết lời cho nên là không thể nào trang bị ống giảm thanh ngươi cầm cái này họng xuống nước chế khí Là súng trường chương ba trăm hai mươi lăm xui xẻo h ạ t nhìn xem vẻ mặt không khỏi tức cười tề tiểu thiên phương thần giật cái này phiền muộn liền không cần phải nói dù là r a mặt đủ dày cũng không khỏi có chút cũ mặt đỏ lên bản thân còn tưởng rằng cái này số lớn súng lục phân phối số lớn ống giảm thanh đây tình cảm đây là súng trường nhưng thiếu một phía dưới che giấu bối rối của mình phương thần giật trực tiếp chỉ trên bàn uống t r à một đống viên đạn để cho phân biệt tề tiểu thiên hai người thì là tốc độ tay thật nhanh tạch tạch tạch đem viên đạn từng viên ép vào băng đạn hơn nữa trong miệng còn cho phương thần giật giảng giải mỗi loại thương sử dụng loại sau khi n g h e xong phương thần giật cũng là cầm trong tay đệ dệt é a lệ băng đạn lui ra cầm lấy tề tiểu thiên phân ra đến viên đạn bắt đầu học tập đem ép vào băng đạn mấy phút đồng hồ sau phương thần giật cảm thụ được trong tay lần nữa biến nặng đệ dệt é a lệ chật chật chấp chấp miệng không thể không nói phân lượng này gia tăng lực lượng tự cầm vẫn rất dễ chịu phương ca ngài thật lợi hại a hiện tại có vũ khí ta liền hát thơm tề tiểu thiên răng r ắ c một tiếng đem băng đạn đẩy vào thân thương ngay sau đó trực tiếp đem nạp đạn lên n ỏ n g bàn tay một phen thanh kia ngân sắc bá lai thắp cũng đã biến mất ở phương thần giật trong tầm mắt nhìn xem ra h ỏ a này lộ chiêu này phương thần giật lập tức xứng sở ai nha ta dựa vào có thể a tiểu t ử ngươi giấu đi chỗ nào bị phương ca như vậy khen một cái thưởng tề tiểu thiên lập tức lộ ra cười hh t t cho phép ngay sau đó bàn tay lắp một cái cây thương kia liền xuất hiện lần nữa tại trong tay của hắn đồng thời trong miệm nói ra hhhh đây chính là bí mật các phương thần nhìn xem tề tiểu thiên cái kia rắm túi bộ dáng không khỏi niết miệm liền cái này cho trẻ con còn không biết xấu hổ nói bí mật ta đây tùy tiện liền đem những vật này tránh thoát k i ề m an ngươi cảm thấy có tính hay không bí mật ai nguyên bản còn muốn dạy dỗ ngươi đây hiện tại xem ra vẫn là thôi đi nói xong lời này tề tiểu thiên lập tức liền sợ trên mặt lập tức đổi thành một bộ nịnh nọn bụ cười hh ắ c ắ c đ ừ n g a phương ca ta đây mang theo một cây tiểu đao đi lên liền đã rất không dễ dàng không nghĩ tới ngài cái này trực tiếp liền mang nhiều đồ như vậy đi lên a ngài nhanh dạy một chút ta dạy một chút ta đây là làm sao làm được quay đầu ta học xong tại bảo vệ ngài thời điểm liền có thể mang theo trong người cái đồ chơi này không phải nhìn xem tề tiểu thiên cái kia vẻ mặt lợi thề son sắc bộ dáng phương thần giật đối với hắn cười hắc hắc hắc hắc làm sao muốn học ca nghe được phương thần giật vấn đề tề tiểu thiên m á n h liệt gật đầu trong miệng nói xong nhất định phải nghĩ học các loại ngữ nào biết được phương thần giật nhưng là nụ cười rực rỡ phun ra hai chữ đến bí mật nhất thời tề tiểu thiên sắc mặt liền sụt xuống bất quá hắn cũng không n h ụ c trí lần nữa liếm lắc mặt nói ra hắc hắc đừng a phương ca ta vừa mới không phải cùng ngài đùa tôi h nha cái kia cái gì ngài xem tốt rồi ta dạy ngài ta đây là làm sao đem thương biến không nói chuyện tề tiểu thiên liền chuẩn bị đem chính mình một chiều kia giao cho phương thần giật thế nhưng là phương thần giật nhưng là cười khoát tay háo ha ha thôi đi tuyệt học của ngươi ta liền không học tập ta cũng nói đùa với ngươi đây thương này trừ bỏ thành kia bá lai tháp là ta dẫn tới bên ngoài còn lại cũng là một đời t r ư ớ c lao bản lưu tại trên du thuyền hắn đem vị trí nói cho ta biết bởi vậy ta mới tìm được phương thần giật tự nhiên phải không sẽ nói ra túi đan d i ệ t bí mật đến bởi vậy trực tiếp đem chuyện này tính tới một đời t r ư ớ c lao bản trên đầu ngay vậy về sau tề tiểu thiên hai người không khỏi có chút thất vọng lại có chút thoải mái mặc dù phương ca đưa tay trên mình nhưng dù vậy cũng k ha ô n năng tại như g khả tại vậy đ trọng tra t mang kiểm ha e o Cho nhiều như lên. bản thân đi cái i đột trước vậy là lúc dù k vấn luyện viên, luyện nhiều lắm cũng liền thần không biết không hay mang theo một cái tiểu khẩu kính súng lục ở trên người. lắm lục quỷ tiểu khẩu ha hay biết cái theo Haha, một ở được rồi cùng các ngươi chỉ đ ù a một chút mà thôi bất quá nói thật ta cảm giác tối nay hẳn là sẽ có chuyện thay cái góc độ đi cân nhắc nếu như tiểu thiên các ngươi là david r o g e r các ngươi sẽ ngoan ngoan xuất ra này một nghìn vạn usd sao tề tiểu thiên hai người đã sớm có dự cảm hiện tại lại nghe được phương thần giật vấn đề không khỏi cũng là lắc lắc đầu nếu như ta là cái kia david dỗzer ta có thể sẽ lựa chọn một lần bất và suốt đời nhà nhã dù sao chúng ta chỉ có ba người mà thôi hơn nữa nơi đây lại là tại vùng biển quốc tế bên trên nói đến đây tề tiểu thiên đột nhiên dừng lại một chút ngay sau đó mở miệng lần nữa hỏi hướng phương thần giật nói phương ca nếu không ta hiện tại liền liên hệ để cái kia ba trăm người đi suốt đêm tới phương thần giật nghe xong nhưng là lắc đầu ta cũng có cân nhắc qua bất quá thời gian bên trên khẳng định không kịp từ bờ biển xuất phát đến nơi đây ít nhất cũng phải sáu giờ đến lúc đó thiên đô đã sáng lên làm như vậy còn không bằng đợi đến tàu biển chở khách chạy định kỳ trở về sau lại nói tiếp tề tiểu thiên nghe xong cũng là gật đầu một cái chính như phương thần giật nói Về thật đúng là đừng nói lưu nghị thủ đề nghị này phương thần giật vẫn còn động tâm nhất là bây giờ đối phương cũng biết mình thân phận để cho đợi tại bên cạnh mình cũng chưa chắc không phải một kiện bình thường sự tình đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng đến tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ bên trên sự v ậ n nghĩ như thế phương thần giật không khỏi gật đầu một cái ba dạng này cũng đúng là một cái biện pháp bất quá các ngươi hai cái quá khứ có chút không quá an toàn như vậy đi ta xem phòng thuyền trưởng trang hoàng liền rất là không sai nói đến đây phương thần giật liền không có ở nói đi xuống nhưng là hắn muốn nói ý tứ tề tiểu thiên hai người lại toàn bộ đều biết hai người l i ế p nhau không khỏi giơ ngón tay cái lên đến vẫn là phương ca nghĩ chú đáo n ư ờ i cho tề tiểu thiên một cái bạo lật trong miệm tức giận mở miệng cười mắng bất lình hót được rồi nói làm liền làm chúng ta đi thôi nói chuyện thời điểm phương thần giật trực tiếp học trong phim ảnh thường xuyên thấy như vậy dang d á t một tiếng đem nạp đạn lên lòng sau đó đem cái thanh kia đệ d ẹ t e ạ lệ chuẩn bị đ ứ n g ở bản thân trên lưng chỉ là vừa mới đừng đi qua tề tiểu thiên liền vội vàng kinh hâu ngăn trở lên phương c a đợi lắm nữa đợi lắm nữa nhìn thấy tề tiểu thiên cái kia khẩn trương bộ dáng phương thần giật không khỏi s ư n g sở động t á c trên tay cũng là theo bản năng ngừng lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn trước mặt tề tiểu thiên tề tiểu thiên nhìn thấy phương thần giật dừng lại động tác trong tay lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra đồng thời đưa tay liền ở phương thật ngay sau đó liền ở phương thần giật ánh mắt nhìn soi mói thứ lấy răng rắc liền đem nòng súng bên trong viên đạn l ù i ra đem một lần nữa ép vào nói băng đạn bên trong lúc này mới đem đưa cho phương thần giật nhìn thấy động tác này phương thần giật có chút không hiểu mở miệng hỏi tiểu thiên ngươi đây là làm gì ngọn ý ngươi đem ta viên đạn lùi cho ta làm gì nhìn xem phương thần giật cái kia gương mặt không h i ể u bộ dáng tề tiểu thiên lúc này mới cười hắc hắc hắc hắc phương ca ta đây không phải sợ tại ngại túi quần con đi vào trong hòa nha tề tiểu thiên nói xong phương thần giật đưa tay chính là một cái bạo lật đi ngươi đại gia ngươi nhà túi quần con bên trong mới đi hòa đây không phải là các ngươi hai cái không phải là nạp đạn lên n ò n g sao làm sao đến ta đây liền muốn túi quần con đi vào trong hỏa chẳng lẽ các ngươi cái kia túi quần con là làm bằng sắt không sợ a mặc dù biết da hỏa này là ý tốt nhưng là phương thần giật vẫn là không có nhịn xuống đưa tay cho da hỏa này một cái bạo lật chủ yếu là da hỏa này nói chuyện quá khinh người đang yên đang lành n g u y ệ n rủa mình túi quần con đi vào trong hỏa bị phương ca gõ một cái tề tiểu thiên hoàn toàn không có làm chuyện không nói phương thần giật cũng không có dùng bao nhiêu sức lực hơn nữa chính mình cũng sớm đã bị gõ quen thuộc này phương ca ngài có thể cùng hai chúng ta so nhà hai chúng ta ôm tờ n ở tờ đi ngủ đều vô sự đừng nói là là cái đồ chơi này bất quá ngại không giống nhau a đây nếu là thật tẩu hỏa trở về tẩu tự không được tìm chúng ta tính sổ sách đã lại nói có chúng ta ở đây cho dù là gặp nguy hiểm cũng không tới p h i ề n ngài nổ súng nhất miệng phương thần giật cũng không để ý người này trực tiếp quay người liền đi về phía cửa sau lưng t ề t i ể u thiên vội vàng cười theo sau đi tới phương thần giật sau lưng lúc có chút không yên lòng mở miệng nói ra phương thần giật nhưng là khoát tay áo yên tâm đi ẩn nấp rồi ba người đi ra thuận tiện trực tiếp chạy gần nhất một đài thang máy đi đến cùng lúc đó phòng thuyền trưởng bên trong david r ỗ giờ cùng bàn tay trước mặt là năm tên h ắ c nhân t r ắ n g h á n những người này tất cả đều dáng dấp giống như cầu hùng đồng dạng không chỉ như thế trong tay còn nhao nhao mang theo một cái sáng loang khảm đ a o hoặc thắng bại nhất cử ở chỗ này nhớ kỹ tuyệt đối không thể lưu lại người sống sau khi chuyện thành công mỗi người cho các ngươi một trăm vạn đ ú sd david r ỗ giờ quét mắt một vòng trước mặt năm tên t r ắ n g h á n trong miệng mở miệng dụ dỗ nói năm tên này chẳng hán chẳng những thân hình to lớn đưa tay càng phải không yếu năm người này xuất thân đều tại cùng một nơi kia liền là một nhà phía dưới đen toàn trường david rộ rợ tin tưởng dùng năm người này ứng phó ba cái kia đổ khỉ da vàng tuyệt đối là dư xài đợi đến david nói xong một bên đoàn thì là âm tiếu đưa tay ở phía sau nơi h ô n g lấy ra một cái đen nhanh súng lục đến dang d ắ c một tiếng lên nòng sau đó đem lên nòng súng lục trực tiếp kẹp ở trên lưng ngay sau đó vung tay lên đi ken ken ken kiểu mà liền ở bọn hắn vừa mới quay người chuẩn bị đi ra thời điểm phòng thuyền trưởng cửa cũng là bị người từ bên ngoài gõ biến cố này lập tức để tất cả mọi người là x ư n g sờ david rộ rợ không khỏi n h ữ n mày đến bản thân minh phân phân phó không có bản thân triệu hoán bất luận kẻ nào không cho phép tiến đến hơn nữa bản thân còn đang cửa ra vào an bài hai bảo vệ bảo vệ cửa phòng nhưng là bây giờ lại có người tại góc cửa david r ỗ giờ hướng về phía mấy người khoát tay áo đợi đến mấy người sẽ thấy đều bọc ở trong ngực về sau lúc này mới lạnh lùng mở miệng hướng về phía cửa ra và hô một tiếng tiến đến tư nha một tiếng cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra ngay sau đó liền thấy cửa hai tên bảo an bên trong một người cẩn thận đi đến thấy một màn như vậy david r ỗ giờ lông mày liền nhữ lại lạnh lùng nhìn chăm chú lên người an ninh kia liền chuẩn bị quất lớn chỉ là lời nói vừa mới đến bên miệng liền gặp được sau lưng vậy mà đi tới ba người một đã đến giờ bên miệng lời mắng người lập tức lại nuốt trở vào ngay sau đó thay đổi một bộ nịnh n ọ t khuôn mặt t ư ơ i cười hướng về phía đi vào cửa ba người cẩn thận mở miệng nói ra ai u la bản ngài không phải đi gian phòng nghỉ ngơi sao tại sao lại đến đây à ngài nếu là có sự tình trực tiếp gọi ta một tiếng không được sao nha phương thần giật khoe miệng giống như cười mà không phải cười hơi nhét lên ánh mắt đảo qua bên trong nhà n ằ m tên đại hán áo đen không khỏi trong lòng cười lạnh không thôi quả nhiên cùng mình đoán không sai bị lắm đây là chuẩn bị để năm cái này ra hỏa đi thu thập mình a tự mình đi tới david rổ r ở cái k i a rộng lượng ghế làm việc phía trước đặt mông ngồi xuống ngay sau đó mí mắt nâng lên cặp mắt như như ưng vậy hướng về david rổ r ở trong miệng thì là mang theo ngoạn vị nhàn nhạt mở miệng nói ha ha làm sao ngay cả ta về gian phòng của ta đều biết xem ra ngươi đối với ta còn rất là chú ý nha nhìn thấy phương thần giật vẻ mặt này cùng bộ dáng này david rổ r ở trong lòng không lý do lộn b ộ một lần thầm nghĩ chẳng lẽ là ra hỏa này đã nhận ra cái gì à ha ha lão bản của ta ta đương nhiên muốn thường xuyên chú ý ngươi vị trí như vậy trải qua cũng tốt tùy thời vì ngại phục vụ a david rộ dỡ lại lúc nói lời này đã đem cái kia hơi hơi không thân thể đứng thẳng lên vừa mới chỉ là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng hơn nữa phương ca nhóm mở ra lúc này mới biểu hiện mười điểm cung kính nhưng là nghĩ đến mình không phải là muốn an bài người đi tiêu diệt g i a hỏa này sao mà bây giờ g i a hỏa này bản thân đưa tới cửa đến bản thân còn khách khí với hắn cái gì cái này thật đúng là là tự tìm chết ta bản thân gian phòng này thế nhưng là qua xử lý đặc biệt cách âm hiệu quả đó là tương đối tốt nguyên bạn còn lo lắng ở bên ngoài sử dụng súng ống sẽ kinh động còn lại du khách lúc này mới chỉ làm cho năm người kia cầm, cầm đau nhưng là bây giờ nhưng là không có cái này ban văn tại chính mình trong phòng này cho dù là nổ súng nhiều lắm cũng chính là trong hành lang có thể ngầm trộm nghe đến một chút thanh âm bởi vậy căn bản cũng không cần lo lắng các du khách đã biết nghĩ vậy david rổ r ở thả ở sau lưng tay trực tiếp hướng về phía toàn giữa lắc h o à n thấy thế lập tức lĩnh hội ý tứ thân thể cũng đi theo thẳng tắp về sau trực tiếp cất bước đi về phía cửa giặc một tiếng liền đem cửa phòng từ bên trong khóa trái nhìn thấy một màn này phương thần giật không khỏi một trận c ư ờ i lạnh đây là không có tính toán đem chính mình thả ra a ha, ha. liền phải không biết mình đây coi là là lúc lạnh phải biết coi tới biết cười về không mình không tính là bản thân ánh ngoạn nhìn chẳng nào nên phía mắt trở mặt đây đưa đã cửa vị vẻ David Roder David、Roger、nghe vậy cười ha ha một tiếng ngay sau đó nhún vai có chút t i ế c n u ố i mở miệng nói ra à ta thân yêu lao bản ta thật không biết là chỉ có ngươi ngu xuẩn n hoa ư ngươi vậy vẫn là các h hạ người cũng là ngu xuẩn như vậy đây chẳng lẽ ngươi không biết ngươi tình cảnh hiện tại sao nếu như ta là ngươi ta cũng sẽ không đi cầm cái kia một nghìn vạn usd dù sao so sánh cái kia một nghìn vạn usd mà nói vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn đúng hay không Ha ha ha. kèm theo david rổ r ở càn rỡ tiếng cười to năm tên kia đại hán người d a đen lập tức nhau nhau từ trong ngực lấy ra dài đến một xích đại khảm đao ánh mắt hung ác hướng về phương thần giật ba người phản phất là lại nhìn ba cái dê đợi làm thịt mở dạng chương ba trăm hai mươi sáu ban thưởng một tòa mỏ kim cương nhìn thấy đối phương hệ này loại cử động phương thần giật khỏe miệng hơi n h í t lên xem ra liền như là bản thân đoán nghĩ như vậy chỉ bất quá đối phương vậy mà chỉ lấy khảm đao liền phương thần giật có chút không hiểu theo đạo lý nói bọn họ không có khả năng không phân phối vũ khí a đừng nói là một lần này chiếc siêu cấp tàu biển chở khách chạy định kỳ liền xem như thông thường thuyền hàng. Cũng sẽ có sẽ mấy đối ầ u tiểu lưu thương dùng để tự tề thiên thủ thấy cạnh nghị nhìn người dùng bên cùng để đ bảo vệ A phương lập phương binh khí, lập tức nhanh chóng lách mình đem phương thần giật bảo hộ ở sau lưng. giật lấy ra sau bảo Đối tức đem ở diện david rổ rơ nhìn thấy một màn này không khỏi n ế t miệng cười một tiếng kiệt kiệt kiệt các người hai cái xem ra vẫn rất chân thành n h a bất quá các người hai cái không nên gấp gáp hôm nay ba người các ngươi đều sẽ đi đốt cám ập nói chuyện cũng không ở d à y vò k h ố n khổ mà là hướng thẳng đến sau lưng năm tên đại hán vung tay lên sau đó đi thẳng tới một bên ghế xa lon cười híp mắt ngồi xuống đồng thời còn không quên tự cầm lên lên rượu đỏ bình đến cho tự mình ngã lên rồi một chén liền o ạ cảm g i á ở david rộ t tệ không uống rợ cúi lao lý, bản bị này xử đầu đang ở mỹ tư tư đưa cho chính mình trong ly rượu rót rượu thời điểm liền nghe được liên tiếp tất tất v a n g lên lập tức hắn liền là xứng sở thanh âm này bản thân không thể quen thuộc hơn nữa đó là súng lục trang bị ống giảm thanh thanh âm trong lúc nhất thời trong lòng của hắn vẫn còn có chút khó chịu cái này hôn đặt mặt không thấy được cũng đã làm cho người cầm khảm đau lên rồi sao lúc này làm sao trả nổ súng chẳng lẽ nhìn không ra mình là dự định nhìn một trận máu thanh biểu diễn sao nói đến đây không thể không nói một lần cái này david rộ rờ bình thường có một cái yêu thích kia liền là thích xem lòng đất hạ quyền chỉ cần có cơ hội hắn sẽ đi tham dự mỗi lần nhìn thấy lôi đài phía trên sòng phương đánh cả người làm máu thời điểm hắn cũng có cảm giác được bản thân dị thường h ư phấn đây cũng là vì sao bây giờ đã có thể dùng thương lại như cũng bị người dùng dao phay nguyên nhân v ề phần nói sẽ không sợ đem phòng làm việc này làm bần sao đương nhiên không sợ dù sao nơi này chỉ là phòng thuyền trưởng không phải lão bản văn phòng trải qua ngừng giết chết ba người này như vậy vậy toàn bộ tầng cao nhất sang trọng lão bản khu vực có thể liền là của mình đương nhiên tại david rộ rỡ trong lòng thương này nhất định là hòn cái kia hôn đàn mở dù sao đối phương là không thể nào có được s ú n g ống phải biết mỗi một lần lên thuyền k i ể m ăn cũng là cùng với nghiêm khắc đây cũng là bởi vì lên thuyền cũng là chút siêu cấp nhà giàu nguyên nhân nếu quả như thật có người mang theo súng ống đi lên một khi đánh chết cái nào đó phú hào như vậy cũng đủ phía bên mình uống một bầu cũng đúng là như thế tại tiếng súng vang lên về sau hắn trừ bỏ có chút khó chịu bên ngoài cũng không có quá nhiều lo lắng cái gì trên tay vẫn là đem rượu đỏ đổ đầy lúc này mới đem rượu bình bông xuống mỹ mắt nhẹ nhàng nâng lên chỉ là mắt của hắn ra vừa mới nâng lên liền gặp được nhường hắn hoảng sợ một màn giờ này khắp này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống ở hắn trong tưởng tượng lúc này ba cái kê hoa hạ người đã ngã xuống trong vũng máu nhưng là hiện nay Hắn nhưng là 10 điểm khiếp sợ nhìn là điểm sợ trước h thân ấ y bản tên hướng t kêu cầm o giao đại hắn đã nhao nhao trong, n hắn ngã trên bọn bên cũng g tay mặt đất, tâm một phút, t phay của lấy đại mới mi họ đã mà máu. r ở có cái lô máu. À, phút. Trước mắt n gạch một màn trực tiếp để david rổ rợ trong lòng run lên ngay sau đó trong tay vừa mới đổ đầy còn đến không kịp uống một cái rượu đỏ cũng không biết lúc nào toàn bộ rơi tại quần của mình phía trên bất quá ra hỏa này cũng coi là qua sóng to gió lớn rất nhanh liền phản ứng lại ánh mắt nhìn trước mặt c ư ờ i tùng tìm ngồi ở văn phòng trên ghế hoa hạ thanh niên cùng trước người của nó hai cái trong tay cầm súng lục chỉ hướng phía bên mình thanh niên david trong đầu nhanh chóng chuyển động rất hiển nhiên cái này trong tay hai người ngân s ắ t súng lục tuyệt đối không phải bản thân mặc vào mặc dù nghĩ mãi mà không rõ những người này là làm sao đem thương dẫn tới nhưng lúc này rất hiển nhiên không phải suy nghĩ điều này thời điểm hắn hiện tại đang nghĩ biện pháp rất nhanh hắn thì có chú ý phía sau mình còn có h ạ n gia hỏa này trong tay c ó súng trong lồng ngực của mình cũng đồng d ạ n g có một cây súng lục như vậy hiện tại bản thân nhanh chóng ngược lại ghế s a lon đằng sau ngay sau đó nhanh chóng lấy súng lục ra đến liền có thể cùng đối phương đánh lại đến lúc đó mình và hắn hai người cũng liền có một tia hy vọng mà bây giờ phía sau hắn v a n g i cũng đã sợ choáng váng đứng ở nơi đó nhìn xem trước người cách đó không xa cái kia nằm chết d í ớ năm tên thủ hạng trong lòng cũng là kịch trấn hắn đang nghĩ bản thân muốn hay không lập tức chạy trốn vẫn là móc súng phản kích ba lúc này trên ghế s a lon l ã o đại thì là ánh mắt nhìn phương thần giật hai tay không khỏi run r à y dơ lên chỉ là hắn g i khi nhìn đến cái kia g ơ lên ngón tay thoáng con một lúc sau lập tức liền tâm thần ngưng tụ đồng thời cũng minh bạch l ã o đại ý tứ đối diện phương thần giật nhìn xem david rộ giờ giơ lên tay không khỏi k h ỏ môi về lên hiện tại biết rõ nhìn về phía sớm làm gì đi trước người tề tiểu tiên h khi nhìn đến hắn giơ tay lên về sau lông mày không khỏi hơi hơi nhũ lên hắn luôn cảm giác nơi đó không thích hợp thế là thân thể trực tiếp lần nữa chuyển đ ó n g n ú c đ í c h đem phương thần giật hoàn toàn ngăn tại phía sau mình tề tiểu tiên h động tác phương thần giật tự nhiên là nhìn ở trong mắt không khỏi cũng là s ư ơ n g sở đồng thời trong đầu lập tức chính là một trận thanh tình trên mặt nụ cười chiến thắng cũng là dần dần thối lui bị cái bản cản trở tay cũng là theo bản năng lấy ra x u ố n g lục hắn tin tưởng tề tiểu tiên h cái này ngăn tại trước người mình động tác khẳng định không phải lung tung làm trong đó nhất định là cảm thấy khí tức nguy hiểm ẩm một tiếng tiếng súng nổ lớn ở thời điểm này chuyển tới lập tức phương thần giật con ngươi chính là bỗng nhiên co r ụ t lại trong tay đệ d ẹ t ệ ạ lệ cũng là theo bản năng giơ lên nhưng là nhường hắn nghi ngờ là tề tiểu thiên cùng lưu nghị thủ hai người s á t thực ai cũng không có nổ súng mà là cứ như vậy ngăn tại trước người của mình trong tay cầm thương vẻ mặt cổ g á i nhìn xem n ố i diện cũng ngay lúc này một trận quỷ khóc sói chu thanh âm chuyển vào phương thần giật lỗ thai ân tình huống gì thanh âm này rất rõ ràng không phải mình bên này người a có thể người nào nổ súng phía bên mình thương trừ bỏ trong tay mình bên ngoài đều là trang bị ống giảm thanh a mà ở nhìn đối diện David r d r dở cũng là bị cái này một tiếng súng vang giật nảy mình trong lòng thì là thầm mắng oan cái ngốc bức này làm sao sớm nổ súng bản thân thế nhưng là còn ở đối phương không coi vào đâu à, đây nếu là đối phương nổ súng bản thân liền chơi xong a trong lúc nhất thời hắn không biết mình đến cùng có nên hay không động nếu như mình bất động rất có thể đối phương còn sẽ không hướng bản thân nổ súng nhưng là một khi bản thân động vậy đối phương viên đạn tuyệt đối sẽ hướng về bản thân gọi điện lại đan đan t ử vừa mới năm người kia đều là cái chán chúng đạn đến xem đối diện hai người tuyệt đối là cao thủ không thể nghi ngờ mà liền trong lòng nhanh c h ó n g tính toán qua đi liền nghe được sau lưng chuyển đến văn một trận tiếng q u ỷ khóc xói chu chỉ một thoáng david r giờ cũng ở bức đây rốt cuộc là tình huống gì không phải g i a hỏa này nổ súng sao làm sao kết quả là đối phương lông tóc không thương g i a hỏa này cũng là để cho gọi lên rồi chẳng lẽ là g i a hỏa này chuyện không tốt bản thân nổ súng tự sát có chút mộng bức david r giờ nhìn thấy đối diện hai thanh súng lục mặc dù chỉ mình nhưng cũng không có bóp cò về sau theo bản năng quay đầu đi nhìn về phía sau lưng mặt chỉ là như vậy xem xét phía dưới david rộ rơ lập tức càng thêm ở bức Và mắt l i ề ngay ặ mặt p được đất lúc này chính ắn này nằm trên dưới t đ cái mông không ngừng lúc n lộn đồng thân đầy đất, đồng thời dưới thân đã chạy đầy đất chạy thời tươi. h dưới Có c máu t mộng b này g trong sở lát, n chốc lúc mới tự động mở miệng hỏi, dĩ, ngươi mẹ hỏi, dưới, tự động đang ngươi nó lại à này, m Ẩm. gì?、Ấm. Ngay lúc l là một tiếng súng vang t r u y ề n đến cùng lúc đó trên đất oan lập tức lại là một tiếng rú thảm đồng thời bưng bít lấy cái mông tay một cái vung ra lập tức một cái dính đầy máu tơi ư súng lục liền bị hắn ném ra thật xa x o ạ c một tiếng rơi vào trên mặt đất thấy một màn như vậy tại liên tưởng đến vừa mới một thương này vang hình như là tại gia hỏa này sau lưng chỗ vang lên lập tức phương thần giật cũng cảm giác phía sau cái mông mắt lạnh theo bản năng g i ả tăng quốc hoa trong lòng càng là âm thầm may mắn vừa mới nghe tề tiểu thiên hai người lời nói không có đem lên nòng đệ d ẹ t ệ、e、ạ lệ đặt ở sau lưng chỗ trước mặt liền là ví dụ sống sờ sờ a không sai cho tới bây giờ tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra nhất định là bản dịch sau lưng chỗ súng hỏa nhảy đến lô đít của mình đương nhiên david rộ rỡ càng là biết rõ nhất định là vậy gia hỏa khi nhận được động tác tay của chính mình về sau muốn đi móc súng kết quả có lẽ là quá khẩn、trương. t r ự ha ha david người cái n này thủ hạ thật đúng là có thu a đi xem hắn một chút tình trạng vết thương thế nào à đúng rồi trước tiên đem trên người ngươi thương cũng lấy ra đi phương thần giật nhìn xem david dỗ giờ nhịn không được trêu chọc một câu về phần nói da hỏa này hắn còn cũng không tính đem tiêu diệt hắn còn muốn giữ lại gia hòa này muốn giữ lại hắn triệu tập toàn bộ người viên trợ giúp bản thân tiếp nhận tàu biển chở khách chạy định kỳ đây bằng không thì sợ là bản thân tiếp nhận sẽ có chút phiền phức nghe được phương thần giật lời nói david r giờ vội vàng chuẩn bị đem trong ngực súng lục lấy ra nào biết được tề tiểu thiên thật là đột nhiên hét lớn một tiếng không nên động đứng lên đi đến bên tường hai tay giơ qua đỉnh đầu nắm sấp trên t ư ờ n g nói xong lời này một bên lưu nghị thủ đã cầm súng lục cẩn thận đi tới đầu tiên là đem trên mặt đất cách đó không xa h o n ném ra súng lục dùng một chân hơi hơi chuyển cái phương hướng đem họng súng nhắm ngay trên mặt đất lăn loạn bắn dưới sau lúc này mới một cước dâm ở một cái khác chân nhanh chóng ở phía trên một điểm ngay sau đó lại là hơi hơi đá một cái sau một khác súng lục bên trong băng đạn đã xem bị bắn ra ngoài nhấc chân dâm ở băng đạn hơi dùng lực một chút liền đem băng đạn đá phải t ề tiểu thiên bên người cách đó không xa làm xong tất cả những thứ này được không coi xong trên chân hơi hơi điều chỉnh góc độ một chút ngay sau đó không biết ra hỏa này làm sao dỡ mạnh liền nghe đội bịch một tiếng vang ngay sau đó đang ở găn lộn đầy đất h o á n dưới lại là một trận e o gen chuyển đến ngay sau đó hắn trên đùi liền tràn đầy trừ bỏ một cổ màu tươi đem nòng súng bên trong sau cùng một viên đạn bắn ra đi về sau lúc này mới lần nữa vừa nhấc chân đem súng lục cũng đồng dạng đá phải tề tiểu thiên bên chân ba toàn bộ động tác từ bắt đầu đến kết thúc cũng liền ba năm giây phương thần giật nhìn ra được cái này thời gian cũng chính là cùng xoay người lại đem hắn nhặt lên t r ê n lệch thời gian không được không ít chỉ sợ đây cũng là vì sao gia hỏa này không có đem nhặt lên nguyên nhân chiêu này để ở đây trừ bỏ tề tiểu thiên bên ngoài tất cả mọi người khiếp sợ không thôi Phương thần giật không khỏi chân mình, nhìn chút chính mình, thật nghĩ không tháo súng trong giật giật giật một tay lại của lục của mãi mà không rõ, ba ỏ xuống cuộc rốt băng đạn còn có thể miễn cưỡng làm đến, nhưng rốt cuộc lại như thế nào mới có thể đủ chân nổ xuống đủ lại có có thể thế thể làm mới Ba lúc này trước người tề tiểu tiên thì là cười nhỏ giọng đối phương thần giật giải thích nói súng lục mặc dù tháo xuống băng đạn nhưng là nòng súng bên trong nhưng là còn có vừa phát viên đạn tại một tay là sợ đạn bắn vào trên mặt tường bắn ngược sau ngộ thương đến chúng ta rồi mới hướng cái kia thẳng xuôi xẻo lại tới một thương nghe nói như thế về sau phương thần g ậ t gật đầu một cái cái này hắn cũng không có qua nhiều đi suy nghĩ thế là gật đầu một cái về sau tiếp lấy dùng hán g ngữ hỏi ta rất hiếu kỳ một tay là như thế nào dùng chân nổ súng nghe được cái này tề tiểu thiên trên tay dơ thương ngắm chuẩn lấy đã d ơ tay ghé vào trên tường bị lưu nghị thủ xoát người david rô dơ trong miệng thì là vượt trội mấy chữ cây thương kia là đơn động bất quá đối với lời giải thích này phương thần giật nghe liền c ũ n g không có nghe không khác nhau nhiều lắm dù sao hắn thật không biết cái gì là đơn động thủ thương tựa hồ là biết rõ phương thần giật khả năng không minh bạch thế là tề tiểu thiên con mắt nhìn chằm chằm trước mặt chân phải nhưng là vạch một cái rồi đem bên chân súng lục đá phải phương thần giải thích chỉ có thể trước ban kích truy đến trạng thái sẵn sàng sau đó mới có thể kích phát cùng chỉ có thể trực tiếp bóp có kéo theo chốt đánh kích phát đều gọi đơn động hình thức chính là một loại kích phát kiểu m â u ý tứ vừa mới một tay chính là dùng chân đá vào súng lục chốt đánh bên trên kích phát súng lục nói đến đây phương thần giật xem như đại khái h i ể u nguyên bản một mực đang xoắn suýt làm sao dùng chân đi bóp c ó đây nguyên lai、like、là đá một lần chốt đánh a nghĩ đến trước đó người này c ấ t cỏ cũng hẳn là cùng cái này có quan hệ nhìn xem trên mặt đất dính đầy máu súng lục phương thần giật nghĩ nghĩ vẫn là cầm lên trên bàn giấy rút rút ra một cái giấy vệ sinh đến lúc này mới x không chút suy nghĩ liền ném b ả o thứ này còn phải không muốn lãng phí tốt chủ nhân nhặt được cũ nát thế thao 1930 x h ì n ú n g lục một cái hệ thống ban thưởng 900 n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận n g h e trong đầu thanh â m n h ấ p nhở phương thần giật cũng là rất im lặng dĩ nhiên là một cái giá trị 90 đồng tiền súng lục đám gia hỏa này thật đúng là đủ kẹo kiệt lắc đầu giương mắt đúng dịp thấy trên bàn công tác có một cái lớn chừng bàn tay đồ chơi nhỏ ở dưới ngọn đèn ngược hào quang trói sáng vừa vặn túi đan dệt còn mở tiện tay liền ném vào chủ nhân nhặt được từ cũ nát kim cương vỡ thạch dán vật trang trí một cái kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt Trường David phản kích. một cưng v h h c lần vật này g trí một cái, k phương thần giật Ban thưởng cả ư n khoáng g một tòa, người đều mần ra thậm chí đều không có lo lắng đang bị lưu nghị thủ soát người david dỗ dờ mà là trực tiếp đưa tay nơi tay trong bọc lấy ra một phần hiệp ước cẩn thận nhìn lên ngoa tạo vậy mà thật là một tòa m ỏ kim cương đây là hệ thống lần thứ nhất ban thưởng khoáng sản loại vật này trong lúc nhất thời để phương thần giật không khỏi rất là h ư vấn nhất là lúc nghĩ đến bao nhiêu người trẻ tuổi là một mai nhẫn kim cương mà nhức đầu không thôi thời điểm bản thân vậy mà trực tiếp có một tòa m ỏ kim cương tốt rồi phương ca đã không có nguy hiểm đang suy nghĩ tòa này m ỏ kim cương rốt cuộc có bao nhiêu lớn thời điểm thế tiểu thiên thanh em cắt được hắn tiện tay đem hiệp ước trong tay các loại vật phẩm một lần nữa thả lại trong túi đang dệt đồng thời con mắt cũng hướng về david rộ giờ phương hướng nhìn lại chỉ là như vậy xem xét phía dưới phương thần giật lập tức liền bó tay rồi liền gặp được lúc này david rộ giờ đã nằm trên đất hai tay ô m đầu mặt dán thật chặt trên mặt đất cái này còn không phải mấu chốt mấu chốt là g i a hỏa này bây giờ toàn thân cao thấp cũng chỉ còn lại có một đầu c n lót mà hắn quần áo thì là đều bị ném vào cách đó không xa mà ở trước người của nó lưu nghị thủ tay thuận bên trong cầm súng lục thật chặt chỉ tại david rộ giờ trên đầu ách một tay động tác này thật đúng là khá nhanh a nhìn xem trước mặt một màn này phương thần g ậ t không khỏi một trận bội phục không thôi không thể không nói thủ pháp này là thật đủ chuyên nghiệp gặp được hai vị này cũng là david rộ rợ tự mình xui xẻo phương ca đây là hắn trên người lục xoát ra súng lục đã lên đạn ba lúc này tề tiểu thiên đã xoay người trên mặt đất nhặt lên ba cái đã đóng lại bảo hiểm súng lục ngay sau đó đem họng xuống hướng ra ngoài đặt ở phương thần giật trước mặt nhìn thấy một màn này phương thần giật không khỏi sức sờ trong miệng không khỏi nghi ngờ nói n g ọ a tạo ra hỏa này tùy thân mang ba cây x u ố n g ngắn đây là muốn ba ngày a đây là hắn cũng không sợ cũng t ẩ hỏa nghe được lời nói của phương thần g ậ t tề tiểu thiên thì là không còn gì để nói cái này còn không biết xấu hộ lại nói người ta đây lão nhân r a ngại không phải cũng là mang ba cây súng ngắn đi lên nhà hơn nữa còn có nhiều như vậy ống giảm thanh cùng viên đ ạ i đây đương nhiên lời này liền không thể nói ra được ngay sau đó cười ha hả nói hắc hắc phương ca cái này mấy cái thương cũng không phải vừa mới thanh kia thanh này là song động đồng dạng tình huống phía dưới sẽ rất ít phát sinh cấp cò tình huống tính ổn định còn l à rất cao a cây thương kia đi nơi nào nói chuyện t ê tiểu thiên ánh mắt bắt đầu hướng xuống đất nhìn lên đi chỉ là nhìn một vòng về sau u không có phát hiện có súng tồn tại nhất thời tề tiểu thiên cái chán liền bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi lạnh nói đùa đây chính là đặc thù thời kỳ lúc này một khẩu súng biến mất không thấy cái này có thể không là một chuyện tốt một nghìn hai trăm ba mươi tư chỉ một thoáng chẳng những là tề tiểu tiên tự liền lưu nghị thủ cũng là khẩn trương lên một chân cũng là theo bản năng dấm nát david rộ r ờ trên lưng một lần này dâm đến có thể không có lưu tình chút nào lập tức david rộ r ờ trong miệng liền phát ra một tiếng kêu đau chỉ là tại lưu nghị thủ quát lớn phía dưới có vội vàng yên tĩnh trở lại nhưng là hắn trong miệng cái kia không ngừng phát ra hút hơi lạnh thanh n m cũng có thể thấy được lưu nghị thủ trên chân lực đạo to lớn đối với phản ứng của hai người phương thần giật vẫn còn có chút lúng không nghĩ tới tề tiểu thiên g i a hỏa này lại còn tìm lên cây thương kia đến chỉ là hiện tại cây thương kia bọn họ đi đâu tìm à, đã bị mình vứt đi trong túi bệnh đổi thành tiền mặt bất đắc dĩ lừa một cái cố ý làm bộ tức giận mở miệng nói đại kinh tiểu quái làm ta giật cả mình không cần tìm cái kia thương ta thu lại thằng đến nghe lời này tề tiểu thiên hai người mới xem như thật dài nhẹ nhàng thở ra cùng lúc đó lưu nghị thủ chân cũng từ david rộ rờ trên lưng cầm x u ố n g dưới cảm giác được phía sau ép tới bản thân không thở nổi con nào chân lấy ra david rộ rơ lập tức từng ngụm từng ngụm hô hút không có vấn đề liền để hắn mặc quần áo vào a chiếm được phương thần giật mệnh lệnh lưu nghị thủ này mới khiến hắn đứng lên chỉ là súng lục trong tay nhưng là một mực đều không có rời đi đầu của đối phương david dộ i ờ vội vàng cầm quần áo mặc ngay sau đó quay người hướng về phía phương thần giật vị trí liền q u ị xuống trong miệng càng phải không ngừng đang khóc t ố lấy à la bản ngài tha cho ta đi ta biết lỗi rồi ta về sau cũng không dám nữa cái kêu một nghìn vạn ta đều cho ngài đều cho ngài ngoài ra ta còn có ba trăm vạn usd tiền tiết kiệm ta cũng tất cả đưa cho ngài chỉ câu ngài có thể bung tha ta. ta lập tức liền làm chứng hơn nữa về sau lại cũng sẽ không xuất hiện tại trước mặt của ngài nói đến đây tựa hồ là cảm giác thẻ đánh bạc còn chưa đủ thế là chỉ một ngón tay một bên đã đã bất tỉnh o ạ n d i ậ t lớn tiếng nói à đúng rồi l á p bản tất cả những thứ này cũng là hắn cho ta ra c h ú ý thật tất cả những thứ này cũng là hắn ý tứ ngài bỏ qua cho ta đi ta hiện tại đem hắn vứt đi trong b i ể n cho cá mập ăn nhìn xem david rộ rơm một bộ này sắc mặt phương thần giật đánh trong đáy lòng k i n h bị đồng thời cũng rất tò mò kẻ như vậy là như thế nào trở thành chiếc tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ thuyền trưởng cái này còn thật sự là một chuyện khiến người ngoài ý sự tình đương nhiên dạng người này cũng tương tự sẽ rất nhớ thủ bởi vậy phương thần giật cũng căn bản cũng không có định bỏ qua cho hắn nhưng là bây giờ hiển nhiên còn không phải lúc bản thân bây giờ còn cần hắn được rồi bỏ qua cho ngươi cũng không phải không có thể như vậy đi ngươi trước đi dùng tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ nội bộ thông tin nói cho người sở hữu hay nói ta bây giờ đến trên du thuyền nói cho mọi người tất cả đều biểu hiện tốt một chút hơn nữa đem hình của ta cũng phát cho tất cả thuyền viên chỉ cần làm xong tất cả những thứ này ta liền có thể đưa ngươi rời đi hơn nữa ngươi cái kia ba trăm vạn tiền tiết kiệm ta cũng sẽ không cần phương thần giật lại lúc nói lời này rõ ràng là một cái lồng hắn nói là đưa david rộ g i rời đi nhưng là cũng không có nói nhường hắn cách lái tới chỗ nào đương nhiên nơi này có thể là đáy biển cũng có thể là cá phủ bây giờ phương thần giật sớm đã không phải nửa năm trước cái kia phương thần giật tại đã trải qua máy bay rơi hải tặc các loại một loạt sự tỉnh q u a đi hắn đã học xong tâm oan t h ủ lạc xã hội này chính là như thế nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình hắn tin tưởng nếu như hôm nay bản thân thả david dỗ dơ như vậy ra hỏa này về sau nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đưa mình vào từ điện hai người chọn một m à t h ô i phương thần giật đương nhiên sẽ không chút do sự lựa chọn đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước Vậy mà l ú chương này n David đi Rồ đã đã sớm đã mất t ỉ táo, bởi vậy nghe đ ợ c có thể h rời đi, k c ba trăm hai mươi tám trợ giúp đến thằng đến vương thần giật không khó phiền khoát tay áo david r ổ dở mới tại lưu nhất thủ họng súng đi tới phòng thuyền trưởng bên trong một chỗ máy truyền tin một bên đài này máy truyền tin chính là liên tiếp tàu biện chở khách chạy định kỳ bên trong tất cả nhân viên làm việc liên lạc thiết bị chỉ cần mở ra đài này thiết bị liền có thể cưỡng chế được cắt vào, vào tất cả kênh bên trong mà đây cũng chính là thuyền trưởng quyền lợi thời gian kế tiếp david dổ dở không có dợ trò gian thành thành thật thật đem phương thần giật vừa mới dạy cho hắn lặp lại một lần sau khi làm xong lại đem phương thần giật ảnh chụp g ử i cho mỗi một tên nhân viên tay đài thông tin phía trên một hơi làm xong tất cả những thứ này david rộ rợ rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó quay đầu vẻ mặt định lọt nhìn xem phương thần giật cẩn thận mở miệng hỏi l ã o bản ngài xem ngài để cho ta việc làm ta đều đã làm xong có thể hay không thả ta đi phương thần giật một mực cười h i ế p mắt hướng về đối phương nhìn thấy đối phương coi như nghe lời liền gật đầu ân ta tất nhiên nói bỏ qua ngươi vậy liền nhất định sẽ bỏ qua ngươi bất quá bây giờ còn chưa được còn phải đợi đến thủ hạ của ta đều tới về sau. người mới có thể rời đi nói xong sau phương thần giật trực tiếp hướng về phía bên cạnh tề tiểu thiên mở miệng nói đem tọa độ gửi tới để mọi người trong đêm lên đường đi chiếm được mệnh lệnh tề tiểu thiên gật đầu một cái lúc này mới đem thương bông xuống ngay sau đó lấy điện thoại di động ra bắt đầu liên hệ đám người kia mà nghe được phương thần giật lời nói david rộ rở trong mắt không khỏi hiện lên một vòng n g n độc ra h ỏ a này xem ra cũng không có ý bỏ qua cho mình a nghĩ như thế túi đầu con mắt không khỏi vụng trộm hướng về bên cạnh máy truyền tin chỗ nhìn lướt qua khi ánh mắt dừng lại ở máy truyền tin phía dưới vị trí lúc trong miệng không khỏi hung hăng cắn răng tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại bây giờ hai cái người cầm súng bên trong một người đã bỏ súng xuống cầm điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại một chính mình khác bên người ra hỏa cũng đã đem họng súng bông xuống đây tuyệt đối là cái cơ hội tốt thật muốn nói đến cho dù là david r ộ r ở cũng không nghĩ tới bản thân vậy mà lại đi tới trên vị trí này cũng không nghĩ tới cái này hoa hạ lão bản sẽ để cho tự sử dụng máy truyền tin Phải phía chính biết, cái này máy tin dưới, cái giấu Đối với cái truyền một trường đất. trường có máy này lên nòng súng lòng này súng là đây M16 đem ở vị bản t hắn cúi đầu khỏe miệng không khỏi treo lên một vòng khát máu độ cong hiện tại bản thân chỉ cần đang chờ thêm vài giây đồng hồ đợi đến bên kia ra hỏa nhận nghe điện thoại chính là mình xuất thủ thời điểm trong vòng mấy cái hít thở bên đ i a tề tiểu thiên đã nhận nghe điện thoại sau khi tiếp thông tề tiểu thiên lời ít mà ý nhiều nói một câu thu đến vị trí lập tức xuất phát ngay sau đó đợi đến đối phương nói một tiếng là lúc sau liền cúp điện thoại chỉ là liền ở điện thoại bên kia vừa mới truyền tới một vang vang hữu lực là chữ trả lời thời điểm liền nghe được một trận d ị động từ lưu nghị thủ cùng david rộ giờ phương vị truyền tới trong lúc nhất thời tề tiểu thiên trong lòng l ộ n bột một tiếng trên tay súng lục theo bản năng liền giơ lên không chút do dự liền bóp lấy q u súng như ống giảm thanh đặc thù tiếng súng rất nhanh liền vang lên mà liền ở trong tay tề tiểu thiên súng lục vang lên trong nháy mắt cái tay còn lại thương thanh âm cũng vang lên. tất cả những thứ này phát sinh thực sự quá nhanh mọi chuyện cần thiết đều phát sinh ở một cái hô hấp ở giữa đợi đến phương thần giật hướng về bên kia nhìn thời điểm liền gặp được nguyên bản đứng david rổ rợ lúc này đã hướng về máy truyền tin phương hướng nằm trên đất mà ở hắn cái hót cùng giữa lưng miệng vị trí phân biệt có một cái đang ở quần c u ậ t ứa máu vết thương rất hiển nhiên giá hỏa này đã c ú t nhìn thấy lấy phương thần giật không khỏi hơi nghi hoặc một chút vừa mới sự chú ý tới bên này không nghĩ tới chính là cái này công pháp david rổ rợ đã xong đời đương nhiên hắn biết rõ cái này một cái hô hấp công pháp David Roger ngay h định tính ấ t là làm sự ì thì bằng không thì tề tiểu thiên cùng、lưu、nghị thủ h tề tiểu lưu i người không có khả năng đồng thời đối với không năng đồng hắn nổ súng. n g khả có a lúc này lưu lại thủ đoạn cảm thấy súng lục hướng ngay david r ộ giờ đi tới đầu tiên là liếc nhìn cái kia cái h ố t vết thương lại cẩn thận dỗi ra một cái tay đến tại đối phương chỗ cổ dò xét một lần xác định đã triệt để c ú t máy về sau lúc này mới một cước đem hắn đá văng nửa t h ư ớ c vị trí ngay sau đó theo vừa mới david r ộ giờ đã chạm đến vị trí một vòng liền t ú n ra một cái đã lên thân em mở mười sáu súng trường nhìn thấy cái này lưu nghị thủ cái chán toát ra một vòng mồ hôi lạnh đến Cúc may v ừ đáng thương tiểu n đa vít rộ dở thẳng đến cuối cùng cúp máy khoe miệng cũng còn mang theo một vòng cười lạnh đó là bởi vì tay của hắn đã chạm đến thương chỉ cần lại cho bản thân không thể mấy giây thời gian bản thân liền có thể nhắm ngay ra hỏa này bóc cỏ chỉ là hắn nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới phản ứng của đối phương tốc độ so chính mình tưởng tượng bên trong nhanh hơn không biết bao nhiêu hắn tin tưởng cho dù là hắn lúc trước vị trí hải báo đội đức x cũng cơ hồ không ai có thể đạt tới tốc độ như vậy đây tuyệt đối là thông qua thực chiến huấn luyện ra tốc độ phản ứng trên tay nhanh chóng đem bảo hiểm đóng lại lại đem nòng súng bên trong viên đạn lui ra ngoài lúc này mới đem hắn cẩn thận lấy được phương thần giật trước người ngay sau đó trên mặt giống như làm xảy ra sự tình hại từ một dạng biểu lộ mở miệng nói ra phương ca là ta sơ sót phương thần giật gặp bộ dáng không khỏi cười vô vô bả vai của đối phương cũng không có tiến hành an ủi mà là nói sang chuyện khác các người hai cái cái này tốc độ phản ứng thật sự là thật lợi hại không sai không sai ha ha quay đầu mỗi người đều có b á n thưởng tề tiểu thiên nguyên bản cũng muốn nói điều gì nhưng nhìn thấy phương ca cái kia không thèm quan tâm khuôn mặt t ư ơ i cười lúc này mới cũng là lộ ra đủ cười ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía vẫn còn đang hôn mê bên trong mặt d... mở miệng nói ra phương ca vì an toàn người này nếu không cũng nói đến đây tề tiểu thiên dừng lại lời nói mà là x u ề bàn tay ra tại trên cổ của mình khoa tay múa chân một cái chương ba trăm hai mươi chín uy hiếp phương thần giật cau mày suy tư một chút lúc này mới gật đầu một cái ánh mắt đảo qua nằm trên đất bảy người trong miệng thẳng như nói n người chết là lớn bọn họ sinh hoạt tại trên biển liền để bọn họ quy về đại hải a một bên tề tiểu thiên nghe phương thần giật lời nói không khỏi một trận bội phục phương ca không hổ là phương ca nói một câu còn như thế vẻ nho nhã nói thẳng vứt đi trong biển cho cá mập ăn không phải nha đương nhiên lời này hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi chiếm được phương thần giật mệnh lệnh tề tiểu thiên hướng về phía lưu nghị thủ liếc mắt ra hiệu ngay sau đó lưu nghị thủ liền hướng trên mặt đất vẫn hôn mê mà đi tới nhìn thấy một màn này phương thần g ậ t biết rõ phía dưới muốn phát sinh cái gì thế là đứng dậy đến một bên trước c xoay người nhìn cái tia đen như mực mặt biển không khỏi trong lòng rất nhiều cảm khái lúc nào bắt đầu bản thân vậy mà cũng biến thành như vậy giết người không chớp mắt ngay lúc này sau lưng chuyển đến giặc một tiếng mà nằm trên đất o ắ n dưới lúc này vậy mà mở hai mắt ra chỉ là hắn cuối cùng thấy một màn lại là hắn phía sau lưng của mình tề tiểu thiên bước nhanh đi tới phương thần giật sau lưng nhẹ nhàng nói phương ca ta hiện tại đi đem cửa mở ra sao phương thần giật không nói gì mà là b ả y phụ khoác tay thấy thế tề tiểu thiên gật đầu một cái sau đó đi qua đem khóa trái lấy cửa phòng kéo ra ngay sau đó là một trận tiếng ồn ào chuyển đến phương thần giật lúc tiến vào trong lâu đạo chỉ đã đứng thẳng mấy cái nhân viên an ninh mà mới vừa tiếng súng rất hiển nhiên bọn họ cũng là có thể nghe được l i ê n tại bọn hắn muốn đập ra khóa trái cửa phòng sông đi vào thời điểm trong hai nghe lại chuyển tới david rộ rỡ thanh â m vậy mà nói ra chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ lao bản mới vậy mà đi tới trên du thuyền khi nhìn đến tấm hình kia về sau bọn họ đã biết vừa mới đi vào ba cái kia hoa hạ người bên trong vậy mà liền có lao bản của mình ở bên trong kể từ đó bọn họ lập tức liền đàng hoàng trở ở cửa ra vào mặc dù nghe được tiếng súng nhưng hắn biết rõ đó cũng không phải bọn họ mấy cái này bảo ăn có thể dính vào chật vật các loại thật lâu cửa p h ò n g rốt cục mở ra ngay sau đó liền thấy một cái hoa hạ thanh niên đi ra hơn nữa hướng về phía bọn họ v â y vây tay mấy người thấy thế vội vàng đi theo chẳng qua là khi mấy người thấy rõ ràng bên trong nhà tình huống về sau lập tức liền ngây dại theo sau chính là một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm bọn họ chưa ai từng nghĩ tới l ã o đại của mình vậy mà đã chết còn có cái kia năm tên đại hán cũng là như thế chỉ là ai cũng không có chú ý tới ở nơi này mấy tên bảo an bên trong một cái hơi g ầ y nhỏ người da đen khi nhìn đến trên mặt đất năm tên k i ê n người da đen thi thể lúc trong mắt tràn đầy bi thương thân sắc nhưng hắn rất biết che giấu ố nói g đỡ l đến đây phương thần giật dừng lại một chút quan sát một lần vẻ mặt của mọi người về sau lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói ha ha các ngươi không cần sốt sáng như vậy ta không phải một cái đến ưa thích lạm sát kẻ vô tội người Chỉ c ầ nói các việc, ngươi thành thành không thật thật làm việc, ta h làm làm sẽ k các n g ư ơ bất bọn bọn tất chết tiêu, tại kỳ người nào. Được, người chết nợ tiêu, hiện ngươi hắn hắn án nghị Nói Được, đưa được đại hại, vào đem đều để các cả xong sau phương thần giật liền không còn đi để ý tới những người này mà là tiếp tục quay người nhìn về phía cái k i a bóng tối vô tận mặt biển mà tề tiểu tiên thì là đứng ở bên cạnh hắn bảo hộ lưu nghị thủ phụ trách chỉ huy lấy mấy người đem trên mặt đất bảy người từng cái dọn đi ném vào trong b i ể n rộng trong đêm, đêm nay này động tác cơ hồ không có người chú ý tới đợi đến đem mấy người đều vứt vào trong b i ể n rộng về sau lưu nghị thủ lại khiến người ta đem bên này vết máu trên đất thoáng quét dọn một lần đợi đến sau khi làm xong phương thần giật thì là đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt mấy người nhìn một chút tay mình đồng hồ ngay sau đó thản nhiên nói các ngươi hiện tại đi dùng máy truyền tin thông báo một chút tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ bên trên tất cả người phụ trách nói cho bọn hắn bốn giờ về sau tới nơi này gặp ta chiếm được mệnh lệnh về sau mấy người kia liền bắt đầu chuyển động đi tới đã bị lưu nghị thủ cùng tề tiểu thiên tỉ mị kiểm tra nhiều lần máy truyền tin bên cạnh bắt đầu liên hệ lên trên du thuyền tất cả người quản、lý. Làm xong tất cả những thứ này xong những tất thứ cả về sau mới dẹ nhìn xem với giật cái này hoa hạ lão bản, chờ đợi đối phương chỉ thị tiếp、theo. Đối dẹ dặt thần thị theo. thần giật thì nhìn phương này bản, phương này phương hoa hạ chờ chỉ cái là lão khi o áo, á t tay ra h ệ u b ọ nói họ đều trong phòng khi đều được Sau trong rồi. bảo n vệ là được rồi. Sau khi nói xong phương thần giật liền dựa vào trên ghế bắt đầu giả vờ ngủ say mà t ề tiểu thiên hai người thì là một cái đứng ở bên người một cái đứng ở cửa còn lại mấy người cũng là nơm nớp lo sợ đứng đấy phương thần giật đang đợi đang chờ mình người đi lên đã trải qua mới vừa một màn kia bây giờ hắn đối du thuyền này bên trên tất cả mọi người không yên lòng hắn hôm nay ở trong lòng tính toán chờ trở lại bến tàu về sau liền trực tiếp đem tất cả nhân viên toàn bộ phân phát phía dưới tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ cho bọn hắn phát lộ phí về sau đang cho bọn hắn thuê một chiếc tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ để bọn hắn từ trên biển rời đi đây cũng không phải là hắn n h ấ n tâm ai biết những người này có hay không cái nào cùng david rộ r ở bọn họ có quan hệ ai biết một cái kia sẽ tại phía sau đánh lén mình một lần phải biết chiếc này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ về sau nhưng là muốn dừng s á t ở bản thân sen phong sơn phía dưới đến lúc đó người nhà của mình thế nhưng là nhất định sẽ tới kỳ xuất biển bản thân không sợ những người này vụ trộm sử dụng thủ đoạn người nhà của mình cũng không thể mạo hiểm chính là bởi vì như vậy phương thần giật xem như triệt để hạ quyết tâm thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trải qua có lẽ là mới vừa d é t chóc để phương thần giật thể xác tinh thần mọi mệt rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp khi hắn bị tề tiểu thiên gọi tỉnh lại thời điểm đã đến ba giờ sáng nhiều trên biển này so trên lục địa sáng lên phải sớm lúc này mới ba giờ hơn rất xa trên mặt biển đã xuất hiện một tia sáng thời gian nào bị tề tiểu thiên đánh thức phương thần giật r ỗ i lưng một cái lúc này mới lên tiếng hỏi đã ba giờ hơn ta vừa mới tiếp vào tin tức người của chúng ta đã đến phụ cận lại có nửa giờ liền có thể bắt đầu lên thuyền phương thần giật gật đầu một cái ngay sau đó hướng về phía mấy tên kia nhân viên an ninh vẫy vây tay đem điện thoại kết nối cho hiện tại cầm lái thuyền trưởng liền nói ta muốn cùng hắn trò chuyện thời gian mấy tiếng mấy người một mực nơm nớp lo sợ đứng ở cửa bây giờ nghe phương thần giật triệu hắn đi nhanh lên đi qua chỉ là khả năng một cái tư thế đứng thời gian quá dài trong đó một cái p h ủ phù một tiếng liền mới ngã trên mặt đất một lần này động tác ngược lại là phía dưới tề tiểu thiên cùng lưu nghị thủ nhảy một cái đợi đến cái kia ngã xuống ra hỏa cuốn quít lúc ngẩng đầu lên liền đập được hai chi họng súng đen ngỏng chính hướng ngay đầu của mình. Chương 330, gia hỏa này liền dọa đến hai chân du lên mấy người chưa ai từng nghĩ tới cái này hoa hạ lao bản m ớ i hai tên thủ hạ vậy mà phản ứng như thế nhanh chóng ba cái kia trong lòng vẫn muốn tìm cơ hội trả thù phương thần giật gầy yếu người da đen thì là âm thầm may mắn bản thân không có tùy tiện hành động nếu không mình bây giờ khẳng định đã biến thành một cỗ thi thể nhìn thấy gia hỏa này chỉ là nga xuống tề tiểu thiên hai người lúc này mới đem họng súng để xuống bất quá cũng không có buông lỏng cảnh giác trên người cơ b ắ p càng là thời khắc căng thẳng chỉ cần có bất kỳ di động bản thân tuyệt đối sẽ trước tiên g ơ súng xa kích phương thần giật cũng không dám để tề tiểu thiên bọn họ buông lòng kiên tr chỉ chờ tới lúc bản thân cái đám kia thủ hạ lên thuyền như vậy mới xem là khá thở phào ngã xuống đất thanh niên run rẩy chân thật vất vả đứng lên tại lưu nghị thủ h ọ g súng vội vàng đi tới trước máy t r u y ề n tin mặt tìm tới buồng lái này thông tin liền phát ra trò chuyện lặp lại một lần dốt r ồ n thuyền trưởng chúng ta lão bản mới muốn cùng ngài trò chuyện nghe được mời lập tức đáp lời liên tiếp lặp lại hai lần máy t h u y ề n tin bên kia liền chuyển đến một đạo âm thanh văn vội dốt dồn thu đến cầu tình cùng lao bản trò chuyện không thể không nói câu trả lời này thanh em rất là to lớn hơn nữa nghe cũng làm người ta thật thoải mái chính yếu nhất nghe hắn giọng nói chuyện không hề giống david rộ rợ như vậy đan đan từ thanh â m ngự a khí tới nghe đối phương hẳn là một cái tương đối thẳng thắn tính cách chỉ là đối phương lúc này trong giọng nói tựa hồ mang theo một chút lo lắng cảm xúc phương thần giật đứng lên đi trước máy truyền tin mặt cầm lên đối g i ả n g tay đài liền dùng hắn ngữ mở miệng nói ta là chiếc này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ tân chủ nhân hiện tại ta muốn cùng ngươi nói một sự kiện một hồi sẽ có một chiếc cỡ nhỏ tàu biện chở khách chạy định kỳ tới gần chúng ta phía trên đều là của ta nhân viên không cần quá mức lo lắng ngươi khống chế tàu biện phương thần giật lời nói xong đối diện liền truyền đến một cái buồn bực không thôi thanh âm à đáng chết ta làm sao lại không biết cái kia bác đại tinh thâm tiếng hoa đây ai có thể nói cho ta biết cái này lao bản mới lại nói cái gì r ố t r ồ n nghe không hiểu phương thần giật lời nói nhưng là phương thần giật nhưng là có thể nghe hiểu lời hắn nói rất hiển nhiên g i a hỏa này vậy mà không biết nói nói hắn ngữ bất đắc dĩ lắc đầu ngay sau đó không đợi đối phương gọi tới phiên dịch liền trực tiếp lựa chọn tiếng anh đem mới vừa lời nói lặp lại một lần đối diện r ố t r ồ n nghe được mười điểm tiêu chuẩn tiếng anh về sau không khỏi xứng sở ngay sau đó chính là cười ha ha một tiếng ha ha ha l ã o bản ngài vậy mà lại nói tiếng anh đây thật là quá mỹ d i ệ u À, ta l ã o bản mới ta nguyên bản là muốn cùng ngươi báo cáo chuyện này ở chúng ta hậu phương ư ớ t r ư ừ n g mười trong b i ể n vị trí bên trên phát hiện một chiếc coi như không nhỏ đội thuyền tại lấy rất tốc độ nhanh hướng chúng ta vận chuyển nguyên lai、like、là l ã o bản ngài an bài vậy ta đây liền tại chỗ cập bến làm tốt tiếp mạn g thuyền chuẩn bị mặc dù nói chính là tiếp mạn g thuyền nhưng chiếc này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ thật sự là quá mức khổng lộ hiện tại chạy tới cái nào một chiếc đ ư n g nói là song song bông thuyền chính là hai cái cộng lại cũng không có chiếc này tàu biện chở khách chạy định kỳ tăng cao có rột dồn thao tác rất nhanh nọ h xin hạt mò n h ì liền tạp chậm rãi ngừng lại đồng thời tắt máy cánh quạt mười trong biển khoảng cách nghe không xa nhưng thật đến đi thời điểm mới có thể biết rõ như vậy cũng tốt so là lục địa nhìn núi làm ngựa chết đạo lý là giống nhau dùng trọn vẹn thời gian nửa tiếng cái kêu bài tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ mới rốt cục là tới đến nọ xin hạt mò n h ì nằm trong vòng t r ă m thước mà lúc này bầu trời cũng đã sáng lên ánh nắng sáng sớm vẩy vào người trên thân bị người có một loại thần thanh khí sảng cảm giác liền ở đại bộ phận trắng đêm cuồn hoang các du khách vừa mới t i ế p đi thời điểm một chiếc đu mặc cảng bây giờ đỗ lớn nhất tàu bi xuyên tấu h qua cửa sổ thấy một màn như vậy phương thần giật trên mặt lúc này mới lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm đứng dậy hướng về phía tề tiểu tiên hai người vây vây tay liền dẫn đầu hướng về bong thuyền đi đến trong khi đi tới bong tàu chính thời điểm liền gặp được một đoàn thủy thủ chính vây quanh một chỗ thang dây vị trí xem náo nhiệt cũng chính là thời điểm này một cái đen trang tuổi trẻ hoa hạ tiểu hòa từ mười điểm thoăn thoát nhảy lên bong thuyền ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư thời gian cũng không lâu bong thuyền đã đứng một mảng lớn người những người này đều có một cái đặc điểm kia liền là đều là một con tóc ngắn đồng dạng màu da đen kịt thân cao cũng là không cũng có thấp hơn có thể thấy được đám người này nhất định là hàng năm sinh hoạt tại trên biển nguyên nhân một trăm l i h a i trăm h ba trăm theo một tên sau cùng hán tử nhảy lên bong thuyền nhất thời ba trăm n g ư ờ i bắt đầu nhanh chóng đứng thành ba cái trăm người đội ngũ hình vông đồng thời một trận nhanh chóng báo số thanh âm liên tiếp vang lên nửa phút không tới thời gian đội ngũ tiện tiện l ặ n g ngắt như tờ ba cái đội ngũ hình vông trung phân đừng chạy chậm đi ra một người chạy tới phương thần giật trước mặt lanh lẹ đứng nghiêm một cái ngay sau đó lớn tiếng hô báo cáo phương tổng tiểu đội thứ nhất tập kết hoàn tất đáp một trăm n g ư ờ i thực đến một trăm người báo cáo phương tổng tiểu đội thứ hai tập kết hoàn tất Đáp người, trên du thuyền bảo an lực lượng cùng hắn so ra quả thực liền một cái trên trời một cái dưới đất một ít bị bên này động tinh kinh động du khách đi tới b o n g thuyền thấy được bên này chiến trận không khỏi cũng là giật này mình đây là con á làm gì chẳng lẽ là quy hoạch quan trọng t á i sát hại tính mệnh phương thần giật nhìn xem ba trăm tên tinh thần hăng hái tiểu h ỏ a tử trong lòng cũng là hào khí tỏa ra trong lúc nhất thời lại có một loại chỉ huy thiên quân vạn mã hào khí vung tay lên trong miệng vậy mà theo bản năng đến một câu mọi người khổ cực lời kia vừa thốt ra nhất thời chính hắn cũng là xưng ơ sở chỉ là một màn kế tiếp để cho không khỏi bật cười ở nơi này câu mọi người khổ cực vang lên về sau ba cái kia đội ngũ hình vông tiểu hoạ tử vậy mà tất cả đều đứng nghiêê ngay sau đó trong miệng lớn tiếng đáp lại nói phương tổng khổ cực hình tượng này chân thực có chút cảm giác nói không ra lời phương thần giật khỏe miệng nụ cười treo ở khoe miệng ngẫu nhiên cánh tay vung lên hướng về phía trước mặt ba cái thanh niên mở miệng nói trước hết để cho mọi người tại chỗ chờ lệnh a lấy được phương thần giật mệnh lệnh ba người đứng nghiêm một cái ngay sau đó quay người diên phần mình đi an bài đội ngũ của mình đi đem nhân viên thu xếp tốt phương thần giật thì là quay đầu hướng về phía một bên theo tới mấy cái k ê u bảo an nói ra tốt rồi hiện tại đi thông chi tất cả tầng quản lý đến nơi đây mở hội a chương ba trăm ba mươi một biến số phương thần giật sở dĩ lựa chọn ở trong này mở hội hoàn toàn chính là muốn uy hiếp đám người này đối mặt có ít người có cái gì không an phận ý nghĩ cứ như vậy ước chừng qua mười phút rộng lượng b o n g thuyền đã dính đầy các loại các dạng người có nam có nữ có đen có bạch nhưng là duy trì có không có một cái nào ra vào người nhìn thấy cái này phương thần giật càng thêm muốn đem đã đổi đi tới b o n g thuyền về sau nguyên một đám tất cả đều lộ ra một vòng không h i ể u thân sắc mà đợi đến thấy rõ cái kia chỉnh chỉnh tề tề ba cái đội ngũ hình vốn tất cả đều là hoa hạ người về sau bọn họ lúc này mới trong lòng ít nhiều đoán được cái gì những người này nhất định là cái kia lão bản mới người chỉ phải không biết rõ một lần này lao bản mới đem chính mình những người này tất cả đều chào hỏi tới có mục đích gì À, n g ư ơ i nhất định chính là lão bản mới à, ta là ngươi phó thuyền trưởng r ố t r ộ n hy vọng ngài về sau có thể nhiều hơn để chiếc này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ chạy tại trên biển lớn r ố t r ộ n cơ hồ coi là cuối cùng qua tới người đem tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ thiết lập tốt về sau lúc này mới đi tới nhìn thấy trong đám người phương thần giật cái này vị thuyền trưởng dâu dậm lập tức liền nhận ra được đây chính là hắn lao bản mới chỉ là đến cùng ai là lão bản của hắn chuyện này hắn cũng không phải là đặc biệt quan tâm hắn quan tâm ngày hôm đó sau cái này lão bản mới có thể hay không tiếp tục để chiếc này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ tiếp tục tại trên đại dương bao la vận chuyển dù sao đối với hắn mà nói chỉ cần có thể tiếp tục tại rộng lớn trên đại dương bao la vận chuyển như vậy là đủ rồi nhìn xem cái này nói chuyện mười điểm trực sàng bị thuyền trưởng d â u d ậ m phương thần giật không khỏi khá là đau đầu nhìn ra được gia hỏa này hẳn không phải là người xấu thế nhưng là cứ như vậy nếu như chính mình đem hắn cùng nhau cuốn gói có phải hay không có chút đối với hắn không công bằng nhưng là nếu như không đem khu t r ụ lại như cùng bản thân trước đó nói như vậy an toàn lại là một vấn đề vị thuyền trưởng d â u d ậ m mặc dù ngay thẳng nhưng lại dị thường không khéo nhìn thấy phương thần giật trên mặt biểu lộ về sau lập tức liền đoán được phương thần giật ý nghĩ trong lòng trong lúc nhất thời vị thuyền trưởng d â u d ậ m vô vô cái chán à l ã o bản của ta ngươi không phải là muốn đem ta bị khai trừ rơi à ta thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không tham dự david những cái này phá sự chức trách của ta chính là đem tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ mở tốt còn lại ta nhưng không biết quản cái này ngài có thể yên tâm không thể không nói cái này vị thuyền trưởng râu rậm thật không khéo dứt khoát nói ra về sau phương thần g ậ t cũng bị hắn ngay thẳng cho thuyết phục nghĩ đến bản thân những người này nhưng cho tới bây giờ cũng không có đã lái qua lớn như vậy tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ thà rằng như vậy còn không bằng đem hắn được ga lưu ở trên thuyền tốt nghĩ như thế phương thần giật gật đầu một cái mở miệng hướng về phía cái này vị thuyền trưởng dâu d ậ p mở miệng nói ra ha ha chính như ngươi nói ta đích xác là muốn đem trên du thuyền tất cả mọi người đổi đi nhưng là ngươi ngay thẳng để cho ta đối với ngươi cải biến cái nhìn hy vọng ngươi nói đều là thật phương thần giật lời nói vừa ra khỏi miệng vị thuyền trưởng dâu dậm lập tức ngực đập ầm ầm văng lên trong miệng càng là hướng về phía thượng đế phát h ệ n phương thần giật khoát tay á o ngay sau đó lời nói xoay chuyển ba dạng này à ta có thể lưu lại ngươi nhưng ngươi tất muốn tại trong vòng một tháng để cho ta người học được điều khiển chiếc này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ đương nhiên ta cho lời hứa của ngươi cũng tuyệt đối sẽ nói được làm được về sau ta biết một mực nhường ngươi đảm nhiệm thuyền trưởng của ta bất quá sớm giải thích ngươi người thuyền trưởng này chỉ có điều khiển tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ với lợi nói xong lời này r ộ ỗ r ộ n căn bản cũng không có suy tư liền một tiếng đáp ứng nhìn xem cái này dâu quay nón bộ dáng hưng phấn phương thần giật khỏe miệng cũng là đã phủ lên một vòng đường cong hôm ọ a ngay sau phía cao ta ta ai diệt người miệng miệng nói, các vị, ta nghĩ các người hẳn là biết mắt tất trong ánh nhìn quản rộng nghĩ hẳn đây đó đem mở Các các h về vị, ở cả lý, là là k n không chính này biển định nhân. g khách kỳ chiếc chờ chạy chủ h ô sai, ta chính là chiếc này, tàu là nay ta sở dĩ đem bọn ngươi tất cả đều kêu đến là bởi vì vừa mới đã xảy ra một việc một kiện để cho ta tức giận phi thường sự tình nói đến đây phương thần giật dừng lại một chút cũng không có gấp nói đi xuống nhưng nghe nói như vậy thuyền viên đoàn nhưng là tất cả đều nghi ngờ trong lòng không thôi không minh bạch vừa mới đến cùng x ả ra chuyện gì để lão bản chuyện tình không vui đương nhiên rất nhanh liền có một ít tâm tư linh hoạt người đoán được một ít gì bây giờ người ở chỗ này bên trong bọn họ vậy mà không nhìn thấy thuyền trường xuất hiện chẳng lẽ là thuyền trường chọc phải cái này lao bàn mới trong lúc nhất thời đám người châu đầu ghé hai nghị luận ở m ý phương thần giật cho mọi người một trận thời gian nghị luận qua một phút lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra cái này chuyện tình không vui rốt cuộc là cái gì ta sau đó liền sẽ nói cho mọi người hiện tại ta muốn nói chuyện thứ nhất cái kia liền là người của ta hiện tại sẽ toàn diện tiếp nhận tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ công tác bảo a n tất cả nắm giữ vũ khí nhân viên hiện tại lập tức đem trong tay cùng trong khoang thuyền bộ tất cả vũ khí toàn bộ giao ra sau khi nói xong trực tiếp vung tay lên sau lưng tể tiểu thiên thấy thế lập tức quay đầu hướng về phía ba cái đội ngũ hình vương bên trong trong đó hai cái đội ngũ hình vương ra lệ người sở hữu đi đem vũ khí đoạt lại đi lên nhìn xem mấy cái này như lang như hổ tiểu h o a t ử tất cả nhân viên an ninh không phản kháng chút nào tất cả đều nhao nhao đem vũ khí trong tay giao ra không chỉ như thế hai trăm n g ư ờ i bên trong một trăm n người đã phân tán ra tìm kiếm vũ khí đi đương nhiên du khách chỗ ở bọn họ là không có đi mà là trực tiếp chạy thuyền viên đoàn khoang thuyền đi những người này động tác rất nhanh dùng thời gian nửa tiếng liền đã ôm các loại các dạng vũ khí về tới bong thuyền nhìn xem trước mặt trên mặt chất đống giống như một ngọn núi nhỏ vũ khí phương thần giật không khỏi cũng là một trận l i ỡ i l ư ớ i tự mình nghĩ lát nữa có vũ khí nhưng lại không có nghĩ qua sẽ có nhiều như vậy hướng về phía tề tiểu thiên kể một chút ngay sau đó một lần nữa trở về hàng ba trăm tên thủ hạ bắt đầu có trật tự nhanh chóng đem những vũ khí này trực tiếp tiêu hóa hết làm xong tất cả những thứ này trời đã sáng rồi tò mò du khách cũng càng ngày càng nhiều ở trong đó liền bao gồm đi m ồ đài mấy người khi bọn hắn đi tới trên bom thời điểm liền gặp được phương thần giật chính vẻ mặt cười hếp mắt đứng ở trong đám người mà ở hắn một bên khác thì là chỉnh chỉnh tề, tề đứng đấy ba đ trong lúc nhất thời hắn không khỏi đều n g ẩ n ra mà bên người còn lại đồng bạn nhìn thấy trung gian phương thần giật về sau cũng là kinh ngạc thọc đi m ồ đại nhỏ giọng dò hỏi đ ị c h chớ người kia có phải hay không là người tên l ã o đại kia hắn đây là đang làm gì làm sao đứng ở trong đám người đi đối với vấn đề của người này đi mô trong lòng biểu thị ta mẹ nó còn muốn biết rõ đây chỉ là lời này hắn lại là không thể nói như vậy không phải chỉ thấy con hàng này thập phần thần bí khoát tay áo h ắ c h ắ c nói ra liền không có ý nghĩa các ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ b i ế nha cũng đúng vào lúc này liền nghe được giữa đám người phương thần giật mở miệng lần nữa rất tốt hiện tại tất nhiên chuyện thứ nhất làm xong như vậy ta liền nói một chút đến cùng vì sao để cho ta rất phải không cao h ứ n a chương ba trăm ba mươi hai phí việc này làm gì nhìn xem người trước mặt nhóm phương thần giật hắng giọng một cái lúc này mới lên tiếng lạnh lùng tiếp tục nói liền ở mấy giờ trước đó thuyền của các ngươi lớn lên david rộ rơ cùng bắn dẫn theo mấy tên thủ hạ muốn đem ta tiêu diệt lời này vừa ra lập tức trong đám người chính là một trận xôn xao từng cái một trong mắt đều phải không dám tin tưởng thân sắc david thuyền trưởng trong bình thường đúng là phách lối quen nhưng là cũng không nên lớn gan như vậy đến muốn đem lao bản cho xử lý a cho mọi người đầy đủ nghị luận thời gian phương thần giật cái này mới lạnh lùng nói ha ha các ngươi không có nghe lầm bọn họ liền làm muốn xử lý ta hơn nữa cũng bỏ ra hành động nói chuyện phương thần giật vung tay lên sau lưng tề tiểu thiên xoạch một tiếng đem mấy cái súng lục cùng một cái mmười sáu ném vào trước mặt mọi người đám người gặp một lần lập tức minh bạch đây chính là david bọn họ sử dụng vũ khí a d a n đan nhìn những vũ khí này liền có thể nhìn ra được david bọn hắn người nhất định không ít hơn nữa hỏa lực cũng rất là hưng ánh chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng lại bị lao bản m ớ i ba người này bắt lại liền trong lòng bọn họ suy nghĩ lung tung thời điểm phương thần giật lạnh lùng đảo qua mỗi một người tại chỗ ngay sau đó tiếng nói cũng đi theo vang lên ngựa khí rất b ă n g lãnh cơ hồ không có một tia tình cảm tại cho nên ta rất tức giận cái này chính là các ngươi nên đón ta cái này lao bản mới cách làm sao ha ha rất tốt đã như vậy như vậy ta cũng liền để các ngươi biết rõ một lần đầu này du thuyền cũng không thuộc về các ngươi lần nữa dừng lại một chút ánh mắt quét mắt một vòng qua đi ngoài miệng mang theo tà tà nụ cười mở miệng nói thời gian kế tiếp ta cho các ngươi trở lại một giờ đi thu dọn đồ đạc một giờ về sau các ngươi lần nữa trở về nơi này sau đó leo lên phía dưới du thuyền rời đi nơi này không sai Các nguyên ư ơ i tất cả đ ề bởi vì một đám nghị u y ê n n luận thanh em không có đình chỉ qua mọi người cái gì cũng nói có mắng chửi david rô rơ có đang đối với phương thần giật cái này lão bản mới biểu trung tâm chỉ là đối với những người này lời nói phương thần giật nhưng là hoàn toàn không có làm chuyện nói xong mới vừa lời nói về sau vung tay lên sau lưng hai đội người liền đã bắt đầu xua tan đám người không chỉ như thế hắn bọn họ lập tức phân tán tại khoang thuyền bên trong để tại tốt hơn giám thị những người này miễn cho có chút lòng mang ý đồ xấu người đối thân tàu tiến hành phá hư thời gian một tiếng qua thật nhanh thời gian vừa đến phương thần giật liền trực tiếp thông chi người sở hữu lập tức đi ra mà ở một đoạn thời gian này bên trong phương thần giật cũng đã thông chi tất cả du khách nói rõ mình một chút là du thuyền này chủ nhân hiện tại muốn tiến hành một lần nội bộ thanh lý mời mọi người yên tâm nghỉ ngơi sẽ không ảnh hưởng đến mọi người mặt khác mọi người tất cả mọi người v ẽ tàu tiền tất cả đều biết hoàn trả cho hắn dù sao buổi tối hôm nay liền muốn trở về địa điểm xuất phát rất nhanh nguyên một đám bao lớn bao nhỏ thuyền viên liền đủ rũ t ú i đầu đi ra nhìn xem những người này mỗi cá nhân trên người cũng là bao lớn bao nhỏ phương thần giật không khỏi khoe miệng phủ lên một nụ cười quay đầu nhìn về phía lưu lại thủ đoạn thế nào một tay kiểm an tất cả chuẩn bị xong chưa lưu nghị thủ đối phương thần giật gật đầu một cái yên tâm đi phương ca chỉ cần nguyện ý một cái hạt gạo cũng mang không ra phương thần giật hài lòng gật đầu một cái ngay sau đó hướng về phía đã người đi ra ngoài nhóm nói ra hiện tại bắt đầu xếp thành hàng ngũ một người một người thông qua bên kia kiểm an qua kiểm an về sau ta cho mỗi người các ngươi chuẩn bị một đô la mỹ lộ phí nhận lấy về sau liền có thể xuống đến dưới đáy trên du thuyền nghe được phương thần giật nói muốn kiểm an hơn phân nửa người sắc mặt đều biến khó coi nhưng là nhìn lấy chung quanh cũng là cầm trong tay vũ khí hoa hạ thanh niên người sở hữu cũng đều không dám có động tác khác trong lúc nhất thời ai cũng không nguyện ý tiến lên thông qua kiểm an cũng không nguyện ý xếp hàng tê tiểu thiên thấy thế thì là hướng về phía vừa mới cho nhóm người này trang bị lên thai nghe mở miệng nói ra súng nổi danh cảnh cáo duy trì bọn họ trật tự lập tức bắt đầu kiểm an lên thuyền chuyện bên này phương thần giật trực tiếp giao cho tề tiểu tiên còn hắn thì xoay người lại đến kiểm an phía sau một cái bàn phía trước bên chân của hắn thì là một dương lớn con tiền mặt phanh phanh phanh liên tiếp súng chát chúa tiếng tại bình minh lộ ra phải là như vậy thanh thúy bị phương thần giật thủ hạ mời về khu giải trí các du khách nghe được thương này âm thanh không khỏi cũng là s ư ơ n g sở những người này ở đây mới vừa thời gian bên trong đã bị phương thần giật an bài vào tàu biển chở khách chạy định kỳ trung tâm một chỗ m ư ơ i điểm rộng rãi lộ thiên khu giải trí vực nơi này chẳng những có to lớn lộ thiên bệ bơi còn có cái này rất nhiều không tưởng tượng được trên nước chơi trò chơi công trình các loại đối với cái này ăn bài bọn họ cũng không có điều gì dị nghị dù sao bọn hắn thân phận ở chỗ này đây ai cũng không muốn tham dự đến chuyện phía trước bên trong đi muốn làm một cái chuẩn bị cho tốt bản thân nhập vào vậy mình nhức vạn thân g i a không thuận tiện nghi người khác n h à định chớ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à ngươi nghe thương này âm thanh sẽ không đối với chúng ta có uy hiếp á còn có ngươi sao không nói sớm chiếc này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ cũng là người tên lão đại kia a trong đám người đi mộ đài lúc này đang bị các bằng hữu của mình vây vào giữa hỏi đến các loại các dạng vấn đề chỉ là hắn cũng là một đầu giang hồ hắn cũng rất m ộ t bức hắn nơi đó biết chiếc này đệ nhất thế giới tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ dĩ nhiên là hắn lao đại a chỉ là nghĩ đến lao đại ngưu bức chỗ không khỏi thần bí cao thâm khoát tay áo này đây coi là cái gì a không phải liền là một chiếc tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ nha đây không phải rất bình thường sao ta và các ngươi nói ta l a o đại lợi hại có thể so sánh các ngươi trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều còn có kia chính là ta l a o đại đó là thật có tiền các ngươi mặc dù trong gia đình tiền nhiều xài không hết nhưng là ta lại có thể mười điểm khẳng định sẽ nói cho các ngươi biết ta lão đại tiền so với các ngươi nhiều hơn nhiều không nói đằng sau đem phương thần giật nói khoác đến trên trời đi mô đái chỉ nói lúc này phía trước b o n g thuyền tại tề tiểu thiên dẫn theo gần một trăm tên tiểu h ỏ a tử duy trì phía dưới rất nhanh mấy cái này không tình nguyện ra h ỏ a cũng đã xếp hàng trong đó một cái hát nhân tráng hán bị xếp hạng cái thứ nhất lúc này chính không tình nguyện hướng về kiểm ăn chỗ đi đến ba lô để ở một bên máy móc bên trong giơ tay lên ôm ở trên đầu nhanh lên hét lớn một tiếng để người da đen thân thể không khỏi chấn động ngay sau đó quét một vòng b ộ t phía tựa hồ là làm ra một cái quyết định sau lưng ba lô không có chút nào muốn lấy xuống ý tứ ngay sau đó tung người một cái liền đụng vào trước mặt nói chuyện thanh niên trên người n ư ơ n g tựa theo thân thể cao lớn cùng đánh bất ngờ lập tức liền đem chuẩn bị xoát người tiểu hòa tử trang cái lảo đảo đặt mông ngồi trên mặt đất chương ba trăm ba mươi ba thiền lương đ ã n ngộ đem đụng vào về sau lập tức một cái nào người liền đem tên kia bị hắn không kịp để phòng đụng vào trên đất thanh niên ôm ở trong l ự c một cánh tay t ạ i theo sát phía sau ghìm chặt cổ của đối phương trong tay kia không biết từ nơi nào mỏ ra một cái sắc bén truy thủ trực tiếp nhỏ ở thanh niên nơi cổ h ọ n bên này biến cố lập tức để đám người chính là tất cả thuyền viên lúc này cũng bắt đầu nhao n h a u chuẩn bị bạo động cũng may tề tiểu thiên thấy tình thế không tốt trực tiếp hướng về phía n g h i ê n g phía trên mặt biển bầu trời bóp lấy c o súng trong tay mmười sáu lập tức phát ra liên tiếp súng chát chỗ tiếng chẳng những là tề tiểu thiên bản thân trước tiên hắn hướng về phía hắn bây giờ phụ trách một trăm tên đội viên cùng kêu lên hạ nội súng mệnh lệnh trong lúc nhất thời tiếng súng giống như bạo đ ộ n g một dạng văng lên nghe được trận này tiếng súng bên trong kẹp lấy không x u ố n g mười mấy cây súng trường thanh âm hôn loạn đám người rốt cục dừng bước chân lại cái này cũng không giống như súng lục mọi người nhiều người như vậy cùng một chỗi thế nhưng là cái này x u ố n g trường đây chính là đánh một mạng lớn a bản thân mấy cái này tay không tất sát người tuyệt đối không có một tí khả năng s ô n g qua những cái này x u ố n g trường phong tỏa người bên này nhóm rất nhanh bị tề tiểu thiên c h â n áp bên kia thật là vẫn như cũ lâm vào cục diện bế tắc hát nhân tráng h á n hung hăng g dìm chặt cái kia thân cao chỉ ở b ả vai độ cao thanh niên trong miệng thì là hướng về phía phương thần giật phương hướng lớn tiếng hô hào ta hiện tại muốn một chiếc đổ đầy sang cano sau đó ngươi đem bên cạnh ngươi tiền tất cả đều để lên nhanh và không thì ta liền giết chết hắn nói chuyện dao găm trong tay càng thêm dùng chút khí lực nhất thời người thanh niên kia nơi cổ họng xuất hiện một đầu tơ hơn nữa có máu tươi theo trôi đao tích tích đắp đắp trượt xuống triệu bằng xa hiện tại khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu bản thân dù sao cũng là toàn khu tỷ võ người thứ ba cao thủ không nghĩ tới lui xuống vừa mới tại lão bản mới trước mặt lộ diện liền bị người cho bắt đây nếu là chuyển trở về vậy mình mặt mo để vào đâu a bên này biến cố cũng là để phương thần g i ậ t không nghĩ tới không nghĩ tới lại có người sẽ tại nhiều như vậy họ c súng nhiều người như vậy nhìn soi mói làm ra chuyện như vậy cái này thật đúng là là đủ bên ngoài đứng d ậ y nhìn xem ra h ỏ a này từng bước từng bước hướng về nàng đi tới đồng thời trong miệng mở miệng nói ra ngươi yêu cầu ta có thể đáp ứng ngươi nhưng nếu như t r ù y thủ của ngươi tại dám làm tổn thương một chút xíu ta người ta sẽ nhường ngươi lập tức biến mất ở cái thế giới này phương thần giật ngữ khí vô cùng lạnh lạnh để người da đen k i a tráng hắn không khỏi giật cả mình nhìn xem phương thần giật từng bước từng bước hướng về bản thân tới gần người da đen lập tức một bên hướng về rào chắn lui lại một bên cao giọng gào thét h a y cũng không cho phép tới gần nhìn đối phương động tác phương thần giật chậm rãi dưng bước ngay sau đó trong miệng mang theo cười lạnh mở miệng nói ngươi nhìn rõ ràng ngươi bắt được chẳng qua là ta một cái thủ hạ mà thôi ngươi cho r hiện tại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội ta tự mình một người tay không tất sắt đi qua sau đó ngươi đem trong tay ngươi người thả ta tới cấp cho ngươi làm con tin thế nào lời này vừa ra t r u n g quanh thủ hạ lập tức không làm ba tên dẫn đội đội trưởng cùng lưu nghị thủ n h a u n h a u ngăn tại phương thần giật trước mặt t r ư ơ n g bằng xa càng là không nghĩ tới cái này lão bản mới vậy mà nguyện ý tự mình đến đ ổ i bản thân mặc kệ cái này có phải thật vậy hay không tóm lại có một câu nói như vậy là đủ rồi nói thật bản thân vừa mới chẳng qua là chưa kịp phản ứng cái này sẽ về lấy lại tinh thần hắn còn thật không có đem cái này đem đại hắn coi ra gì mặc dù trùy thủ liền ở trên cổ của mình nhưng là hắn nhưng căn bản không sợ đối phương chỉ cần đưa cho chính mình một cái cơ hội chỉ cần đối phương đao thoáng rời đi cổ của mình như vậy một cm bản thân tuyệt đối sẽ không còn có ba loại biện pháp đem hắn trái lại chế trụ cái này thật đúng là không phải là đang nói khoác lác toàn khu thứ ba thành tích cũng không phải thổi phồng lên đó là thực sự đánh ra liền ở triệu bằng xa đang chờ cơ hội lưu nghị thủ mấy người ngăn lại phương thần giật thời điểm liền nghe bịch một tiếng lập tức ở đây tất cả mọi người là s ư n g sờ người nào nổ súng đánh chính là chỗ nào trong lúc nhất thời ý nghĩ này xuất hiện ở mỗi người trong đầu lúc này những thuyền viên kia đã bị khống chế lại bởi vậy tiếng súng cũng không nên ở thời điểm này vang lên mới đúng ngay tại lúc đám người ngây người công phu đứng ở phía ngoài đoàn người một người nhưng là mười điểm hữu môi khinh thường ngay sau đó chậm rãi để tay xuống bên trong còn đang bút khói xanh ép vờ giờ súng ngắm đồng thời trong miệng mười điểm dám t ú i lầm bầm một câu một thương sự tỉnh cần gì phải nhiều như vậy miệng người à. ba người này không phải người khác chính là dẫn đội phụ trách duy trì đám người trật tự tề tiểu thiên gia hỏa này lúc ấy điều tra thời điểm vừa vặn tìm nói một cái svg súng ngắm nhìn thấy cây súng này thời điểm tề tiểu thiên liền dị thường hưng phấn thanh thương này mặc dù phí tồn rất rẻ tiền nhưng không thể phủ nhận khoảng cách gần ám sát tính năng là không thể chê bài hát này thời điểm đám người cũng mới phản ứng lại nhìn xem một tiếng súng vang qua đi bên cạnh phù phù một tiếng ngựa đầu lại đến hát nhân chẳng hạn người ở chỗ này xuất hiện hai cái ý nghĩ một cái là những thuyền viên kia bọn họ tất cả đều bị kinh hãi đồng thời trong lòng chỉ muốn bản thân vẫn là thành thành thật thật nghe lời a so với tài vụ vẫn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu một phương diện khác chính là mình người những người này lúc này nhìn về phía tề tiểu thiên ánh mắt hoàn toàn tràn đầy vẻ súng bái mặc dù cái này ám sát khoảng cách cũng không xa thậm chí ngay cả súng trường tầm bắn đều không có vượt qua nhưng là cũng không nên quên đây chính là trên thuyền a cho dù là tàu biển chở khách chạy định kỳ lại làm sao bình ổn vậy cũng tuyệt đối không phải đứng im bất động hơn nữa đánh cũng không phải biềm đắm mà là một cái chân nhân không có gặp lúc này triệu bằng xa chính ôm lan can cùng thổ đây nha vừa bắt đầu những người này nghe được lao bản mới để tề tiểu thiên cùng lưu nghị thủ lãnh đạo bản thân trong lòng còn rất phải không phục tùng nhưng là bây giờ ý nghĩ thế này đã vô ảnh vô t u n g biến mất liền tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng không chỉ như thế bọn họ cũng đã nhìn ra đối phương cái kia nhất cử nhất động quả thực cùng lúc trước nhìn thấy những cái này từ loại địa phương kia đi ra binh vương rất g i ố n g à. mặc dù người da đen kia lúc này có chút thảm mắt nhơ thấy nhưng phương thần giật sớm đã thành thói quen vừa mới tại phòng thuyền trưởng bên trong thế nhưng là liên tiếp sáu cái cũng là cái này đức hạnh đến mức hiện tại phương thần giật đều đã chết lặng vội vàng phân phó người đi đem triệu bằng tiễn x a đi xử lý vết thương đồng thời phất phất tay trực tiếp bị người đem người da đen này trước mặt của mọi người ném tới trong biển rộng rất nhanh xuyên thấu qua thật cao bom thuyền liền thấy trên mặt biển xuất hiện nguyên một đám dựng thẳng lên đến vây cá tựa hồ là tình cảnh vừa nay trấn nhiếp đến nơi này và người tiếp xuống kiểm a n xuống thuyền rất là thông thuận chỉ phải không đại nhất một lát phương thần giật một bên đã chất đầy các loại các dạng báo khỏa có là quý giá rượu có là một chút quý giá bài trí tóm lại đều không ngoại lệ bên trong đều phải không thuộc về những người này đồ vật chương ba trăm ba mươi bốn phần thưởng này có chút tất nhiên không thuộc về bọn hắn phương thần giật đương nhiên sẽ không để bọn hắn đem hắn mang đi đương nhiên phương thần giật cũng không có làm khó bọn họ tại đem không thứ thuộc về bọn họ lưu lại về sau đồng dạng cho mỗi một người đều phân phát một đô la mỹ lộ phí về phần mấy cái này đồ vật phương thần giật cũng có tính toán của mình quay đầu đem hắn tất cả đều ném vào trong túi bệnh. không biết sẽ có bao nhiêu ban thưởng a mặc dù làm việc rất thuận lợi thậm chí về sau một ít thuyền viên n h a u n h a u chủ động nộp lên không thư thuộc về bọn họ nhưng dù sao nhân viên thật sự là nhiều lắm toàn bộ bận rộn xong về sau đã là gần ba giờ sau đó nhìn xem đã đi xa tiểu tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ phương thần giật lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra bất kể nói thế nào rốt cục đem chiếc này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ thu hồi đến trong tay của mình bây giờ trên du thuyền trừ bỏ gần một tên du khách bên ngoài chỉ còn lại phương thần giật ba trăm người cùng duy nhất lưu lại vị thuyền trưởng dâu rầm rộm phương thần giật đứng ở đám người đoạn trước nhất nhìn xem lần nữa sắp hàng chỉnh tề thành ba đội thuyền mới viên trong lúc nhất thời hào khí tỏa ra vung tay lên các ngươi biểu hiện rất tốt nhiệm vụ thứ nhất cũng viên mãn hoàn thành ta đối biểu hiện của các ngươi rất hài lòng hôm nay là chúng ta lần thứ nhất tiếp xúc đồng thời chúng ta cũng cộng đồng đã trải qua một trận chiến đấu chúng ta cũng thuộc về kề vai chiến đấu qua chiến hưu cho nên ta đem các ngươi mỗi người cũng làm biểu thị huynh đệ lời nói này mấy cái này vừa mới lui xuống nhiệt huyết các hán tử trong lòng rất là kích động nguyên bản còn lo lắng lao bản có thể hay không rất hà khắc cũng hoặc là phải không coi bọn họ là người nhìn nhưng là vô luận là vừa mới người lao bản này đối đãi bọn hắn bị bắt cóc lúc biểu hiện hay là hiện tại lời nói đều bị bọn họ cấp tốc tìm được một loại lòng trung thành phía dưới vẻ mặt của mọi người phương thần giật đều thấy ở trong mắt dừng lại chỉ chốc lát sau phương thần giật mở miệng lần nữa đương nhiên mặc dù chúng ta là anh em là chiến hữu nhưng một cái không thể phủ nhận sự tình ta lại là lao bản của các ngươi cho nên ta có chức trách của ta k i a liền là để cho các ngươi để các huynh đệ của ta đều được sống cuộc sống tốt để người nhà của các ngươi đều được sống cuộc sống tốt hiện tại bắt đầu ta tuyên bố một chút các ngươi tiền lương đãi ngộ có lúc trước cửa hàng Đang nghe tạm i ề n lương n đáy thời tất cả mọi người dựa theo đái ngộ này chấp hành sau đó thông qua ngày sau biểu hiện gần đây bên trong sẽ ở trong các ngươi tuyển bạc ra tầng quản lý tầng quản lý đái ngộ nhất định sẽ có quá mức trợ cấp ba dạng này à cơ bản đãi ngộ mỗi người mỗi tháng một vạn năm nghìn khối tiền lương cơ bản đãi ngộ mặt khác ngũ hiểm nhất kim bao ăn bao ở bởi vì các n g ư ờ i tính chất không giống nhau có đôi khi cần ra biển cho nên mỗi lần ra biển ngoài định mức nhận lấy mỗi ngày mỗi người ngũ bách nguyên ra biển trợ cấp hoa lời này vừa ra tất cả mọi người kinh hãi trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không biết nói cái gì cho phải không nói ra biển trợ cấp liền vẹn vẹn là một lần này người ngày một tháng một vạn năm nghìn khối tiền còn cộng thêm ngũ hiểm nhất kim đãi ngộ cái này so với lên những cái này siêu cấp thành phần tri thức đến đều muốn nhiều a Bản bản thân những người này nguyên mong muốn tháng thể tới mỗi cầm có đề ồ n g t i n tiền lương liền mãn, rất thỏa t giờ lại đã r bây ự cử tiếp cấp lật c Đề đọc tv không đúng không phải c ấ p ba còn có cái k i u cao ngạch ra b i ể n trợ cấp đây nếu như dựa theo mỗi tháng ra biển ba mươi ngày để tính vậy coi như lại là một vạn năm nghìn khối a ngày một tháng ba vạn khối tiền mẹ a đây chính là một năm gần bốn mươi vạn a nghĩ đến bản thân vậy mà liền như vậy lương tháng một năm ba không bốn mươi vạn đám người kia lập tức hưng phấn tột đ ỉ n h trong lòng càng là nhau nhau nghĩ đến thời gian hai ba năm bản thân liền có thể mua phòng ốc cưới vợ nguyên một đám tiểu họa tử trên mặt đều là lộ ra thần sắc khát h a o cho đám người một đoạn hưng phấn thời gian phương thần giật lúc này mới c ư ờ i khoát tay áo ha ha ta cũng nói đây là cơ bản nhất đãi nộ về sau theo các ngươi t ấ n thăng tiền lương đãi nộ cũng sẽ thẳng tắp dâng lên tốt rồi hiện tại chúng ta còn có một cái càng thêm nhiệm vụ nặng nề k i a liền là cần các ngươi nhanh chóng tiếp nhận chiếc này quái vật khổng lồ đưa tay chỉ dưới chân l ọ xìn hạt b ọ n y, phương thần giật cho mọi người tuyên bố nhiệm vụ nói mọi người tiếp xuống nhiệm vụ nhanh chóng tìm tới cương vị của mình dùng thời gian nhanh nhất quen thuộc chiếc này đại gia hỏa sau đó đem mở hội đu càng tiến hành tiếp tế về sau đem lái về chúng ta đại hoa hạ mặc dù chúng ta người thiếu chỉ có ba trăm người nhưng là ta tin tưởng chúng ta đều là lợi hại nhất mọi người có lòng tin hay không có có có theo phương thần giật dứt lời ba trăm người nhất tề giống cổ lớn tiếng a hô lên trong lúc nhất thời âm thanh lớn chuyển khắp tàu biển chở khách chạy định kỳ mỗi một cái góc trung gian khu giải trí các du khách nghe cái này chỉnh tề hò hét cũng là một trận tò mò hướng về phương hướng của thanh âm nhìn quên lên nhìn thấy khí thế vậy là đủ rồi phương thần giật vung tay lên rất tốt như vậy tại tiếp nhận tàu biển chở khách chạy định kỳ trước đó chúng ta trước làm một chuyện tề tiểu thiên lưu nghị thủ đến đến. từ r u giờ này c h i trở đi hai người các ngươi tạm thời tiếp nhận tri đội ngũ này quyền chỉ huy tề tiểu thiên đảm nhiệm đội trưởng lưu nghị thủ nhâm đội phó mặt khác hai người các ngươi đem một dương này tiền cho mọi người phân phát xuống mỗi người một nghìn đô la mỹ xem như là vừa v ậ n nhiệm vụ ban thưởng là nói xong đám người lại là một trận l â y người đây là tình huống gì mỗi người một nghìn đô la mỹ cái này còn làm sao cũng không có làm liền đi đến nhiều như vậy tiền báo cáo chúng ta còn không có làm sự tình không thể vô duyên vô cớ cầm tiền của ngài phương thần giật nói xong về sau đám người sửng sốt một chút thần hậu trước đó ba tên kia dẫn đội thanh niên cùng nhìn nhau một cái ngay sau đó trên một người trước một bước trong miệng cao giọng hô phương thần giật nhưng là cười khoát tay háo ba cái này cũng không cần nhiều nghị luận tất nhiên các huynh đệ lựa chọn đi theo ta như vậy ta chắc chắn sẽ không để các huynh đệ thua thiệt À、đúng rồi, chương ờ i c á ư ba trăm ba mươi năm tại vào rác rưởi trung tâm chiếm được phương thần giật mệnh lệnh lập tức có một tiểu đội ước xoát chừng ba mươi người đi ra mỗi người cầm lên mấy cái ba lô liền hướng về phương thần giật phương hướng chỉ đi t bên, bên, bên này tề tiểu thiên cùng lưu nghị thủ tiến hành đâu vào đấy lấy ăn bài trước tiên tuyển ra hơn một mươi người từng có điều khiển đội tuyển kinh nghiệm thanh niên cho bọn hắn mỗi người phát một đô la mỹ về sau lập tức để bọn hắn đi theo dột dồn đi khoang điều khiển hơn nữa thông báo bọn họ nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất độc lập nắm giữ chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ điều khiển mấy người nghe xong biết rõ trên người mình gánh rất nặng tất cả đều là vẻ mặt nghiêm nghị nghiêm trong miệng nói x o n g cam đoan hoàn thành nhiệm vụ không thể không nói tề tiểu tiên cùng lưu nghị thủ hai người này nhưng là rất có bản sự mượn nhờ phát tiền công phu trực tiếp cũng là nhân viên điều động làm đi ra đợi đến người cuối cùng đều lấy được tiền thời điểm toàn bộ b o n g thuyền đã không có người còn lại những người này lúc này đã tất cả đều đạt tới riêng mình mới cương vị ở trong này không thể không thông báo một chút âu dương quân cho phương thần giật tuyển những người này là thật sự có năng lực vô luận là ra đa vẫn là trên thuyền đủ loại thiết bị thao tác cái kia trên căn bản là mỗi cái người đều hiểu một chút cứ như vậy không dùng mấy giờ chiếc này quái vật khổng lồ vậy mà đã bắt đầu chậm g i chạy không nói tình huống bên này chỉ nói phương thần giật bên này đi theo bạo dọn đồ bọn tiểu tử đi tới một gian rộng d ã i gian phòng bên trong nhìn xem trên mặt đất trồng tràn đầy các loại các dạng đồ vật trong lúc nhất thời là ngụm nước chảy r ò n g đợi đến cuối cùng lão đại ba lô buông xuống phương thần giật hướng về phía đám này tiểu hòa tử một giọng nói vất vả về sau đám này tiểu hòa tử liền có chút xấu hổ nắm lấy đầu rời đi đem cái này cửa phòng còn tốt phương thần giật không kịp chờ đợi liền đem bản thân trong túi sách túi đan dệt đem ra nhẹ nhàng lắp một cái đỏ lam xen nhau túi đan dệt cũng đã toàn bộ triển khai đưa tay đi vào một tay lấy rác rời kẹp nắm trong tay. nhất thời phương thần giật cảm giác liền như là đem thiên hạ đều n ắ m trong tay hhh thật yêu tiểu rác r ư ỡ i ta tới a trong tay rác r ư ỡ i kẹp nhanh chóng hướng về gần nhất một cái ba lô dò ra sau một khắc nguyên một chỉ ba lô đã bị hắn ném vào trong túi đ a n dệt lập tức trong đầu liên tiếp không ngừng vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở chủ nhân nhặt được tám mươi năm lạ phịt một chai hệ thống ban thưởng một trăm ba mươi lăm nghìn nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được so một chai hệ thống ban thưởng mười một nghìn nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được thuần ngân điều t i ể u chén một bộ hệ thống ban thưởng năm mươi sáu nghìn nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận n g h e trong đầu những cái này thanh em nhắc nhở phương thần giật đã biết ra hỏa này hẳn là phụ trách tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trong quầy rượu công tác bất đắc dĩ lắc đầu cũng không biết ra hỏa này là nghĩ như thế nào cho dù những rượu này cầm xuống đi thì có ích lợi gì à, hẳn không có người sẽ dùng nhiều tiền mua những cái này lai lịch không rõ rượu a bất quá không thể không nói một lần này ba lô đồ vật mang cho phần thưởng của mình thật đúng là là không ít thô sơ giản lược nói c h n g nói ít cũng có mấy chục vạn lắc đầu những cái này đều không phải là trọng yếu trọng yếu là trước mặt cái này còn có đồ đầy phòng chờ đợi mình đi nhận đây trong tay rác rưởi kẹp lần nữa d ò ra đem bên cạnh một cái ba lô gấp lên liền ném vào trong túi lan dệt chủ nhân nhặt được vô tuyến truyền tin điện từ khí một bộ hệ thống ban thưởng một trăm hai mươi năm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được ra đa d ò xếp chìm một khối hệ thống ban thưởng hai trăm ba mươi một nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận lại là một trận thanh em nhắc nhở một lần này trong bao vật phẩm so với vừa mới đây chính là quý trọng nhiều tổng thể giá trị không nói vẹn vẹn là một kiện vật phẩm giá trị liền không có thấp hơn mười vạn bất đắc dĩ thở dài xem ra chính mình đem những người này đều đổi đi là hết sức rõ ràng động tác trên tay vẫn không có đình chỉ trong đầu thanh âm nhắc nhở cũng là như thế đại đa số đồ vật cũng như trước đó thấy trừ bỏ quý giá vật phẩm trang sức chính là trên thuyền quý trọng dụng cụ ba nguyên bản phương thần giật còn nghĩ muốn hay không đem những vật này tất cả đều trả về thế nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là được rồi những vật này thật vất vả có thể bị bản thân thu về vậy còn chờ gì a dù sao mình thu về giá tiền là hắn giá trị gấp mười cứ tính toán như thế đến bản thân vẫn là thích hợp chẳng qua là khi hắn kẹp lên một cái màu đỏ ba lô vứt đi trong túi đan rệ về sau trong đầu thanh âm nhắc nhở lập tức liền để không ngữ chủ nhân nhặt được nữ sĩ tinh thú sáu trang một bộ hệ thống ban thưởng tám trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được khảm vào thức lông nhung hồ ly cái đuôi nhỏ một đầu hệ thống ban thưởng một nghìn nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được ngọn nến một bao hệ thống ban thưởng bà trang nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận trong đầu không ngừng vang lên những âm thanh này để phương thần giật triệt để m ộ t b ư ớ c đây là tình huống gì mấy cái này đồ vật làm sao chả bị ngăn lại theo đạo lý nói mấy cái này đồ vật hẳn là sẽ làm cho các nàng mang đi m ớ i đúng a còn tốt thứ này không có kích phát tưởng thưởng đặc biệt nghĩ vậy phương thần giật không khỏi xoa đem mồ hôi lạnh trên trán chỉ là tự hồ là cảm nhận được phương thần giật ý nghĩ trong lòng trong đầu thanh âm nhắc nhở đột nhiên biến đổi chủ nhân nhặt được hảm vào thức lớn chối tiêu một cái í cùng h phát hệ h t một, một, giả một thời gian phương thần giật trong đầu không khỏi nghĩ đến từng tại trên mạng thấy một cái tiết mục nhỏ phía trên nói đúng là nếu như cho ngươi mười phân ngươi sẽ thêm ở nơi nào phương thần giật còn nhớ rõ lúc ấy đám dân mạng đều có bản thân nao động có nói phải thêm mang theo cao hơn có phải thêm tại cái gì bên trên có phải thêm tại tiền giấy độ dày bên trên mà phương thần giận bản thân lúc ấy n h ấ t n h ậ n đồng vẫn là thêm tại tiền giấy độ dày bên trên mặc dù mười phân độ dày tiền mặt cũng không có bao nhiêu nhưng cái này cũng đủ để nhìn ra được lúc trước phương thần giận sinh hoạt là biết bao khẩn quẫn chỉ là hắn hiện tại nếu như tại đứng trước cái vấn đề này thời điểm có thể không sẽ tại nghĩ như vậy nếu như hắn có thể lựa chọn hắn tình nguyện đem cái này mười phân thêm tại hoa hạ bản đồ kích thước bên trên đương nhiên những cái này cũng chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi ai bảo bây giờ cái t i ê mười phân đã không nhận hắn khống chế thêm kết thúc đây một trận ngây người qua đi vội vàng tra xét một phen sau khi xem xong phương thần giật lập tức chính là không còn gì để nói hệ thống nói chuyện quả nhiên là nói được thì làm được mặc dù phần thưởng này thực sự có chút gân gà nhưng là ban thưởng vật phẩm không phải phương thần giật định đoạt không có cách nào cắn răng cũng phải tiếp nhận a có lần này hệ thống tưởng h thưởng đặc biệt phương thần giật học thông minh cũng không dám khi theo liền loạn như vậy n h ặ t đây nếu là tại tới một lần dạng này ban thưởng bản thân chịu được m ộ n g hàm cũng chịu không được a nghĩ đến vài ngày không thấy được vợ trong lúc nhất thời phương thần g ậ t thật đúng là có chút tưởng n i ệ m bất đắc dĩ thở dài thôi thôi đêm nay trở lại dubai về sau bản thân vẫn là trong đêm đi máy bay trở về đi nơi này liền giao cho lưu nghị thủ bọn họ chậm rãi trở về m ở a ba nguyên bản phương thần giật c o n nghĩ quay đầu để trả chính bọn hắn lái phi cơ trở về mình thì là đang ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ nhanh nhẹn thông suốt trở về ngay tiếp theo thưởng thức một chút cái này trên biển sinh hoạt đây nhưng là bây giờ tại hệ thống hố tra phía dưới mình đã có chút không kịp chờ đợi nghị phải đi về ai bảo bản thân là một người đàn ông tốt đây tất nhiên nhận định mộng hàm như vậy thì tuyệt đối sẽ không làm ra thật xin lỗi mộng hàm sự tỉnh đây cũng là một người đàn ông đảm nương cước ép đệ xuống trong lòng tà niệm vội vàng đem l ự c chú ý lần nữa bỏ vào trước mặt một đống lớn đồ vật bên trên từng cái một cha xét về sau lúc này mới đem hắn từng cái một ném vào trong túi lan r ệ t chỉ là như vậy thứ nhất gia tăng thật lớn nhặt đồ vật tốc độ dùng hơn một giờ thời gian phương thần giật mới đưa cuối cùng một kiện tán lạc đồ vật ném vào trong túi lan r ệ t nhặt kết thúc tất cả mọi thứ phương thần giật mới xem như thật dài nhẹ nhàng thở ra đây là từ trước tới nay lần đầu có chút sợ hãi nhặt ve chai sợ mình tại nhặt cái gia tăng mười phân cái gì đi ra chuyện bên này đều đã xử lý thỏa đáng cũng là thời điểm gặp một lần những cái này du khách bây giờ trên du thuyền tất cả nhân viên phục vụ đều đã rời đi kể từ đó những cái này du khách muốn làm gì đều muốn bản thân tiến tới quả thực liền thành t ự phục vụ phục vụ tương ứng cơ hội tất cả hạng mục đều ngưng trệ cũng may chỉ là như vậy một cái trên nước nhạc viên khu vực cũng đầy đủ lớn đồ vật cũng là đầy đủ nhiều không có nhân viên phục vụ mấy cái này du khách cũng là bản thân chơi coi như có thể duy nhất chính là có chút bận tâm vấn đề an toàn ai biết cái này trên du thuyền đến cùng sẽ ra chuyện gì dạng sự tình y nhất là vừa mới cái t i ê một chuỗi tiếng súng càng là để mọi người có chút tâm thần có chút không tập trung bọn họ hiện tại đã không có bao nhiêu du lịch hứng thú càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ gì thời điểm có thể về đến nhà đang lúc mọi người tâm thần có chút không tập trung thời điểm phương thần giật mang theo mấy người tới nhìn thấy phương thần giật đến đi mộ đại dẫn đầu từ bên cạnh hồ bơi đứng lên ngay sau đó vẻ mặt hưng phấn vì cái này phương thần giật đi tới à lão đại ngươi bình an trở về ta thực sự là quá hưng phấn còn có ngươi thực sự là quá làm cho ta kinh hãi ta sớm nên nghĩ đến chiếc này đệ nhất thế giới tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ làm sao có thể không phải lão đại ngươi thì sao nhìn xem đưa hai cánh tay ra nghĩ cho bản thân tiến tới cái ôm đi mộ đại phương thần giật lập tức cười lách mình né tránh ngay sau đó cười truy đối phương bả vai một quyền đi đi đi ta đây ôm ấp thế nhưng là tàu tử ngươi dành riêng ha ha một ít nhảy n h ó t dồ kẻ thôi đã không sao v ừ i vặn ngươi thay ta c h à o hỏi mọi người an ủi một chút cao tốc mọi người chúng ta có thể muốn sớm trở về địa điểm xuất phát cho mọi người mang tới không thiện còn mong mọi người thông cảm lần sau tàu biển chở khách chạy định kỳ trở lại thời điểm nhất định sẽ thật tốt đền bù tổn thất mọi người thời gian kế tiếp phương thần giật cùng đĩ mộ đã thương lượng một chút an ủi du khách sự tỉnh mà đối với phương thần g ậ t lời nói đĩ mộ đại là lập tức chấp hành thương lượng qua về sau lão di không biết ở cái kia tìm kiếm đến một cái cầm trong tay loa nhỏ ngay sau đó tìm một bể bơi cầu nhảy ra hỏa này liền bỏ lên đứng ở đ à i cao phía trên hắn giọng một cái liền bắt đầu giống lên mà một đám du khách lúc nghe sớm trở về địa điểm xuất phát chẳng những không có vẻ bất mãn tương phản còn lộ ra rất là hưng phấn thông báo xong đám người đi mộ đại lần nữa về tới phương thần giật bên người hướng về phía phương thần giật có chút hưng phấn mở miệng nói lão đại ngươi lần này có thể cho ta mặt dài ngươi phải không biết rõ lạp tây được vương tử biết do chiếc này tàu biện chở khách chạy định kỳ là lao đại ngươi về sau cái tia bộ g á n g khiếp sợ quả thực thật là làm cho người ta n g h e bên thai đi mộ đ à i nói lại ngại hưng phấn l ờ i nói phương thần giật chỉ là k h ẽ mỉm cười ba hiện tại bắt đầu trở về địa điểm xuất phát trở lại đu bạch n g cũng phải gần thời gian m ộ n tiếng khoảng thời gian này nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn đang cùng đi mô đải cùng lạp tây được vương t ử đám người trò chuyện trong chốc lát về sau phương thần giật liền bắt đầu tại tàu biển chở khách chạy định kỳ từng cái địa phương dò xét một vòng nhìn xem t ỉ n h t ỉ n h hữu đ i ề u đám người phương thần giật là thật rất kính h ị không nghĩ tới những người này đã vậy còn quá nhanh liền tiến vào bản thân nhân vật cái này thật đúng là là đủ để người không tưởng tượng được thời gian liền ở phương thần giật nhanh nhẹn thông suốt bên trong bay nhanh vượt qua hơn bốn giờ chiều rốt cục thấy được đu bên cảng hình dáng lại qua hơn nửa giờ tàu biển chở khách chạy định kỳ chậm rãi rừng sắt ở bến cảng bên trong sớm đã chờ đợi tại trên bong các du khách nhào nhào t r ê n lân phía dưới tàu biển chở khách chạy định kỳ đương nhiên những người này leo lên tàu biển chở khách chạy định kỳ tiền phương thần giật cũng sao có tiền mặt đi thanh toán mà là trực tiếp đem toàn bộ tiền đều gọi cho đi mô đài để cho hỗ trợ từng cái chuyển trở về đợi đến tất cả mọi người phía dưới tàu biển chở khách chạy định kỳ trừ bỏ nhân viên công tác bên ngoài b nói vài câu cáo biệt lời xã giao là tây được vương tử cũng mang người đi hh ắ c ắ c lão đại cái kiêng ngài là lại tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên ở hay là trở về đến khách sạn đi phương thần giật hơi chút suy tư mở miệng một giọng nói hay là trở về khách sạn a đồng thời còn hướng về phía tề tiểu thiên chào hỏi một tiếng vừa mới ở cạnh bờ trước đó phương thần giật đã vô tuyến điện thông chi tất cả thuyền viên trong khoảng thời gian kế tiếp lưu nghị thủ toàn diện tiếp nhận quản lý chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên tất cả sự vật hơn nữa để ba tên kia tiểu đội trường h i trợ về phần tề tiểu thiên bản thân vẫn là đeo tại bên người đợi đến sau đó ăn cơm xong liền cùng bản thân cùng một chỗ lên đường đi máy bay trở về nước mặc dù nỗ lực khắc chế nhưng vẫn như cũ có chút nhớ n h u n g vợ đột nhiên nghĩ tới điều gì phương thần giật hướng về phía đ i m ồ đã khoát tay áo a đúng rồi lao di ngươi chờ một lát ta đem đồ vật mang cho người đến sau khi nói xong ở đám người nhìn soi mói đi thẳng tới trước đó gian kia bỏ đồ vật căn phòng bên trong đến bên trong đưa tay liền đem bức k i a mồ nạ lụy xạ đem ra lúc này mới quay người về tới bong thuyền nhìn thấy bức này mồ nạ lụy x đĩ mô trong nháy mắt con mắt liền h ẳ n g đợi đến một đoàn người đi xuống tàu biện chở khách chạy định kỳ thời điểm đi mộ đ toàn bộ hành trình cũng là ha ha cười khúc khích trong ngực thì là ôm một cái dùng tơ lụa bao vây lấy giống như khung ảnh lồng kính một dạng đồ vật chỉ là liền ở phương thần giật đám người đi xuống tàu biển chở khách chạy định kỳ thời điểm ai cũng không có chú ý tới trong góc có một đạo ánh mắt âm lánh hung hăng n h ì n c h ă m chú lên hắn t r ư ơ n g ba trăm ba mươi sáu chưa từng có tưởng thưởng đặc biệt lần này không giống đến thời điểm như thế đợi đến mấy người đi xuống tàu biển chở khách chạy định kỳ đi mộ xe đã bị cho phép lái đến trước mặt chờ đợi có thể có được đãi ngộ như vậy đương nhiên bởi vì chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ là phương thần giật nguyên nhân ba người ngồi lên lúc tới trước kia làm bộ hựa ỵ nghỉ xe thương vụ đĩ mộ thì là vẫn như cũ ô n g bộ kia mồ nạ l ì y x ạ cười hắc hắc hắc hắc bức họa này thật sự là quá mức quý trọng quả thực không cách nào dùng tiền tài tiến hành cân nhắc bất quá lao đại ngài yên tâm đi về sau ta chỉ cần thấy được các ngươi hoa hạ văn vật nhất định sẽ có thể bắt được sau đó đều đưa cho ngài đi qua n g h e vậy phương thần giật chỉ là cười cười cũng không nói gì nữa mặc dù bức họa này tại đĩ mộ đải đám người trong mắt không cách nào định giá nhưng ở phương thần giật trong mắt cái đồ chơi này thật đúng là phải không làm sao nhìn ở trong mắt hoặc giả nói là nước ngoài nghệ thuật hắn không thường thức nội cũng được xe một đường hướng về phía trước cao ú c đi nửa giờ sau xe đứng tại lầu dưới xuống xe ánh mắt quét qua bên kia trước đó nhận được thế giới súng nổi danh cái kia xử lý rác thải điểm phương thần giật không khỏi trong lòng rất là ngưng ỡ ấy bản thân sở d ĩ không có trực tiếp đi sân bay tới đón tiểu c ậ n làm ộ t mặt chủ yếu nhất hoàn toàn là bởi vì trong này còn có số không s o n g đồ tốt đang đợi mình đi n h ặ t đây nơi này không giống với trong nước ở chỗ này thế nhưng là có rất nhiều trong nước sẽ không xuất hiện đồ tốt lão đại lão đại nhìn thấy phương thần giật đột nhiên dưng bước ôm họa đĩ mộ đải lập tức hơi nghi hoặc một chút chào hỏi một tiếng nghe được đĩ mộ đải chào hỏi phương thần giật lúc này mới đem ánh mắt từ nơi nào thu hồi đến ngay sau đó hướng về phía hai người cười một tiếng hướng về trong cao ốc đi đến đĩ ị mộ đại vội vàng cùng lên phương thần giật bước chân vừa đi vừa nói xong một hồi cơm nước xong hoạt động chỉ là phương thần giật tự nhiên phải không sẽ đáp ứng hắn sau khi cơm nước xong lại đi hoạt động nói một tiếng sau khi cơm nước xong bản thân trở về phòng nghỉ ngơi một hồi đợi đến khoảng d ạ n g sáng liền đi sân bay đi máy bay trở về tám giờ lộ trình hơn nữa tranh lệch tranh thủ trên máy bay ngủ một giấc tỉnh lại vừa vặn cũng có thể đến sáng sớm đối với phương thần g ậ t quyết định đĩ mộ đại cũng không có cách nào sửa đổi đi vào cao ốc về sau đĩ mộ đại đầu tiên là cùng phương thần giật nói một tiếng muốn đi đem bức họa này đặt ở bản thân kết sắt về sau liền mang theo phương thần giật đi tới hắn ở chỗ này văn phòng đem họa thận t r ọ n g bỏ vào kết sắt về sau đĩ mộ đại như cũng không yên lòng lại tìm tới hai đội bảo an thủ hộ ở văn phòng bên ngoài mà nhận được phương thần giật điện thoại thông báo phương cẩn c ẩ n cũng cùng đĩ mộ đặt tiểu lao bà cùng đi xuống tới nhìn thấy lao ca giờ k h ắ c này phương cẩn c ẩ n lập tức liền biết lên cái miệng nhỏ n h ặ n đến ừ lao ca các ngươi còn biết trở về a các ngươi đi ra ngoài chơi kết quả đem ta bản thân lưu tại khách sạn bên trong ừ ngươi xem ta trở về làm sao hướng tàu từ tố cáo nhìn xem mội mội cái kia tức giận bộ dáng phương thần giật cũng là rất bất đắc dĩ trước đó đi trên du thuyền hắn nhưng không có ông chơi tâm thái mặc dù không có nghĩ đến sẽ có lớn như vậy nguy hiểm nhưng là cũng đoán được chắc chắn sẽ không quá an toàn lúc này mới nói hết lời đem phương cẩn cẩn lưu tại khách sạn bên trong may ở chỗ này cũng không tính là n h ả m chán cái này thời gian một ngày bên trong đi mổ tiểu lão bà mang theo phương cẩn cẩn tại bọn bảo tiêu bảo vệ dưới thật tốt đi dạo một vòng đu này h ả o h ả o chấn ăn một lần lắm muội một đoàn người lúc này mới cùng đi ăn một bữa tiệc nhìn xem bên cạnh bàn ăn cách đó không xa cái kia bị nướng vàng nóng chảy mỡ lật đà phương thần giật không khỏi dùng sức hít mũi một cái trong lòng thì là nghĩ đến cái đồ chơi này là thật sự không tệ a quay đầu bản thân cho phụ mẫu ngộng hàm bọn họ mang về một cái nếm thử cũng là không sai ánh mắt đảo qua cái kia lật đà thô sơ giản lược đoán chừng một lần đem bỏ vào bản thân túi đan d ẹ t không gian đó là dư x à i vì vậy chỉ chỉ cái kia lớn lật đà hướng về phía đỉ mộ đại mở miệng nói l a o gì quay đầu ngươi tại để bọn hắn nướng nguyên một chỉ tặng đến gian phòng của ta đi thôi đi mộ đại nghe xong nghi ngờ trong lòng lao đại đây là ý gì lớn như vậy một cái chẳng lẽ còn không đủ ăn còn có vì sao muốn đưa đi gian phòng、a? chẳng lẽ là muốn làm bữa ăn bia đương nhiên nghi hoặc thì nghi hoặc lao đại chuyện phân p h ó đó là nhất định phải làm cũng không chờ một lát đi mộ đã trực tiếp hướng về phía một bên người hầu vẫy vây tay lại thêm một cái nướng ngặt đà t ì một m cái mềm nhất nhất béo khỏe đưa qua cùng một chỗ nướng quay đầu cho ta lao đại đưa đến gian phòng đi người hầu nghe xong quay người đi chuẩn bị ngay không lâu sau n h ì liền có mấy người đẩy một cái xử lý tốt lớn lạc đà đi đến cùng phía trước một con kia cùng một chỗ nướng phương thần giật cũng không có uống rượu đế mà là uống địa một cái bia ướp lạnh một cái nướng ngặt đà chật t r ư ợ thật đúng là có một phen đặc biệt cảm thụ không thể không nói một bên phương cần cẩn cô nàng này cũng không biết cái k i a gầy yếu tiểu thân thể là làm sao chứa nổi nhiều như vậy thức ăn cô nàng này cũng không uống rượu mà là uống đồ uống một cái đồ uống một cái nướng lạc đà không lớn công phu liền tiêu diệt một bàn lớn con lạc đà thịt sau khi ăn xong thoải mái ở một cái lại vỗ vô, vô bụng nhỏ trên mặt càng là gương mặt thỏa mãn bên cạnh tề tiểu thiên so phương cần cần ăn càng nhanh mạnh hơn tăng thêm gia hỏa này tựa hồ đối nướng lạc đà t ỉ n h hữu đập chúng đầy bàn mỹ vị món ngon không ăn mấy ngụm hai ba miếng chỉ trong chốc lát vậy mà liền tiêu diệt nguyên một chỉ lớn lạc đà trơn sau khi ăn x cầm giấy lên khăn lau miệng ngay sau đó liền bồng đua xuống thẳng tắp ngồi ở chỗ đó nhìn xem mọi người ăn cơm nhìn mình l ã o m g ộ i cùng tề tiểu thiên hai cái một lần này mà chưa ăn qua thịt bộ dáng phương thần giật cũng là khá là im lặng lắc đầu lão ca ngươi lần này đi ra ngoài chơi có hay không mang cho ta lễ vật t a nhìn xem còn đang đang ăn cơm phương thần giật phương cẩn cẩn vỗ vỗ c h ố n g đỡ thật no bụng nhỏ mở miệng nói ra phương thần giật nghe vậy nhưng là cười khổ một hồi hoàn lễ vật đây lần này đi qua quả thực liền cùng đánh trận không sai bị lắm đi đâu cho ngươi lễ vật đi a nhìn thấy lão ca biểu tình kia phương cẩn, cẩn liền biết chắc là không có thế là vung tay lên Vụ vụ lao nghe vậy lão muội vậy mà mười điểm nghiêm túc gật đầu một cái đương nhiên là có a ta cái kêu lão ca ngươi chở một chút ta đi cấp ngươi lấy tới ngươi xem một chút thì hì đưa cho ngươi thế nhưng là đắt tiền nhất đây sau khi nói xong phương cẩn cẩn nhất bính nhất khiêu hướng về đôi kia lễ vật bên trong đi đến ở bên trong một trận tìm kiếm ngay sau đó cầm lấy một vật tàng ở sau lưng liền đi tới kỳ hì lao ca ngươi đoán một chút ta đưa cho ngươi là cái gì nhìn xem lão mỗi cái kia rào hoạt giống như tiểu hồ ly một dạng biểu lộ phương thần giật cũng cười lắc đầu bản thân đi đâu đi đoán a phương cẩn cẩn khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười hết sức n g ọ t nào g ngay sau đó đem sau lưng đổ vật lấy được phương thần giật trước mặt kỳ hì nặc lao ca đây chính là ta đưa lễ vật cho ngươi thế nào ưa thích g、ah, ah, ah. nhớ kỹ muốn tạo thời gian nhanh nhất bên trong cho ta thanh lý a phương thần giật nhìn xem trước mặt cái k i a to lớn trồng chất tiêu phí bi lai không khỏi khoe miệng giật một cái cái này tiểu ni tử mười điểm sùng ái vớt vớt lão m g ồ i đầu lúc này mới mở miệng cười nói ra không có vấn đề chẳng những là lần này về sau ngươi tất cả bi lai lao ca tất cả đều cho ngươi gấp mười thanh lý thế nào lao ca đủ ý tứ à. nói chuyện thời điểm t r u n g cửa cũng là v ă n g lên tại phương thần giật ra hiệu phía dưới tề tiểu thiên đưa tay đem cửa phòng kéo ra ngay sau đó liền gặp được mấy tên người hầu đẩy một cái nướng vàng nóng chảy mỡ lạc đà liền đi đến nhìn thấy cái này phương thần g ậ t lúc này mới nhớ tới bản thân muốn cái này cái này lạc đà dự định lấy về cho mọi người nếm thử thế là vung tay lên bị người đem cái này lạc đà đẩy vào phòng ngủ của mình bên trong nhìn thấy cái này phương cẩn cẩn không khỏi kỳ quái mở miệng hỏi ách lão ca n g ư ờ i đem đồ chơi kia làm ngươi phòng ngủ đi làm cái gì à đối với cái này vấn đề phương thần giật chỉ là cười hắc ắc trong miệng thì là nói ra một hồi ngửi mùi thơm đi ngủ ngủ ngon hương không phải bất đắc dĩ l ừ a một cái phương cẩn cẩn có thể không tin lão ca mà nói hướng về phía lão mội cười hắc ắc ngay sau đó liền đi vào trong phòng của mình tiến đến về sau nhìn xem cái kia còn tại tư tư c h ả y mở lớn lạc đà phương thần giật trực tiếp xuất ra túi đ a n dệt một tay cầm rác rời kẹp hướng về nướng lạc đà thiết giá từ liền kẹp tới sau một khắc khổng lồ lớn lạc đà liền trực tiếp biến mất ở trong phòng làm xong tất cả những thứ này phương thần giật hài lòng gật đầu một cái nghĩ sau khi trở về phụ mẫu nhìn thấy cái này lớn lạc đà kinh ngạc bộ dáng phương thần giật chính là một trận hài lòng đây cũng là cho mọi người mang đặc sản rồi a túi đ a n dệt lần nữa trồng chất chính tề ngay sau đó cất bước liền đi ra khỏi phòng nhìn thấy lao ca lại đi ra ngồi ở trên ghế salon xem tv phương cẩn cẩn hơi nghi hoặc một chút mở miệ phương thần giật chỉ, chỉ cửa h ỉ c ra vào ta ra ngoài có chút việc nghe vậy một bên tề tiểu thiên cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy liền chuẩn bị đi theo phương thần giật cùng ra ngoài trải qua trên du thuyền sự tình về sau tề tiểu thiên liền càng thêm cảnh giác đối với phương thần giật an toàn thế nhưng là một chút cũng không dám lười biếng bất quá phương thần giật thấy thế nhưng là khoát tay á o tiểu thiên ngươi lưu lại nơi này à tiểu cần một người ở nơi này không có người bồi tiếp không an toàn nhìn ra tề tiểu thiên do dự phương thần giật cười tiếp tục mở miệng nói ha ha thế nào thân thủ của ta ngươi vẫn chưa yên tâm à nếu không trở về, về sau hai ta đang thử, thử. nghe nói như thế tề tiểu tiên h không có chút nào không có ý tứ mặc dù mình đánh không lại phương ca nhưng phương ca những cái kia thả trong thực chiến có thể liền không nói được rồi tề tiểu tiên h tin tưởng nếu quả như thật đến sinh tử tương bác thời điểm hắn ít nhất có thể có không xuống mười loại biện pháp đem phương ca tiêu diệt hiện tại nghe được lời nói của phương thần giật tề tiểu tiên h suy tư một chút cẩn thận đi tới khẽ vươn g tay trong tay đã nhiều hơn một cái ngân sát súng lục phía k i a ca ngài cầm cái này à ngài thành kia để dẹ t hạ lệ không dùng tốt lắm nhìn đối phương trong tay đưa tới súng lục phương thần giật cười lắc đầu không cần để dẹ hạ lệ ta dùng cái này vẫn tương đối thuật tay sau khi nói xong cũng may phương thần giật đã sớm chuẩn bị túi lan dạy không gian bên trong một bộ khẩn cấp thiết bị trong bọc liền có một cái lớn công suất đầu đèn đưa tay đem hắn đem ra đeo ở trên đầu lập tức trong thùng r á c tình huống trở nên hiểu chỉ là cái này sáng n g ờ i thật sự là quá mạnh đến mức phương thần giật có chút sợ hãi bị người phát hiện thế là mở ra nhìn thoáng qua trong thùng rác tình huống về sau liền trực tiếp đem đầu đèn đóng lại nương tựa theo chi nhớ trong tay rác rời kẹp nhanh chóng tại trong thùng rác vung vẩy lên trong đầu cũng là hàng loạt hệ thống nhắc nhở âm văng lên chủ nhân nhặt được cũ nát nhập khẩu điện thoại một cái kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng hoa đại là tập đoàn bảy mươi một cổ phần cổ phần cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị đã để vào trong túi lan r ệ xin chủ nhân tự động rút ra chủ nhân nhật được cũ nát nhập khẩu điện thoại một cái hệ thống ban thưởng chín nghị nguyên ban th xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát hàng nội địa điện thoại sạc tin một cái hệ thống ban thưởng sáu trăm n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát nhập khẩu laptop một đài hệ thống ban thưởng một mươi hai nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chỉ là phương thần giật thường thường không nghĩ tới kiện thứ nhất đồ vật liền kích phát hệ thống tưởng h thưởng đặc biệt hơn nữa cái này nhập khẩu điện thoại di động vậy mà phần thưởng hoa đại là tập đoàn cổ phần vẫn là như vậy cao một lần này phương thần giật vẫn là rất không tưởng tượng được nhất là không nghĩ tới bọn họ nhập khẩu dĩ nhiên là ta đại hoa hạ thật đúng là bị nói tại phương thần giật vậy mà cảm giác không rõ có chút tự hào lần này tưởng t ư ợ n g đặc biệt để phương thần giật đã cao hứng lại có chút im lặng nói thật hắn nghĩ muốn chính là ngoại quốc xí nghiệp đem ngoại quốc tiền tất cả đều kiếm được hoa hạ đến đây mới là một kiện bị người rất sảng khoái sự tình lắc đầu không còn đi suy nghĩ nhiều trong tay dành thời gian nhanh chóng nhặt dùng gần nửa giờ r ố t cục đem cái này trang gần phân nửa thùng rác sản phẩm điện tử tất cả đều nhặt xong nhặt xong、sau. phương thần giật cũng không có trực tiếp bắt đầu nhặt bên cạnh thùng rác mà làm mở ra đầu đèn lần lượt thùng rác cha nhìn lại nơi này thùng rác thật sự là nhiều lắm nếu như mình ai cá nhặt một đêm cũng nhặt không hết thà rằng như vậy còn không bằng trực tiếp tìm những cái kia trong nước không có cùng một ít thứ đáng giá đi nhặt một vòng cha xét đến phương thần giật bất đắc dĩ phát hiện trừ bỏ phía trước những cái này xuống ống ống linh kiện thùng rác bên ngoài cũng chỉ có một trang bị tiểu điện ảnh quang bản thùng rác là trong nước không thấy được đồ còn dư lại mặc dù phân loại rất là tinh tế nhưng phần lớn cũng là tầm thường vật phẩm so với trong nước nhiều lắm chính là những vật này có chút chỉ là cũ một chút mà thôi n ă ba trăm ba mươi bảy ngày phi cơ chủ nhân nhặt được phá toái sao đi ạ d è m cỏ dầu thô tập đoàn đu toàn cảnh dầu thô thiết kế án kiện một bộ kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt ban thưởng sao đi ạ d è m cỏ dầu thô tập đoàn mười phần trăm cổ phần cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị đã để vào trong túi đ a n d ệ t xin chủ nhân tự động rút ra làm phương thần giật đem một cái dương bị máy cắt giấy phá toái qua giấy vụn tất cả đều vứt đi trong túi đ a n d ệ t về sau trong đầu đột nhiên để bày ra như vậy một đầu tưởng thường đặc biệt nhắc nhở phương thần giật không nghĩ tới vậy mà phần thưởng dầu thô cổ phần của công ty cái này thật đúng là là đủ ngoài ý、muốn. chỉ là cái này tưởng thưởng cổ phần nhưng là có chút thấp chỉ có mười phần trăm có vẻ như cứ như vậy liền lợi nói quyền đều không có a từ đầu đến hệ thống đến nay bản thân có vẻ như chỉ lấy được hai lần cái này mười phần trăm cổ quyền lần đầu tiên là hoa hạ bách đạt tập đoàn lần thứ hai chính là cái này cái gì sao đi ạ d è m cò nghĩ tới đây phương thần giật không khỏi s ư n g sở bách đạt đó là hoa hạ số một số hai xí nghiệp lớn như vậy nhìn đến chẳng lẽ nói cái này cái gì sao đi ạ d è m cò cũng là giống như bách đạt tập đoàn một dạng xí nghiệp lớn nghĩ như thế phương thần giật ngược lại là hứng thú cũng không gấp nhặt ve chai trực tiếp đưa điện thoại di động trốn thoát ngay sau đó liền mở ra trình duyệt cha tìm không cha không biết cha một cái giật mình một lần này cha tìm xuống tới phương thần giật lập tức liền bị trên điện thoại di động số liệu hủ dọa s a o đ i a d ẹ n cỏ trên thế giới lớn nhất dầu hỏa sản xuất công ty cùng thế giới đệ lục đại dầu hỏa luyện chế thương nghiệp nghiệp vụ khắp toàn thế giới có được thế giới lớn nhất trên lục địa mỏ dầu cùng mỏ dầu dưới đáy biển 2020 n ă m m ớ i nhất số liệu biểu hiện hai công ty đánh giá giá trị đạt đến kinh n g ư ờ i một bảy vạn ư ớ c usd cùng hắn so ra đừng nói là bách đạt tập đoàn cho dù là mắc cờ dô sóc ù n g áp bộ ở tại trước mặt đều không đủ nhịn nói hắn là trên thế giới giá trị thị trường cao nhất đưa ra thị trường công ty một điểm cũng không đủ nhìn xem trên điện thoại di động liên quan tới nhà này tập đoàn giới thiệu phương thần giật lập tức liền trong đầu yên lặng tính toán lên giá trị thị trường một bảy vạn ước cú sd một m ư ơ cổ phần nếu như mình không có tính sai cái kia h a không phải chính là một bảy trăm ước cú sd ngoa tạo đây cũng quá có tiền a cái này chỉ cần mình đem cái này một m ư ơ cổ phần một mua lập tức chính là hoa hạ thủ p h ụ a phương thần giật nói ngược lại là một chút cũng không khoa trương 1.700 g c usd lấy bây giờ 1 usd ước chừng 6 khối 8 nhân dân tệ tỷ suất hối đoái đến xem đây cũng là một vạn một n g s c n d t a đừng nói là hoa hạ thủ phủ nếu như mình thật đem hắn bán đi vậy cho dù là tại trên thế giới cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu a ba lúc này phương thần giật cũng sẽ không bởi vì cổ phần này quá ít mà khó chịu khá lắm không nói công ty này giá trị thị trường liền nói công ty này hàng năm 3.559 h c usd buôn bán ngạch mà nói bản thân hàng năm liền có thể phân đến 355. r ă chín c usda trong lúc nhất thời phương thần giật khỏe miệng đều không khỏi bên trên vượt lên quay đầu tại chính mình khu buôn bán bên trong xuất ra một tòa hành tinh cao ốc đến xem như sao đi ạ kẹm cỏ tại hoa hạ tổng bộ tin tưởng nương tựa theo bản thân cái này mười phần trăm cổ phần đem toàn bộ a si a địa khu thị trường toàn bộ nắm trong lòng bàn tay là được rồi mặc dù chuyện này nhìn xem rất đơn giản nhưng phương thần giật nhưng là biết rõ cái này cần đại lượng nhân thủ nghĩ đến bản thân hiện tình cảnh hôm nay nghĩ đến bản thân bây giờ có thương nghiệp đế quốc phương thần giật không khỏi cũng là đau cả đầu mình bây giờ quá thiếu nhân tài a bất đắc di lắc đầu được rồi vẫn là dành thời gian đem trước mặt thùng rác nhà xong a về phần nhân tài vấn đề cũng không phải một lát có thể giải quyết muốn nói phương thần giật cũng thực sự là nhìn thoáng được hệ thống tặng đưa cho hắn xí nghiệp có thể nói cũng là thành thuộc xí nghiệp lớn cho dù phương thần giật không đi tìm tìm người mới cũng là có thể vận chuyển bình thường chỉ là bên trong sẽ có hay không có cái gì m ở ám cái này phương thần giật liền sẽ không biết dù sao mình bây giờ cũng không có cách nào lập tức đem chính mình người tín nhiệm tất cả đều an bài đến bản thân mấy cái này trong xí nghiệp vậy dứt khoát từ từ đến lúc nào có dư nhân tài vậy liền đến lúc đó tại từng nhà tiếp nhận là được nghĩ như thế phương thần giật liền tiếp tục nhặt lên r á rưởi một dương này rác rưởi tất cả đều là trang giấy thư tịch loại hình đồ vật trong tay rác rưởi kẹp nhanh chóng r ố i ra bởi vì không có bóng đèn phương thần giật dứt khoát cũng liền mặc kệ kẹp đến đến cùng là cái gì trực tiếp đưa tay liền đem nó ném vào trong túi đang dệt chủ nhân nhặt được cũ nát hổ cạn nghị dạ mạn gạ tập một quyển kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng ạ niềm nhân vật kỹ năng h u y ễ n thuật đường thiên thần chủ nhân đã tự động năng lực học tập xin chủ nhân tự động trải nghiệm Nổ một ngoa tạo cái này cũng quá huyền ảo rồi a loại vật này vậy mà đều có thể ban thưởng đưa cho chính mình muốn hay không như vậy n ị c h thiên a xứng sở thật lâu phương thần giật mới xem như về lấy lại tinh thần mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng là nghĩ đến phía trước cái k i a m ộ t cái siêu cấp binh sĩ huyết thanh phương thần giật cũng liền có chút bình thường trở lại bản thân chỉ là bị hệ thống cho tới nay tưởng thưởng đặc biệt nói gạt căn bản cũng không có dám nghĩ tới phương diện này qua về lấy lại tinh thần phương thần giật lại có chút mê mang bản thân chưa từng có đọc mảng ạ thói quen bởi vậy cái này hổ cạn l dạ hắn cũng là không có thấy qua không chỉ như thế cái này cái gọi là a niềm nhân vật kỹ năng huyễn thuật đường thiên thần phương thần giật cũng phải không biết rõ rốt cuộc là dùng để làm gì nhưng nghe cái tên này phương thần giật trong lòng âm thầm lầm â m không phải là cái gì một vòng đánh nổ thiên thần công phu a nghĩ như thế phương thần giật lần nữa đưa tay lấy ra điện thoại không hiểu liền muốn tra b ạ i đủ điểm này phương thần giật làm vẫn rất tốt ra vẻ hiểu biết sự tình phương thần giật có thể là tuyệt đối sẽ không làm thuần thục mở ra b ạ i đủ trực tiếp chuyển vào a niềm nhân vật kỹ năng huyễn thuật đường thiên thần sau một khắc trên màn hình bên cạnh liền xuất hiện liên quan tới hắn giới thiệu to lớn thiên giới thiệu nhìn xem đến phương thần giật lập tức hưng bản thân lần này tuyệt đối là nhặt được bảo a liên quan tới huyễn thuật đường thiên thần giới thiệu phương thần giật tổng kết một lần k i a liền là có thể tại bất chi bất giác bên trong tùy ý thao túng người khác cũng vĩnh cửu tính cải biến ý chí của người khác được vinh dự hổ cả thế giới bên trong tối cường huyễn thuật chỉ là trong n a y mắt phương thần giật liền nghĩ đến hắn tác dụng k i a liền là trực tiếp dùng nó đến giúp đỡ bản thân cho những cái này thủ hạ tẩy nao đương nhiên nói như vậy có thể có chút không thích hợp nhưng phương thần giật đã nghĩ kỹ quay đầu lần lượn nước ngoài công ty tập đoàn đi hết một lần sau đó cho mỗi một công ty người phụ trách quán thâu một cái trung thành với bản thân rốt c u c tập đoàn tư tưởng liền xong việc. về phần quốc nội người phương thần giật suy nghĩ một chút thôi được rồi chỉ cần không có người phản bội bản thân bản thân còn phải không đối người một nhà đầu thủ xem ra hệ thống ban thưởng cũng không phải tùy ý loạn cho à, bản thân vừa mới bởi vì rất nhiều nhân tài lỗ hổng mã cấp bách không nghĩ tới bây giờ vậy mà trực tiếp đưa bản thân một cái như vậy kỹ năng kể từ đó bản thân căn bản cũng không cần bởi vì không người có thể dùng mã cấp bách cảm thụ được hệ thống thân mật phục vụ phương thần giật vẫn là hết sức hưng phấn hưng phấn trong chốc lát qua đi liền tiếp tục bắt đầu nhặt lên chỉ là như vậy một trận bận rộn xuống tới đã đến dạng sáng m ư ơ i hai giờ phương thần giật là bị lão bội điện thoại cắt đứt lão ca ngươi ở đâu đây sao còn chưa quay về ngươi không phải nói tối nay muốn trở về sao liên tiếp vấn đề để phương thần giật lúc này mới giơ cổ tay lên liếc nhìn thời gian nhìn thấy đã cái giờ này lại nhìn một chút đã bị mình nhặt không sai biệt lắm rắc rưởi liền đối với nói điện thoại tiếng lập tức lên về phía sau liền cúc điện thoại đi lên lầu mở cửa phòng chỉ thấy tề tiểu thiên đứng ở cửa lão m ộ i thì là đang ngồi ở hai cái đại sự lý dương bên trên chờ đợi mình nhìn thấy phương thần giật trở về lão m ộ i thì làm i ế t miệng hướng về phía phương thần g ậ t nói lầm bầm lão ca ngươi đi làm cái gì à đã nói sau mười hai giờ xuất phát ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi n h a ai sớm biết ta liền tại ngủ thêm một lát nhi nói chuyện cái này tiểu ni tử vẫn không quên đánh cái đại đại ngáp phương thần giật cũng không có cách nào giải thích bản thân đi đã làm gì thế là chỉ có thể áy náy cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói ra ha ha ngươi một cái tiểu mèo lười đi tôi h đến trên máy bay ngươi ngủ tiếp a nói chuyện đi ra phía trước cùng tề tiểu thiên một người cầm lên một cái lao ngội đại xử lý dương liền chuẩn bị đi về phía cửa có thể ngay lúc này phương cẩn nhưng là đột nhiên gọi lại phương thần giật đợi lát nữa lao ca ngươi có phải hay không quên thứ gì a phương thần giật nghe vậy xoay đầu lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn đối phương ân quên đồ rồi không có a ta liền chỉ có một cái như vậy xách tay a dương lên trong tay mình bao ra ra hiệu bản thân cái gì cũng không có nào biết được lão mội nghe xong nhưng là vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn đưa tay chỉ phương thần giật căn phòng ngươi nơi đó không phải còn có một cái nướng lạc đà đó sao ngươi không mang về đi một điểm cho t ẩ u t ử cùng lão mụ bọn họ đ ế m thử nha phương thần giật nghe xong thì là không còn gì để nói bản thân còn tưởng rằng quên cái gì đây n g u y ê n lai、like、nói là cái k i a nướng lạc đà a tức giận lừa một cái ta xem ngươi một cái chú mèo ham ăn là thèm a cái k i a cũng không muốn rồi ta đã bị người đưa mấy con đến trên du thuyền đi nhìn thấy lao mội còn muốn nói gì nữa phương thần giật thì là cười t r e o kẹo nói được rồi đêm h ô m khuya k h o á t ăn như vậy dầu mỡ quay đầu ngươi trở thành một đầu tiểu h e o m ậ p nghe được lao ca mà nói phương cẩn cẩn thì là hướng về phía lao ca làm một mặt quỷ sau đó cơ cơ nắm tay nhỏ ngay sau đó cẩn thận mỗi bước đi đi theo phương thần giật đi ra khỏi phòng ra gian phòng nhìn xem đóng lại cửa phòng phương cẩn cẩn thì là bất đắc gì trong lòng thởm bầm bầm lên ai đáng thương bụng nhỏ nha không phải ta không cho ngươi ăn được căn nhà ai bảo ngươi có cái c à c à xấu đây mấy người ra cao ú c đi m ộ đại vậy mà đã đợi tại cửa ra vào ha ha lao đại các ngươi ra ngoài rồi đi thôi ta đưa ngài đi sân bay phương thần giật cũng không nói thêm gì gật đầu một cái đem hành lý c ấ t kỹ về sau liền ngồi vào trong xe đợi đến mấy người đều sau khi lên xe tài xế liền chạy xe bởi vì nhà này cao ú c cùng đồng bộ lâu nhóm chiếm diện tích thập phần to lớn xe mở chừng năm phút mới rốt cục là đi ra làm xe rời đi cao ốc phạm vi một khắc này tại ánh trăng chiếu xuống một chỗ góc tối bên trong một người da đen nết môi lộ ra một loạt hàm răng chắn đ o ã đồng thời thân thủ lấy ra một cái điện thoại di động phát đánh ra ngoài đã ra tới nói xong một câu nói như vậy về sau người da đen liền dập máy điện thoại trong tay đồng thời thân hình nhanh chóng biến mất trong bóng đêm xe một đường phi nhanh không đến nửa giờ thời gian cũng đã đứng tại trong phi trường bởi vì đi mổ đài quan hệ xe căn bản cũng không có qua bất kỳ kiểm an mà là bản thân lái vào trong phi trường trực tiếp ngừng ở phương thần giật bộ này thần vọng hào bên cạnh xuống xe liền nhìn thấy một cố vại dầu xe đang ở cho thần vọng hào tiến hành ra chú dầu nhiên liệu mà lao trả thấy thế thì là tranh thủ thời gian đón à ta thân yêu lão bản ngài đến thật là đủ sớm so theo dự đoán còn muốn trước thời hạn hơn mười phút sau khi nói xong thân thủ liền nhận lấy phương thần giật trong tay hành lý đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút nhưng lại như là cùng lao c h ả nói so thời gian ước định c h ọ n vẹn trước thời hạn mười ba phút đồng hồ cái này chủ yếu vẫn là bởi vì buổi tối dòng xe cộ thưa thớt bởi vậy chiếc này làm bổ vội ỵ n h ỉ xe thương vụ chạy ra vốn là tốc độ đến phương thần giật nhìn thoáng qua bên kia ủng hộ xe liền nhìn thấy một người mặc quần áo lao động mang theo cái mũ người da đen đang ở đưa lưng về mình bên này cho máy bay ra chú lấy dầu nhiên liệu không biết vì sao phương thần giật đến nơi này về sau loại cảm giác có chỗ nào không đúng nhưng cao mày suy nghĩ kỹ nửa này g cũng không có muốn ra đến cùng chỗ nào không đúng lần nữa sung nhìn một vòng cũng không có phát hiện gì thường gì lúc này mới cùng đi mỗ đái lên tiếng chào hỏi về sau liền mang theo mội mội trực tiếp đi vào trong buồng phi cơ đợi đến vương thần giật lên máy bay lao chạm một lần nữa đi trở về đến gia chú dầu nhiên liệu vại dầu bên cạnh xe nhìn thấy dầu nhiên liệu đã ra chú h o à n tất liền v ừ i trả tiền xăng hơn nữa vẫn không quên mời ư điểm thân sĩ hướng về phía cố gắng lên cu ly một giọng nói c ả m t ạ n g ngay sau đó mới quay người đi lên máy bay gia chú dầu nhiên liệu cu ly đ ợ i đến trả q u a n người nguyên bản cười thành một đường trong mắt vậy mà lộ ra một vòng ánh mắt cửu hận nhanh chóng thu thập xong trên xe đồ vật ngay sau đó lên xe đạp cần ga liền đem ủng hộ lái xe c á c h bên này t h ẳ n g đến đem xe lái đến một cái không có người nơi hẻo lánh mới dừng lại nhìn trái phải một chút không có người cũng không có camera khẽ vươn tay đem trên chỗ ngồi phía sau một cái toàn thân cao tấp h chỉ mặc quần lóc người chết tốn sức kéo xuống xe đem hắn ném trong góc về sau một lần nữa lên rồi ủng hộ xe đạp cần ga hướng về phi trường một cái cửa ra đi đến mà cái này bên cạnh lên máy bay phương thần giật đi thẳng tới khoang điều khiển đánh giá một vòng. nhìn thấy tất cả mọi người rất bình thường lúc này mới quay người về tới phía sau trong buồng phi cơ bởi vì khoảng thời gian này bên trong cũng không có chuyến bay cất cánh phương thần giật thần mộng hào liền đi thẳng tới trên đường chạy theo một trận máy bay máy to lớn chuyển đành mình thần mộng hào trong đêm tối nhanh chóng bỏ lên thiên không ngồi ở chỗ ngồi của mình phương thần giật nhắm mắt lại c a o mày tự hỏi cứ như vậy qua lớn hẹn thời gian nửa tiếng theo thời gian trôi qua phương thần giật trong lòng cô kia không đúng cảm giác chẳng những không có biến mất ngược lại càng thêm máy nghịt lên liền ở phương thần giật nhịn không được mở mắt ra thời điểm một bên một mực không nói gì tề tiệu thiên đột nhiên mở miệ tề a c ả tiểu tiên càng càng nghe được lời nói của phương thần giật lông mày thật chặt nhữ lại một lát sau mới mở miệng nói ra phương ca chúng ta tìm phi trường gần nhất hạ xuống a ta cảm giác có chuyện muốn phát sinh hơn nữa không phải là cái gì chuyện tốt lần trước có loại cảm giác này thời điểm vẫn là một lần ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ lúc ấy chúng ta bị mai phục cũng là loại cảm giác này để cho ta cảnh giác lên để tiểu đội sau khi dừng lại phía trước liền bắn tới m ộ ư ơ i điểm mưa đạn dày đặc cũng là một lần kia chúng ta một tiểu đội tất cả mọi người bị thương đã trải qua vô số sinh tử tề tiểu thiên có thể cảm nhận được đây là một loại sinh mệnh nhận ý hiếp thời điểm cảm giác đây là một loại đối không biết nguy hiểm cảm giác đã từng bao nhiêu lần cũng là nương tựa theo loại cảm giác này mà lần lựa sống tiếp được đợi đến tề tiểu thiên nói xong phương thần giật trực tiếp đứng dậy hướng về khoang điều khiển đi đến Đẩy c ử a ra, đang trả liền n gặp được đang ở h à vào cà phê, mà n nhã uống phê, thì cơ bay là dựa tự theo cái này, đặt trước thấy hàng không Nhìn cái lái này đường động lấy. Nhìn thấy phương thần giật đi tới t r a vội vàng đem cà phê bông xuống ngay sau đó vẻ mặt chê c ư ờ i mở miệng chào hỏi chỉ là phương thần giật lúc này lại căn bản không có để ý tới hắn y tứ trực tiếp đi qua đưa tay mở ra bản đồ vệ tinh t r a nhìn lại r ờ i đi đu b i sân bay đã ba mươi ba phút lúc này chính mình cơ vị trí đang đứng ở ấn độ dương trên không khoảng cách phi trường gần nhất là hai mươi phân khoảng cách kéo dài từ、Á、sân bay nhìn một chút về sau theo loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt phương thần giật cũng không do dự chỉ một ngón tay kéo dài tư á sân bay trực tiếp mở miệng hướng về phía trà mở miệng nói lập tức sửa đổi đường hàng không chúng ta rơi ở chỗ này người thông chi bọn họ liền nói chúng ta máy bay xuất hiện trục trặc cha nghe xong lập tức s ữ n g sở hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi à lao bản chúng ta máy bay trước mắt không phải tất cả bình thường sao phương thần giật chứng mắt nghe lời ngươi nghe ta dùng tốc độ nhanh nhất sửa đổi đường hàng không cha bất đắc dĩ như bay biểu thị ra bản thân chỉ là tùy tiện hỏi một chút về sau s、so、a liền bắt đầu sửa đổi đường hàng không đồng thời mở ra thông tin vô tuyến điện liên hệ lên cái này kéo dài tư á phi trường đài quan sát nhìn thấy trạ đã đem đường hàng không sửa đổi tốt rồi về sau phương thần giật lúc này mới quay người đi ra khoang điều khiển đi ra về sau nhìn thấy tề tiểu thiên đang ở khắp nơi t r a xét về phần mội mội phương cần cẩn lên máy bay về sau trở về đến một cái trong phòng ngủ nhỏ đi ngủ đây nhìn thấy phương thần giật đi ra không đợi phương thần giật nói chuyện tề tiểu thiên trước hết một bước có chút lo lắng mở miệng nói ra phương ca ta hiện tại ra đầu đều cảm giác có chút run lên không còn kịp rồi ta cảm giác lập tức phải có chuyện không tốt phát sinh nếu không chúng ta nhảy dù a lời nói này đi ra về sau tề tiểu thiên trong lòng cũng là không rõ mặc dù mình rất tin tưởng trực giác của mình không có sai nhưng cái này dù sao chỉ là trực giác tăng thêm lúc này nhưng là ở bắt ngát trên mặt biển lại là đen nhánh rạng sáng lúc này nhảy đi xuống mức độ nguy hiểm cũng là rất lớn a nghe được nhảy dù phương thần giật lông mày méo một cái về sau vậy mà trực tiếp mở miệng đáp ứng t ố t ngươi lập tức đem dù nhảy cùng áo cứu sinh các loại trang bị tìm ra ta đi gọi tiểu cẩn sau khi nói xong phương thần giật hướng thẳng đến phương cẩn cẩn gian phòng chạy tới loại này tim đập nhanh cảm giác hắn còn là lần đầu tiên xuất hiện mặc dù không minh bạch đây rốt cuộc là vì sao nhưng là hắn càng tin tưởng tề tiểu thiên trực giác xài bước một tay lấy tiểu c ẩ n cửa phòng đầy ra ngay sau đó đem đang ngủ tiểu c ẩ n đánh thức lôi kéo nàng vội vội vàng vàng liền đi ra nhìn xem lão ca một bộ kia bộ dáng lo lắng phương cẩn cẩn không khỏi tràn đầy đầu nghi hoặc bị l ã o ca lôi kéo đi ra phía ngoài nhìn xem một chỗ đủ loại cứu viện vật tư không khỏi mơ mơ màng màng, màng l ắ c l ắ c đầu ca đây là thế nào phương thần giật không có thời gian cùng nàng giải thích nói thẳng câu để tiểu thiên giúp ngươi xuyên trang bị về sau mình thì là chạy tới khoang điều khiển đi vào sau nhìn xem đang cùng kéo dài tư á sân bay liên lạc trạ, trực tiếp mở miệng ngắt lời nói trạ s m i t không dùng tại liên lạc với bọn họ. chúng ta không đi qua hiện tại lập tức đem dưới phi cơ đến hai m tốc độ xuống đến thấp nhất là an toàn giá trị thiết lập định nhanh tuần hành liền vây quanh một vùng biển này vòng quanh sau đó trã một lần này không có trước tiên tiến hành thao tác mà là gương mặt mộng bức nhìn xem phương thần giật người lao bản này không biết lao bản đây là chúng cái gì gió đem tốc độ xuống đến thấp nhất còn muốn hạ xuống đến hai m độ cao đây là muốn làm gì nhìn thấy trạ không có phản ứng phương thần giật thì là lập tức một tay lấy hắn từ trên ghế ngồi xét lên ngay sau đó hét lớn một tiếng lập tức ra ngoài xuyên trang bị sau đó bản thân bắt đầu thiết lập hắn máy bay phi hành số liệu một trận nhanh chóng lao xuống để trong buồng phi cơ tề tiểu thiên cùng phương c ẩ n cẩn đều kém chút ngã s ắ p xuống cũng may kịp thời bắt được chỗ ngồi lúc này mới ổn định thân hình mà lúc này tề tiểu thiên đang ở cho phương c ẩ n cẩn mặc trên người đủ loại chạy trốn trang bị cùng cứu sống bao các thứ về phần dù nhảy thì là không có cho hắn mặc chủ yếu là bởi vì chưa từng có bất luận cái gì kinh nghiệm nhảy dù phương c ẩ n cẩn cho dù là cho mặc vào dù nhảy như vậy chờ đợi nàng cũng là nguy hiểm nhất cục diện rất có thể bởi vì khẩn trương sợ hai mà quên mở ra dù nhảy đương nhiên cũng không là bất kể phương cần cẩn, cẩn. mà là tề tiểu thiên muốn sử dụng số lớn huấn luyện viên dù mang theo nàng cùng một chỗ bay tin tưởng nương tựa theo bản thân phân phó kinh nghiệm này dù tuyệt đối có thể bảo đảm phương c ẩ n cẩn an toàn không chỉ như thế cứ như vậy cũng tiết kiệm đi nhảy dù sau công việc cứu viện dù sao dù nhảy điểm rơi khẳng định phải không một dạng đến lúc đó mênh mông đại hải đêm đen như mực muốn tụ hợp là chuyện rất khó khăn tình không thể không nói tề tiểu thiên động tác rất nhanh thu thập xong phương c ẩ n cẩn trang bị về sau chính mình cũng bắt đầu nhanh chóng đem cần thiết trang bị mặc vào đợi đến p ư ơ n g thần giật từ khoang điều khiển đi ra đến thời điểm phương cần cẩn cùng tề tiểu thiên hai người đã mặc hoàn thành về phần trạ cùng s ớ mít cũng đang một bên mắng một bên nhanh chóng người mặc dù nhảy các loại trang bị tại phương thần giật k h ô n g chế máy bay thời điểm t ê tiểu thiên đã nhanh nhanh cùng bọn hắn nói muốn nhảy dù sự t ì n h mặc dù trạ hai người cũng không muốn tại nơi đáng chết này thời điểm nhảy dù nhưng lão bản quyết định chính mình cũng là không có biện pháp phương ca mau tới ta giúp ngài mặc trang bị phương thần giật nghe vậy vừa chạy tới ăn mặc dù nhảy một bên nói dò hỏi liên lạc cứu viện sao lên t ê tiểu thiên động t á c trên tay không ngừng trong miệng hồi đáp đã liên lạc với một tay tọa độ cũng phát cho bọ bọn họ cái này sẽ cũng đã xuất phát hướng về bên này chạy tới Chương t u nghe bay bay. tung n g được tề tiểu thiên đã đem sau này sự tình đều an bài thỏa đáng phương thần giật liền thoáng yên tâm ở nơi mịt mờ này trong b i ể n rộng nếu như không có cứu viện như vậy bản thân những người này xuống dưới sau nguy hiểm là sẽ rất cao vùng biển này khoảng cách đu chỉ có nửa giờ hành trình tin tưởng nương tựa theo họ xịn hạt mò nỉ động lực nhiều lắm ba hai giờ liền có thể đổi tới vùng biển này kiểm tra một vòng trên người đủ loại trang bị dù nhảy tán binh đ a o áo cứu sinh áo cứu sinh bên trên còn có một cái trang bị thức ăn và nước ngọt ba lô tăng thêm tề tiểu thiên trong tay nhanh chóng phản ứng thổi p h ư n g thuyền thời gian mấy tiếng tin tưởng xuống dưới về sau nguy hiểm hệ số vẫn là rất thấp phương ca cái này điện thoại vệ tinh lấy cho ngươi lấy còn có cái này que h ì n h quang ta tới cấp cho ngươi cắm tốt rồi xuống dưới về sau ta biết trước tiên mở ra thổi phòng thuyền đến lúc đó ngài nhất định tranh thủ đem que h ì n h quang lộ ra mặt nước không thể không nói từ lần trước bị cấp cơ sự tỉnh q u a đi phương thần giật cũng là người ta ở trên máy bay để lên thật nhiều cứu sống vật phẩm không nghĩ tới một lần này vậy mà thật dùng đến bất quá tốt ở một lần này chờ cứu viện thời gian cũng không dài vì vậy đối với đồ ăn những vật này ai cũng không có mang đặc biệt nhiều dù sao quá lớn phụ trọng là sẽ hạn chế linh hoạt đem mấy thứ đều giao cho phương thần giật về sau tề tiểu thiên lại nhanh chóng cho phương thần giật giảng giải một phen dù nhảy mở ra phương thức cùng xuống dưới về sau muốn làm sao đem dù nhảy thoát ly mấy cái này quá trình nói rất dài trên thực tế cũng chỉ là ở khoảng ba phút thời gian liền đã hoàn thành bên này tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa về sau bên tiêu trả hai người cũng đã mặc hoàn tất so với phương thần giật mà nói hai người kia mặc dù tuổi tác không nhỏ nhưng là kinh nghiệm nhảy dù nhưng là so phương thần giật nhiều không biết bao nhiêu a lão bản chúng ta thật muốn mẹ đi xuống sao đây nếu là đi xuống chiếc máy bay này liền thật xong đời theo đạo lý nói c h ạ hai người trước kia cũng là trải qua gió to sóng lớn nếu quả như thật gặp nguy hiểm muốn phát sinh không có đạo lý nói bọn họ không cảm giác được ga nhìn xem hai người cái kia vẻ mặt đau lòng bộ dáng phương thần giật mặt không thay đổi khoát tay áo n à y đi một khung máy bay không tính là gì trở về sau ta cho các ngươi xứng một khung tốt hơn sau khi nói xong dẫn đầu hướng về đằng sau đôi phi cơ cửa lên phi cơ đi đến nói đến đây không thể không cảm thán một câu phương thần giật thần mộng hào là một khung ba âm bảy trăm hai mươi bảy chiếc máy bay này cùng những phi cơ khác nhất bất đồng chính là chiếc máy bay này đôi phi cơ chỗ vậy mà mang theo một cái cửa lên phi cơ mà chỗ tốt như vậy liền là ở tại dạng này cửa lên phi cơ nhất định chính là một cái tuyệt hảo nhảy dù cửa hầm tăng mạnh tính an toàn một dạng máy bay hành khách không phải là vì nhảy dù mà thiết kế vì vậy cửa khoang bố trí không có cân nhắc nhảy dù tính an toàn bởi vậy nhảy ra người có khả năng rất lớn bị hút vào động cơ hoặc là đụng vào cánh cùng trình độ đ ô i cánh nói câu một chút cũng không khoa trương cho dù không cân nhắc máy bay độ cao cùng tốc độ vấn đề một người nhảy xuống máy bay hành khách tỷ lệ sống s ó t cũng gần như linh nhưng là tại trên máy bay này liền không giống nhau mở ra sau mặt cửa lên phi cơ trực tiếp biến thành hòa bình trong tinh anh máy bay vận tải tiểu cần chớ khẩn trương. xuống dưới về sau nhất định nghe ngươi tiểu thiên ca, hh ắ c ắ c xuống dưới sau mở ra thuyền cứu nạn có thể tưởng tượng trước đón ngươi lão c a t a r máy bay sau cửa lên phi cơ chậm rãi mở ra theo tới chính là một trận mánh liệt do lớn phương thần giật nhìn xem đã cùng tề tiểu thiên cố định lại phương cần cẩn đối với hắn cười cơ cơ quả đấm trong miệng lớn tiếng hô mà phương cần cẩn lúc này mặc dù trong lòng khẩn trương hại sợ muốn chết nhưng lại cắn chặt môi gật đầu một cái tề tiểu thiên nhìn phương thần g ậ t một cái gật đầu một cái về sau không chút do dự mang theo phương cần cẩn liền nhảy máy bay hạ cánh nhìn xem trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt tề tiểu thiên cùng lắ p hơi ư n g hồi ầ n hộp một chút trái tim không có lý do co lại phương thần giật lông mày ngưng tụ không còn dám có bất kỳ do dự một cái chạy chậm thả người liền nhảy máy bay hạ cánh thời gian lâu như vậy bên trong cái loại cảm giác này chẳng những không có biến mất ngược lại càng thêm m á h liệt mà theo thân thể của mình rời đi máy bay một sát na kia trong lòng loại kia tim đập nhanh cảm giác nhưng là trong nháy mắt bung lỏng liệt tựa như cả người đều bung lỏng hướng phía dưới đến một dạng hô đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là máy bay muốn xuất hiện trục chặt nghi ngờ trong lòng đồng thời mang theo kính bảo hộ phương thần giật sung tìm kiếm ba giờ này khác này đúng lúc trên đỉnh đầu một mảnh là mây đen bởi vậy nguyện quang bị che cản cái cực kỳ chặt chẽ que h u ỳ n quang độ sáng cũng không phải đặc biệt mạnh chỉ là loáng thoáng nhìn thấy cách đó không xa phía dưới t ự a hồ có một cái như ẩn như hiện điểm sáng cũng không biết rốt cuộc là ai thân thể cấp tốc tung tích lấy 2 a i n g h n m tốc độ không cao lắm cũng không tính là thấp ước chừng hạ lạc mười mấy giây đồng hồ phương thần giật cũng không biết lúc này khoảng cách mặt biển còn có bao nhiêu cự ly nghĩ đến tề tiểu tiên nói qua muốn tại khoảng một n g h n m mở ra dù nhảy phương thần giật nghĩ đến cũng không xê xích gì nhiều kết quả là khẽ vươn tay liền kéo lại dù nhảy dù dây thừng phước một lần theo dù nhảy mở ra phương thần giật chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể cũng là một trận ngay sau đó cấp tốc giảm xuống thân thể rốt c u c chậm lại hô còn tốt không có kéo lộn dây thừng dù nhảy an toàn mở ra nói đến đây là phương thần giật lần thứ nhất n à y d ù có thể lập tức thuận lợi đem dù nhảy mở ra hắn vẫn là rất hài lòng ngay tại lúc hắn nội tâm đối biểu hiện của mình hết sức hài lòng thời điểm đột nhiên cách đó không xa bên trên bầu trời hiện lên một đoàn hỏa cầu thật lớn theo tới chính là một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn giữa không trung phương thần giật không khỏi sức sờ quay đầu nhìn xem cái kia đã bắt đầu cấp tốc hạ xuống đại h ỏ a cầu cái kia không phải là của mình trước phi cơ kia lại sẽ là cái gì thật đã xảy ra chuyện bạo tạc chẳng lẽ là bị người cài đặt lựu đạn l ậ mộ、so、phốc một phốc xoẹt xẹt liền ở phương thần giật suy nghĩ lung tung thời điểm liền nghe được một tiếng to lớn sẽ rách thanh âm vang lên ngay sau đó phương thần giật chỉ cảm thấy một cổ kính phong tại trước người của mình sẽ qua cùng lúc đó phương thần giật toàn bộ thân thể vậy mà bắt đầu trên không trung không ngừng xoay tròn ngoa tạo du n h ả y bị máy bay hải cốt phá vỡ chương ba trăm bốn mươi không làm sẽ không phải chết ý nghĩ này chỉ là ở phương thần giật trong đầu sẽ qua tiếp xuống cả người vốn nhờ là nhanh chóng xoay tròn mà mơ mơ màng màng lên vừa v ư ợ n g hồ hồ đầu đã không thể để cho hắn bình thường suy tư du n h ả y kỳ thật cũng không có bị mới vừa máy bay hải cốt phá vỡ quá mức nghiêm trọng chỉ là tại cạnh góc chỗ phá vỡ một cái miệng nhỏ con bằng không lúc này phương thần giật nhưng không biết vẫn chỉ là trên không trung xoay tròn theo dù nhảy dây thường bị cắt đứt phương thần giật phương hướng cũng vô pháp nhận k h ô n g chế hơn nữa hắn mở dù có chút quá sớm bây giờ trên mặt biển lại nổi lên không coi là nhỏ p h o n g rất nhanh hắn thân thể liền bị dù nhảy mang theo giống như một chỉ như diều đứt dây một dạng bay nha bay bay nha bay vượng vượng hồ hồ phương thần giật cảm giác mình một mực ở không trung trận cao trận thấp bay lên mà giờ này khắp này tề tiểu tiên đã rơi xuống trên mặt biển cho dù là hắn trước tiên xin nhờ dù nhảy cho dù là bọn họ trang bị dị thường dồi dào sau khi hạ xuống hai người vẫn là sặc miệng nước biển nhanh chóng đem trước người phương cẩn cẩn từ trên người mình giải thoát xuống tới ngay sau đó bắt lấy hắn áo cứu sinh bên trên dây thường giặc một tiếng bấu vào trên người mình cứ như vậy thì tránh miễn phương cẩn cẩn sẽ ở đây bóng tối mênh mông trong b i ể n rộng từ bên cạnh mình bị nước biển cuốn đi phương cẩn cẩn lúc này tại áo cứu sinh sức nổi phía dưới tình cảnh hết sức an toàn chỉ là hắn trắng bệnh khuôn mặt nhỏ trong đêm tối cũng không rất rõ ràng tề tiểu thiên không còn dám có bất kỳ trì hoãn thời gian chính là sinh mạng ở xác định phương cẩn cận cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào về sau liên bắt đầu đem sau lưng một cái túi đeo lưng lớn giải xuống tới đem dùng tốc độ nhanh nhất mở ra đưa tay kéo ra nhanh chóng thổi p h ồ n g trang trí chốt mở trước mặt thổi p h ồ n g thuyền lập tức bắt đầu thổi phồng lên khoảng ba phút thời gian một cái dài năm mét lớn thổi p h ồ n g thuyền liền đã xuất hiện ở tề tiểu thiên trước mặt tề tiểu thiên không có chút nào do dự đem vương c ẩ n c ẩ n kéo đến bên người để cho bắt lấy trên thuyền bắt tay về sau liền đem hắn kéo lên thuyền ngay sau đó đem nguyên một đám bao khỏa cũng ném lên đợi đến vương c ẩ n c ẩ n an toàn lên thuyền về sau tề tiểu thiên lúc này mới thật dài thở ra một hơi ngay sau đó một cái xoay người cũng đã lên thuyền lên thuyền về sau không dám chăn chờ hướng về trước đó thổi phòng thời điểm quan sát được một chỗ điểm s chiếc này thổi phồng thuyền không hổ là cao cấp nhất tại phía dưới một cái cỡ nhỏ nâng lên động cơ tác dụng dưới tề tiểu thiên dựa vào một chi thuyền mái trèo liền đem nó tại ba lan trên mặt biển t r ợ t đi lên mặc dù tốc độ không phải rất nhanh nhưng là một mực ở ổn định đi tới dựa theo khuynh hướng này bản thân đám người này hẳn không có bất kỳ nguy h i ể m tại phương ca phương ca ca ca lên thuyền về sau phương cẩn cẩn cũng thoáng chậm lại cầm lấy một cái khác thuyền mái trèo cũng cùng theo một lúc vẽ lên đồng thời trong miệng cũng một mực ở hô hào phương thần giật h ờ i gian cứ như vậy trải qua không sai biệt lắm tới hai mươi phân tề tiểu thiên cùng phương cẩn tìm được chính ở trong nước biển dãy rỗ trạ đem hắn kéo lên thuyền về sau lao t r a liền bắt đầu không ngừng thì t h ầ m lên lao ra hỏa này phía trước máy bay bạo tạc thế nhưng là chân thực giật mình tê u lên còn tốt bản thân nghe mệnh lệnh của lão bản bằng không thì chỉ sợ bản thân cái mạng già này hiện tại đã đi gặp thượng đế lao t r a nói thầm về nói thầm nhưng là sau khi lên thuyền trước tiên liền nhận lấy p h ư ơ n g cẩn cận trong tay thuyền mái trèo có trạ gia nhập thuyền nhỏ rõ ràng tăng nhanh tốc độ đi tới một lần này chỉ dùng mười mấy phút đã tìm được sấm ít cũng không biết ra hỏa này là làm sao vậy hắn lúc này vậy mà nằm ở trên mặt nước ô n mê đi bất quá ra hỏa này trên người dù nhảy đã không thấy xem như nhảy dù người trong nghề. tề tiểu thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra g i a hỏa này hẳn là tại sắp rơi xuống nước thời điểm đem trên người dù nhảy nhanh chóng thở bỏ chỉ là có thể là bởi vì buổi tối quá tối nguyên nhân g i a hỏa này hẳn là không có nắm giữ tốt cụ thể độ cao đến mức nhảy xuống về sau bị nước biển đánh cho hôn mê tề tiểu thiên cùng trả hai người cùng một chỗ đem g i a hỏa này kéo đến trên thuyền sau đó tề tiểu thiên bóp lấy sờ mít người trong một lát sau g i a hỏa này liền tỉnh lại tề tiểu thiên không có cho hắn quá nhiều thời gian nghỉ ngơi liền bắt đầu hỏi thăm phương ca nhảy xuống máy bay có hay không ba sở dĩ hỏi như vậy hoàn toàn là bởi vì lúc này đã tìm gần một、giờ. nhưng lại vẫn không có một chút xíu phương thần giật tin tức không chỉ như thế cho phương thần giật gọi điện thoại cũng vẫn không có người tiếp khu khu khu ta cũng không biết lão bản nhảy xuống máy bay có hay không ta nhảy xuống thời điểm lão bản còn ở trên máy bay cái này lời vừa nói ra tất cả mọi người là trong lòng lột bột một tiếng nói như vậy phương thần giật hẳn là cái cuối cùng thế nhưng là liền phải không biết rõ phương thần giật đến cùng là lúc nào nhảy xuống cũng hoặc là nói trong lòng bọn họ đều đang sợ hãi sợ h ã i phương thần giật bởi vì nhảy mượn mà bị một tiếng kêu bạo c h o chỉ là trong n á y mắt phương cẩn cẩn liền khóc lên tề tiểu tiên thấy thế vội vang an ủi y ê vậy mà lúc này phương thần giật nhưng là căn bản nghe không được bọn họ la lên cũng không nhìn thấy bóng của bọn hắn nói như vậy có chút không xác thực cắt s á c thực nói là bây giờ phương thần giật cũng không biết mình ở nơi nào tại xung quanh mình là bóng tối vô tận hắn cảm giác mình một cái ở trên bầu trời tung bay hắn không minh bạch hai ngàn mét khoảng cách theo đạo lý nói đã sớm hẳn là rơi xuống đất a thế nhưng là bây giờ hắn đừng nói là nhìn thấy mặt biển tự liền biển khơi thanh â m đều nghe không đến hắn có thể thấy là bóng tối vô tận có thể nghe được là hô hô tiếng gió tung bay á tung bay tung bay á tung bay phương thần giật hiện tại thân thể đã ngừng lại chuyển động chỉ là cái này không có cối phiêu đáng để cho tâm phiền ý loạn thế nhưng là cho dù là hắn lại làm sao tâm phiền ý loạn thân thể nhưng vẫn không có dừng lại phiêu đáng thời gian từng giây từng phút trôi qua sốt u ruột tâm phiền ý loạn cho tới bây giờ phương thần g ậ t đã bình tĩnh lại thổi hô hô gió biển phương thần g ậ t lại có chút buồn kẻ lên con bà nó là con gấu đến cùng thế nào ngươi ngược lại là cho ca nhóm nhi ca thống khai o a như vậy phiêu đãng tính là như thế nào sự tình a ai giữa không trung phương thần giật chịu đựng gió lớn lần nữa d ơ cổ tay lên trong lòng thì là thở thần dài đã ba giờ sáng cách mình nhảy dù đã qua dòng dã hai giờ không biết mọi mọi bọn họ thế nào không biết bọn họ có hay không thu đến máy bay hải cốt ảnh hưởng a lại là một giờ trôi qua phương thần giật vẫn như cũ ở trên bầu trời tung bay không chỉ như thế lúc này bầu trời cũng đã nổi lên màu trắng bạc Trường 341, trong biển kinh hồ phương thần giật lúc này mới kinh ngạc phát hiện mình lúc này lại còn ở cách mặt biển ngàn mét trên bầu trời phiêu đãng ba lúc này phương thần giật là có mặt trời đang bay lấy n g ừ n g đầu nhìn lại phương thần giật kinh ngạc nhìn thấy lúc này đỉnh đầu của mình dù nhảy vậy mà biến thành một cái gió lớn tranh dám vẻ mà ở cái kia gió lớn tranh phía dưới mấy đầu dây thường rủ xuống vừa vặn cột vào trên người mình ta cái dựa vào không mang theo chơi như vậy a nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia gió lớn tranh phương thần giật lúc này trong lòng là rất mậm ức bản thân lại bị thả rượu c h ắ c không được bản thân sẽ một mực ở trên bầu trời tung bay đây ai nhìn tình huống này một lát còn không có ý dừng lại a cản răng cũng không thể một mực như vậy bay xuống đi a nhất là túi đầu hướng về phía dưới tìm kiếm thời điểm phương thần giật căn bản không có nhìn thấy phương cẩn c ẩ n cùng tề tiểu thiên bóng dáng của các nàng đừng nói là các nàng theo đạo lý mà nói bây giờ họ xịn hạt mò nỉ cũng đã chạy tới mới đúng a một người trên mặt biển quá nhỏ tìm không được còn có thể thông cảm được thế nhưng là lớn như vậy một chiếc tàu biển chở khách chạy đ ị kỳ không có đạo lý không nhìn thấy a kể từ đó chỉ có một cái giải thích vậy chính là mình đã bị đỉnh đầu cái kia g i lớn tranh mang có chút xa Ba chính như phương thần giật nghĩ như vậy lúc này hải dương hiệp ước hào đã lái đến phương thần giật nhảy dù phiến kia hải vực không chỉ như thế tại tề tiểu thiên điện thoại vệ tinh định vị phía dưới họ xin hạt mò nhì bên trên xuống tới ca n o đã tìm được bọn họ mà phương c ẩ n c ẩ n đám người lúc này đang ở hướng ca n o bên trên chuyển di không nói bên kia chỉ nói phương thần giật bên này đang tìm kiếm một vòng không nhìn thấy phương c ẩ n c ẩ n cùng họ xin hạt mò nhì về sau hắn vậy mà ngạc nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa vậy mà loang thoang có một cái đảo nhỏ xuất hiện ở trước mắt nhìn thấy cái này phương thần giật không khỏi có chút tâm động lên bản thân bây giờ cách xa mọi người nếu như rơi xuống biển bản thân còn không biết sẽ tại trong biển ngâm bao lâu thời gian đến lúc đó coi như không dễ chịu mà nếu như rơi vào hải đảo phía trên bất kể như thế nào liền không cần ngâm mình ở lạnh như băng trong nước biển thế nhưng là bây giờ cái này gió lớn tranh cũng không chịu khống chế của mình à phải làm sao mới ở đây nhìn xem càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng hải đảo phương thần giật không khỏi trở nên mà bắt đầu lo lắng đột nhiên hắn nghĩ tới bản thân túi đan dệ không gian mà ở túi đan dệ không gian có vẻ như còn có một cái này mới dù nhảy nghĩ vậy phương thần giật không khỏi trở nên kích động có chút tốn sức đưa tay đi vào trong ngực kéo ra kín áo cứu sinh cẩn thận ở bên trong lấy ra một cái bao da phương thần giật trước tiên đem bao da dây lưng đeo vào trên cổ tay của mình lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra ba trước đó trên người mình điện thoại vệ tinh liền đã không biết lúc nào mất đi nếu như chính mình bảo bồi túi đan rệ tại rơi xuống vậy mình coi như khóc đều không có chỗ khóc ga đem bao d a bộ nơi cổ tay về sau lúc này mới thận trọng kéo ra một cái miệng nhỏ con vươn tay ở bên trong một chảo lại cầm ra đến thời điểm đã nhiều hơn một cái túi đeo lưng lớn đầu tiên là đem ba lô bên trên dây lưng buộc lúc này mới cẩn thận đem bao ra khóa kéo kéo tốt lại đem bao ra cẩn thận tiếp thân cất kỹ cuối cùng đem trên người áo cứu sinh thật tốt kiểm tra một bên xác định bản thân túi đan rệ sẽ không vứt ra về sau phương thần giật lúc này mới thật dài đưa ra khỏi cửa khí đưa tay có chút tốn sức đem dù nhảy bao một lần nữa bắt về trong tay nhìn một chút trên người mình dây thừng ngay sau đó đem tụ lại ở cùng nhau lúc này mới bắt đầu cẩn thận đem hoàn toàn mới dù bao vác tại trên người mình động tác này nói đến đơn giản thế nhưng là thực hành lên nhưng là dị thường khó khăn dù sao trên người mình còn có cái này một cái khác dù nhảy tại đem dù nhảy mặt tốt về sau phương thần giật lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra nhìn một chút khoảng cách phương thần giật khổ cực phát hiện bản thân tựa hồ là tính toán có chút sai lầm lúc này bận rộn mười mấy phút hắn phát hiện mình cự ly này hải đảo như trước vẫn là mới vừa khoảng cách bất đắc dĩ lắc đầu nhìn núi làm ngựa chết đạo lý hắn vẫn hiểu thừa dịp này phương thần giật đưa tay liền đem dù nhảy bao một bên căm tán binh đao rút ra bây giờ có thể nói là vạn sự đều có chỉ thiếu hải đạo bản thân bây giờ độ cao đại khái thế nào một ngàn mét trở lên dạng nay độ cao đủ có thể khiến bản thân thành công mở ra dù nhảy, nhảy xuống thời gian chầm chậm trôi qua trong nháy mắt chính là hơn một giờ trôi qua lúc này ánh nắng cũng bắt đầu trở nên rực nóng lên liền ở phương thần giật đều nhanh phải mắng mẹ thời điểm cái kia hải đảo rốt cục là xuất hiện ở phương thần giật trước mặt đại khái đánh giá một chút khoảng cách bản thân bây giờ vị trí hẳn là khoảng cách hải đảo tại năm sáu km tả h ư u không nên nóng lỏng lại đợi một hồi n h ì chờ một lát đang nhảy xuống dưới để tránh đến lúc đó rơi vào trong biển cứ như vậy thời gian lại qua đại khái mười phút đồng hồ rốt cục đi tới hải đảo trên không ba trước đó ở phía xa nhìn còn không có cảm thấy hải đảo này lớn bao nhiêu bây giờ đến phủ cận xem xét phía dưới phương thần giật ngạc nhiên phát hiện cái này còn đến vậy mà không xuống mười mấy cây số lớn lên nhìn xem hải đảo càng ngày càng gần phương thần giật không do dự nữa trong tay nắm chắc cái kêu ba căn còn liền trên người mình dù dây thừng đem tất cả đều t r ộ n vào cùng một chỗ trong tay tán binh đao lập tức hướng về phía trên dùng sức cắt đi phanh phanh phanh theo lính dù dây thừng cùng tiểu đao tiếp xúc tăng thêm to lớn sức lôi kéo dù dây thừng lập tức liền bị cắt đứt ngay sau đó phương thần giật chỉ cảm thấy thân thể bá một lần liền hướng về phía dưới nhanh chóng rơi đi cũng may phương thần g ậ t có một lần nhảy dù kinh nghiệm một lần này mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng cũng không có độ cao vốn liền không cao lắm tại là không dám lại có bất cứ chút do dự nào lập tức liền kéo ra dù bao bên trên dây thừng p h â n phật một tiếng theo phương thần giật động tác dù trong bọc lập tức vọt lên một đồng màu tuyết trắng dù nhảy cùng lúc đó phương thần giật lần nữa cảm nhận được loại kia thân thể dừng lại cảm giác t ố t ở một lần này không có máy bay hài cốt tập kích dù nhảy mười điểm thuận sướng tự do tung tích lấy tăng thêm lúc này phương thần giật liền ở hải đảo giáp danh trên không chỉ cần không có ngoài ý mới nhiều nhất năm ba phút bản thân liền có thể ăn an, an toàn toàn rơi vào trên hải đảo a ha anh em đây coi là không tính là phúc lớn mạng lớn a nghĩ như thế hắn đột nhiên vang lên trước đó tề tiểu thiên tựa hồ là cùng mình nói qua cái này dù nhảy là có thể điều k h i ể n phương hướng trong lúc nhất thời phương thần giật ánh mắt hướng về trong tay hai đầu dây t h ừ n g nhìn lại lôi kéo cái là đi phía trái kéo đây là hướng phải ân không sai nhìn xem cách xa mặt đất cũng liền khoảng trăm thước phương thần giật lòng hiếu kỳ cũng chạy ra một tay một cái nắm chặt hai căn dây t h ừ n g liền bắt đầu thao túng lên quả nhiên theo động tác trong tay của hắn dù nhảy bắt đầu tả hữu lắc lư ba nhưng mà có câu chuyện cũ kể lời nói a no làm no đợi không làm sẽ không phải chết ba hiện tại liền rất tốt dùng tại phương thần giật trên người mình